Chương 46, bực mình thần nông thị, chương 46, bực mình thần nông thị. Lưu Hồng, đại đường, Tây Du, kim tiền tử. Ngũ trang quan bên trong, địa hoàng thần nông thị ngay tại xếp bằng ở trên gỗ, suy tư chính mình mới thu cái kia tiện nghi đồ đệ sự tình. Hắn chính là Hỏa Vân động tam thánh hoàng một trong, danh xưng nhân tộc lao tổ. Luân thực lực, hắn tu vi đã tới chuẩn thánh đỉnh phong, khoảng cách thánh nhân vẹn vẹn một bước ngắn, mà theo lúc có thể vượt qua một bước kia. Võng thủ đoạn cùng thần bí trình độ trình độ, hắn cùng thánh nhân đã ngang nhau, có chút phương diện thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Dạng này một cái tồn tại, tự nhiên là không có khả năng bị tùy ý lựa gọi. Cho đến ngày nay, hắn đã biết được Lưu Hồng chân chính thân phận bối cảnh, đồng thời thôi diễn ra bộ phận cùng đối phương có liên quan thiên cơ. Trừ cái đó ra, hắn đối Lưu Hồng tính tình bản tính, cùng với bản thân là người, trên cơ bản cũng biết một cái đại khái. Tại nữ hoa tinh vệ trở lại thân người chuyện này phía trên, đối phương khẳng định có một bộ phận tính toán, điểm này là không thể nghi ngờ. Mà đối phương mục đích làm như vậy, không thể nghi ngờ chính là vì cùng chính mình, hoặc là nói hỏa vân động tam thánh hoàng nhiễm phải nhất định nhân quả. Đối với cái này, thần Đông thị trong lòng ngược lại là không có làm sao để ý đến hắn dạng này thân phận và địa vị, âm nhu quỷ kế cũng tốt, tư tâm thủ đoạn cũng được, cũng sẽ không quá mức để ở trong lòng. Hắn coi trọng xem, là nhân quả, là ân tình, coi trọng chính là tự tâm hai chữ. Nhà mình quê nữ tất nhiên nhận Lưu Hồng ân tình, như vậy bọn họ cha con liền cùng đối phương kết xuống nhân quả, mà đối với dạng này một phần nhân quả, hắn tiếp thu đến vẫn là cam tâm tình nguyện. Bởi vậy, bị gài bẫy cũng liền bị tính kế. Không ảnh hưởng toàn cục việc nhỏ mà thôi. Nhưng mà, như thế nào kết phiên này nhân quả, trả lại phần ân tình này, lại thành một kiện để người rất đau đầu sự tình. Lưu Hồng thân phận thật là quá đồ. Đắc thu đến cho dù là hắn đều cảm giác có chút âu sầu trong lòng. Tiểu gia hỏa này, thế mà can thiệp đến Tây Du lượng kiếp bên trong, hơn nữa còn thành một cái không lớn không nhỏ quân cờ, đồng thời quan hệ đến Tây Du 81 khó bên trong ít nhất 2 đến 3 cái kiếp nạn. Đây là hắn trước đó tuyệt đối không có nghĩ tới. Nói một câu nói thật, Tây Phương giáo đám kia tên trọc, hắn kỳ thật cũng là lòng có không thích. Cũng mặc kệ nói thế nào, đối phương bây giờ đều chiếm cứ một cái thế chủ, cho nên cho dù là hắn, cũng không nguyện ý, cũng không có khả năng cứ như vậy tùy tiện tùy tiện đắc tội đối phương. Nếu như nói, lưu hồng mục đích là muốn kết thúc quân cờ thân phận, vậy hắn ngược lại là có khả năng giúp được một điểm bận rộn. Dù sao thân phận của hắn bày tại nơi đó, cho dù là thiên ngoại thiên cái kia sáu vị thánh nhân, đều phải bán hắn mấy phần chút tình mọn. Nhưng vấn đề là, cái này không cho người ta bất lo tiểu gia hỏa, hiển nhiên không muốn cứ như vậy tùy tiện chấm dứt việc này. Cái này liền rất để người vào đầu. Phiền thói hơn chính là, bởi vì có phía trước cái kia phần nhân quả cùng ân tình tại, hắn còn không phải không đứng tại đối phương bên này. Kể từ đó lời nói, hắn chẳng khác nào là ở ấm tay dính một cái mì khô phấn, sự tình ngược lại là không lớn, nhưng phiền phức một nhộng a. Nghĩ đến những thứ này, thần ông thị nhịn không được thở dài một tiếng. Ai? Hy vọng tiểu gia hỏa này có khả năng nghe điểm khuyên a, không người lời nói, bản hoàng liền xem như muốn giúp hắn, cũng không thể nào hạ thủ a. Phía trước Lưu Hồng lập tức ngũ trang quan thời điểm, thần ông thị liền đã từng minh xác biểu lộ rõ ràng qua thái độ của mình, chính là bạch hổ lĩnh sự tình, hắn có thể giúp đỡ vạch mặt, thế nhưng vẹn vẹn chỉ có lần này. Trung thực nói, đem thu đối phương làm đồ đệ, sau đó giúp đối phương khiêng một lần tây phương giáo áp lực, không kém đều chẳng khác nào là chấm dứt lẫn nhau nhân quả, mà còn ân tình trả lại đến chỉ nhiều không ít. Thế nhưng bất kể nói thế nào, giữa song phương quan hệ thầy trò xem như là thật truy, cho nên vô luận như thế nào. Hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy đối phương sẽ ra chuyện. Làm sao, sự tình quyền quyết định không hề trên tay hắn, trừ phi hắn cưỡng ép đem đối phương mang về hòa vận động, bằng không mà nói. Địa hoàng đại nhân, vừa rồi chúng ta quan chủ có phi thư chuyển đến, có thể cho ta hai người đi vào nói chuyện. Liên tại thần nông thị vì chính mình tiện nghi đồ đệ tâm phiên lúc, thanh phòng, minh nguyệt hai cái tiểu đạo đồng đi tới ngoài cửa. Tại tây du ký bên trong, hai tiểu tử này tự cao tự đại, trên cơ bản không có làm sao đem đường tăng sư đồ ba người để ở trong mắt, nói chuyện cũng nhiều có cay nghiệt có thể là đối mặt địa hoàng thần nông thị lúc, bọn họ lại trung thực phải cùng chim cút giống như, tư thái càng lá thả thấp không thể lại thấp. Đi vào nói chuyện a, ta là khách nhân, tự nhiên khách theo chủ liền. Thần nông thị khẽ gật đầu. Sau đó tiện tay vung lên, cửa phòng liền đối với không gió tự mở. Sau một lát, Thanh Minh cùng Minh Nguyệt đi vào gian phòng, bọn họ đầu tiên là quy củ hành lễ một cái, phía sau từ Thành Phong đem sự tình nói một cách đơn giản một cái. Nội dung kỳ thật cũng rất đơn giản. Đơn giản chính là ngũ trang quan quan chủ đem trước thời hạn trở về, nhưng thời gian nhanh nhất cũng muốn đến ngày mai, cho nên hy vọng thần nông thị có khả năng lại nhiều lưu mấy ngày để thật tốt tụ lại vân vân. Đối với lão hưu sắp trở về, thần ông thị vẫn tương đối cao hứng. Chỉ là thời gian này liền có chút lung túng. Thần ông thị nguyên bản chỉ kế hoạch lại bên ngoài chờ 3 ngày, ngày mai vừa lúc là ngày thứ tư, cái này để hắn ít nhiều có chút khó xử. Hoa vân động tam thánh hoàng tình vốn hết sức bận tụ. bọn họ có khả năng trải qua vạn kiếp mà bất diệt, nhưng cũng vì cái này trả giá cái giá đáng kể, chính là không thể thời gian dài rời đi hỏa vân động. Nhớ ngày đó phong thần một trận chiến thời điểm. Phía ngoài đầy trời thần ma còn có nhân tộc, não người đều nhanh đánh ra nao chó, bọn họ đều không có phóng ra động phủ một bước. Bởi vậy sự tình không sai biệt lắm liền có thể thấy rõ. Lần này, nếu không phải vì nhà mình thân với nữ, Thần nông thị căn bản không có khả năng đi ra làm sao như thế thời gian dài. Có thể là người lão hưu này mặt mũi. A, Tây Phương giáo người tới. Làm sao nhanh như vậy a? Đang lúc Thần nông thị tình thế khó xử lúc, trong lòng của hắn bỗng nhiên khẽ động. Sau đó nhịn không được hướng về ngoài cửa sổ nhìn. Bởi vì nữ oa liền tại Lưu Hồng bên người, cho nên hắn Lưu Hồng bên kia phát sinh sự tình, bao nhiêu đều sẽ có một ít cảm ứng. Vào giờ phút này, hắn cảm thấy Lưu Hồng sát tâm. Thuận tiện cũng cảm ứng được Phật môn tu giả khí tức. Trầm Lâm chỉ chốc lát về sau, hắn liều mạng một bên còn có hai cái tiểu đạo đồng tại, tiện tay trước người hoạt động mấy lần, làm ra đến Vân Quang Thủy Kính. Trong gương biểu hiện, chính là trăm giảm có hơn, Bạch Hổ Linh Thiên khô động bên trong tình cảnh. Hắn phiên này xem như, đem một bên thanh phong cùng minh nguyện giật này mình. Bất quá xem như chấn nguyên tử đạo đồng, hai cái này hẳn cũng coi là kiến thức rộng rãi hạng người, cho nên lập tức ý thức được chuyện gì xảy ra. Bọn họ liếc nhau một cái, sau đó cùng nhau hướng Vân Quang Thủy Kính nhìn. Chỉ là cũng không lâu lắm, bọn họ liền không nhịn được hốt ngụm khí lạnh. Vào giờ phút này, Vân Quang Thủy Kính bên trong tổng cộng có bốn người cộng thêm một cái chim. Một người trong đó, một chim dĩ nhiên chính là lưu hồng cùng nữ hoa, giữa song phương sớm đã gặp qua, cho nên bọn họ sẽ không nhận sai. Mà đổi thành bên ngoài ba người thân phận liền rất đáng giá thương thảo. Rất rõ ràng, mấy cái này toàn bộ đều là Tây Phương giáo tu giả, mà còn thực lực đều tại Huyền Tiên trở lên, trong đó tối cường một cái, không sai biệt lắm đã là Kim Tiên tiêu chuẩn. Dựa theo Phật môn bên trong định nghĩa, những này cũng đều là Kim Thân La Hán. Muốn mạng chính là, từ tình huống hiện trường đến xem, ba tên Kim Thân La Hán đã bày ra chiến đấu tư thái, mắt thấy một tràng đại chiến liền muốn bộc phát. Đại chiến? Tốt a. Dạng này thuyết pháp có vẻ như có chút không quá thích hợp. Lưu Hồng cùng nữ oa thực lực bọn họ là biết rõ. Cái trước chỉ là một phàm nhân, không sai biệt lắm Kim Đan tu vi, bởi vì hệ thống che giấu, hai người nhìn không ra Lưu Hồng vừa vặn, cái sau tựa như là thiên tiên cấp yêu cẩm. Giữa song phương thực lực kém đến thực sự là quá xa. Chiến đấu một khi phát sinh, khẳng định chính là một chảng thiên về một bên huyết ngược, cùng đại chiến hai chữ, đoán chừng là không dính nổi cái gì bên. Tê dại, đây là muốn kiếm chuyện a. Ý thức được điểm này về sau, Thanh Phong cùng Minh Nguyệt trong lòng sợ hãi mà kinh hãi. Lưu Hồng thân phận bọn họ không hề hiểu rõ. Nhưng nữ hoa thân phận bọn họ lại biết rõ rõ ràng ràng, tiểu gia hòa này có thể là trước mắt vị này Địa Hoàng Thần nông thị thân khuê nữ a. Nếu như nói, vị này tiểu cô nãi nãi tại Ngũ Trang Quan địa bàn bên trên xảy ra chuyện, kết quả kia, nghĩ đến đây, Thanh Phong liền chính mình bản mệnh phi kiếm đều móc ra. Địa Hoàng đại nhân, chúng ta đối với Vân Quang Thủy Kính bên trong biểu thị hình ảnh, Thần nông thị bao nhiêu cũng có vẻ hơi kinh ngạc, hắn biết Tây Phương giáo người tới, lại không nghĩ rằng đối phương kéo đến tận ba cái. Bất quá đối với Lưu Hồng cùng nữ hoa an toàn, hắn ngược lại là không có làm sao để ý. Cái này đến không phải hắn tâm lớn. Thật sự là bởi vì hắn đối lưu hồng đã có đầy đủ hiểu rõ. Con hàng kia cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu, tiểu gia hỏa năm nay vừa mới qua 20 tuổi, có thể tu vi cũng đã đến kim tiên đẳng cấp. Mấu chốt nhất là, tiểu gia hỏa này xấu tính xấu tính, cũng không biết là sử dụng thủ đoạn gì, lại có thể đem chính mình tu vi ẩn tàng đến nỗi ngay cả đại la cũng nhìn không ra. Nghĩ nếu như chính mình không phải chuẩn thánh đỉnh phong lời nói, làm không tốt cũng sẽ nhìn nhầm. Mà còn, con hàng này một thân trang bị cũng không phải che. Trừ chính mình đưa ra cái kia ba quyển tiên thiên linh bảo cấp pháp bảo bên ngoài, còn có một cái không biết từ nơi nào làm đến tản tạ hậu thiên công đức pháp bảo cái này không sai biệt lắm đã so tuyệt đại đa số đại la đều rộng cho nên cho nên ba cái kia kim thân la hán đoán chừng là phải suy sẹo cũng không biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào thần đông thị có lòng muốn đứng tay có thể là tại cân nhắc một phen về sau cuối cùng vẫn là từ bỏ quyết định này hắn muốn nhờ vào đó cơ hội nhìn xem lưu hồng đối tây phương giáo còn có tây du sự tình đến cùng là thế nào nghĩ đến mức nói ba cái kia kim thân la hán chết sống ư cái này cũng không cần phải quá để ở trong lòng dù sao tây phương giáo kim thân la hán còn nhiều cho dù chết lên cái hai ba cái có vẻ như cũng không phải vấn đề gì quá lớn nghĩ đến như lai like cái này tiểu nhi cũng sẽ không vẹn vẹn chỉ là bởi vì ngân ấy chuyên nhỏ liền sẽ cùng chính mình trở mặt ta các ngươi hai cái trước đừng núc ních tiếp tục xem tiếp là được rồi không quản chuyện gì phát sinh bản hoàng cũng sẽ không trách bên trên các ngươi ngũ trang quan cho nên không cần khẩn trương như vậy châm ngâm chỉ chốc lát về sau thần nông thị ngang thanh phong một cái ra hiệu đối phương thu hồi trong tay ra hỏa sau đó hắn quay đầu nhìn hướng vân quang thủy kính đợi đến sự tình phát triển thêm một bước thanh phong minh nguyệt đối mặt thần nông thị dạng này phản ứng bọn họ đã không biết nên nói cái gì cho phải. Cái gì gọi là hoàng đế không vội vã thái giám? Cái này mẹ nó chính là có tốt hay không? Chỉ cần có câu nói bọn họ ngược lại là muốn hỏi một chút. Lại nói, cái này nữ oa đến cùng phải hay không lão nhân gia ngài thần khuyên nữ a? La Long nhìn qua có chút không giống đâu, chương 47, không có nghiệp lực tiểu yêu, chương 47, không, có nghiệp lực tiểu yêu. Bạch Hồ lĩnh, thiên khô động bên trong, thời gian lui trở về mấy phút phía trước. Tại dùng Bạch Cốt phu nhân cốt kiếm, Bạo Tuệ Cốt La Hán Bạch Cốt pháp tướng về sau, Lưu Hồng hơi do dự một cái, liền thu hồi thai hóa dịch hình chi thuật, khôi phục chân thân của mình. Phía trước sở dĩ biến thành Bạch Cốt phu nhân bộ dạng, chủ yếu là muốn thông qua phương thức như vậy, từ phía dưới những cái kia tiểu yêu tiểu quái trong miệng, bộ lấy một chút cùng thiên khô động có liên quan tin tức. thế nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa, để hắn không có nghĩ tới là bạch cốt phu nhân con hàng này, quả nhiên không hổ là tây du bên trong nổi tiếng nhất ba không đại yêu, nó thủ hạ những cái kia yêu quái, cái này tu vi thực sự là có chút không ra gì. trong đó tối cường một cái, thế mà vẹn vẹn chỉ có nguyên anh tiêu chuẩn, cái này cũng thực sự là không có người nào. kết quả là biến thân ngụy trang thần mã như cục sỉm, hoàn toàn liền mất đi ý nghĩa. hiện nay ba cái kim thân là hắn lập tức liền muốn tới. Cho nên hắn cũng lười tiếp tục bảo trì loại này ngụy trang, bởi vì đó căn bản không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tại chỗ này, liền muốn nâng một chút Tiên Cương Tam Thập Lục Pháp cùng Địa Sát Thất Thập Nhị Thuật bên trong, tương quan biến hóa chi thuật khác biệt. Từ mặt ngoài đến xem, cả hai có vẻ như không kém bao nhiêu, nhưng trên thực tế, bọn họ nhưng lại có cách biệt một trời. Cái trước biến hóa đã dính đến bản chất của sự vật, mà cái sau biến hóa thì vẹn vẹn chỉ là lưu vu biểu diện. Liên Cấm biến thành một khối đá đến nếu ví dụ a, dùng 36 pháp biến thành tảng đá, như vậy kết quả chính là một khối đá, cho dù cắt ra đập nát Cái này trong trong ngoài ngoài cũng đều vẫn là tảng đá. Dùng 72 thuật thay đổi tảng đá, kết quả là vẻ ngoài giống như đá, có thể là tại tảng đá nội bộ, nhưng như cũ vẫn là người thi pháp bản nhân. Trở lên hai loại hiệu quả, tạo thành kết quả khẳng định là không giống. Bình thường mà nói, cái trước lửa gạt tính càng mạnh một chút, không dễ dàng bị người nhìn tấu, thế nhưng tính linh hoạt còn kém không ít. Cụ thể đến nói, chính là biến thành công về sau, nếu như muốn tiến hành chiến đấu, liền nhất định phải biến trở về nguyên thân mới có thể. Bằng không mà nói, một khối đá còn đánh cái giám a. Cùng cái trước so sánh, cái sau lựa gạt tính đồng dạng, ấn phẩm là có chút ít thần thông liền có khả năng nhìn ra vấn đề, bất quá mọi thứ có lợi có hại. Cái sau tại tính linh hoạt bên trên so cái trước cường không ít, cho dù là trong chiến đấu sử dụng, cũng không cần tới tới lui lui đổi lấy đổi đi. Lúc này Lưu Hồng, cũng là bởi vì cân nhắc đến những này, mới quyết định lấy chính mình chân thực diện mạo đối địch. Dù sao lần này đối đầu chính là ba cái kim thân La Hán, cho dù trong tay có không ít đẳng cấp cao phát bảo, cũng phải dùng bên trên toàn lực, bằng không mà nói, làm không tốt liền muốn ăn thiệt rồi. Phu nhân, không tốt rồi. Có ba cái man tử hòa thượng giết đi vào, chúng ta Lưu Hồng bên này mới vừa vặn chuẩn bị sẵn sàng, ngoài động liền vang lên một trận tiếng bước chân rồn rập, trận mười mấy cái tiểu yêu một mặt sợ hãi chạy vào. Trong đó liền bao gồm cái kia Nguyên Anh cấp yêu quái, cùng vừa rồi so sánh, những này tiểu yêu bộ dạng muốn chật vật rất nhiều, trong đó thiếu cánh tay cụt chân cũng không phải số ít. Sau một lát, một đám tiểu yêu nhìn xem đã khôi phục diện mạo thật Lưu Hồng, tiểu yêu bọn họ trực tiếp trợn tròn mắt, lại nói, nhà mình phu nhân đi nơi nào a? Còn có chính là cái này tiểu bạch mặt hai vậy, phu nhân mới tìm đến huyết thực sao? Sừng sốt một trận về sau, Nguyên Anh cấp tiểu yêu trước hết nhất phản ứng lại. Một đám tiểu yêu bên trong, thực lực của nó tối cường, địa vị cao nhất, xem như là Bạch cốt phu nhân Tâm Phúc, cho nên nó biết, nhà mình phu nhân là có biến hóa chi thuật. "Phu nhân, ngươi nhưng phải làm chủ cho chúng ta a." "Quá thảm rồi, thực sự là quá thảm rồi, toàn bộ núi tổng cộng 807 chỉ yêu, hiện tại liền thừa lại chúng ta mấy cái." Nó phù phù một cái tụy dạ xuống đất, một cái nước núi, một cái nước mắt nói. "Lưu Hồng." Nghe thấy lời ấy, Lưu Hồng cũng là vô ý thức sửng sốt một chút, hắn là thật không nghĩ tới, mấy cái tiểu kim thân la hắn hạ thủ thế mà như thế hung ác. Bất quá đối với dạng này một cái kết quả, Hắn ngược lại là không có làm sao để ở trong lòng, làm một cái người xuyên việt, hắn đối yêu quái không có gì đặc thù ác cảm, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không có hảo cảm gì. Không phải liền là chết một chút tiểu yêu nha, chết thì chết ta, dù sao cùng hắn không có quan hệ gì, mà còn bởi vì phía trước cái kia đoạn hỗn độn thần ma xương ngón tay, nguyên bản hắn còn tìm nghĩ, có phải là muốn đem bạch hổ lĩnh tiểu yêu tiểu quái bọn họ toàn bộ diệt khẩu. Hiện tại mấy cái kia kim thân la hắn xuất thủ cũng là tiết kiệm hắn không ý chuyện. đã như vậy, như vậy trước mắt cái này mấy cái, dứt khoát liền cùng một chỗ diệt a. nghĩ đến đây, lưu hồng lập tức dục trong cơ thể pháp lực sau đó nâng lên mà tay phải của mình. a, không đối, con hàng này trên thân tại sao không có nghiệp lực a? nhưng mà, mắt nhìn thấy một tát này liền muốn ấn xuống thời điểm, nhưng trong lòng của hắn hơi hơi khẽ động. đây đã là hắn lần thứ hai nhìn thấy đối phương. lần trước hắn là không có chú ý, lần này lại thấy được rõ ràng. trước mắt cái này nguyên anh cấp tiểu yêu, trong cơ thể phát ra khí tức vô cùng chính, nhìn kỹ, thậm chí còn có một tia rất nhạt công đức kỳ vang. ý thức được vấn đề này về sau, lưu hồng đem pháp lực chuyển tại hai mắt, sau đó quét một điểm phía dưới cái này mấy cái yêu quái. ngươi, ngươi, còn có ngươi đều đến bên này đứng ngang ngắn. Sau một lát, hắn sửa trưởng là chỉ điểm ra ba cái tiểu yêu, trong đó liền bao gồm quý ở trước người cái này một cái. Kết quả là mười mấy cái tiểu yêu chia hai nhóm, trừ bọn bị điểm ra ba cái bên ngoài, còn lại những cái kia tiểu yêu trên thân đều bao phủ một tầng thật dày hồng liên nghiệp hỏa. Cái này cũng liền chứng minh trên người bọn chúng đều có rất nhiều nghiệp lực. Đối với bọn gia hỏa này, Lưu Hồng cũng sẽ không khách khí. Phanh, theo một tiếng vang thật lớn, một cái làm mở bàn tay thô nặng nghề mà chụp lại, đưa bọn họ toàn bộ đều hóa thành một mịt. Phu nhân, thấy cảnh này, bị điểm ra ba cái tiểu yêu đầu gối mềm lún cùng nhau quỷ dạm xuống đất, cái này toàn bộ đều là dọa. Lưu Hồng liếc bọn họ một cái, nhàn nhạt hỏi, báo một cái các ngươi danh tự, sau đó nói nói các ngươi đều là cái gì biến thành. Cái này, nghe xong lời này, mấy cái tiểu yêu trực tiếp liền mê, chỉ là vì cái mạng nhỏ của mình suy nghĩ, bọn họ vẫn là đàng hoàng trả lời vấn đề. Cái kia Nguyên Anh tiểu yêu, tên là Lộc Cá Đại, là ngốc hiệu bảo biến thành. Còn lại hai cái dài đến có điểm giống, phân biệt kêu Ngưu Đại cùng Nữu Nhị, bản thể đều là châu nước, bọn họ cùng Lộc Cá Đại đồng dạng, trên thân đều có một tia công đức. Lưu Hồng, ha ha. Nghe đối bọn họ lời nói về sau, Lưu Hồng cảm giác có chút buồn cười. Ngốc Diệp bảo Châu Nước, cái này đều cái gì cùng cái gì đó. Bất quá giờ phút này, hắn đại khái cũng biết trên người đối phương không có nghiệp lực nguyên nhân. Xem ra cái này ba hàng bạn thể cũng đều là ăn chay, từ trước đến nay đều không có ăn qua thịt người, cho nên mới sẽ không nhìn thấy Hồng Liên nghiệp hỏa. Chỉ là những này chỉ là chuyện nhỏ, có thể chờ chính sự xử lý xong lại nói. Các ngươi trước đến đằng sau ta đứng, khoảng cách đừng áp quá gần, chờ ta thu thập mấy cái kia con lựa chọc, còn có vấn đề muốn hỏi ngươi. Hắn nhàn nhạt phân phó một câu. Lúc này Lưu Hồng, Liên bản phu nhân đều không nói hoàn toàn không có bất luận cái gì che giấu ba cái tiểu yêu cũng rõ ràng cảm giác ra vấn đề bất quá bọn họ đều bị lưu hồng thủ đoạn dọa cho phát sợ cho nên từng cái toàn bộ đều câm như hến chương 48, hắn trượt dạng chương 48, hắn trượt dạng đạp đạp đạp theo một trận tiếng bước chân nặng nề vang lên tuệ cốt, minh giác hoàng quang ba vị này kim thân là hắn cuối cùng tiến vào nơi này tại tới gần thời điểm bọn họ biểu hiện còn tính là cẩn thận ba sợi như có như không thần thức từ đầu đến cuối đều quấn quanh ở lưu hồng bên lề không có một tơ một hào buông lỏng rất hiển nhiên bọn họ đây là tại phòng bị lưu hồng đánh lén Đối mặt dạng này một loại tình huống, Lưu Hồng bao nhiêu có vẻ hơi bất đắc dĩ, hắn là một cái chiến đấu liền không tử thủ đoạn người. Đánh lén đánh hôn mê thần mã như cục sịt, không thể nghi ngờ chính là hắn thích nhất. Làm sao đối phương không có cho hắn cơ hội như vậy? Không thể không nói, cái này đích xác là một kiện khiến người ta cảm thấy tương đối tiếc nuối sự tình. Trong mắt, Song Phương rất liền tạo thành cục diện giằng co. Lẫn nhau quan sát một phen về sau, lên tiếng trước nhất là ba cái la hán bên trong tuệ cốt la hán, A Di Đà Phật. Tama, bây giờ ngươi đã không đường có thể trốn, còn không mau mau túi đầu liền cầm. Đang lúc nói chuyện, hắn một đôi mắt kim ngư gắt gao trở lấy Lưu Hồng, cảm giác hình như muốn ăn thịt người đồng dạng. Đây chính là bộ xương khô kia nguyên thân đi, thực lực nhìn qua có chuột lỗ a. Lưu Hồng không có trả lời, mà là dùng thần thức quét một cái đối phương. Chỉ là tại cái này sao làm thời điểm, hắn tận lực giảm thấp xuống chính mình tu vi, chỉ biểu hiện ra chân tiên cấp thực lực. Sau đó hắn phát hiện, cái này nói chuyện nghe và có chút như bức cầm ấm ra hỏa, kỳ thật cũng mới bất quá chỉ là một cái nguyên tiên. Ngược lại là bên cạnh hắn hai người đồng bạn, một cái là kim tiên, một cái khó khăn lắm đạt tới kim tiên, tại kim thân là hắn bên trong cũng coi là tương đối mạnh. Bất quá liền xem như dạng này cái này ba hàng vẫn còn có chút không đáng chú ý. Lưu Hồng trong lòng là nghĩ như vậy, trên mặt nhưng biểu hiện ra một kia sợ hãi. các ngươi đến cùng là ai? vì sao tự tiện xông vào vốn Đại Vương đập vụ? chẳng lẽ nói các ngươi tính toán lấy thực lực gáp đảo vốn Đại Vương, sau đó xâm chiếm cái này đập vụ? hắn ngoài mạnh trong yếu trả lời một câu, sau đó có vẻ như không để lại dấu vết hướng lui về sau một bước, đồng thời ánh mắt cũng bắt đầu thay đổi đến có chút mờ mịt. ba cái động tác chung vào một chỗ, cho người cảm giác chính là hắn cho rằng sở dĩ làm như vậy, tự nhiên là vì tê liệt đối phương. Lưu Hồng trong lòng vô cùng rõ ràng, tại đối mặt một cái đồng cấp hai cái kém một bậc đối thủ lúc hắn bằng vào trên thân pháp bảo, chiến thắng, thậm chí là đánh chết tại chỗ đối phương, đều không phải việc khó gì. Chỉ bất quá cái này bao nhiêu cần tiêu phí một chút tay chân, vì có khả năng tiết kiệm một chút sự tình, chỉ gia địch lấy yếu là nhất định. Không tốt, xem ra muốn xong á đây là đối mặt dạng này một bộ tình cảnh, chỗ tại phía sau hắn ba cái tiểu yêu, nhìn xem ta ta nhìn ngươi, tâm lập tức đều treo lên. đang đối mặt ba cái một mặt hung tướng, lại trên tay nhiễm vô số đồng bạn máu tươi kim thân la hắn lúc, bọn họ hầu như đều đã sắp bị sợ tè ra quần, chỉ là có lưu hồng ở phía trước đỉnh lấy, bọn họ mấy cái trong lòng hoặc nhiều hoặc ít còn có như vậy một chút tưởng nghiệm. cứ việc đã sớm bắt đầu hoài nghi Lưu Hồng thân phận có thể là không quản nói như vậy đại gia tạm thời còn thuộc về cùng một trận doanh cho nên bọn họ đều hy vọng đối phương có khả năng đứng vững áp lực nhưng là bây giờ Tê Dại lần này cuối cùng muốn chết cầu thấy không liền nhà mình vu không đối là liền cái này không biết từ nơi nào đến tiểu bạch mặt đều sợ cái này còn chơi cái giám a sớm một chút rửa sạch cái cổ chờ chết tính toán phải thừa nhận Lưu Hồng diễn kỹ vẫn là tương đối không sai hắn ven này làm dáng không được để cho địch nhân buông lòng cảnh giác Thậm chí liền heo đồng đội đều bị dọa cho phát sợ. Bất quá tại hắn cái kia cóng tại sau lưng trên tay, một cái rách nát nát một chùy, đã lặng yên không tiếng động xuất hiện dạng này lòng bàn tay. Trừ cái đó ra, trên người hắn khác ba kiện tiên tiên linh bảo, cũng đều ở vào mang kích phát trạng thái. Hết thảy tất cả đều đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Chỉ cần có một cái cơ hội thích hợp, hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể xuất thủ. Chương 49, Kim thân la hán, tam sát, chương 49, Kim thân la hán, tam sát. Đại vương, thật sự là buồn cười. Nho nhỏ tà ma, cũng sững sưng một cái vương chữ. Nhìn thấy Lưu Hồng tựa hồ không có ý định tốc thủ chịu trói, Tuệ Cốt La Hán cười lạnh một tiếng, sau đó tay phải giơ lên, đánh ra một chuỗi bạch cốt thủ chỉ, cầm trong tay xứng Phật châu 13 viên. Một khi xuất hiện, liền hóa thân thành 13 vị bạch cốt Phật lăng không mà ngồi. Sau một khắc, thiên hô động bên trong tiếng tụng kinh từng trận, tà khí lăng nhiên mà lên. Nhìn xem quả thực là yêu dị. Ma đạn, các ngươi Tây phương giáo người thật là không muốn mặt, huyền tiên đối chân tiên, vậy mà đi lên liền ra Phật bảo, còn có hay không điểm tranh tài tinh thần rồi. Lưu Hồng một tay cúp ngầm Hậu Thiên Công Đức Linh Bảo tọa nhân chủy, một tay nắm chặt Tiên Thiên Linh Bảo tả lòng yêu đái, tử phủ bên trong tứ hải bình tùy thời chờ phấn phó. Đồng thời trong miệng bắt đầu nghĩ linh tinh. Nữ oa. Nghe lấy hắn phàn nàn, một bên xem trò vui nữ oa, thiếu chút nữa bị đại bạch thỏ kéo sữa cho nghẹn. Nghe một chút, cái này còn tính là tiếng người sao? Trước mặt tên móc tử này, thực lực nhiều nhất bất quá chỉ là Huyền Tiên, trong tay đánh ra Phật bảo, cũng chỉ là vô hạn tiếp cận hậu thiên linh bảo. Có thể là ngươi đây. Khá lắm. Một cái đường đường kim tiên, cầm trong tay ba kiện tính công kích tiên tiên linh bảo không nói, trên thân còn có phòng ngự tính tiên tiên linh bảo gia thân. Đáng giận nhất là là, đều đã giận này, vậy mà còn muốn giả mạo chân tiên. Lại nói, ngươi ở đâu ra mặt nói người khác không muốn mặt ta? Cái này mẹ nó đến cùng là cái gì lo logic? Nghĩ đến đây, nữ oa nhìn hướng Lưu Hồng ánh mắt cũng thay đổi. Tuệ cốt sư đệ, khoan động thủ đã. Liên tại Tuệ cốt La Hán tính toán tiến một bước kích phát Phật bảo uy năng lúc, một bên Minh Giác La Hán bỗng nhiên mở miệng ngăn lại hắn. Tiếng nói vừa ra về sau, Minh Giác La Hán nghiêng đầu sang chỗ khác. Thẳng tắp nhìn chằm chằm Lưu Hồng bả vai nữ oa. A Di Đà Phật. Yêu Cầm, Phật gia biết ngươi có thể nghe hiểu tiếng người, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, bái tại Phật gia tọa hạ làm cái kia thay đi bộ linh cầm, ngươi cảm thấy thế nào? Ban ngày nữ oa, chính là tinh vệ điệu tiến giai phía sau Yêu Cầm hình thái. Hơn nữa còn là một cái vẻ ngoài không sai thiên tiên cấp yêu cầm. Dạng này tồn tại, thu đến đang ngồi bên dưới linh cầm, không thể nghi ngờ là không có gì thích hợp bằng. Minh Giác La Hán hiển nhiên là nhìn ra điểm này, cho nên hắn mới sẽ ngăn cản Tuệ Cốt La Hán xuất thủ, đồng thời nói ra dạng này mấy câu nói đến. Tuệ Cốt La Hán, Hoàng Quang La Hán, Lưu Hồng, Nữ oa. Sự tình phát sinh có chút đột nhiên, đợi đến Minh Giác La Hán nói hết lời, không khí hiện trường đột nhiên thay đổi đến có chút quỷ dị. Tuệ Cốt cùng Hoàng Quang đồng thời nhìn thoáng qua Nữ oa. Sau đó âm thầm nhẹ gật đầu. Minh Giác ánh mắt cũng không tệ, đáng tiếc là để hắn vượt lên trước một bước, bọn họ đồng thời làm nghĩ như thế. Cái gì, cái gì đồ chơi? Ngươi thế mà nghĩ cưới địa hoàng thần nông thị nữ nhi? Vào giờ phút này, Lưu Hồng náo cũng có chút động. Đợi đến phản ứng qua về sau, hắn nhìn hướng Minh Giác La Hàn ánh mắt thay đổi đến tựa như là tại nhìn một người chết. Lần này liền tính Phật Tổ đích thân đến, Đoan Trừng đều cứu không được con hàng này. Hắn có chút nhìn có chút hạ hêm muốn nói. Bà Tháp. Nữ Hoa trong miệng đại bạch thỏ kẹo sữa cuối cùng rất xuống. Sư đệ, không đối, ca ca, giết chết cái này tên trọng, Nữ Hoa muốn hắn chết. Tiểu gia hỏa phản ứng có chút chậm, có thể cảm xúc biểu đạt lại kịch liệt nhất. Tâm trí của nàng như năm, sau tuổi la lị không giả, nhưng trong lòng lệ khí lại không có chút nào nhỏ. Dù sao lúc trước chết chìm tại Đông Hải khẩu khí kia, nàng nhưng đến bây giờ còn không có ra đâu. Nghe thấy lời ấy, Lưu Hồng cuối cùng động, mà còn hắn cái này khé động, chính là hai kiện Tiên tiên Linh Bảo cùng một kiện Hậu tiên Công Đức Linh Bảo thể phát, không có một tơ một hào lưu thủ. Kỳ thật suy nghĩ một chút cũng là, nhà Minh tiểu sư tỷ đều đã bị tức thành dạng này, cái kia còn nói nhảm cái gì, trực tiếp mở làm a? Tạ Long yêu đế, chối. Tứ Hải Bình, thu. Tọa nhân chủ y, đi. Sau một khắc, Lưu Hồng trước người Bảo Quang lưu động, ba kiện đẳng cấp không kém bao nhiêu pháp bảo, mỗi kiện đều phân phối đến một cái mục tiêu công kích. Nghiệt trưởng, ngươi dám? A Di Đà Phật. Không tốt, đi. Lưu Ly bình bát, ngan. Đối mặt dạng này một cái cục diện, ba vị kim thân La Hán phản ứng khác nhau. Tuệ cốt La Hán đối mặt chính là Tà Long yêu đế. Hắn đi là lấy công đối công có đường. 13 viên bạch cốt Phật châu huyện hóa ra đến bạch cốt Phật xương hàm khẽ nhúc nhích, cùng, nhích. cùng nhau đọc ngân thanh đốt. Sau đó 13 con to lớn Phật trưởng hướng về Lưu Hồng cùng nửa oa trấn áp tới. Cùng lúc đó, Thân thể của hắn nháy mắt huyễn hóa thành một bức bạch cốt khô lâu, xem ra là tính toán cứng rắn đầu kia trong nhu có cương tà lòng yêu đấy Minh giác là hắn đối mặt chính là tứ hải bình, người này ngược lại là có chút đồ vật. Tại nhìn đến tứ hải bình về sau, sắc mặt của hắn lúc này chính là biến đổi, sau đó vắt chân lên cổ liền đi, không có một tơ một hào do dự. Rất hiển nhiên, con hàng này là nhận ra tứ hải bình vừa vặn. Bất quá này ngược lại là không có chút nào kỳ quái. Lưu Hồng trên thân tổng cộng có bốn cái pháp bảo, trong đó ba kiện là thiên thiên linh bảo, một kiện là hậu thiên công đức pháp linh bảo. Những này pháp bảo đẳng cấp đại khái tương đối. Trọng điểm đều có khác biệt. Cùng mắc khác mấy món pháp bảo tướng so, Tứ Hải Bình cũng không phải là tối cường một kiện, nhưng nó công năng nhưng là nhiều nhất, mà còn danh khí cũng là lớn nhất. Bảo vật này nguyên bản chính là nữ hoa nương nương tất cả, phía sau được ban cho cho Long Cát công chúa. Lúc trước Phong Thần một trận chiến lúc, Long Cát công chúa từng bằng bảo vật này làm náo động lớn, chỉ là về sau sự bại bỏ mình, bảo vật này cũng theo đó không biết tung tích. Hiện nay, Long Cát công chúa đã bị Phong Thần bảng sắc làm Hồng Loan tinh quân, tại cái kia thiên cung bên trong, cũng được cho là một phương đại năng. Nhưng dù cho như thế, nàng đối với cái này bảo vẫn còn có chút nhớ mãi không quên đồng thời bởi vậy thông báo giá trên trời treo thượng. Minh giác La Hán còn tính là cái nhân vật. Hắn không những trải qua phong thần một trận chiến, mà còn từng trải qua long cắt công chúa phong thái. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, mới sẽ liếc mắt một cái liền nhận ra tứ hải bình vui vạn. Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng. Tại đối mặt bảo vật này lúc, hắn sẽ không có bất kỳ phần thắng. Cho nên mười phần dứt khoát lựa chọn lâm trận bỏ chạy. Hoàng quang La Hán đối mặt chính là toại nhân chủ y. Con hàng này là cái ngu nơ. Nhìn thấy có cái rùi hướng chính mình đánh tới, hắn một cách tự nhiên lựa chọn dùng phật bảo lưu ly bình bát ngăn cản. Lần nữa trong đó thậm chí đều vô dụng thần thức xem xét một cái thoại nhân chủ y đẳng cấp ba vị khác biệt kim thân la hán đối mặt ba kiện khác biệt pháp bảo lựa chọn ba loại khác biệt ứng đối phương thức có công có tránh có ngăn nhưng mà những này đều không có cái gì chứng dụng tựa như phía trước nữ oa cho là như thế lưu hồng con hàng này thực sự là quá ước hiếm người cho nên kết quả toàn bộ đều tại dự đoán bên trong Tuệ cốt la hán này chuỗi bạch cốt thủ chỉ công kích bị lưu hồng trên thân tà long bảo cả lại thậm chí đều không có gần lưu hồng cùng nữ oa thân mà chính hắn thì bị tà long yêu đái trực tiếp chối lại từ nội thân đến pháp lực toàn bộ đều chấn áp đến không thể động đậy. Minh giác là hắn nhãn lực sức lực không sai, phản ứng cũng tương đối cấp tốc, có thể hắn vẹn vẹn chạy ra không đến cách xa 5 mét, liền bị tứ hải bình thả ra màu trắng thủy long cua lấy, sau đó được thu vào tứ hải bình, bước lên bạch cốt phu nhân góc chân. Bất quá cùng bạch cốt phu nhân so sánh, hắn kết quả thê thảm rất nhiều. Lưu Hồng cũng không định lưu tính mạng của hắn, kết quả là mấy hơi thở về sau, hắn kim thân liền hóa thành một vũng máu, liền cùng lông tơ đều không có lưu lại. Hoàng Quang La hắn hạ tràng so hắn còn thảm. Đối mặt Phật Bảo Thủy Tinh Bình bắt ngăn cản, loại nhân chủ y mười phần nhẹ nhõn xuyên qua, sau đó đinh vào Hoàng Quang La hắn đỉnh đầu đem hắn đưa về phật tổ ống ốc. minh giác hoàng quang tình cảnh này để hiện trường duy nhất còn sống tuệ cốt là hắn quậy mắt thoại nhân chủ y lại đi cách đó không xa lưu hồng lắc đầu không chế thoại nhân chủ y làm ra hai lần công kích một cái hai cái là giết ba cái bốn cái cũng là giết đã như vậy liền dứt khoát giết sạch sành sanh tốt dù sao vô luận kết quả làm sao thiện nghi sư phụ bên kia đều sẽ hỗ trợ ông lấy cho nên cho dù là con âm, như lai đích thân tới hắn cũng sẽ không có bất kỳ lo lắng lại nói lần này sự tình phật môn bên này cũng đích thật là không chiếm lý chỉ là một cái kim thân là hắn liên yêu toàn cưới nữ oa tinh vệ chỉ là muốn làm gì nhục nhã địa hoàng thần nông thị sao phúc theo một tiếng cổ quái xuyên thấu tiếng vang lên tọa nhân chủ y thuận lợi hoàn thành nhị sát sau đó ngoan ngoãn bay trở về lưu hồng trong tay đinh chúc mừng ký chủ đánh giết vui cốt minh giác hoàng quang ba vị kim thân la hán thiên mệnh điểm 3.000 không sau một khắc hệ thống thanh âm nhắc nhở tại trong đầu của hắn vang lên ha ha sự tình quả nhiên như tà đoán không sai coi như không tệ lưu hồng cầm trong tay tọa nhân chủ y nháy mắt mặt mày hớn hở chương năm công pháp bên trong cất bấy chương năm công pháp bên trong cả bấy ngũ trang quan bên trong tòa nào đó thanh tịnh tiểu viện làm khách địa hoàng thần nông thị còn có chấn nguyên tử thủ hạ hai cái tiểu đạo đồng thanh phong minh nguyện chính thông qua một đạo vân quang thủy kính quan sát tiên khô động bên trong phát sinh tất cả a tại nhìn đến lưu hồng ngang nhiên xuất thủ không chút do dự đánh giết ba vị kim thân la hán lúc, hai cái tiểu đạo đồng nhịn không được phát ra giật mình hô sự tình phát sinh thực sự là quá mức đột nhiên giữa song phương từ bắt đầu giao thủ đến phân ra thắng bại trước sau chung vào một chỗ tối đa cũng liền thời gian mấy hơi thở mà thôi tây phương giáo ba vị kim thân la hán cứ như vậy không có hơn nữa nhìn tư thế kia đoán chừng liền phật quốc cơ hội sống lại cũng sẽ không có cái này cái này cũng quá cái kia đi ý thức được chuyện gì xảy ra về sau thanh phong cùng minh nguyệt hai mắt nhìn nhau một cái sau đó cùng nhau quay đầu nhìn về phía thần nông thị sau một lát địa hoàng đại nhân làm như vậy sẽ không phải có việc gì thanh phong cẩn thận từng ly từng tí hỏi thân là địa tiên tri tổ chấn nguyên tử đệ tử thanh phong cùng minh nguyệt thực lực kỳ thật đều không kém ít nhất so mấy cái kia ma quỷ hiếu thắng nếu như từ bọn họ xuất thủ đối đầu tuệ quốc minh giác hoàng quang ba vị này kim thân la hán hoàn toàn có khả năng làm đến đánh giết đối phương mà bản thân không thương tổn. Bất quá đây là chỉ lấy hai địch ba tình huống, mà còn cho dù là làm đến, cũng sẽ không như lưu hồng như vậy nhẹ nhõm. Dù sao vô luận là Tiên Thiên Linh Bảo, hoặc là Hậu Thiên Công Đức Linh Bảo, đều không phải bình thường Kim Tiên có thể có được. Trên thực tế, đừng nói là Kim Tiên, cho dù là Thái Ức hoặc là Đại La, muốn thu hoạch được một kiện cấp bậc này pháp bảo, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Càng đừng đề cập vừa ra tay chính là mấy kiện. Đối với cái này, bọn họ trừ tràn đầy hâm mộ đấu kỵ hận bên ngoài, cũng chỉ có thể ở trong lòng ngầm mắng nhà mình quan chủ kẻo kiện. Trấn Nguyên Tử, mợ mợ đở Quan lão tử Long sự tình a. Bất quá lời nói này trở về, hai người bọn họ liền tính có khả năng làm đến, cũng không dám động thủ thật làm thịt đối phương. Nếu biết rõ, Tây Phương giáo đám kia tên trọc cũng không dễ trọng, mà còn bây giờ Phật môn thế lớn. Nếu là bọn họ dám giống Lưu Hồng dạng này, làm không tốt không đợi Phật môn tới cửa muốn người, bọn họ quan chủ chấn nguyên tử liền sẽ đem bọn họ trói lại chủ động giao cho đối phương xử lý. Không có cách nào, ai bảo nhân gia sau lưng có hai vị thánh nhân đâu? Có việc. Ha ha, có thể có chuyện gì? Lại thế nào có thể có việc? Nghe Thanh Phong lời nói, Thần Long thị cười lắc đầu. Hắn đưa tay một vệt, đánh tan vân quang thủy kính, sau đó liền nhắm mắt không nói, "Thanh Phong, Minh Nguyệt." Ở giữa tình cảnh này, hai cái tiểu đạo đồng há hốc mồm, cuối cùng lại không nói lời nào đi ra, trầm mặt một hồi về sau, bọn họ hướng về phía thần nông thị có chút thí lễ, sau đó rời đi khu nhà nhỏ này, chỉ là rời đi thời điểm, bọn họ trong đầu lại đống nhiên sinh ra một cái ý niệm kỳ quái, lại nói, "Hiện tại lui ra ngũ trang quan gia nhập họa vần cùng, còn kịp sao?" Tây Nưu Hạ Châu, Linh Sơn đại lôi âm tử, liền tại tuệ cốt ba người bỏ mình lúc, trong chùa bỗng nhiên vang lên một trận tiếng trống, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, Lăm mươi tám nhớ nặng nghề tiếng chuông kết thúc về sau, cả tòa đại lôi âm tự đều bị kinh động đến. Những cái này La Hán, Bồ Tát, thậm chí Phật đều biết rõ, tiếp sau cái kia Khán môn La Hán Niết bàn về sau, lại có La Hán đi hướng cử lạc, mà còn mà còn số lượng còn không chỉ một cái. Một tòa khổng lồ Phật điện bên trong, nghe đến tiếng chuông văn thủ Bồ Tát, lông mày bỗng nhiên hơi nhíu lại. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó nhắm mắt lại bóp lấy ngón tay, yên lặng suy tính. Nếu có thạo nghiệp vụ người tại cái này, liền nhất định có thể thấy được. Lúc này Văn thủ Bồ Tát sử dụng suy tính thủ đoạn Rõ ràng liền không phải là Phật môn truyền thừa, mà là đến từ đạo gia đường lối. Bất quá này ngược lại là không có gì có thể kỳ quái. Cùng quán âm quán tự tại Bồ Tát đồng dạng, Văn thủ Bồ Tát cũng không phải Tây Phương giáo xuất thân. Trên thực tế, tại cải đầu Tây Phương giáo phía trước, hắn chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ, xiển giáo thập nhị kim tiên một trong, Ngũ Long Sơn Vân Tiêu Động Văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn. Thật muốn luận lời nói, hắn cùng quán âm quán tự tại Bồ Tát, kỳ thật vẫn là đồng môn. Vậy vậy, biết một chút đạo gia thủ đoạn gì đó, thực sự là không thể bình thường hơn được. Suy tính một trận về sau, Văn thủ Bồ Tát sắc mặt biến hóa. Không tốt, là tuệ cốt bọn họ không đúng, vì sao tìm không được hung thủ bất kỳ tin tức gì đâu. chẳng lẽ nói, tục ngữ nói, thiên hạ náo nhiệt đều là vì lợi, thiên hạ nhốn nháo đều là vì lợi. bởi vì lợi ích hai chữ, nhân loại mới có cái gọi là giang hồ, mà cái này đầy trời thần vật, tình huống không sai biệt lắm cũng giống như vậy. tại đối ngoại thời điểm, tây phương rao rao chúng bảo trì độ cao nhất trí, có thể là trong đó bộ, lại tồn tại rất nhiều tiểu đoàn thể. tuệ cốt la hán, minh giác la hán, hoàng quang la hán, đều là văn thủ bồ tát tiểu đoàn thể người, hơn nữa còn là hán tâm phúc. hiện tại bọn hắn xảy ra chuyện, văn thủ bồ tát đương nhiên phải quản. minh thông. Văn thu điện sự tình trước giao cho ngươi, ta phải đi ra ngoài một chuyến, nếu có chuyện gì lời nói, có thể cho ta truyền thư. Hắn dặn dò bên người Tiểu Sa Di một câu, sau đó đứng dậy, một chân bước vào trước người giữa hư không. Bên ngoài phát sinh tất cả, thân ở thiên khô động bên trong Lưu Hồng còn hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá liền xem như biết, hắn cũng sẽ không quá để ở trong lòng. Vào giờ phút này, hắn đang nghiên cứu, Tuệ Cốt là hắn lưu lại này chuỗi bạch cốt thủ trì, bởi vì đã sớm nhìn qua đối phương lưu lại truyền thừa, cho nên tại cầm lấy bạch cốt thủ trì về sau, thân thức của hắn có chút nhất chuyển, liền nhìn ra cái này đồ vật lai lịch. Trần Hắn nhịn không được gầm thầm lắc đầu. Đám này tên trọng, ngược lại là thật biết chơi, xem ra Bạch cốt phu nhân sở tu chi thuật, đích thật là một cái bẫy, nếu như lần này không phải bản thiếu ra xuất thủ, nó tiền cảnh cũng là đáng lo à. Tuệ cốt La Hán cầm trong tay bên trên 13 viên bạch cốt Phật châu, cũng không phải là từ bình thường bạch cốt chế tạo mà thành, bọn họ thân phận chân thật, kỳ thật chính là tu luyện qua bạch cốt quan xui xẹo. Xem như Phật giáo năm môn thiền pháp một trong, bạch cốt quan trừ đẳng cấp không phải rất cao bên ngoài, cũng là xác thực coi là một môn đường đường hải quyết. Có thể là, từ Tuệ cốt La Hán trong tay chạy ra bạch cốt quan nhưng là bị hắn động tay động chân từ đó biến thành một môn hại người chi thuật. cụ thể đến nói chính là tuệ cốt la hán tại bạch cốt quan cơ sở bên trên, những tăng thêm một đạo bảng ngã quan tử pháp. cái này hai pháp một khi kết hợp, tu luyện bạch cốt quan tốc độ cũng nhanh gấp trăm lần. nhưng mà thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. muốn tu luyện trải qua boss néo bạch cốt quan liền nhất định phải có quan tưởng đối tượng, cái này đối tượng không phải người khác, chính là tuệ cốt la hán lưu tại thiên khô động bên trong bộ xương khô kia. dựa theo cái này con đường tu luyện tốc độ nhanh là nhanh, lại có một cái cực lớn thay hoang ẩm, chính là tu thành phương pháp này ngày, chính là trở thành tuệ cốt la hán khôi lối thời điểm. đến lúc đó. Sinh tử liền hoàn toàn do không chiếm được mình. Mà Tuệ Cốt La Hán cũng chính là mượn phương pháp này, đem chính mình cái gọi là truyền nhân, từng cái toàn bộ đều biến thành hắn luyện chế pháp bảo tài liệu. Nghĩ rõ ràng những chuyện này về sau, cho dù là Lưu Hồng, trong lòng đều có một loại cảm giác không ghét mà run. Cùng lúc đó, hắn đối Phật môn bên trong người, cũng có cực lớn cảnh giác. Chương 51, luyện Phật bảo, lại lấy được công đức, chương 51, luyện Phật bảo, lại lấy được công đức. Kakka, ngươi cầm vật kia làm cái gì nha? Nhìn thấy Lưu Hồng một bên bản song bạch cốt thủ chỉ bên trên Phật châu, một bên ánh mắt dở dặc không biết suy nghĩ cái gì, một bên nữ hoa có chút không vui. Tiếng nói vừa ra về sau, nàng cúi đầu liếc nhìn Lưu Hồng tại phải. "A, thật sự là bẩn chết, nhanh lên ném a." Tiểu gia hỏa tu vi đã tới thiên tiên, bản thân cũng không phải là cái gì nhục thai phàm thể, cho nên vẹn vẹn chỉ là một cái, liền nhìn ra những cái kia Phật châu vừa vạn. Bạch cốt, ta khí loại hình đồ chơi, nàng tự nhiên là sẽ không sợ. Có thể là xuất phát từ bản năng, lại hoặc nhiều hoặc ít có chút ghét bỏ. Mà còn dưới cái nhìn của nàng, cái này thiên khâu động đã không có gì tốt chơi, cho nên ướp dị sớm một chút rời đi nơi này đâu. "Ném." Nghe thấy lời ấy, Lưu Hồng ước lượng bạch cốt thủ chỉ. Sau đó hắn cười lắc đầu trả lời, nữ hoa, ngươi cũng chớ xem thường sâu này lỗ vẩn, đây là một kiện khó được đỉnh phong phảng khí, thêm chút luyện chế lời nói, chính là một kiện hậu thiên linh bảo, ném rất đáng tiếc cả. Lưu Hồng nhìn qua sửa chữa bản bạch cốt quan công pháp, hiện tại lại phải sâu này bạch cốt thủ trì, cho nên hắn đã đại khái đoán được, tuệ cốt la hán tốn sức tâm cơ, làm ra nhiều chuyện như vậy, muốn đạt tới mục đích thực sự, con hàng này chính mình tu luyện, chính là nguyên chấp nguyên vị chính bản bạch cốt quan. Phương pháp này xác thực coi là một bộ đường đường hành quyết, ít nhất tu thành một cái la hán quả vị, đó là không hề có một chút vấn đề. Nhưng phương pháp này chỗ đi đường đi quá mức cực đoan dẫn đến trời sinh liền rơi vào tầm thường, cho nên cho dù tu luyện tới cực hạn, có khả năng lấy được thành tựu cũng tương đối có hạn. Điểm này, từ hắn tu vi bên trên không sai biệt lắm liền có thể nhìn ra một hai. Cùng Minh Giác, Hoàng Quang hai vị này là hắn so sánh. Tuệ Cốt đồng dạng là Kim thân La Hán, lại đều là Tây Phương Giáo Ngũ Bách La Hán một tròng, có thể là hắn tu vi đẳng cấp cùng chiến lực, lại cứ thế mà so với đối phương thấp một đầu. Đối với cái này, Tuệ Cốt là hắn hiển nhiên là không có cam lòng. Bất quá con hàng này cũng coi là một nhân tài, tại không cách nào thay đổi tự thân căn bản công pháp điều kiện tiên quyết, hắn thế mà nghĩ ra một cái cùng với nguy hiểm nhưng lại có thể thực hành biện pháp, chính là tại Bạch cốt quan bên trong chui vào bản ngã quan tượng pháp, sau đó lưu lại pháp tướng truyền thừa, cám dỗ khiến cho hắn người tu luyện sửa chữa phía sau cấm pháp, làm cho trở thành khôi lỗi của mình, đồng thời cuối cùng đem luyện chế thành một kiện pháp bảo. Trải qua mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm cố gắng, Tuệ cốt La Hán mục đích cuối cùng sắp đạt tới. Đến lúc đó, pháp bảo một khi thành hình, liền có thể thăng cấp đến Hậu Tiên linh bảo tiêu chuẩn. Kể từ đó lời nói, Tuệ cốt La Hán chiến lực sẽ tăng lên ít nhất một lần, tại cái kia ngũ bách La Hán bên trong, cũng có thể chiếm giữ cao cấp nhất cấp độ. Trên cơ bản Sự tình không sai biệt lắm chính là như vậy. Một kiện đỉnh phong phàm khí, lưu hồng căn bản liền sẽ không để ở trong mắt, có thể một kiện hậu thiên linh bảo, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Mấu chốt nhất là, trong tay sâu này Bạch Cốt thủ trì, khoảng cách hậu thiên linh bảo vẹn vẹn một bước ngắn, mà còn hiện tại, hắn đã thấy vượt qua một bước này xa hy vọng. Nghĩ đến đây, Lưu Hồng quay đầu nhìn về phía Tuệ Cốt La Hán thi thể. Trầm ngâm chỉ chốc lát về sau, tay phải hắn giương lên, lấy pháp lực đem Tuệ Cốt La Hán huyết nhục toàn bộ hóa đi, chỉ để lại một bộ màu vàng kim nhạt hài cốt. Chính thống Phật muôn vòng đeo tay, lấy 14 viên, 21 viên, 27 viên 36 viên, 54 viên, 108 viên là thích hợp, hiện tại vòng đeo tay đã có 13 viên, lại thêm một viên lời nói, hẳn là có thể thăng cấp làm Hậu Thiên Linh Bảo đi. Hán một bên tự lẩm bẩm, một bên gia tăng pháp lực chuyển vận, dùng trong cơ thể kim tiên pháp lực, luyện chế bộ kiêm màu vàng kim nhạt la hán hài cốt. Quá trình này nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm, lưu hồng cũng là thật kiên nhẫn. Gặp một lần cảnh này, nữ hoa biết chắc sẽ chỉ hoãn không ít thời gian. Vì vậy nhịn không được bĩu môi. Cắt. Một kiện Hậu Thiên Linh Bảo mà tôi, đa đa nơi đó nhiều đều là, ka ka ngươi muốn, nữ oa giúp ngươi đi muốn liền tốt, hà tất phiền toái như vậy nếu như đa đa dám không cho, nữ hoa liền khóc cho hắn nhịn. Tiểu gia hỏa bắt đầu nghĩ linh tinh, Phúc. nghe đến nàng nói như vậy, đang chuyên tâm toàn tâm toàn ý cô động kim thân khô lâu lưu hồng thiếu chút nữa phun ra một cái lao huyết đến. Nghe một chút, cái này còn tính là tiếng người sao? Nếu như bị ma quỷ tuệ cốt la hắn nghe được, khó tránh khỏi sẽ khí sống lại ngươi tin hay không? Suy nghĩ một chút nhân ra vì một kiện hậu thiên linh bảo, cái kia đến phí bao lớn tâm tư à? Làm sao đến ngươi nơi này, liền biến thành không để vào mắt hàng thông thường nha. Nghĩ đến đây, lưu hồng nhịn không được âm thầm thở dài, bởi vì hắn biết nữ hoa lời nói này. Kỳ thật vẫn thật là không có gì bệnh nặng. Hồng Hoang bên trong pháp bảo có thật nhiều đẳng cấp, hậu thiên linh bảo là cấp thấp nhất một loại. số lượng đại khái chiếm tất cả pháp bảo hơn chín thành, cho nên bàn về trình độ hiếm hoi lời nói, vẫn thật là chỉ có thể nói là đồng dạng. nhưng mà cái này dù sao cũng là phong thần lượng kiếp chuyện lúc trước. từ khi phong thần một trận chiến sau đó, Hồng Hoang bên trong pháp bảo liền không có làm sao gia tăng. theo một chút có danh tiếng pháp bảo hoặc tổn hại hoặc mất tích, hiện tại liền hậu thiên linh bảo cái này một đẳng cấp pháp bảo đều dần dần bắt đầu thay đổi đến yêu thích. đối với những cái kia tân tấn kim tiên, thái ất kim tiên, thậm chí là đại la kim tiên mà nói có một kiện đến hai kiện hậu thiên linh bảo đã coi như là coi như không tệ đến mức nói hậu thiên chí bảo hoặc là tiên tiên linh bảo thần mã như cũng xin tốt a đây quả thật là một kiện chỉ có thể ngộ mà không thể cầu sự tình muốn có trừ phải có thực lực còn nhất định phải có cơ duyên đương nhiên kể trên trường hợp này vẹn vẹn thích hợp với không cùng chân nghèo bước bọn họ nếu như ngươi có hậu trường có chỗ dựa có vừa vặn, mà còn sau lưng còn có cái nào đó thế lực lớn chống đỡ như vậy hoàn toàn có thể xem nhẹ loại này thuyết pháp mà nữ hoa cũng chính bởi vì chiếm cứ phương diện này tiện nghi cho nên mới có thể không đem bánh nhân đậu không làm cạn lương được nhìn không đối, là không đem hậu thiên linh bảo làm pháp bảo nhịn cho nên nói cái này tiên nhị đại thần nhị đại gì đó thực sự là quá đáng ghét lưu hồng trong lòng càng không ngừng suy nghĩ lung tung có thể động tác trên tay lại không có chút nào chậm mấy phút về sau lớn như vậy một bộ kim thân khô lâu liền tại kim tiên pháp lực luyện chế bên dưới biến thành một viên bao hàm kim thân lưu Quang cốt châu tại đem viên này cốt châu đưa vào vòng đeo tay lúc toàn bộ thiên khô động bên trong đống nhiên vang lên từng trận pha tâm liên quan không khí hiện trường cũng bắt đầu thay đổi đến túc mục trang nghiêm đối mặt dạng này một bước tình cảnh lưu hồng nhịn không được cười khổ lắc đầu. Hắn không thích Phật môn, thậm chí là bài xích Phật môn. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn luyện chế kiện thứ nhất Hậu Thiên Linh bảo cấp pháp bảo, vậy mà là một kiện chính tông Phật bảo, chuyện như vậy nói ra ai dám tin a? Đây thật là thế sự khó liệu a. Liên tại Lưu Hồng suy nghĩ, có phải là muốn tìm cái không có người địa phương, thử một lần trong tay cái này mới ra lọ Phật bảo uy năng lúc? Dị biến bông nhân sinh. Bạch cốt thủ trì thăng cấp lúc sinh ra Phật âm, tại tiếp tục mười mấy giây đồng hồ về sau, đột nhiên liền tiêu thất vô tung. Thay vào đó, thì là một tia huyền dị vô cùng không hiểu năng lượng. Cái này tia năng lượng một khi xuất hiện, liền chui vào Lưu Hồng trong cơ thể. Đồng thời cùng trên người hắn công đức chi quang sinh ra kỳ dị của mình. Ma đản, đây là, đây là Phật môn công đức. Đợi đến kịp phản ứng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra về sau, miệng của hắn bắt đầu chậm rãi mở lớn, trên mặt lộ ra một loại tất hớt kỳ biểu lộ. Chương 52, đây là đem đường cho đi rộng a, chương 52, đây là đem đường cho đi rộng a. Bình thường mà nói, công đức, tức là công lao sự nghiệp cùng đức hạnh. Tại Hồng Hoang thế giới bên trong, người cũng có thể đem công đức hiểu thành, tại làm ra đối thiên đạo hữu ích hành động về sau, thượng thiên cho ra một loại ban thưởng. Loại này ban thưởng không phải cái gì vật thật. Trên thực tế, nó là một loại nhìn không thấy sợ không được, nhưng lại xác thực tồn tại khánh thường, lại cùng số mệnh có trực tiếp liên hệ. Thân có công đức người, vô luận làm chuyện gì đều sẽ tương đối thuận lợi. Nếu như công đức nhiều đến trình độ nhất định, như vậy cho dù là trở thành khí vận chi tử, cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Một khi xuất hiện trường hợp này, vậy liền thật vô cùng ghê gớm. Trong tiểu thuyết những cái kia các nhân vật chính, ra ngoài nhặt đến bảo, gặp nạn gặp quý nhân, bị nguy hiểm có thể đảo ngược, nữ nữ môn đứng xếp hàng hướng bên trên đường, mọi thứ đều có thể tâm tưởng sự thành, không sai biệt lắm chính là ý tứ này. Hồng hoang thế giới là một cái hết sức phức tạp thế giới. Công đức dựa theo tính chất, lại có thể bị chia nhỏ cho thỏa đáng mấy loại. Nói ví dụ như Phật môn công đức, đạo gia công đức, minh giới âm đức, nhân gian dương đức, thiên đạo hành đức các loại. Nhưng mà mặc kệ là loại nào công đức, muốn thu hoạch được cũng không dễ dàng. Đó cũng không phải bởi vì thiên đạo keo kiệt, sở dĩ sẽ như thế là vì thiên đạo bản thân liền không có tình cảm, cho nên hạ xuống công đức tiêu chuẩn, người bình thường căn bản là không cách nào phỏng đoán. Từ tính chất bên trên nói, lần này Lưu Hồng được đến công đức, thuộc về Phật môn công đức. Nông chuyện này kỳ thật còn muốn quy công cho cái kia ma quỷ tuệ cốt La Hán, thang xuôi sẹo này vì chính mình bản thân riêng tư lén lén lút lút làm một bộ có dấu lớn cạm bẫy bạch cốt quan đi ra, muốn dùng cái này đến luyện chế một kiện hậu thiên linh bảo. Nói hắn là xui xẻo, là vì hắn kế hoạch này đích thật là thành công. Đáng tiếc là, tại sắp thu hoạch kết quả thời điểm, lại bị Lưu Hồng nhúng vào một chân. Kể từ đó kết quả, chính là hắn kế hoạch này chủ nhân, không những không có luyện thành kiện kia hậu thiên linh bảo, ngược lại thành luyện chế hậu thiên linh bảo tài liệu. Mà Lưu Hồng người này, thì là tiếp nhận hắn công tác, mười phần thoải mái mà đem tiện kia hậu thiên linh bảo chân chính luyện chế ra đi ra. Chuyện như vậy nghe vào có phải là rất thảo đản. Ha <cười> càng thảo đản sự tình còn tại phía sau đâu cùng tiên tiên cấp pháp bảo, còn có công đức cấp pháp bảo khác biệt, hậu thiên cấp pháp bảo, toàn bộ đều là có nhất định định số. Cho dù kém nhất hậu thiên linh bảo cũng tương tự không ngoại lệ. Cái gọi là định số chỉ chính là luyện chế pháp bảo chi đạo. Không quản loại nào hậu thiên cấp pháp bảo, cũng không quản hậu thiên cấp pháp bảo hình thái, công năng, cùng chủng loại, luyện chế bọn họ phương pháp, cùng với luyện chế lúc chỗ dung hợp pháp môn, hoặc là nói, cộng lại kỳ thật cũng liền hiện có mấy chục trên trăm loại. Những phương pháp này, bị một đời lại một đời truyền thừa xuống, lại sẽ rất ít xuất hiện biến hóa gì. Theo thời gian trôi qua, bọn họ đã trở thành một loại cố định cách thức tất cả hậu nhân trên cơ bản đều là tại tuân theo loại này cố định cách thức nếm thử luyện chế chính mình hậu thiên cấp pháp bảo nói ví dụ như lấy hòa luyện tâm luyện pháp luyện các loại thủ đoạn phối hợp tương ứng đạo ra pháp môn nhân đạo khác biệt pháp môn luyện ra mình muốn ý tứ có ý tứ chính là tuệ cốt la hán nghĩ ra được luyện chế hậu thiên pháp bảo thủ đoạn vừa lúc là phía trước chưa từng có xuất hiện qua dựa theo lưu hồng xuyên qua phía trước thuyết pháp con hàng này náo động tương đối lớn mà còn tại nhân duyên dưới sự trùng hợp bất chi bất giác khai sáng ra một cái hoàn toàn mới lưu phái Bởi vì phương pháp này dính đến Phật Môn Bạch cốt quan cùng bản ngã quan tượng pháp hai loại công pháp, cho nên luyện chế ra đến pháp bảo, bị phân loại đến Phật bảo phạm chú bên trong. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, hắn chẳng khác gì là là Phật Môn mở ra một đầu hoàn toàn mới nói, kể từ đó lời nói, trên trời rơi xuống công đức thuộc tính tự nhiên cũng liền thuộc về Phật Môn công đức. Nhưng mà, sự tình đến nơi đây còn không tính xong. Hiện nay, Tây Du một chuyện đã mở ra tấm màn lớn, tại tiếp dẫn chuẩn đề hai vị này thánh nhân tính toán bên dưới, Phật Môn 10 phần thuận lợi chiếm cứ thiên hạ đại thế. Nếu như nói Hồng hoang Thế giới khí vận tổng cộng có 10 phần lời nói, cái kia Phật môn ít nhất chiếm cứ trong đó 5 phần, tạm thời còn chưa hoàn toàn thạch truy. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Lưu Hồng lần này thu hoạch được công đức cũng liền nước lên thì tuyệt lên. Trên thực tế, nếu như lúc này hắn nguyện ý, thậm chí có thể bằng vào đã biết bạch cốt quan nháy mắt liền thu hoạch được La Hán chính quả, hơn nữa còn là cao phẩm cách La Hán quả vị, trực tiếp tấn thăng đến Kim Tiên đỉnh phong cái kia một loại. Không thể không nói, đối với Lưu Hồng mà nói, cái này đích xác là một cái thiên đại trọng trọng. Đương nhiên, tại Phật môn xem ra, đoán chừng đồng dạng cũng là như vậy. Trên cơ bản, sự tình không sai biệt lắm chính là như vậy kể trên đủ loại, tại Lưu Hồng thu hoạch được Phật môn công đức trong nháy mắt đó, liền không sai biệt lắm liền toàn bộ biết được, cho nên mới sẽ biểu hiện như vậy chân kinh. đợi đến kịp phản ứng về sau, hắn lập tức sinh ra một loại cảm giác dở khóc dở cười. ban về chân thật tu vi, bây giờ hắn vẹn vẹn chỉ là kim tiên sơ kỳ. liền cái này, còn là hắn dựa vào hệ thống cho ra viên kia chưa thành thủ hoàng chu lý, một đường bật học được đến. hiện tại ngược lại tốt, tùy tiện đem một kiện đã là bán thành phẩm phật bảo, vũ đắp đến hậu thiên linh bảo đẳng cấp, thế mà liền có thể biến thành kim tiên hậu kỳ kim thân la hắn. cái này mẹ nó đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. im lặng một hồi lâu về sau. Lưu Hồng cuối cùng bình tĩnh lại, hắn đem sự tình tiền căn hậu quả một lần nữa lại vớt một lần, sau đó liền bắt đầu vào đầu. Ma Đản, cái này là hắn quả vị, đến cùng muốn hay không chứng nhận a? Tốt a, cái này đích xác là một cái rất đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Nếu như không chứng nhận cái này chính quả lời nói, như vậy phía trước đạt được những cái tia Phật môn công đức, trên cơ bản cũng liền không có cái gì dùng. Đây không thể nghi ngờ là một loại thiên đại lãng phí. Có thể là, nếu như chứng nhận cái này chính quả, có vẻ như cũng không phải một chuyện. Nhưng đi tạm thời không đề cập tới. Nếu là hắn thật như vậy làm, vậy hắn nhân tiết nhưng là phá a vừa nghĩ tới chính mình một bên đỉnh lấy kim thân La Hán chính quả, một bên lặng lẽ mị mị phá hư Tây Du kịch bản hình ảnh, Lưu Hồng khoe miệng liền không nhịn được có cắc một cái, lại nói chuyện này ngược lại là không tình lớn, có thể mẹ nó thật hủy tam quan a, Đinh ký chủ xin chú ý, xét thấy ký chủ thu được dị trùng cấp đức, vốn hệ thống đề nghị ký chủ trước tiên có thể chứng được La Hán quả vị, sau đó tiếp tục phá hư Tây Du, hai cái này không hề mâu thuẫn. đang lúc người nào đó tình thế khó xử thời điểm, hệ thống bên này nhắc nhở cuối cùng đã tới, hơn nữa nhìn bộ dáng hệ thống cũng là một cái tiết kiệm hệ thống. Giới thiệu nó sẽ không tùy ý lãng phí công đức. Lưu Hồng cẩn thận cân nhắc một phen, sau đó hỏi mấy cái mười phần vấn đề mấu chốt. Đầu tiên, hắn chứng được La Hán chính quả, thành một tên kim thân La Hán về sau, có thể hay không đối hắn có cái gì ảnh hưởng không tốt. Nói ví dụ như vừa bãi Tây Du kịch bản phá hủy Phật môn khí vận, sẽ hay không để hắn cùng theo suy sẹo. Lại nói ví dụ như, có phải là lại bởi vậy bị Phật môn nội hóa, sau đó trong lúc bất chi bất giác trở thành Phật môn chó săn. Vấn đề tương quan có không ít, nhưng chủ yếu nhất chính là hai cái này. Thứ nhì, hắn hết sức tò mò hệ thống cái gì sẽ cho ra đề nghị như vậy. Còn có chính là, nếu như hắn chứng được La Hán quả vị, như vậy trừ tu vi cùng chiến lược đề cao bên ngoài, có phải là còn sẽ có cái gì khác chỗ tốt? Đối với Lưu Hồng đưa ra nghi vấn, hệ thống ngược lại là mười phần kiên nhẫn làm ra giải đáp. Nói tóm lại, chính là có hệ thống tại, hắn lo lắng những chuyện kia đều không phải chuyện gì, trên cơ bản chỗ xấu không có, chỗ tốt ngược lại là một năm lớn. Mà liên quan tới Lưu Hồng cái kia hiếu kỷ, hệ thống trả lời liền rất có ý tứ. Ký chủ, ngươi muốn nghĩ như vậy, kiên cố nhất thành lũy, thường thường đều là bị từ nội bộ cơm phá, mà còn ký chủ chẳng lẽ không cảm thấy được, tại thành La Hán về sau, ký chủ đường đi rộng sao? Lưu Hồng, đầu đen dấu má. Hệ thống ngươi nói thật có đạo lý, ta vậy mà không phản bác được hay. Chăm mặc một hồi về sau, Lưu Hồng cuối cùng hạ quyết tâm. Hãn, Lưu Hồng. Tây Du kẻ phá hoại, Tây Phương giáo đạo mọi người, hôm nay muốn chứng nhận La Hán quả vị, chương 53, thành tựu La Hán quả vị, chương 53, thành tựu La Hán quả vị. Nữ Hoa, Kaka hiện tại muốn tu luyện, ngươi giúp Kaka một cái bận rộn, thật tốt mà nhìn xem mấy tên này, đừng để bọn họ gây sự, cũng đừng, cũng đừng đem chúng nó trò chơi hỏng. Nhiều lần cân nhắc, Lưu Hồng Rốt cục vẫn là quyết định, hiện tại liền sử dụng cái kia Bút Phật Môn Công Đức cho chính mình chứng được một cái La Hán quả vị. Bất quá nơi này dù sao không phải cái gì đất lành, cho nên nên có chuẩn bị vẫn là phải muốn có. Hiện nay Nữ Hoa Tinh Vệ Vẹn Vẹn chỉ là Thiên tiên Tu Vi, dạng này là thực lực trên lệch là kém một chút, nhưng bất kể nói thế nào, nhân gia đều có cung cái tốt cha, cho nên trên thân các loại bảo bối cùng thủ đoạn tự nhiên là không phải ít. Vì thế để nàng giúp đỡ hộ pháp, không thể nghi ngờ là không có gì thích hợp bằng, mà còn dựa theo hệ thống thuyết pháp một cái chỉ là La Hán quả vị mà thôi chứng nhận cũng không cần hao phí quá nhiều thời gian, tối đa cũng liền mấy phút sự tỉnh. đương nhiên, đây là chỉ tại có hệ thống hiệp trợ dưới tình huống. Tiện thể nói một chút, vì phần này hiệp trợ, hệ thống lại lừa bịp hắn một nghìn cái thiên mệnh điểm, đối với cái này hắn nhiều ít vẫn là có như vậy một chút khó chịu. bàn giao xong những lời này về sau, Lưu Hồng tại chỗ quanh chân ngồi xuống, chậm rãi đóng lại hai mắt. Cả ca gặp một lần cảnh này, nữ hoa nháy mắt thay đổi đến cùng cái tiểu hộ vệ giống như, nàng có chút bận tâm nhìn đối phương một cái, sau đó móc ra nhà mình lao cha cho ra một kiện túi cường pháp bảo, đem nhắm ngay lộc cả đại, ngưu đại. Nhiu nhị cái này ba cái còn xuất lại tiểu yêu, các ngươi mấy cái, toàn bộ đều cho ta ngoan ngoãn ngồi tại nơi đó, không được lộn xộn, bằng không mà nói. Hừ hừ. Tiểu gia hỏa bi vô huy nói. Lô Ga đại, Nhiu đại, Nhiu nhị, đối mặt với một thanh chỉ có lớn trường bàn tay, nhưng tản gia vô tận uy áp tiểu bảo kiếm, ba cái trên thân không có nghiệp lực tiểu yêu sắc khóc. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ đã sớm ý thức được chuyện gì xảy ra. Rất hiển nhiên, nhân loại kia cũng tốt, trước mắt cái này yêu cầm cũng được, cùng bọn họ đại vương bạch cốt phu nhân một mao tiền quan hệ đều không có, mà còn có rất lớn có thể, bạch cốt phu nhân đã gặp phải bất chấp. Chuyện đã xảy ra hôm nay thực sự là quá đáng sợ. Ngoan ngoãn ngồi không được lúc nức. Ha ha, bọn họ mấy cái đã sớm không đứng lên nổi có tốt hay không? Còn động cái giám a. Nghĩ đến những thứ này, ba cái tiểu yêu hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó đem hai mắt nhắm lại, bày ra một bộ thích thế nào thì thế ấy tư thái. Vào giờ phút này, bọn họ đã nghe theo mệnh trời. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong mấy mắt, nửa canh giờ cứ như vậy đi qua. Tại trong lúc này, lưu hồng khí tức trên thân không ngừng mà biến hóa. Trên thân công đức kim quang cũng là lúc sáng lúc tối. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nữ hoa còn lộ ra tương đối nhẹ nhõm, có thể là dần dần Nàng nhìn hướng lưu hồng ánh mắt liền xuất hiện biến hóa, sở dĩ sẽ như thế là vì nàng từ đối phương trên thân cảm thấy một loại, cùng phía trước ba cái kia kim thân la hàn có chút tương tự khí tức. Đa đa nói qua tây phương giáo những cái kia tiên trọng, hình như toàn bộ đều sẽ một loại rất thất đức thủ đoạn, có khả năng đem địch nhân biến thành người một nhà, ca ca sẽ không phải. Tiểu gia hỏa vừa căng thẳng liền bắt đầu nhịn không được suy nghĩ lung tung, sau đó liền tính toán liên hệ chính mình thân cha. dù sao thần nông thị liền tại chỗ không xa, liên hệ tới hết sức dễ dàng, mà còn, hô, liền tại nữ hoa sắp không nín được thời điểm. Lưu Hồng bỗng nhiên thật dài thở phào một cái, sau đó mở ra cặp mắt của mình. Nam mô Lưu Hồng La Hán, anh em hiện tại cũng là có chính quả người rồi. Theo một tiếng trêu tức phật hiệu vang lên, sau đầu của hắn xuất hiện một vòng viền quang. Vào giờ phút này, thế giới lại nhiều một tôn kim thân La Hán, một tôn không nhận Tây phương giáo không chế kim thân La Hán. Nhưng mà, không đợi người nào đó cao hứng quá lâu, một bên nữ hoa tinh vệ lại sú đông. Chương 54, Bạch Hổ lĩnh sự tỉnh. Chương 54, Bạch Hổ lĩnh sự tỉnh. Phát giác được Lưu Hồng trên người tán phát ra cố kia phật tính, nữ hoa đầu tiên là sướng suốt một chút, sau đó lập tức làm ra phản ứng. Tiểu Gia Hỏa hai mắt liễu lại, nháy mắt vận chuyển lên toàn thân pháp lực. Ngươi, ngươi không phải Kaka ta. Đang lúc nói chuyện, nguyên bản treo ở ba cái tiểu yêu trước người kiếm nhỏ màu vàng kim, đột nhiên đảo ngược thân kiếm, hướng về Lưu Hồng vị trí bay thẳng mà đi. Gặp một lần cảnh này, Lưu Hồng lập tức vong hồn đại bạo. Tiểu Gia Hỏa, mau dừng tay, ta thật là ngươi Kaka. Hắn một bên giải thích, một bên đem chính mình kim tiên pháp lực chuyển vào tà lòng pháp bảo, chuẩn bị nên đón cái này sắp đến lôi đỉnh một kích. Dựa song vương khoảng cách thực sự là quá gần. Lưu Hồng trong lòng vô cùng rõ ràng, lúc này chuôi này kiếm nhỏ màu vàng kim đã triệt để khóa chặt chính mình muốn bằng thân pháp hoặc là đạo thuật né tránh cái này một kích gần như chính là chuyện không thể nào. kể từ đó sử dụng pháp bảo cùng đối phương cứng rắn liền thành lựa chọn duy nhất của hắn. đương nhiên nếu như xuất thủ không phải nữ hoa tinh bệ mà là cái gì khác người hắn bên này phản kích cũng sớm đã bắt đầu. dù sao thoại nhân chủ ý cũng không phải ăn chay có thể là tại đối mặt nữ hoa lúc hắn cũng tuyệt đối không thể làm như vậy. Bằng không mà nói một khi đối phương xuất hiện cái gì tốt xấu tiện nghi sư phụ thần nông thị khẳng định sẽ dùng hành động thực tế nói cho hắn cái gì gọi là thanh lý muôn hộ trong chớp mắt màu vàng lưu quang chợt lóe lên. Hướng về lưu hồng lồng ngực đâm thẳng mà vào, mà Tà Long Pháp bảo cũng là nổ lên một đoàn u quang, đem lưu hồng toàn bộ thân thể toàn bộ đều bao vây lại. Đáng tiếc là, điều này cũng không có gì chứng dụng. Kiếm nhỏ màu vàng kim bị u quang trì trệ một cái, nhưng cuối cùng vẫn là xuyên thấu tầng kia u quang, thẳng tắp đâm vào lưu hồng lồng ngực, đồng thời từ phía sau lưng của hắn thấu thể mà ra. Phốc! Theo một tiếng xuyên thấu âm thanh vang lên, mấy sợi dòng máu vàng nóng nhàn nhạt, nhạt vẩy ra mà ra, lưu hồng bản thể nháy mắt bị trọng thương. Vạn hạnh chính là, bởi vì có Tà Long Pháp bảo giúp đỡ ngăn cản một cái Cho nên thương thế của hắn không hề chí mạng, ít nhất đối với một tên kim tiên đến nói chính là như vậy. Bất quá thân thể của hắn vẫn là bị kiếm thế mang phải bay. Ma đạn. Sư phụ lão nhân gia ông ta cũng quá bất công đi, là lông đều là tiên thiên linh bảo, anh em cũng không bằng nữ oa đây này. Ngã xuống một khắc này, hắn cũng không có trách cứ nữ oa làm việc lỗ mãng, mà là ở trong lòng oán trách lên thần nông thị. Cùng lúc đó, Thiên Cương Tam thập lục pháp bên trong ngũ hành đại độn đã bắt đầu phát động. Nhưng mà, ca, ca ca, không đợi thân thể của hắn không vào trong đất, nữ oa bên kia lại bỗng nhiên phản ứng lại, tiểu gia hỏa thẳng tắp nhìn chằm chằm tà lòng phát bảo. Cẩn thận từng ly từng tí kêu một tiếng. Nàng lúc này đã ý thức được, chính mình hình như phạm vào một cái sai lầm cực lớn. Nếu biết rõ, Tà Long Pháp bảo chính là thần nông thị ban tặng. Trong đó có dấu thần nông thị lưu lại chuẩn bị ở sau. Nếu như nói, Lưu Hồng đã không còn là nàng cho rằng cái kia Lưu Hồng lợi nói, vậy hắn cũng không có khả năng lại phát động món pháp bảo này, cho nên nói, Lưu Hồng, tê dại, một kiếm này xem như là bởi ai? Nhìn thấy kiếm nhỏ màu vàng kim về tới nữ hoa đình đầu, mà còn không có tiếp tục phát động công kích tứ tứ, Lưu Hồng liền biết đối phương khẳng định là phát hiện cái gì. Đối với hắn mà nói, cái này xác thực không phải chuyện gì xấu. Có thể là lời này còn nói trở về. Lần này tổn thương nhận đến thực sự là quá hoan luồng, không phải liền là chứng nhận cái là hán quả vị nha? Cần dùng tới hành hạ như thế hắn sao? Bá Lưu Hồng Tài mới vừa từ trên mặt đất bò dậy, Nữ Hoa liền bay đến đầu vai của hắn, nàng cúi đầu nhìn một chút trên đất dòng máu màu vàng kim nhạt sau đó ba một tiếng khóc lên. Cà cà, Nữ Hoa không phải mới vừa cố ý. Ô ô. Tiểu gia hỏa một bên giải thích một bên khóc, nhìn qua thương tâm vô cùng. Tốt Nữ Hoa, cà cà không trách ngươi. Lưu Hồng không quá biết rõ Tiểu Hải, đối mặt trường hợp này, đành phải lại tốn một cái thiên mệnh điểm từ hệ thống thương thành bên trong đổi một đống lớn hiện đại đồ ăn vật đi ra hắn ý nghĩ cũng là đơn giản một người tại an đồ an thời điểm tổng sẽ lại không kaka khoan hay nói hắn một chiêu này vẫn thật là hữu hiệu ô ô, o kaka nữ hoa sai lần sau rốt cuộc a cái này so đại bạch thỏ kẹo xưa còn ai nó tên gọi là gì tiểu hài tử cảm xúc tới cũng nhanh đi cũng nhanh một khắc trước còn tại một bên khóc một bên nhận sai đâu sau một khắc liền bắt đầu thảo luận loại nào đồ ăn và tăng ngon nhìn lưu hồng nhịn không được khoe mắt giật giật ngươi ngươi còn có ngươi toàn bộ đều tới đây cho ta tiên muộn phía dưới, hắn dứt khoát đem lực chú ý đặt ở mấy cái tiểu yêu trên thân. nghe thấy lời ấy, lấy lộc ca đại cầm đầu ba yêu, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó cùng nhau đi tới lưu hồng trước người. lớn, đại vương, ngài tìm chúng tiểu nhân, có, có cái gì phân phó? lộc ca đại há miệng run rẩy hỏi. lưu đại, lưu nhị so với nó còn không bằng. bọn họ liếc nhìn lưu hồng trên lồng ngực vết thương, sau đó thấp kém đầu góc của mình túi, hận không thể đem đầu nhét vào chính mình trong đũi quần. gọi ta đại vương. ha ha, xem ra ngươi đã đoán được ta không phải bạch cốt phu nhân. lưu hồng tức giận nhìn lộc ca đại một cái sau đó hắn lấy ra tứ hải bình hướng về phía đối phương lung lay tốt nói nhảm ta cũng liền không nói nhiều cho các ngươi hai lựa chọn hoặc là làm ta thủ hạ trung thân không được phản bội hoặc là vào cái bình bên trong để ta luyện hóa chính các ngươi tuyển chọn a lời này cũng không phải là tại nói đùa trước mắt ba yêu thân bên trên đều không có nghiệp lực đối với lưu hồng mà nói thu vào chính mình dưới trướng làm chút việc nặng việc cực cũng là xem như là vật tận kỳ dụng đương nhiên nếu như đối phương không biết điều hắn cũng không để ý thuận tay diệt đối phương đa tại đại vương thu lưu từ nay về sau lọa đại sinh là đại vương yêu chết là đại vương quỷ lưu đại cũng là về sau như đại chính là đại vương như đại ta ta cùng nó bọn họ đồng dạng lưu hồng tiếng nói vừa ra ba cái tiểu yêu phủ phù một tiếng toàn bộ đều quỳ xuống sau đó một bên gập đầu một bên bắt đầu biểu trung tâm bọn họ là yêu quái nhưng chúng nó không lốc. đơn giản như vậy lựa chọn tự nhiên biết nên lựa chọn như thế nào đối với dạng này một cái kết quả lưu hồng trên cơ bản coi như hài lòng hắn run lên tay phải đem ba cái tiểu yêu thu vào chính mình tạ long pháp bảo sau đó liền thi triển đồ thuật hướng về ngũ trang quan bày trốn đi đến đây bạch hổ linh một nhóm trên cơ bản cũng liền kết thúc nhưng mà Hắn mới vừa vận tại Ngũ Trang Quan cửa chính Hiền Thần, liền bị một tên nhìn cửa lớn trung niên tu giả ngăn cản đường đi. "Này, Người kia dừng bước, nơi này chính là Ngũ Trang Quan, không chào đón bất luận cái gì Tây Phương giáo tiên tộc, còn mời chỗ nào thì về lại nơi đó à? Người này nói chuyện vô cùng không khách khí, thậm chí đều không có che giấu mình địch ý chương 55, nửa vui nửa buồn, chương 55, nửa vui nửa buồn. Người nói ta là Tây Phương giáo tiên tộc, bị người ngăn cản đường đi, Lưu Hồng cũng không phải là vô cùng để ý, có thể là bị người hiểu lầm thành Tây Phương giáo tiên tộc, hắn liền có chút không thể nhẫn. Bây giờ hắn là chứng được La Hán quả vị không giả có thể là ai cũng không có quy định, cái này La Hán quả vị cũng chỉ có thể thuộc về Tây Phương giáo a. Nghĩ hắn như vậy nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, Phong Lưu quý công tử, lại thế nào khả năng là Tây Phương giáo những cái kia tên chọc đầu. Cái này mắng chửi người cũng không có như thế mắng tốt ta. Nghe một vị nào đó trung niên tu giả lời nói về sau, Lưu Hồng trong lòng hết sức không vui. Nhưng mà, liền tại hắn định cho đối phương một điểm nhan sắc nhìn xem thời điểm, lại bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện khác, vì vậy rất nhanh khống lại chính mình cảm xúc. Ngũ Trang Quan cùng Tây Phương giáo là có đại thủ. Nói lên chuyện này, bên trong kỳ thật còn có một cái điểm cố. Nhớ ngày đó Hồng quân lão tổ tại Tử Tiêu cung giảng đạo thời điểm, Ngũ Trang quan đại đường già trấn nguyên tử cùng Nhị đường gia Hồng Vân lão tổ đều là nhóm đầu tiên tiến đến nghe giảng Hồng hoàng sinh linh. Tại tiến vào Tử Tiêu cung về sau, Hồng Vân lão tổ tại dưới cơ duyên xảo hợp, thế mà cướp được pháp đàn phía trước nhất 6 cái màu tím bổ đoàn bên trong một cái. Nếu biết rõ, vị trí này có thể là như vậy không đơn giản. Sau đó chứng Minh, Phạm La ngồi lên vị trí này sinh linh, về sau đều bị Hồng Vân lão tổ thu làm đệ tử chính thức, đồng thời cuối cùng chứng được Hỗn Nguyên đạo quả, thành bất tử bất diệt thánh nhân. Nhưng mà, tại Thiên Hạ hôm nay lục đại thánh nhân bên trong, cũng không có Hồng Vân lão tổ danh tự trên thực tế vị này danh sưng hồng hoang đệ nhất người hiền lành cũng là cũng là hồng hoang đệ nhất xui xẻo hồng vân bây giờ cũng sớm đã thân tử đạo tiêu sở dĩ sẽ như thế là vì tại thu hoạch được cơ duyên về sau hồng vân người hiền lành kia ma bệnh lại phạm bảo thế cho nên bị chuẩn để đem vị trí lừa rồi từ sau lúc đó lại phát sinh một hệ liệt để người chuyện dở khóc dở cười cái trước cũng bởi vậy đắc tội hồng hoang bên trong không ít đại năng theo thời gian trôi qua bởi vì một đạo hồng mông tử khí nguyên nhân các loại tích lũy được mâu thuẫn cuối cùng hoàn toàn bạo phát hồng vân lão tổ cũng là gieo gió gặp bão rơi xuống cái thân tử đạo tiêu hạ trạng Tục Dương nói, một bước sai, từng bước sai. Hồng Vân lão tổ bảo mình, nguyên nhân có lẽ có rất nhiều, thế nhưng từ dễ bên trên luận, vấn đề nằm ở chỗ chuẩn đề trên thân. Hiện nay, chuẩn đề đã là Tây Phương giáo hai thánh một trong. Kể từ đó, Ngũ Trang Quan cùng Tây Phương giáo, tự nhiên cũng đã thành tựu nhân. Trở lên những chuyện này đặt ở hôm nay, lớn nhỏ cũng có thể coi là một quặp bí ẩn. Có thể Lưu Hồng xuyên qua phía trước là một tên văn học mạng tay bút, đã từng đọc qua không ít hồng hoàng chạy tiểu thuyết, vì vậy đối với những này liên cố, trong lòng của hắn toàn bộ đều cùng gương sáng giống như. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn mới sẽ khống chế lại tính tình. Không có lựa chọn làm chàng bão nổi. Trầm Âm chỉ chốc lát về sau, hắn chỉ chỉ trên đầu vai nữ hoa, nói lão huynh, nhìn thấy vị này không có, nàng là nữ hoa tinh vệ, địa hoàng thần nông thị nữ nhi, mà ta thì là địa hoàng thần nông thị đồ đệ, Lưu Hồng. Nói đến đây, hắn lại chỉ chỉ trong cửa lớn, bây giờ gia sư tại các ngươi trong quan làm khách, ngươi liền tính không tin lời của ta, tốt xấu cũng có thể thông bẩm một cái, nếu như thực tế không được, vậy ngươi có thể đem Thanh Phong cùng Minh Nguyệt tìm đến, hai người bọn họ đều là nhận biết ta. Cái này, bị Lưu Hồng tiểu nói này, cái tên trung niên tu giả lập tức không lợi có thể nói. Hắn là ngũ trang quan một tên ngoại môn đệ tử trong coi cửa lớn là hắn ngày thường một trong công việc, chỉ là ngày hôm qua địa hoàng đến thời điểm, hắn vừa vặn không có trực ban, cho nên chưa từng gặp qua lưu hồng. Bất quá chuyện này hắn nhưng là biết rõ, hiện tại nghe lưu hồng nói đến có cái mũi có mắt, hắn tự nhiên cũng liền không dám tiếp tục đối lưu hồng vô lễ, bằng không mà nói, một khi sự tình đúng như đối phương nói tới, vậy hắn nhưng là muốn xui sẹo. Trầm mặc mấy giây về sau, hắn nhẹ gật đầu, trả lời, ừn, vậy nguyên nơi này trở lấy, ta đi một chút liền về. Nói xong câu đó, hắn quay đầu bước đi. Chính là lúc rời đi, hắn vẫn là không nhịn được nhỏ giọng thẩm thỉ một câu, không đúng trên sách tinh vệ điều hình như không có mập như vậy ai chẳng lẽ nói trên sách tranh minh họa vẽ sai phàm là có chút vừa vặn thế lực tại bồi dưỡng đệ tử lúc đều sẽ tương đối dụng tâm trừ truyền thụ tu luyện như thế nào bên ngoài mặt khác các loại đa dạng tri thức cùng tin tức thu hoạch được hoặc ít đều sẽ truyền thụ một chút ở trong đó hồng hoang anh hùng phổ xem như là một hạng tương đối trọng yếu nội dung tại hồng hoang anh hùng phổ bên trong ghi chép có thật nhiều hồng hoang thế lực nhân vật đại khái tình huống cùng tin tức có đôi khi sẽ còn phối hữu tranh minh họa đối với đệ tử bình thường mà nói nắm giữ những vật này là rất cần thiết bởi vì chỉ có dạng này mới có thể tránh miễn tại đi ra bên ngoài lúc đắc tội không nên đắc tội thế lực của người từ đó vì chính mình sư môn đưa tới tai họa xem như hoàng thần nông thị tiểu nữ nhi nữ hoa tinh vệ tự nhiên là muốn bên trên anh hùng phổ hiện tại xem ra tên này ngoại môn đệ tử đối với cái này còn có như vậy một chút ấn tượng mập a hử nhân gia chỗ nào mập rồi rõ ràng chính là rất bình thường có tốt hay không nghe thấy lời ấy nữ hoa lập tức nhảy lên cao ba thước chỉ là làm nàng muốn cùng đối phương lý luận lúc đối phương lại cũng sớm đã đi ra chờ không sai biệt lắm nữa nén hương công phu tên này ngoại môn đệ tử liền đi mà quay lại cùng hắn đồng thời đi. Còn có Thanh Phong, Minh Nguyệt hai cái này tiểu đạo đồng. Chuyện kế tiếp liền rất thuận lợi. Bọn họ rất nhanh liền về tới tòa tiểu viện kia, đồng thời nhìn thấy ngay tại thôi diễn đạo pháp địa hoàng thần nông thị, bất quá tại nhìn Lưu Hồng lúc, thần nông thị cũng là bị dọa nhảy dựng. Một phương diện là vì Lưu Hồng tương thế trên người, một phương diện khác thì là bởi vì Lưu Hồng chứng được La Hán đạo quả, còn có trên thân phát ra Phật môn khí tức. Hắn là thật không nghĩ tới, chính mình cái này tiện nghi đồ đệ đi ra nhảy nhót một vòng về sau, thế mà đỉnh lấy Phật môn viên quang trở về. Đây thật là làm cho cười cho thiên hạ. Liên hắn biết, đối phương cho tới nay đều là lấy tại Tây Du bên trong gây sự, phá hư Tây Phương giáo khí vận làm nhiệm vụ của mình. Mà còn một canh giờ phía trước, mới tự tay làm thịt ba cái kim thân la hán. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt, con hàng này chính mình ngược lại là thành kim thân la hán. Lại nói, cái này hảo thuật đến cùng là thế nào biến thành a? Chẳng lẽ nói, Tây Phương giáo có cái nào đại năng đã tới, sau đó còn ra tay đem tiểu tử này cho độ hóa phải không? Nghĩ đến đây, Thần Long thị sắc mặt lập tức liền trầm xuống. Hồng Hoang thế giới bên trong, Phật môn thanh danh kỳ thật cũng không khả lắm. Đừng nói là đạo ra những cái kia thần tiên, cho dù là yêu tộc Vũ Tộc, Thiên Cung bên trong thế lực, còn có các lộ tản tu, đối nó đều không có ấn tượng tốt gì. Sẽ xuất hiện tình huống như vậy, cũng là không phải là không có nguyên nhân. Đầu tiên, Phật môn, hoặc là nói Tây Phương Giáo bên trong hai vị Thánh nhân chuẩn đề cùng tiếp dẫn, đều không phải vật gì tốt. Những năm gần đây, các loại thất đức mang mũ khói, hại người ích ta kỳ hoa sự tình, hai người bọn họ thật đúng là làm không ít. Thứ nhì, Phật môn tử đệ trên cơ bản cũng là xấu xấu không đủ, thế cho nên tại những người tình tưởng kia trong lòng, đã sớm không có gì danh tiếng có thể nói. Có người có thể muốn nói, cái này không đúng, không phải có lẽ vàng trao lẫn lộ sao? Với xấu xấu không đủ là mấy cái ý tứ à? Tốt à, xấu xấu không đủ ý tứ chính là, Phật môn bên trong trên cơ bản cũng không có cái gì lương, kể từ đó, cũng không phải chỉ là xấu xấu không đủ sao. Thần Đông Thị là nhân tộc lão tổ, địa vị hết sức siêu nhiên. Hơn nữa nhìn sự tình cũng minh bạch. Cho nên đối Phật môn đồng dạng không có hào cảm. Vừa nghĩ tới đồ đệ tiện nghi của mình bị Phật môn cho tính kế, hắn có làm sao lại thở ơ? Sư phụ, ngài nghe ta nói, sự tình không phải ngài nghĩ như vậy. Xem xét thần nông thị sắc mặt, Lưu Hồng lập tức đoán được đối phương ý nghĩ, vì vậy không đợi đối phương mở miệng, liền chủ động đem sự tình trải qua một năm một mười giải thích một lần. Cuối cùng còn đặc biệt nói rõ, hắn chỗ chứng nhận La Hán quả vị, cùng Tây Phương Giáo không có một tơ một hào liên quan, mà là đang làm ra một kiện hoàn toàn mới Tiên Tiên Linh bảo cấp Phật bảo về sau, thông qua trên trời rơi xuống công đức lấy được. Nói xong những này, hắn còn sợ thần nông thị không yên tâm, vì vậy liền ngay trước mặt của đối phương, đọc một tiếng độc thuộc về hắn Phật hiệu. Nam Mô Lưu Hồng La Hán. Theo một tiếng này Phật hiệu đọc lên, Hắn sau đầu Phật môn viên quang tỏa hào quang mạnh, đồng thời trong phòng vang lên từng đợt tiếng tụ kinh. Thần nông thị, thanh phong, minh nguyệt, thấy cảnh này lúc, đừng nói là thần nông thị, cho dù chính là thanh phong, minh nguyệt hai cái này kiềm tiên cấp tiểu đạo đồng, hầu như đều đã nhìn ra. Lưu Hồng người này, thật đúng là không phải bị Phật môn bên trong đại năng cho độ hóa. Sắp từ nói, sự tình vừa vặn tới ngược lại. Hiện tại Lưu Hồng, nhưng thật ra là đang đạo Phật môn gốc tưởng, mà còn đào đến còn vô cùng hung ác. Trừ phi có một ngày, Lưu Hồng chân chính quy y Tây phương giáo, bằng không mà nói, giữa song phương quan hệ, tuyệt đối là không đội trời chung. Ý thức được điểm này về sau, Thần Đông thị nửa vui nửa buồn. Vui chính là, chính mình cái này tiện nghi đồ đệ, thế mà mở ra một đầu độc thuộc về mình mới đường đi, lo chính là, đối phương sau này khẳng định sẽ gặp phải vô số phiền phước. Chương 56, giải quyết thai hoàng ẩm. chương 56, giải quyết thai hoàng ẩm. Hồng Hoang thế giới bên trong, đủ kiểu tranh đấu tầng tầng lớp lớp. Nhỏ đến cỏ cây sâu kiến, lớn đến đầy trời thần Phật thậm chí là chuẩn thánh, thánh nhân hàng ngũ, bất luận cái gì sinh linh đều chạy không thoát một cái tranh chữ. Tại tất cả những này tranh đấu bên trong, đứng núi chịu sào, chính là cái gọi là khí vận trách dành. Bất quá loại này tranh đấu dính đến cấp độ quá mức cao cấp, bình thường sinh linh đừng nói là can thiệp, cho dù chính là con chiến, đoàn trưởng đều không nhất định sẽ có tư cách. Trừ cái đó ra, đạo thống tranh đồng dạng là một cái cực kỳ đề tài nhạy cảm. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, đạo thống tranh kỳ thật chính là khí vận tranh một loại kéo dài, chỉ là liên lụy phạm vi so khí vận tranh càng lớn hơn rất nhiều. Hồng hoang bên trong tranh đấu đều là cực kỳ tàn khốc. Tầng dưới cấp tranh đấu tạm thời không đề cập tới. Cấp độ cao tranh đấu, trên cơ bản đều là không cùng trò chơi, tuân theo nguyên tắc, đồng dạng đều là bên thắng ăn sạch, thành thành thành tổ, kẻ bại bị loại, thân tử đạo tiêu không có bất kỳ cái gì thỏa hiệp có thể. Địa hoàng thần nông thị chính là nhân tộc lão tổ. Đối với kể trên những chuyện này, trong lòng toàn bộ đều cùng gương sáng giống như. Bởi vậy, khi biết đồ đệ tiện nghi của mình chứng được lá hán quả vị về sau, trong lòng của hắn nhiều ít vẫn là có một chút lo lắng. Không có cách nào, Lưu Hồng chính quả thực sự là quá mức đặc thù. Một cái xử lý không thích đáng, làm không tốt lại là một trạng phật môn nội bộ đạo thống tranh, đây cũng không phải là cái gì chuyện vua. Thanh Phong, Minh Nguyệt, các ngươi hai cái đi xuống trước đi, chuẩn mặt một hồi về sau. Thần nông thị bắt đầu đổi người, nơi này không phải hỏa vực cung, có mấy lời người ngoài nghe không hề thích hợp. "Là, địa hoàng đại nhân." Hai cái tiểu đạo đồng biểu hiện trên mặt nghiêm một chút, sau đó ngoan ngoãn xoay người lui ra, chỉ là làm bọn họ sắp đi đến cửa sân lúc, bên thay lại vang lên thần nông thị âm thanh. "Đúng, chuyện đã xảy ra hôm nay, các ngươi có thể hướng trấn nguyên đạo huynh bẩm báo, thế nhưng bên ngoài cũng đừng đi nói, đạo lý các ngươi hiểu." "Đạo lý các ngươi hiểu." "Ha ha, vậy dĩ nhiên là nhất định." Thanh Phong cùng Minh Nguyệt là đạo đồng không giả, nhưng bọn hắn tu vi cũng đã là kim tiên một cấp tồn tại mà còn đi theo chấn nguyên tử thời gian lâu dài, kiến thức cũng cực kỳ bất phàm. Lưu Hồng chứng được chính quả ý vị như thế nào, trái tim của bọn họ bên trong đều hết sức rõ ràng. Bởi vậy, đối với thần nông thị phiên này cảnh cáo, bọn họ một chút cũng không có cảm giác ngoài ý muốn. Địa hoàng đại nhân xin yên tâm, tiểu nhân biết nên làm như thế nào." Hai người đàng hoàng đáp ứng, sau đó cất bước đi ra tiểu viện, về sau còn có rất có ánh mắt kích hoạt lên tiểu viện tâm chế. Nhìn xem Thanh Phong, Minh Nguyệt hai người rời đi phương hướng, Lưu Hồng trong lòng một trận im lặng. Sau một lát, hắn nhỏ giọng lầu bầu nói, "Sư phụ, lão nhân gia ngài đây cũng quá mức cẩn thận a." Không phải liền là cái la hán quả vì sao? Dạng này tồn tại ta trước sau đã làm thịt bốn cái, căn bản là không coi vào đâu. Nhưng mà, hắn lời nói vừa mới vừa ra khỏi miệng, Thần Đông thị sắc mặt trầm xuống. Không tính là cái gì? Ha ha, nếu như ngươi không phải đồ đệ của ta, này một ít phá sự ta liền dính đều không muốn dính, ngươi nói đây không tính là cái gì? Tiếng nói vừa ra về sau, Thần Đông thị tay phải giơ lên, đưa bàn tay đặt tại lưu hồng đỉnh đầu. Sau một khắc, một kia viễn hoặc khó hiểu, vừa ý sẽ không thể nói bằng lời đồ vật, theo lòng bàn tay của hắn giáp vào đối phương trong cơ thể. Lưu Hồng biết đối phương sẽ không hại chính mình, cho nên từ vừa mới bắt đầu liền không có chống cự. Chỉ là sau một lát, thân thể của hắn lại nhịn không được run run một cái, thảy. "Sư phụ, lão nhân gia ngài làm sao?" "Làm sao?" Hắn ấp úng nửa ngày, đều không có nói ra một câu nguyên lành lời nói. Sở dĩ sẽ như thế, là vì hắn chợt phát hiện, đối phương vậy mà đem một bộ phận công đức thông qua loại này phương thức chuyển tặng cho mình. Đây thật là. Sau một lát, Thần ông thị thu hồi tay phải của mình. Hắn nhìn Lưu Hồng một cái, thỏa mãn nhẹ gật đầu, "Tiểu tử thối, ta biết ngươi có thủ đoạn lẩn lộn tiên cơ, che giấu mình với bạn, bất quá" Nói đến đây, thần nông thị ngự khí có chút dừng lại. Chầm ngâm mấy giây về sau, mới tiếp tục nói, bất quá ngươi loại này thủ đoạn cũng không phải là văn năng, một khi cùng đại năng mặt đối mặt, đoán chừng liền sẽ lộ tẩy, sư phụ hiện tại giúp ngươi một cái, có lẽ cũng không có cái gì vấn đề. Nghe thấy lời ấy, Lưu Hồng không có lập tức trở về lời nói. Hắn mở ra hệ thống bảng nhìn một chút, phát hiện tại công đức cái này một hạng bên trên, trị số đã theo đi qua 8000 điểm, biến thành hiện tại 12000 điểm. Trị số này rõ ràng vượt qua tiến giai chuẩn thánh tiêu chuẩn thấp nhất, nhiều ra đến cái kia 5000 cái điểm công đức, hiển nhiên chính là thần nông thị vừa vận ban cho. Hệ thống Sư phụ ta nói những này là không phải thật. Hắn ở trong lòng yên lặng hỏi, Là ký chủ, cùng loại với thiên cơ loại này không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật, cùng công đức, nghiệp lực tồn tại cái này trực tiếp liên hệ. Vốn hệ thống che lấp thiên cơ năng lực, có khả năng cam đoan túc vừa vặn không bị bất luận kẻ nào suy tính đến, nhưng cái này giới hạn tại không thấy mặt tình huống. Bất quá túc chủ công đức càng nhiều, vốn hệ thống ở phương diện này liền có thể làm đến càng tốt, vẹn vẹn chỉ một điểm này mà, thần nông thị ngược lại là không có nói sai. Hệ thống bên này rất nhanh liền cho ra đáp án, nói tóm lại liền một cái ý tứ. Thần Nông Thị vừa rồi xuất thủ, đích thật là giúp hắn giải quyết một cái thai hoàng ẩm. Tiêu Hóa đối phương cho ra tin tức về sau, Lưu Hồng nhịn không được hỏi tới. Hệ thống, ngươi nói những này ta có thể hiểu được, vậy ta tình huống hiện tại là. Hệ thống biết hắn muốn hỏi gì, vì vậy không đợi hắn đem lời nói hỏi, liền trực tiếp trả lời. Ký chủ hiện tại công đức đã vượt qua tiến giai chuẩn thánh tiêu chuẩn, cho dù là đối mặt chuẩn thánh hoặc là thánh nhân phân thân, đều không cần lo lắng bị đối phương nhìn thấu, cho nên ký chủ đều có thể yên tâm. Được đến mình muốn đáp án, Lưu Hồng nhìn hướng Thần Nông Thị ánh mắt cũng thay đổi. Trâm Mặc một hồi về sau hắn hướng về phía đối phương có chút thi lễ, sư phụ, chuyện lần này thật là làm phiền ngài. Về sau đồ đệ nhất định có báo đáp. một tiếng này sư phụ kêu đến ngược lại là tình chân ý thiết, Cùng bình thường so sánh, rõ ràng nhiều ra không ít tình cảm. rất hiển nhiên, cho đến giờ phút này lên, lưu hồng tài chân chính công nhận đoạn này quan hệ thời trò, mà không phải đi qua loại kia, thuật ý tìm chỗ rửa ôm bắp đuổi tâm tính. ân, ngươi có cái này tâm là được rồi, sư phụ không thiếu ngươi điểm này báo đáp. đúng, ngươi cái kia là hắn quan vị nhất định muốn giấu kỹ, không có chuyện gì không muốn lấy ra, tránh khỏi chính mình tìm phiền toái cho mình. Thần nông thị là đã sống không biết bao nhiêu năm lão gia hỏa, thấy qua người cùng gặp phải có nhiều việc đi, cho nên lập tức cảm thấy Lưu Hồng lúc này khác biệt. Bất quá đối với chính mình cái này biến dị đồ đệ lời nói, hắn ngược lại là không có làm sao để ở trong lòng. "A, sư phụ, ngài nói ngài không thiếu điểm này bảo đáp." Nghe thấy lời ấy, Lưu Hồng hai mắt lập tức sáng lên. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó có chút nhăn nhỏ nói, "Tất nhiên là dạng này, vậy sư phó ngài công đức còn có hay không dư thừa? Nếu như có, đều cho đồ đệ tốt, đồ đệ ta sẽ không rét bỏ." Thần nông thị, "Cái gì đồ chơi? Người sẽ không rét bỏ." nghe một chút, cái này mẹ nó vẫn là tiếng người sao? mờ mờ tờ, lao tử thần nông đỉnh đâu? bản hoàng hôm nay muốn thanh lý môn hộ, giải quyết một cái phiền toái, sư đồ hai người tâm tình cũng không tệ. nhưng mà, liền tại bọn hắn nói đùa thời điểm, thần nông thị trên mặt biểu lộ đống nhiên khẽ động. hắn bấm ngón tay tính toán một cái, sau đó nói, đồ đệ, nhanh lên đem ngươi la hắn đạo quả thu lại. tây phương giáo tiên trọng, đến. chương 57, mươi lão đầu tử quả nhiên bá khí. chương 57, mươi lão đầu tử quả nhiên bá khí. a di đà phật, thật sự là thật to gan. Lưu Hồng mang theo nữ hoa cùng mấy cái tiểu yêu rời đi Thiên Khô động không bao lâu, một cái đỉnh lấy u cục tiểu tóc, toàn thân bước lên hào quang thân ảnh, liền xuất hiện ở Thiên Khô động chỗ sâu. Người vừa tới không phải là người khác, chính là mới từ Đại Lôi Âm tự đi ra Văn Thù Bồ Tát. Tây Phương giáo tu giả đông đảo, có khả năng thu hoạch được chính quả tồn tại, số lượng không hề tại số ít, trong đó đặc biệt là Hán là rất. Nhưng coi như là dạng này, duy nhất một lần chết ba cái La Hán, nhưng cũng không phải cái gì chuyện nhỏ. Vì thế, một chút người đã bắt đầu bắt tay vào làm điều tra chuyện này. Văn Thù Bồ Tát bản thân không hề phụ trách việc này. Bất quá phản ứng của hắn lại so những người khác phải nhanh một chút. Sở Dĩ sẽ như thế, là vì chết đi ba cái kim thân là hắn, toàn bộ đều là hắn tâm phúc thủ hạ, lẫn nhau ở giữa tồn tại cực sâu nhân quả. Bởi vậy, hắn mới có thể ngay lập tức chạy tới hiện trường, tiến vào thiên khô động phía sau, văn thủ bùa tác không có phí khí lực gì, liền tìm tới phía trước phát sinh chiến đấu địa phương, cũng phát hiện hoàng quang là hắn thi thể, cùng với tuệ cốt là hắn một chút huyết đủ. Bằng ngón tay suy tính một phen về sau, lông mày của hắn hơi nhíu lại. Đây là, đây là vận dụng công đức pháp bảo. Hồng hoang thế giới bên trong, mọi thứ đều nói nhân quả. Giết người phía sau còn có thể không dính nhân quả, cũng chỉ có cái gọi là công đức pháp bảo. Cùng mặt khắc pháp bảo tướng so, công đức pháp bảo số lượng rất ít, nhưng phẩm là kêu tính ra danh hiệu, trên cơ bản đều tại một chút đại năng trong tay. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, văn thủ Bồ Tát lập tức cảm giác sự tình có chút khó giải quyết. Mà thôi, xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Trầm ngâm một trận về sau, hắn tiện tay vung lên, đem hiện trường hai vị la hán sát thu vào chính mình không gian tùy thân. Nhưng mà, liền tại hắn đang chuẩn bị rời đi thời điểm, nhưng trong lòng thì bỗng nhiên khẽ động. Lúc này thiên khô động trong ngoài, Chỉ có hai vị kim thân la hán thân thể xác bên ngoài, còn có mấy trăm cỗ tiểu yêu tiểu quái thi thể. Những này xui xẹo yêu quái, hầu như đều là chết tại mấy vị la hán trên tay, có thể hang động chỗ sâu nhất mười mấy cái, nhưng là bị lưu hồng một bàn tay đập chết. Mà còn, bọn họ cùng lộc cá đại, nhu đại, nhu nhị mấy cái, đều có không ít liên lụy, kể từ đó, cái này nhân quả cũng liền có. Văn thủ Bồ Tát bén nhẹ phát giác điểm này. Vì vậy hắn dứt khoát đổi một góc độ, đối hiện trường một lần nữa suy tính một phen, đồng thời cuối cùng xác định lộc cá đại, nhu đại, nhu nhị hướng đi. Rất tốt, mục tiêu tại phương đông trong rặng, Phật gia ngược lại muốn xem xem Đến cùng là phương, kia thế lực dám cùng ta Phật môn đối nghịch. Xác định mục tiêu về sau, văn thủ độ tát thân hình nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Ngũ Trang Quan bên trong, cái nào đó tinh xảo trong tiểu viện. "Sư phụ, ngươi nói Tây Phương giáo những cái kia tên chọc lập tức tới ngay." "Cái này, tốc độ này cũng quá nhanh đi." Lưu Hồng bị thần nông thị lời nói giật nảy mình. Tại hắn nghĩ đến, chính mình có hệ thống hỗ trợ che lấp thiên cơ, cho nên giết chết mấy cái la hán gì đó, căn bản cũng không phải là đại sự gì. "Không ngờ, Tây Phương giáo sẽ phản ứng nhanh như vậy. Hơn nữa còn có thể trực tiếp tìm tới Ngũ Trang Quan." chẳng lẽ nói là chuẩn để cùng tiếp dẫn hai cái này lão bất tử đấu thủ. Nghe thấy lời ấy, thần nông thị hừ một tiếng, trả lời, ngươi nói sai, không phải tây phương giáo người phản ứng nhanh, mà là ngươi làm việc làm không sạch sẽ. Đang lúc nói chuyện, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua lưu hồng tay áo. Cái này, lưu hồng phản ứng rất nhanh, thấy tình cảnh này, lập tức ý thức được vấn đề vị trí. đồ đệ, ngươi nhớ kỹ, cái gọi là nhân quả, đều là lẫn nhau cuốn quít xoắn xít cùng một chỗ, cho nên cho dù ngươi có thể nhớ loạn thiên cơ, làm việc cũng không thể quá mức chủ quan, bằng không mà nói, cũng rất dễ dàng xảy ra vấn đề thừa dịp còn có một chút nhàn rỗi, thần đông thị dứt khoát là lưu hồng bên trên bài học. hắn đã nhìn ra, chính mình cái này tiện nghi đồ đệ, thiên phú, thực lực, vừa vặn chờ có lẽ đều không kém, nhưng làm việc kinh nghiệm lại hết sức kiếm khuyết. tốt tại chỉ cần có ý, bổ đủ cái này nhược điểm cũng là không tính khó khăn. hắn cái này làm sư phụ, về tình về lý, đều có lẽ tại những này sự tình phía trên, cho đối phương một chút chỉ điểm. hiu, đúng lúc này, một cái hạc giấy từ ngoài viện bay đi vào. địa hoàng đại nhân, văn thủ tiên tia tới, nâng lên thiên khô động bên trong phát sinh sự tình, ngài cảm thấy chúng ta nên xử lý như thế nào? hạt giấy mở miệng phát ra nhưng là thanh phong âm thanh hai cái tiểu đạo đồng làm việc rất có phân tích bọn họ biết thần nông thị có chính sự cho nên không có trực tiếp tiến bảo viện mà là sử dụng một chút tiên gia tiểu thủ đoạn tại nâng lên văn thủ bổ tát lúc thanh phong ngữ khí nghe vào rất không khách khí cân nhắc đến tây phương giáo cùng ngũ trang quan đơn đoán cái này có vẻ như cũng còn bình thường làm cho đối phương vào đi đưa đến ta chỗ này liền có thể chuyện này ta sẽ cùng các ngươi quan chủ nói rõ các ngươi không cần lo lắng ngũ trang quan không phải hỏa vân cung xem như khách nhân thần nông thị có thể tại cái này tiếp khách nhưng có một số việc nhất định phải có một cái bằng hàng giao nhất là chấn nguyên tử không tại lúc làm việc liền càng cần nắm chắc phân tích tốt địa hoàng đại nhân ta lập tức liền đi làm sau một lát tại thanh phong minh nguyệt dẫn đầu xuống văn thủ bồ tát tiến vào ngũ trang quan từ mặt ngoài nhìn biểu hiện của hắn coi như bình thường ít nhất không có quá mức câu nệ có thể là vụ trộm hắn lại cảm giác có chút đau đầu từ thiên khô động lúc đi ra hắn là thật không nghĩ tới chính mình suy tính ra chỗ cần đến thế mà lại là chấn nguyên tử đạo tràng nếu là đổi thành một những cái gì bồ tát có lẽ sẽ từ bỏ tiến vào nơi đây dù sao giữa song phương quan hệ thật là có chút tác liệt có thể văn thủ bổ tát tình huống lại có chút không giống nhau lắm. Gia nhập Tây Phương giáo phía trước, hắn là xiển giáo thập nhị kim tiên bên trong văn thủ quang pháp thiên tôn, cùng chấn nguyên tử quan hệ coi như không tệ. Bởi vậy, đi vào ngồi một chút vẫn là có thể. Nhưng mà, tại sắp tiếp cận cái nào đó viện từ lúc, nhưng trong lòng của hắn bỗng nhiên khẽ động. Đồng nhi, phía trước là các ngươi quan chủ chỗ ở sao? Vì sao ta cảm giác có chút không giống? Đang lúc nói chuyện, hắn vô ý thức dừng bước. Tốt yêu khách nên biết, nhà ta quan chủ hiện tại còn tại thiên ngoại thiên, cho nên gặp khách người cũng không phải là nhà ta quan chủ. Thanh Phong quay đầu nhìn hắn một cái, mặt không thay đổi trả lời. Văn thủ Bồ Tát, cái gì đồ chơi? Nhà các ngươi quan chủ không tại. Cái này chuyện này ngươi ngược lại là nói sớm à. Nếu như biết nhà các ngươi quan chủ không tại, Phật gia căn bản liền sẽ không đi vào có tốt hay không? Chuyện này làm, quả thực là, nghĩ đến đây, trên mặt của hắn lộ ra một tia không vui, đã các ngươi nhà quan chủ không tại, vậy ngươi đem ta dẫn tới nơi này tới làm gì? Chẳng lẽ nói, gặp ta người còn có thể đại biểu nhà ngươi quan chủ? Cái này sao có thể? Văn thủ Bồ Tát tự cao tự đại. Có thể tại cái này ngũ trang quan bên trong, hắn vẫn là bất phóng túng đi một chút tính tình. Dù sao chấn nguyên tử cũng không phải dễ chế thật muốn đem sự tình làm cho quá khó nhìn, xui xẻo khẳng định vẫn là chính hắn. để văn thủ bồ tát không nghĩ tới chính là tiếng nói của hắn vừa vặn rơi xuống, thanh phong cùng minh Nguyệt thế mà liên tục gật đầu. cái trước hắn dọn một cái, trả lời, khách nhân muốn gặp ngươi là địa hoàng đại nhân, cho nên cho dù quan chủ trở về, cũng sẽ không nhiều nói cái gì. cái gì? địa hoàng thần nông thị tại chỗ này, văn thủ bồ tát đung nhiên gật đầu, một mặt bất khả tư nghị hỏi, khách nhân đi thì biết, dù sao chỉ có mấy bước đường. thanh phong lời trả lời vấn đề này, quay người hướng về cách đó không xa tiểu viện tử đi đến rất nhanh, một nhóm ba người liền tiến vào thần nông thị vị trí tiểu viện. lần này, thần nông thị không có đem thanh phong cùng minh Nguyệt đuổi đi, mà là để bọn họ ở một bên hầu hạ. văn thù đạo hữu, ngươi tới nơi đây, có thể là vì ba cái kia là hắn chết. ngồi xuống về sau, lão đầu tử không cùng đối phương khách khí, vừa mở miệng liền tiến vào chính đề. văn thù bộ tát. đối mặt chân nguyên tử, hắn có lẽ còn có thể cùng đối phương nhàn thoại vài câu, có thể là đối mặt thần nông thị, hắn cũng không dám tùy tiện như vậy. bất quá đối phương vừa lên đến liền nâng lên mấy cái là hắn chết, nhưng vẫn là để hắn cảm giác có chút kinh ngạc. cùng lúc đó, trong lòng của hắn sinh ra một tia cảm giác không ổn, lại nói Phật gia mấy tên thủ hạ chết sẽ không phải cùng vị này có quan hệ a, hắn có chút bất an muốn nói, nhìn Văn Thủ bồ tác không có trả lời chính mình vấn đề, thần nông thị cũng không để ý, ngón tay hắn kiểm kê chế tạo một đạo vân quang thủy kính, thủy kính một khi xuất hiện, liền có xuất hiện ở phía trên hiện lên, nội dung trong đó chính là lúc ấy Lưu Hồng giết chết ba cái La Hán tình cảnh, nói như vậy, lần này các ngươi Tây Phương Giáo chết ba cái La Hán đều là bản Hoàng đệ tử hạ thủ, bất quá chuyện này còn chưa xong, các ngươi Tây Phương Giáo nhất định phải cái bản Hoàng một cái công đạo. Thần Nông Thị trên mặt biểu lộ hết sức lạnh nhạt. Lúc nói chuyện ngữ khí nghe vào cũng rất bình thường, có thể là nói ra nội dung, lại làm cho hiện trường bao gồm Lưu Hồng ở bên trong mọi người giật nảy cả mình. Tình huống như thế nào a đây là? người đồ đệ giết người, thế mà còn để người ta cho bàn dao. Cái này mẹ nó còn có nói đạo lý hay không rồi? Người khác là thế nào nghĩ? Lưu Hồng không hề biết, nhưng trong lòng hắn lại giống như mùa hè ăn dưa hấu ướp đá sảng khoái. Lão đầu tử quả nhiên ba khí, anh em người sư phụ này thật không có chấp nhận. Trương năm chuyện lớn hóa nhỏ. Trương năm chuyện lớn hóa nhỏ. Thần Nông Thị tiếng nói vừa rơi xuống. Trừ hắn cái kia tiện nghi đổ đệ lưu hồng bên ngoài ở đây ba người khác cũng là biểu lộ khác nhau bởi vì hồng vân lão tổ nguyên nhân ngũ trang quan cùng tây phương giáo từ trước đến nay không cùng chỉ là bây giờ tây phương giáo thế lớn Cộng thêm ngũ trang quan tọa lạc tại tây hạng nhưu châu cho nên mỗi khi có đệ tử đi ra bên ngoài tại gặp phải tây phương giáo tu giả lúc trên cơ bản đều là tránh được nên tránh nếu như thực tế tránh không khỏi lời nói tốt ta nếu như thực tế tránh không khỏi vậy cũng chỉ có nhịn đối với những chuyện này thanh phong cùng minh nguyệt lại thế nào khả năng sẽ không biết bất quá biết thì biết tại đối mặt văn thủ bù tất lúc bọn họ tối đa cũng liền vung điểm dung mạo cho đối phương nhìn, thật muốn có chỗ bất kính lời nói, đó là tuyệt đối không dám, không có cách nào, cái gì gọi là hình thức so với người cường, đây chính là cũng chính bởi vì nguyên nhân này, tại nghe thần nông thị bá đạo như vậy lời nói về sau, hai cái tiểu đạo đồng tinh thần lập tức chính là chấn động, cả người nhìn qua liền cùng như điên cuồng, lao ra tử bá khí, lao ra tử vi vũ, bọn họ ngó ngó cái này, nhìn xem cái kia, trong mắt đều nhanh bước lên ngồi sao nhỏ, liên tưởng đến lưu hùng toàn thân trên dưới bộ kia tiên thiên linh bảo, còn có đối phương chém giết la hán lúc bá khí cùng thông giông. Bọn họ thật hẳn không thể lập tức thay hình đổi dạng, sau đó chuyển ném đến Hỏa Vân cung môn hạ. Đương nhiên, loại này sự tình tối đa cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi, cái này muốn để bọn họ đem ý nghĩ giao tại hành động, đó là tuyệt đối không dám. Bằng không mà nói, chứ đừng nói nhân gia Hỏa Vân cung có thể hay không thu. Đoan chừng chấn nguyên tử cái này liên quan liền không dễ qua. Lớn nhất có thể chính là, quan chủ lão nhân gia ông ta trực tiếp xuất thủ, một bàn tay đem bọn họ cho đập chết, coi như là thanh lý môn hộ. So với Thanh Phong cùng Minh Nguyệt hứng phấn, Văn Thủ Bồ tắt phản ứng vừa vặn ngược lại. Hắn không có đi nhìn Vân Quang thủy kính, mà là nhìn chằm chằm thân nông thị địa hoàng đại nhân ngài già thân phận tôn quý nhưng cũng không thể không giảng đạo lý à tuệ cốt, minh giác hoàng quang ba người đều là ngã phật tọa hạ chính quả là hán, đệ tử của ngài giết bọn họ còn muốn chúng ta cho cái thuyết pháp lời này chính ngài cảm thấy thích hợp sao văn thủ bồ tát là người thông minh đối mặt địa hoàng lúc thật sự là hắn không có gì sức mạnh nhưng nơi đây chính là tây hạng lưu châu cho nên hắn còn dám cùng đối phương lý luận một phen đương nhiên nên có cấp bậc lệ nghĩa vẫn là một có bởi vậy cho dù lòng có khó chịu có thể thái độ của hắn còn tính là cung tính văn thủ tất nhiên ngươi cùng bản hoàng giảng đạo lý Vậy ngươi liền đàng hoàng đem thủy kính bên trong nội dung nhìn xem xong, cái này phù hợp hay không, đến lúc đó tự nhiên sẽ có phần hiểu. Thần nông thị đưa tay chỉ vân quang thủy kính, lại không có cùng đối phương làm nhiều tranh luận. Bởi vì không có cái kia cần phải, giữa song phương kém đối phận đâu, nếu là đảm bảo, như lai tới, hắn có lẽ còn có thể cùng đối phương nhiều lời vài câu, thế nhưng cái này văn thủ. Ha ha, ngươi văn thủ là cái éo gì a? Cùng ngươi so đo, chẳng phải là tự hạ thân phận. Lời này thần nông thị không có nói rõ, có thể là ý tứ này lại biểu đạt đến mức rõ ràng rõ ràng. Gặp một lần cảnh này, Văn thủ đành phải cưỡng chế lựa giận của mình. Hắn híp mắt hai mắt, hung hăng nhìn lướt qua thần nông thị bên người Lưu Hồng, sau đó quay đầu nhìn về phía Vân Quang thủy kính. Lúc này thủy kính bên trong biểu thị chính là ba la hắn tự mình tìm đường chết trải qua. Đoạn nội dung này cũng không tính giải, không đến nửa nén hương cơ phụ, phát ra đến cũng liền không sai biệt lắm. Chỉ là tại nhìn xong những này về sau, văn thủ đột tát lại thẳng tắp ngốc tại nơi đó, trong đầu hỗn loạn tương mừng. Cái gì đổ chơi a đây là? Mấy cái kia ngu xuẩn, đến cùng là mỡ heo làm tâm trí mê muội, vẫn là náo sảy ra vấn đề. Bọn họ làm sao dám làm như vậy? vừa nghĩ tới minh giác la hán một mặt ngấp nghé mà nhìn xem nữ hoa tinh vệ, la hét nếu đối phương làm chính mình tọa kỵ hình ảnh, văn thủ bồ tát liền có một loại che mặt mà đi xúc động. không có cách nào, hình tượng này thực sự là, thực sự là, tốt ta. dù sao văn thủ bồ tát đã không biết nên nói cái gì cho phải. đối với thủ hạ của mình tình huống, trong lòng của hắn là rất có một điểm bất số. minh giác la hán sở tu chi pháp chính là tây phương giáo bí điển, đại hoan hỉ thuật. thứ này à, danh tự nghe vào hình như có chút không quá đứng đán, trên thực tế cũng đích thật là không quá đường đán. tình huống cụ thể liền không nói, dù sao người biết tự nhiên sẽ dễ hiểu. Bởi vậy, con hàng này để nữ hoa tinh vệ cho chính mình làm thú cưới, tuyệt đối không có an cái gì hảo tâm, điểm này là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Mấu chốt trong đó chỗ, ngay tại ở tọa kỵ cái kia cưới chữ phía trên. Nếu biết rõ, thiên tiên cấp yêu cầm là có thể hóa người. Minh Giác la hắn là kim tiên cấp tu vi, có khả năng nhìn ra đối phương tu vi rất bình thường, tất cả sẽ có một chút kỳ kỳ quái quái ý nghĩ cũng liền chẳng có gì lạ. Nếu như nói, nữ hoa tinh vệ chỉ là một cái bình thường yêu cầm, cái kia làm cũng liền làm, dù sao không tính là đại sự gì. Nhưng vấn đề là, đây chính là tinh vệ a. Lại nói ngươi một cái chỉ là kim tiên liền nghĩ cỡ nhân gia chuẩn thánh nữ nhi, hơn nữa còn là mang theo ép bùa tính, cái này mẹ nó không phải tìm đường chết lại là cái gì? thật sự cho rằng địa hoàng tiện nghi nữ thế là như thế tốt làm. chứ minh giác la hán bên ngoài, tuệ cốt la hán cùng hoàng quang la hán có vẻ như cũng không khá hơn chút nào, ít nhất tử vân quang thủy kính bên trong biểu thị nội dung đến xem, hai cái này hàng cũng là chính mình chủ động kiếm chuyện. kể từ đó lời nói, địa hoàng đồ đệ động thủ liền chiếm lý. kỳ thật suy nghĩ một chút cũng là, nhân gia tại thiên khô động bên trong thật tốt đợi, đã không chơi ai cũng không có chọn người nào. sau đó ba ngu chuẩn thắng tấp xông tới, mà còn sau khi đi vào không chỉ muốn cấp lợi, còn tính toán nếu đối phương mệnh, chuyện này dù ai trên thân đều nhịn không được a. Cho nên, nghĩ đến đây, Văn thủ Bồ Tát lập tức trở về nhớ lại vừa rồi Thần nông thị nói, chuyện này đến đây còn không tính xong. Tây Phương giáo nhất định phải cho người ta một cái công đạo. Đương nhiên, ngươi cũng có thể đem lợi này trở thành gió bên hai, chỉ là làm như thế hậu quả ngươi là có hay không chịu được nổi, đó chính là mặt khác nói chuyện. Văn thủ Bồ Tát trong lòng vô cùng rõ ràng, người khác sẽ như thế nào tạm thời không đề cập tới. Dù sao hắn Văn thủ là tuyệt đối tiếp nhận không nổi. Trên thực tế, đừng nói là hắn văn thủ liền xem như như lai phật tổ đích thân tới đoán chừng kết quả cũng sẽ không có bất luận cái gì khác biệt nếu biết rõ hỏa vân động tam thánh hoàng cũng không phải cái gì bình thường chuẩn thánh ba lão gia hỏa này chung vào một chỗ tuyệt đối có thể làm được hoành kích thánh nhân cho dù là tây phương nhị thánh tới vậy cũng phải cùng người ta khách khách khí khí ai tính toán chuyện này đã không phải là phật gia có thể quản đến cùng làm như thế nào ứng đối vẫn là để phật tổ hoặc là thánh nhân làm quyết định đi căn cứ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao ý nghĩ văn thủ bổ tát không có làm sao do dự liền tại thần nông thị trước mặt nhận sợ châm mặc một hồi về sau, hắn đứng dậy đối với đối phương thi lễ. A Di Đà Phật, địa hoàng đại nhân, chuyện này không phải ta có thể làm được chủ, chờ ta bẩm báo phật tổ, sau đó lại phái người xử lý việc này, địa hoàng đại nhân cảm thấy thế nào? Thần Đông thị không có làm khó đối phương. châm ngâm mấy giây về sau, liền gật đầu đồng ý đối phương yêu cầu. kết quả là, một chàng quan hệ đến ba vị kim thân la hắn tử vong phong ba, cứ như vậy chuyện lớn hóa nhỏ, đến mức nói là không có thể đi vào một bước chuyện nhỏ hóa không thì phải nhìn đến tiếp sau song phương câu thông tình huống, nhưng trên cơ bản sẽ không ra vấn đề gì quá lớn. dù sao hiện tại là Tây Du thời kỳ máu chốt. Tây Phương Nhị Thánh trừ phi là náo hư mất, bằng không mà nói, tuyệt đối sẽ không bởi vì ba cái chỉ là kim thân la hán, đi đắc tội ba cái thực lực cường đại chuẩn thánh, bởi vì cái này căn bản là được không bù mất sự tình. Chương 59, tiểu mới pháp bảo, chương 59, tiểu mới pháp bảo. Văn thủ độ tát tại Ngũ Trang Quan bên trong ở không đến một khắc đồng hồ thời gian, liền mang thần nông thị cho một cái ngọc giản đi. Thật có thể nói đến cũng đội vàng, đi cũng đội vàng. Trong ngọc giản ghi chép, chính là tuệ Cốt, Minh Giác, Hoàng Quang ba vị này kim thân la hán, tại Thiên Khô động bên trong thân tử đạo tiêu toàn bộ quá trình cái dám. Đến đây chuyện này trên cơ bản liền có một kết thúc hậu khê sự tình sẽ có nhưng cùng lưu hồng đã không có vậy quá nhiều quan hệ đây là như lai phật tổ cùng thần nông thị ở giữa sự tình những người khác nghĩ can thiệp cũng không có tư cách kia thanh phong minh nguyệt hai cái này tiểu lão đồng là cùng văn thủ bố tát cùng rời đi tiểu viện cùng đến thời điểm so sánh hai người trên mặt biểu lộ phong phú rất nhiều nhìn xem thật giống như vừa vặn đánh thắng một trận giống như kết quả là viện tử bên trong chỉ còn lại thần nông thị lưu hồng sư đồ cùng nữ hoa tinh vệ mà tại lúc này lưu hồng tựa hồ là nghĩ đến cái gì hắn một tay cầm ra lọ phật bảo bạch cốt thủ trì một tay cầm tứ hải bình cười hì hì tiến tới thần nông thị bên người sư phụ ngài già giúp đỡ xem một chút đồ đệ mới luyện chế cái này hậu thiên linh bảo chất lượng đến cùng làm sao có phải là đạt tới chân chính hậu thiên linh bảo tiêu chuẩn đang lúc nói chuyện hắn đem kiện kia bạch cốt thủ trì đưa tới hùng hoang thế giới bên trong hậu thiên linh bảo là tất cả pháp bảo trung đẳng cấp thấp nhất một loại có thể cho dù là dạng này cũng không phải tu giả bình thường có khả năng hy vọng xa vời nếu như không có một điểm mối cảnh cho dù tu luyện đến thái ất kim tiên làm không tốt đều không kiếm nổi một kiện hậu thiên linh bảo phòng thân đối với dạng này tồn tại bình thường chỉ có hai chữ có thể hình dung đó chính là Ngẹo bực. đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý đem Ngẹo Bức đổi thành Diệu Ti cũng là không phải là không thể. Dù sao hai cái này hầu như đều là một cái ý tứ. Nghe Lưu Hồng Lời nói về sau, Thần Nông thị ngược lại là tới một điểm hào hứng. Hắn không có thân thủ đi đón bạch cốt thủ chỉ, mà là lấy thần thức quét lướt một phen. Sau một lát, lão đầu tử khẽ cho mày, thứ này tình huống có chút đặc thù, luận phẩm chất lời nói, đã bước vào hậu thiên linh bảo cánh cửa, thuộc về cấp thấp nhất cấp thấp hậu thiên linh bảo, có thể là chức năng này nha. Nói đến đây, Thần Nông Thụy lắc đầu, tiếp tục nói, chính xác thuyết pháp, đây cũng là một kiện đạt tới hậu thiên linh bảo tiêu chuẩn phật bảo. Bất quá tại người bình thường trong tay, nó chỉ có thể bị trở thành một kiện cực phẩm phàm khí sử dụng. Lần thứ tư vô lượng lượng tiếp, cũng chính là phong thần đại chiến phía trước. Pháp bảo bên trong là không có chuyên môn Phật bảo cái này nói chuyện. Khi đó nói, xỉn đoạn ba môn, cộng thêm Tây phương giáo cùng Nhân giáo trong tay sử dụng pháp bảo, từ trên bản chất đến nói hầu như đều là đồng dạng. Mà còn tại phân loại thời điểm, đa số dưới tình huống sẽ dựa theo biện pháp cũ, lấy pháp bảo đẳng cấp tiến hành phân chia, nhiều nhất, nhiều nhất chính là có một ít khí loại hình, công pháp phương diện khác biệt mà thôi. Phong thần kết thúc về sau. Tây Phương Giáo bắt đầu dần dần hương thịnh, cứ việc còn không có đạt tới cái gọi là đại hương trình độ, nhưng ít ra so với quá khứ mạnh hơn rất nhiều. Trường hợp này bên dưới, nguyên bản không nhiều pháp bảo, liền có chút không quá đủ. Tới đối đầu nên chính là luyện chế pháp bảo cần có thiên tài địa bảo, cũng bắt đầu thay đổi đến yêu thích, điều này dẫn đến sẽ rất ít có mới pháp bảo xuất hiện. Đối mặt trường hợp này, không ít đại năng bắt đầu mở ra lối riêng, bọn họ đem tự thân công pháp cùng một chút tương đối hơi kém tài liệu kết hợp với nhau, luyện chế thành công một loại kiểu mới pháp bảo. Dựa theo luyện chế lúc biến thành vào công pháp thổ tính, kiểu mới pháp bảo đại khái có thể bị chia làm vật bảo, đạo khí cái này hai đại loại. Cái sau cái kia nói chữ. Chỉ cũng không phải là đại đạo nói mà là đạo môn truyền thừa nói. So với phương pháp bình thường mà nói, kiểu mới pháp bảo tính hạn chế rất nhiều. Nhưng tại uy năng phương diện, lại cùng bình thường pháp bảo có liều mạng. Chỉ là bị giới hạn tài liệu cùng luyện chế phương thức, 99% trở lên kiểu mới pháp bảo, bị đã đưa vào hậu thiên linh bảo, hậu thiên trí bảo phạm chủ. Điểm này cùng tiên tiên cấp pháp bảo là vô pháp so sánh. Kiểu mới pháp bảo tính đặc thù, chủ yếu thể hiện tại nó đối người sử dụng yêu cầu phía trên Bình thường mà nói, chỉ có người sử dụng thân có công pháp, cùng pháp bảo luyện chế lúc dung nhập công pháp thuộc tính nhất trí, mới có thể phát huy nên pháp bảo lớn nhất uy năng. Trên cơ bản, đây chính là kiểu mới pháp bảo lớn nhất giới hạn. Chương 60, Bạch cốt phu nhân bị luyện thành Phật bảo, chương 60, Bạch cốt phu nhân bị luyện thành Phật bảo. Tại Thần nông thị xem ra, Lưu Hồng lấy ra cái này Bạch cốt thủ chỉ Phật bảo, trừ tài liệu luyện chế có chút đặc thù bên ngoài, phương diện khác có thể nói là không còn gì khác. Đối với cái này Thần nông thị cũng không có làm bất luận cái gì chệ dấu. Đơn giản phê bình vài câu về sau. Hắn thuận miệng đề nghị, đồ vật ngươi trước tiên có thể thu nhưng luyện hóa liền không có cần thiết, về sau nếu có cơ hội thích hợp, cầm nó đi đổi điểm vào chủng loại tài liệu, đến lúc đó sư phụ lại giúp ngươi luyện chế một kiện pháp bảo. Nghe thấy lời ấy, Lưu Hồng nhẹ nhàng nắm tay bên trong tứ Hải Bình. Sau đó hắn cười lắc đầu, nói, "Sư phụ, ngài lao tiên chớ nóng vội có kết luận, cụ thể làm sao? Vẫn là chờ nhìn thứ này nói sau đi." Đang lúc nói chuyện, hắn thần niệm khẽ động, kích hoạt lên tứ Hải Bình bên trên cấm chế. Soạt, một bộ màu trắng khô lâu rơi tại gạch xanh trên mặt đất. Cái này khô lâu không phải người khác, chính là Bạch Cốt phu nhân chân thân. Tại tứ hải bình bên trong đóng thời gian lâu như vậy, bạch cốt phu nhân lúc này trạng thái cũng không khá lắm, trừ không cách nào tiếp tục duy trì thân thể bên ngoài, liền bạch cốt bên trong lưu chuyển màu vàng ánh sáng đều ảm đạm rất nhiều. Bất quá cùng minh giác la hán trước so, nó đã coi như là vô cùng may mắn. Cái sau tại bị thu vào tứ hải bình về sau, không đến một khắc đồng hồ thời gian, liền triệt để hóa thành một bãi nước sạch, liền sợi lông đều lưu lại. A, đây là, đây là thyma. Gặp một lần cảnh này, thần ông thị long mày hơi nhíu, nhìn thấy bạch cốt phu nhân rẽ rủi lấy muốn từ dưới đất đứng lên, hắn chỉ tay một cái, đem đối phương định tại tại chỗ sau đó hắn một cái thuần di đi tới bạch quất phu U nhân bên người, thân là nhân tộc công nhận lão tổ, cộng thêm hỏa vân động tam thánh hoàng một trong, thần nông thị tại giải giảng dạng sinh mệnh bên trong, gặp qua không biết bao nhiêu cổ quái kỳ lạ sinh linh, nhưng coi như là dạng này, đối với thi ma loại này tồn tại đặc thù, hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có như vậy một chút hứng thú, không có cách nào, cái đồ chơi này đích thật là quá hiếm thấy. Thi ma cùng cương thi đồng dạng, đều là từ nhân loại trên thi thể diễn sinh ra đến quái vật, có thể là thi ma xuất hiện sát suất, lại liền cái sau một phần vạn cũng chưa tới. Thần nông thị không phải là chưa từng thấy qua thi ma. Thế nhưng giống Bạch Cốt phu nhân loại này, tu vi đã đạt đến kim tiên tiêu chuẩn thì mà, hắn vẫn thật là lần đầu nhìn thấy, cho nên mới sẽ nóng lòng không đợi được. Bạch Cốt phu nhân, nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện tại trước người mình lão đầu tử, nguyên bản liền có chút mơ hồ Bạch Cốt phu nhân, trong đầu nháy mắt hiện ra một cái chiếc học ba câu hỏi. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Cái này ba câu hỏi vừa qua, một cái càng thêm đáng sợ vấn đề xuất hiện ở trong đầu của nó, mụ mụ nha. Cái này đáng sợ lão đầu tử muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn tính toán muốn đối bản phu nhân như đồ làm loạn? Tô đa may mà thần nông thị không biết trong đầu của nó suy nghĩ cái gì, Bằng không mà nói, làm không tốt trực tiếp một đầu ngón tay đe chết nó. quan sát một trận về sau, thần nông thị lông mày chậm rãi nhíu lại, hắn quay đầu liếc nhìn lưu hồng, hỏi, đồ đệ, ngươi tính toán đem kiện kia bạch cốt thủ chỉ cho cái này nhỏ thi ma dùng sao? thần nông thị ánh mắt mười phần cây đầu, vẹn vẹn chỉ là một cái, hắn liền nhìn ra bạch cốt phu nhân trên thân tu vi, cùng bạch cốt thủ chỉ bên trên viên kia màu vàng cốt châu, tuệ cốt la hàng biến thành, trên thực tế chính là có cùng một gốc, vì vậy mới có câu hỏi này. lưu hồng nhẹ gật đầu, trả lời là sư phụ, đồ nhi tính toán đem cái này thì ma thu ở bên người, làm cái sai bảo nha đầu để đến dùng, nhưng lại sợ xảy ra vấn đề gì, cho nên còn mời sư phụ giúp đỡ nhìn một chút. chuyện này là Lưu Hồng đã sớm nghĩ kỹ, hắn nhìn qua sửa chữa bản bạch cốt quan cũng thôi diễn ra bạch cốt quan nguyên bản, bởi vậy biết cái này bạch cốt phu nhân trên thân, khả năng sẽ tồn tại một vài vấn đề. hiện nay tuệ cốt là hắn đã bị luyện thành phật bảo một bộ phận, theo lý thuyết bạch cốt phu nhân trên thân vấn đề, có lẽ như vậy không tồn tại nữa. có thể là xuất phát từ cẩn thận phương diện cân nhắc, hắn vẫn là hy vọng có khả năng nghe một chút sư phụ mình ý kiến làm cho đối phương giúp đỡ kiểm định một chút. Tục nữ nói, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Đối với cái này hắn vẫn luôn là rất tán thành. Thần nông thị suy nghĩ một chút, trả lời, vấn đề ngược lại là không có có vấn đề gì, không làm như vậy lời nói, ngươi liền muốn cẩn thận một chút, tuyệt đối không cần để cái này nhỏ thi ma là đàn, nếu không những cái kia không muốn mặt tên trọc là rất có thể sẽ ra tay cắt đoạn. Cái gọi là không muốn mặt tên trọc chỉ không thể nghi ngờ chính là Phật môn tu giả. Có thể lưu hồng lại có chút không thể nào hiểu được, Thần nông thị lời này đến tột cùng là có ý gì, bởi vì hắn thực sự là nhìn không ra, một cái nho nhỏ bạch cốt thi ma Có chỗ nào là đáng giá để người mơ ước. Nhưng mà, không đợi hắn hỏi ra nghi vấn trong lòng, Thần nông thị liền với tay, đem này chuỗi bạch cốt thủ chỉ nhấc tới. Ngay sau đó, trên tay hắn có chút dùng sức, đem bạch cốt thủ chỉ đánh tan, sau đó lấy pháp lực đem 14 viên cốt châu từng cái đánh vào bạch cốt phu nhân trong cơ thể. Trong đó lớn nhất viên kia màu vàng cốt châu, vừa vặn khảm vào bạch cốt phu nhân xương sọ ngay phía trước vị trí, đồng thời thay thế vốn có cái kia vạn ký tự. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Thần nông thị lách mình về tới lưu hồng bên cạnh. "Tốt, hiện tại ngươi thật tốt nhìn xem, chờ một lúc ngươi liền biết sư phụ lời nói vừa rồi là có ý gì." Hắn lạnh nhạt nói, thần nông thị tiếng nói rơi xuống không bao lâu, bạch cốt phu nhân trên thân liền nổi lên một đoàn kim quang, cái này đoàn kim quang lại như vậy chói mắt, thế cho nên thân là kim tiên lưu hồng cũng nhịn không được có chút trợt mắt một cái hai mắt. Mà tại lúc này, hắn đung nhiên cảm giác mi tâm đau xót, sau đó hắn phát hiện thần nông thị không biết lấy thủ đoạn gì, tại mi tâm của mình chỗ lấy ra một điểm tinh huyết. Đi, theo một tiếng quát nhẹ âm thanh vang lên, thần nông thị ngón tay gậy nhẹ, đem tinh huyết đánh vào bạch cốt phu nhân xương sọ phía trước, cái kia khảm nặng có màu vàng cốt châu vị trí, nhắc tới cũng kỳ, theo tinh huyết nhập thể. Đoàn kia chói mắt kim quang lập tức liền biến mất không thấy, mà bạch cốt phu nhân xương cốt cũng là triệt triệt để để biến thành kim thân, tựa như là hoàng kim chế tạo đồng dạng. Trước mắt tất cả những thứ này phát sinh thực sự là quá mức đột nhiên, Lưu Hồng căn bản là không kịp có phản ứng, chỉ là không đợi hắn mở miệng đặt câu hỏi, một bên thần nông thị liền chủ động cấp ra giải thích. "Đồ đệ, từ hôm nay trở đi lên, cái này nhỏ thi ma vừa vận liền không còn là thi ma, cụ thể là cái gì, cái này sư phụ cũng không nói được. Bất quá ngươi có thể đem nó hiểu thành, một kiện chuyên thuộc về ngươi Phật bảo, một kiện nắm giữ sinh mệnh Phật bảo, một kiện có khả năng tiến giai đến hậu thiên chí bảo Phật bảo." Thần nông thị cho ra giải thích cũng không khó lý giải, có thể là nghe xong phiên này giải thích về sau, Lưu Hồng trong mắt đều nhanh chợt rồi ra. Cái gì đồ chơi a đây là? Thật tốt một cái bạch cốt phu nhân, cứ như vậy biến thành một kiện Phật bảo. Chắc không được thần nông thị nhắc nhở hắn về sau phải cẩn thận đâu. Nếu như hắn là Phật môn tu giả, gặp phải như vậy một kiện không chỉ có sinh mệnh, hơn nữa còn có trở thành hậu thiên chí bảo có thể Phật bảo, vậy hắn đánh vỡ đầu cũng muốn cướp đến tay a. Nghĩ đến đây, Lưu Hồng trong lòng là đã cao hứng lại lo lắng. Thế cho nên trong lúc nhất thời, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chương 61, lớn nhất người được lợi Lưu Hồng Chương 61, lớn nhất người được lợi lưu hồng. Nghe thần nông thị cho giải thích về sau, Lưu Hồng hai mắt đăm đăm nhìn chằm chằm Bạch Cốt phu nhân, trên mặt trừ khiếp sợ ra, liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì những biểu lộ. Bởi vì vừa rồi một phen biến cố, lúc này Bạch Cốt phu nhân đã lâm vào ngủ say. Cụ thể khi nào có khả năng tỉnh lại, tạm thời vẫn chưa biết được. Bất quá nó vẻ ngoài cùng khí tức đều phát sinh cải biến cực lớn. Dùng thần nông thị lời nói đến nói, nó đã không còn là một cái thi ma, mà là một tôn liền thần đông thị chính mình cũng nói không rõ ràng tồn tại. Trầm mặc một hồi lâu về sau, Lưu Hồng bỗng nhiên cười khổ lắc đầu. Tuệ cốt La Hán thật mẹ nó là cái thiên tài, chính là vận khí này thực sự là kém một chút." Hắn tự lẩm bẩm. Lưu Hồng không phải người ngu, vượt qua ban đầu khiếp sợ giai đoạn, tỉnh táo lại hắn hơi chút suy nghĩ, liền muốn rõ ràng toàn bộ sự kiện chính là tiền căn hậu quả. Đối với trong đó một chút trọng yếu phân đoạn, hắn cũng đại khái bên trên có một cái suy đoán. Nhắc tới, sự tình sở dĩ có thể phát triển đến mức này, mấu chốt nhất một cái nhân tố, chính là Tuệ cốt La Hán vị này kẻ đồ đê. Cửa thứ hai chốt, lại không phải là Bạch cốt phu nhân, mà là hắn Lưu Hồng bản thân. Nhớ ngày đó, Tuệ cốt La Hán vì cho chính mình luyện chế Phật bảo, Nào động mở rộng nghĩ ra một cái âm hiểm nhưng lại có thể thực hành thiên tài phương án. Đồng thời trên thế gian lưu lại một đạo trải qua đặc thù xử lý truyền thừa. Theo thời gian trôi qua, có 13 cái xuôi sẹo đạp cái này hố, trở thành tuệ cốt La Hán luyện chế Phật bảo tài liệu, mà Bạch cốt phu nhân thì là thứ 14 cái. Kết quả là, Bạch cốt phu nhân cùng tuệ cốt La Hán liền kết xuống nhân quả. Nếu như không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, tuệ cốt La Hán kế hoạch là 100% có khả năng thực hiện, điểm này xác nhận không thể nghi ngờ. Mà còn bởi vì Tây Du một chuyện, hắn tiện thể còn có thể thu hoạch đại bút công đức. Nhưng mà, tại kế hoạch sắp hoàn thành thời kỳ mấu chốt, Lưu Hồng lại thành một cái biến số, hắn không những thấy rõ sửa chữa bản bạch cốt quan bên trong cả bấy, hơn nữa còn trực tiếp xuất thủ giết chết tuệ cốt La Hán, cưỡng chiếm kiện kia bán thành phẩm phật bảo. Ngay sau đó, hắn lại lấy tuệ cốt La Hán tự thân phật cốt là vật liệu luyện khí, đem bán thành phẩm phật bảo triệt để luyện chế thành công. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn bị thiên đạo hạ xuống Phật môn công đức, sau đó tại hệ thống trợ giúp bên dưới, chứng được La Hán chính quả. Toàn bộ sự kiện bên trong, cái này La Hán quả vị là một cái vô cùng trọng yếu nhân tố. Có cái này La Hán quả vị, hắn liền một cách tự nhiên thay thế tuệ cốt La Hán, cùng bạch cốt phu nhân ở giữa kết xuống một phần nhân quả bởi vì bạn ngã quan tượng pháp tồn tại. Trùng hợp chính là, lúc này hắn vừa vặn đem bắt được Bạch Cốt phu nhân, đồng thời đem thu vào tứ hải bình bên trong. Càng trùng hợp chính là, hắn tiện nghi sư phụ Thần Nông thị là vị đại năng. Nếu không tại sao nói đại năng chính là đại năng đâu? Thần Nông thị tại nhìn thấy Bạch Cốt thủ chỉ cùng Bạch Cốt phu nhân về sau, lập tức khám phá trong đó một tia thiên cơ, đem cùng Lưu Hồng liên hệ ở cùng nhau. Sau đó, cái này là địa hoàng đại nhân bằng vào chính mình thông thiên thủ đoạn. Lấy Lưu Hồng tinh huyết vị dẫn, lấy Phật bảo Bạch Cốt thủ chỉ làm cơ sở, lấy Lưu Hồng cùng Bạch Cốt phu nhân ở giữa nhân quả là hiện đem bạch cốt phu nhân chế tạo thành một cái hoàn toàn mới sinh mệnh. Bây giờ bạch cốt phu nhân không những vừa vặn thay đổi, hơn nữa còn nắm giữ tiến giai thành hậu thiên trí bảo có thể. Trừ cái đó ra, càng là cùng Lưu Hồng thành lập bền chắc không thể phá được liên hệ. Kết quả là, sự tình liền biến thành hiện tại cái dạng này. Hiện tại quay đầu nhìn, Lưu Hồng không thể nghi ngờ là toàn bộ sự kiện bên trong người được lợi lớn nhất, có thể là làm đến điểm này, nhưng là các loại nhân tố trồng chất lên nhau kết quả. Thật muốn bàn về đến, vẫn là muốn quy kết tại Lưu Hồng trên đầu. Bây giờ hắn đã nắm giữ 12000 điểm công đức, khó khăn lắm đạt tới tiến giai chuẩn thánh cần có tiêu chuẩn. Kể từ đó, Khí vận tự nhiên không tầm thường. Trên cơ bản, sự tình hẳn là bộ dáng này. Chương 62, Ngũ Trang Quan vải nhàn, chương 62, Ngũ Trang Quan vải nhàn. Mặt trời lặn mặt trời mọc, trong nháy mắt lại là một ngày mới. Ngũ Trang Quan, Tây Xương tiểu Viện. Theo một sợi mặt trời mới mọc rơi vào nơi đây, Nguyên Bản còn cười híp mắt cùng cha mình thì thầm nói chuyện nữ hoa tinh vệ, đột nhiên quyết lên miệng. Sau một khắc, thân thể của nàng chậm rãi làm mờ ra, sau đó từ một cái người gặp người thích đáng yêu tiểu La Lệ, biến thành một cái mập mạp tinh vệ điểu. Thần Long thị khẽ mắt có chút có quát một cái. Hắn ha há hố một, tựa hồ là muốn nói cái gì cuối cùng lại không nói lời nào đi ra, trong lòng thiên nuôn vần ngữ, chỉ hóa thành một tiếng thở dài nhẹ nhẹ. thấy cảnh này lúc Lưu Hồng nhịn không được âm thầm gật đầu, nghĩ địa hoàng thần nông thị cỡ nào dạng nhân vật, nhưng tại đối mặt chính mình tình cảm chân thành thân tình lúc nhìn xem lại cùng người bình thường không có bất kỳ cái gì khác biệt. bất quá đối với dạng này địa hoàng hắn ngược lại là càng dễ dàng tiếp thu. sư phụ tiểu sư tỷ hiện tại trường hợp này chỉ là tạm thời, đồ đệ đã có biện pháp giải quyết, trong vòng một năm cam đoan có thể để cho tiểu sư tỷ hoàn toàn biến trở về hình người. hắn đưa tay ôm lấy nữ hoa, sau đó ở một bên an ủi vài câu tiện thể còn hướng đối phương đơn một cái quyết tâm của mình, nói ra lời nói này lúc, ngữ khí của hắn nghe vào hết sức chân thành. cho đến ngày nay, hắn đã triệt để công nhận chính mình cùng thần nông thị ở giữa quan hệ thầy trò. tục ngữ nói, có việc đệ tử gánh cực khổ, phàm là có khả năng làm đến sự tình, hắn khẳng định là việc nhân đức không đứng ai. một năm là được rồi sao? nghe thấy lời ấy, thần nông thị sắc mặt hơi nguội, hắn thật sâu liếc nhìn lưu hồng, sau đó hai mắt của xuống, cũng không biết suy nghĩ cái gì. trong lúc nhất thời, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. nửa ngày về sau, thần nông thị đi xuống giường gỗ, đi tới bên cửa sổ nhìn xem ngoài viện. Hắn đưa lưng về phía Lưu Hồng, lạnh nhạt nói: Như vậy đi. Lần này Nữ Hoa cũng không cần đi theo ta về Hoa Vận Động. Các ngươi hai cái niên kỳ tương tự, Nữ Hoa cũng thích cùng ngươi ở cùng một chỗ, tiếp xuống làm phiền ngươi nhiều dùng tâm. Hoa Vận Động Tam Thánh Hoàng thực lực cường đại, thân phận đặc thù, một thân bản lĩnh thông thiên triệt địa, vừa xa bình thường chuẩn Thánh đại năng, mà còn bọn họ có khả năng trải qua vạn kiếp mà bất diệt. Điểm này cho dù là Thánh nhân dạng này tồn tại, đoán chừng đều sẽ không ngừng hâm mộ. Nhưng mà Hoa Vận Động Tam Thánh Hoàng mạnh thì mạnh, lại có một cái mười phần lớn giới hạn, đó chính là không thể rời đi Hoa Vận Động quá lâu. Nếu không liền có hồn phi phách tán nguy hiểm. Lần này vì nữ hoa tinh vệ sự tình, Thần nông thị kế hoạch ban đầu là ở bên ngoài chờ 3 ngày thời gian. Hôm nay vừa vận chính là ngày thứ 3. Cũng chính là nói, chia tay thời gian sắp đến. Thần nông thị lời nói này, chẳng khác gì là đem nữ hoa phó thác cho Lưu Hồng, bởi vậy, vậy có thể thấy được hắn đối Lưu Hồng có cỡ nào tín nhiệm. Khụ khụ. Sư phụ lời nói này quá khách khí, chuyện của ngài chính là Đồ Nhi sự tình, làm phiền hai chữ này không dám làm. Bất quá mời sư phụ yên tâm, Đồ Nhi khẳng định sẽ chiếu cố tốt tiểu sư tỷ. Lưu Hồng không nghĩ tới Thần nông thị sẽ nói như vậy, nháy mắt có loại cảm giác thụ sủng lực kinh bất quá tại kịp phản ứng về sau, hắn lại một bên vỗ bộ ngực hướng đối phương làm bảo đảm, một bên ở trong lòng lâm thầm nộ nước bọt. thân mẹ nó tuổi tác tương tự, luận sinh lý tuổi tác, nữ hoa đã mấy ngàn tuổi, luận tâm lý tuổi tác, nữ hoa bất quá là một cái năm, sáu tuổi tiểu la lị. anh em một cái mới vừa đầy hai mươi tuổi nhẹ nhàng gia công tử, chỗ nào cùng nữ hoa tương tự rồi? đây không phải là chừng mắt nói lời bịa đặt sao? lưu hồng nổ nước bọt về nổ nước bọt, nhưng đối với thần nông thị làm ra cái này hắn bại, hắn vẫn tương đối hài lòng. một phương diện, thật sự là hắn thích nữ hoa tiểu gia hỏa này, có năng tại, những ngày tiếp theo đoán chừng là sẽ không nhăm chán một phương diện khác, đi ra bên ngoài mang theo nữ hoa, chẳng khác gì là mang theo một khối miễn tử kim bài, dù sao ra một chút không ra gì mà hàng. Phàm là có chút thực lực có chút vừa vặn, cũng không thể không quen biết nữ hoa. Nói một cách khác, chính là không quen biết nữ hoa, trên cơ bản đều đánh không lại hắn, nhận biết nữ hoa, đánh thắng được hắn cũng không nhất định dám hạ tử thủ. cứ như vậy, hắn an toàn lại nhiều mấy phần cam đoan. chuyện tốt như vậy, hắn cầu đều cầu không đến đâu, lại thế nào khả năng sẽ tự tuyệt. Mặt trời lên cao thời điểm, tại thanh phong cùng minh nguyện đưa tiễn bên dưới, lưu hồng cùng thần nông thị cuối cùng rời đi ngũ trang quan chỉ là cùng đến thời điểm so sánh, thân thể bọn hắn một bên lại nhiều ra một cái bạch cốt phu nhân, cùng với ba cái dài đến có chút kỳ quái tiểu yêu. Đỗ Nhi, sư phụ đi, tiếp xuống chính ngươi tự giải quyết cho tốt, nữ oa tạm thời giao phó cho ngươi, cần phải thật tốt chiếu cố, nếu không sư phụ cầm ngươi là hỏi. Ra cửa lớn, thần ông thị cẩn thận bản giao một câu, sau đó tiện tay dạch ra một cánh cửa ánh sáng, cũng không quay đầu lại rời đi nơi đây. Sư phụ lên đường bình an, tha thứ Đỗ Nhi không thể tiến xa. Thừa dị quang môn còn không có đóng lại, lưu hồng hai tay ôm ngược đi một cái lễ, trong miệng còn lớn tiếng thì thầm một câu. Chỉ là hắn lời nói vừa ra khỏi miệng lại làm cho sau lưng thanh phong cùng minh nguyện hai người thiếu chút nữa một té ngã mới ngã xuống đất sư phụ lên đường bình an lời này nghe lấy làm sao lại như thế khó chịu đâu con hàng này sợ không phải đang chủ yếu sư phụ hắn a có như thế nói chuyện sao nhìn về phía trước lưu hồng bóng lưng hai cái tiểu đạo đồng liếc nhau một cái trên mặt đều lộ ra một tia dở khóc dở cười biểu lộ cùng lúc đó trái tim của bọn họ bên trong bao nhiêu đều có chút ghen tị đối phương Hồng hoang thế giới là cái nói bối cảnh luận vừa vặn địa phương có thể trở thành họa vân động tam thánh hoàng đệ tử tuyệt đối coi là ôm vào một cái thô đến không thể lại thô kim đại túi từ mặt ngoài nhìn hai người bọn họ xem như địa tiên tri tổ chấn nguyên tử đệ tử thân phận có lẽ không thể so với đối phương kém bao nhiêu nhưng trên thực tế căn bản cũng không phải là một chuyện như vậy chấn nguyên tử đệ tử có rất nhiều toàn bộ ngũ trang quan tu giả đều có thể xem như là chấn nguyên tử muôn hạng hai người bọn họ cứ việc coi như được xử lý thế nhưng nói trắng ra kỳ thật cũng liền chuyện như vậy có thể lưu hồng tình huống liền hoàn toàn khác biệt nhìn xem nhân gia cái kia một thân tiên tiên linh bảo cấp trang bị a còn có thần nông thị đối lưu hồng thái độ khá lắm liền chính mình thích nhất tiểu nữ nhi đều giao phó đi ra cái này mẹ nó quả thực chính là cầm đối phương làm nữ tế tiết đâu a, lại nói chuyện tốt như vậy bọn họ làm sao lại không gặp được? chẳng lẽ nói người này cùng người ở giữa trên lệnh thật sẽ có như thế lớn? nghĩ đến đây trong lòng hai người lại là một trận hâm mộ đấu kỵ hận. đúng lúc này Lưu Hồng bỗng nhiên xoay người qua, vượt qua Thanh Phong cùng Minh Nguyệt dự đoán chính là con hàng này tựa hồ cũng không có lập tức định rời đi, mà là hướng về phía bọn họ Âu Quyền, sau đó cười híp mắt đem bọn họ kéo đến bên cạnh không có người địa phương. Thanh Phong sư minh, Minh Nguyệt sư minh, tiểu đệ Lưu Hồng nơi này hữu lễ đang lúc nói chuyện, Lưu Hồng dù bận vật ung dung đánh giá bọn họ một phen, trên mặt biểu lộ nhìn qua cũng có chút cổ quái. Không dám không dám, Lưu sư đệ có việc cứ nói đừng ngại, không cần khách khí như thế. Đáp lời chính là Thanh Phong. Cùng Minh Nguyệt so sánh, Thanh Phong lộ ra càng khôn khéo một chút, phàm là gặp phải chuyện gì, giữa hai người trên cơ bản lấy hắn làm chủ. Chỉ là đáp lời lúc, Thanh Phong trong lòng lại có loại cảm giác là lạ. Lưu Hồng tại ngũ trang quan bên trong lại hai ngày thời gian, nhưng con hàng này không phải ra ngoài kiếm chuyện, chính là cùng thần nông thị ở cùng một chỗ, cho nên giữa song phương cũng không có cái gì kết giao. Hiện tại thần nông thị đều đi, Lưu Hồng ngược lại tới như thế một tay. Cái này để Thanh Phong bao nhiêu cảm giác có chút hiếu kỳ, đương nhiên, nên có lòng cảnh giác cũng là có. Dù sao trước mắt con hàng này cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Liên tại ngày hôm qua lúc này, con hàng này tại Thiên Khô động tự tay làm thịt ba cái kim thân la hán, động thủ lúc cái kia kêu, kêu một cái hung tàn a. Đối mặt như vậy tồn tại, Thanh Phong lại thế nào có thể phất lờ? Lưu Hồng không phải người ngu, vẻn vẹn chỉ là một cái, hắn liền nhìn ra đối phương đối với chính mình để phòng chi tâm. Bất quá đối với cái này, hắn ngược lại là không có làm sao để ở trong lòng. Chung thực nói, Hắn gọi lại đối phương hai người mục đích, đích thật là chuẩn bị tính toán đối phương. Có thể là nói đi thì nói lại, hắn loại này tính toán, đối với đối phương kỳ thật cũng không có cái gì chỗ hại, từ một loại nào đó trình độ bên trên mà nói, thậm chí có thể nói có chỗ tốt từ lớn. đã như vậy, hắn cũng không có cần phải chỗ dạng. Thanh Phong sư Minh, cái này ngươi cầm cẩn thận, sư phụ trước khi đi đặc biệt bàn giao qua, nói là hai ngày này vất vả các ngươi, đây là Lão Nhân gia ông ta một điểm lòng biết ơn. Trầm ngâm chỉ chốc lát về sau, Lưu Hồng Tử trong ngực lấy ra hai cái bình ngọc giao cho đối phương. Tối hôm qua, Thần Đông Thị cùng hắn nói chuyện phiếm thời điểm ban thưởng không ít tài nguyên tu luyện bình ngọc cùng trong bình ngọc đan dược chỉ là trong đó bé nhỏ không đáng kể một bộ phận đối với người bình thường đến nói đây đều là có tiền cũng mua không được đồ vật có thể đối hắn mà nói lại chỉ có thể nói là đồng dạng đồ vật cho nên lấy ra làm chút tiểu nhân tình cảm hắn cũng sẽ không đau lòng cái này nhìn trước mắt bình ngọc thanh phong nhịn không được hơi sương sờ bình này chính là thiên ngoại thiên hỏa ngọc chế thành chuyên môn dùng cho cất giữ cao cấp hỏa thuộc tính đan dược bởi vậy không cần nhìn trong bình đồ vật liền biết phần này lễ tuyệt đối không nhẹ chỉ là hắn không biết ý đồ của đối phương cho nên còn đang do dự có hay không có lẽ nhận lấy. Ừ, đồ vật ngươi cầm cẩn thận. Đây cũng là giúp ta hoàn thành sư phụ bằng dao, tuyệt đối không cần khách khí à? Nếu không chính là làm có ta. Nhìn thấy thanh phong chiếu cố ngẩn người lại không đưa tay, lưu hồng rước khoát đem bình ngọc nhét vào đối phương trong lực, một chút cũng không có đem chính mình làm ngoại nhân. Làm xong tất cả những thứ này về sau, trên mặt hắn biểu lộ có chút nghiêm một chút. Đúng, sư phụ lao nhân ra ông ta trước lúc rời đi, còn đặc biệt để ta bản giao các ngươi mấy câu, các ngươi nhưng phải nghe cho kỹ. Bên kia, thanh phong đang định đem bình ngọc còn trở về, nghe thấy lời ấy, động tác trên tay lúc này dừng lại. Lữ sư đệ, có chuyện mời nói thẳng à? địa hoàng lao nhân gia ông ta phân phó chúng ta tự nhiên nghe theo hắn nghiêm mặt trả lời ha ha như thế tốt lắm chuyện là như thế này lưu hồng thỏa mãn nhẹ gật đầu sau đó đem đã sương chuẩn bị xong giải thích tỉ mỉ giải thích một lần những lời này tự nhiên là hắn nói bừa đại khái nội dung chính là thần ông thị mấy ngày nay tính tới thanh phong cùng mình nguyện hai người trong tương lai trong 20 năm sẽ có một trạng không sai cơ duyên trận này cơ duyên và ngũ trang quan tiên tiên linh căn cũng chính là nhân sâm quả cây có quan hệ cụ thể đến nói chính là rất nhanh sẽ có sư đồ năm người đi tây thiên thủ kinh sau đó đi qua bọn họ ngũ trang quan mà chấn nguyên tử xuất phát từ một số nguyên nhân, khẳng định sẽ đưa ra mấy cái nhân sâm quả cho đối phương. Thanh phong cùng minh Nguyệt cơ duyên ngay ở chỗ này. Đến lúc kia, đối phương tất nhiên sẽ cự tuyệt nhân sâm quả. Kể từ đó lời nói, trái cây cũng chỉ có thể từ hai người bọn họ tiểu đạo đồng hưởng dụng. Hiện tại thần nông thị trước thời hạn tính tới việc này. Bởi vậy, đợi đến những người kia đến ngũ trang quan thời điểm, bọn họ hoàn toàn có thể trước đó hướng dẫn đối phương kiên trì nhiều muốn mấy viên trái cây. Kể từ đó, một khi nhân sâm quả đưa đến, sau đó lại bị đối phương cự tuyệt, thanh phong cùng minh nguyện liền có thể hưởng dụng càng nhiều nhân sâm quả. Việc này phát sinh lúc. Chấn Nguyên Tử tất nhiên không tại trong trang, chuyện như vậy phía sau cũng sẽ không trách tội tới bọn hắn, có thể nói là chỗ tốt bọn họ được, hoa nước lại có khác biệt người lưng. Như vậy chuyện tốt, cớ sao mà không làm? Trở lên, chính là cái gọi là thần nông thị bản giao cho bọn hắn. Nói xong những này về sau, Lưu Hồng đưa tay vô vô thanh phong bả vai, sau đó không đợi đối phương có phản ứng, liền đem mấy cái yêu quái cuốn vào trong tay áo. "Tốt, lời nên nói ta đều đã nói, cụ thể làm sao? Hai vị sư minh chính mình nhìn xem xử lý à, tiểu đệ cái này liền cáo tử." Vừa mới nói xong, hắn ra hiệu nữ oa nhảy lên đầu vai của mình. Sau đó thi triển điều khiển xương ngù đằng vân chi thuật, hướng về phương đông bay vút lên mà đi. "Kaka, ngươi mới vừa nói những cái kia đều là cái gì nha, Dada hình như không có nói qua những lời này à. Trên bầu trời, nữ hoa dùng đầu cọ sát Lưu Hồng gõ má, tò mò hỏi. Vấn đề này trong lòng của nàng nhẫn nhịn rất lâu rồi, chỉ là nàng cũng không nốc, cho nên một mực chờ đến không có người ngoài mới hỏi ra miệng. Lưu Hồng đưa tay vỗ vỗ nữ hoa cái đầu nhỏ, sau đó cười trả lời, "Hắc hắc, cha ngươi nói chưa nói qua lời này cũng không trọng yếu, dù sao Kaka mới vừa nói những cái kia đều là thật." Nói đến đây, hắn quay đầu liếc nhìn Ngũ Trang Quan phương hướng. Sau đó dùng một loại phảng phất tự nói giọng điệu, tiếp tục nói, cái này kỳ thật chỉ là ca ca bước xuống một viên nhàn, cụ thể sẽ mở ra hoa gì kết ra cái gì quả, tất cả liền muốn xem thiên ý. Nữ hoa, Bị Lưu Hồng tiểu nói này, tiểu gia hỏa lộ ra càng mơ hồ. Có thể nàng dù sao cũng là cái tiểu hải tử, cho nên rất nhanh liền rời đi sự chú ý của mình. Ca ca, chúng ta tiếp xuống đi nơi nào? Nếu như ca ca còn không có nghĩ kỹ, nếu không chúng ta đi Đông Hải a. Nàng tiếp tục cầm đầu cọ Lưu Hồng có má, sau đó làm nũng đề nghị. Chương 63, Ngẫu nhiên trải qua làn nữ tử, chương 63, Ngẫu nhiên trải qua làn nữ tử. Nữ hoa, chúng ta trước về Trường An, Đông Hải chờ sau này nói sau đi." Đối mặt con nào đó tiểu La Lệ tràn đầy ánh mắt mong chờ, Lưu Hồng dứt khoát cự tuyệt đề nghị của đối phương, thậm chí liền một tơ một hào do dự đều không có. Sở dĩ sẽ như thế, cũng là không phải là không có nguyên nhân. Hồng Hoang đại thế giới là một cái vô cùng phức tạp thế giới, nhất làm cho người khó có thể lý giải được địa phương ngay tại ở, nơi này mục thời gian cùng không gian giây, tại rất nhiều thời điểm đều là mơ hồ lại hỗn loạn không chịu nổi. Sớm tại xuyên qua phía trước, Lưu Hồng đối Hồng Hoang thế giới nhận biết là, cái này mỹ lệ vô cùng đại thế giới, đại khái có thể chia làm mấy, người tâm giới Tam giới bên trong, thiên giới chính là thần phật chỗ cư trú, địa giới từ ấm ti địa phủ quản lý, nhân giới thì lại lấy nhân tộc làm chủ, đồng thời còn có các loại yêu ma quỷ quái thần tiên phật lọt nhập. Kể từ đó, cái này tam giới chẳng khác nào ba cái vị diện, lại cấp độ rõ ràng, lẫn nhau không can thiệp chuyện của nhau. Nhưng mà tình huống chân thật lại không phải như vậy. lấy Tây Du địa đồ làm ví dụ, tại cái này trên bản đồ, Phật tổ ở Tây hạng Ngu Châu, Thiên đình liền với Đông thắng Thần Châu, yêu tộc tập trung ở Bắc Câu Lô Châu, nhân tộc, thốt ra, nói lên nhân tộc liền tương đối lợi hại. Trên cơ bản, tứ đại châu bên trong vô luận cái nào đều có nhân tộc ở mà còn số lượng đều không ít, quả nhiên không hổ là thích hứng lực tối cường chủng tộc. Nhưng cho dù là như vậy, Phật tổ ở Tây Phương Linh Sơn, thần tiên ở Thiên Cung Thiên Nhân Giới, cũng vẫn như cũ dính đến cái gọi là dị không gian khái niệm. Trở lên những này, con vẹn vẹn chỉ là cùng không gian có liên quan. Nếu như xem như là thời gian, liền càng khiến người ta cảm giác nhức đầu. Nói ví dụ như, đại đường Trinh quán thập tam niên, chính là một cái vô cùng bị dị thời hạn. Một năm này, tổng cộng phát sinh 3 kiện cùng Tây Du có liên quan đại sự. Thứ nhất, là Trần Quang Dụệ trưởng cấp 3 Trạng Nguyên, sau đó mại cho đến đường tăng suất thế. Thứ hai, là Ngụy Trưng trong ngột chậm lòng. Còn có lý thế dân địa phủ du lịch một ngày. Thứ ba, là đường tăng 18 tuổi vì cha báo thủ, sau đó chủ trì thủy lục pháp hội, cho đến bước lên Tây Thiên thủ kinh lộ. Không thể không nói, đầu này một thời gian thực sự là quá quỷ dị, quỷ dị đến dựa theo bình thường logic, căn bản là không cách nào đối nó tiến hành giải thích. Trở lên đủ loại, lưu hồng trong lòng đều là không nhiều. Cân nhắc đến Đông Thắng Thần Châu cùng Tiên cung quan hệ, tại không có làm tốt đầy đủ mà chuẩn bị phía trước, hắn cũng không nguyện ý đi Đông Hải gây sự. Ít nhất tạm thời còn không muốn. Không có cách nào, Đông Hải khoảng cách Đông Thắng Thần Châu thực sự là quá gần. Tại Tây Du chuyện này bên trên, nếu như Phật môn là chủ đạo người, cái tiêu đạo gia cùng Thiên Cung hai nhà này chính là đồng lõa hoặc là nói là đồng yêu. Hiện nay Lưu Hồng nhắm vào chủ yếu là Phật môn, lại giữa Song phương đã có tiếp xúc, bởi vì ôm vào thần nông thị kim đại tối nguyên nhân, hắn tạm thời còn không dùng lo lắng Phật môn trả thù, có thể cái này kim đại tối lại thua, hắn cũng không thể bởi vậy liền không kiêng nể gì cả, tối thiểu nhất nên có cẩn thận là nhất định phải có, vì để tránh cho phiền vãi không cần thiết, Lưu Hồng cảm thấy tại Thủy Lục Pháp Hội chính thức bắt đầu phía trước, Thiên Cung cùng đạo gia hai phe này thế lực tốt nhất trước chờ treo trọng, băng không mà nói. Cho dù là thần nông thị đều không nhất định có khả năng bảo vệ hắn, trừ phi hắn nguyện ý trốn vào hỏa vân động làm con rùa đen rút đầu. Lưu Hồng cân nhắc vấn đề rất chu đáo cẩn thận, nhưng hắn sẽ không hướng nữ hoa chủ động giải thích những này. Vì bỏ đi tiểu gia hỏa bởi vì bị cự tuyệt mà sinh ra bất mãn, tay phải hắn giương lên, đem một cái dâu tây trứng ống kem ly ném về nơi xa. Kaka, chúng ta liền đi Đông Hải, có được hay không vậy? Nữ hoa còn tại đầu vai của hắn cùng hắn làm lũng. Gặp một lần cảnh này, hai mắt của nàng nhíu lại, sau đó tựa như tia chớp, từ hắn bả vai bay thẳng ra. A ô! Sau một lát, nơi xa truyền đến nàng một thân kêu lên vui mừng cũng không lâu lắm, nàng liền bay trở về Lưu Hồng bà vai, chỉ là trên móng đuốt lại nhiều một cái bị cắn rơi một nửa kem ly. Ha ha, ngọt sao? Lưu Hồng cười cười, nọ bắn hỏi. Ngọt. Tiểu gia hỏa ngoan ngoãn mà điểm một chút đầu, nhưng không có nhìn nhiều hắn một cái, hiện nhiên lực chú ý đều tại kem ly phía trên. Còn muốn đi Đông Hải sao? Lưu Hồng tiếp tục hỏi. Hốt chuyện. Cà ca ngươi nói cái gì? Tiểu gia hỏa có chút mở miệng. Trước đây không lâu, Lưu Hồng hoa mấy cái thiên mệnh điểm, từ hệ thống thương thành bên trong đổi một đống lớn thượng vàng hạ cám hiện đại đồ an vật cùng đồ ngọn. Trong đó một phần nhỏ đã cho nữ hoa, còn lại một bộ phận lớn thì bị cất giữ trong chính mình không gian tùy thân bên trong. Đối phó tiểu Hải tử, những vật này hiệu quả tốt đến quả thực là không muốn không muốn. Vừa rồi phát sinh tất cả, lại lần nữa chứng minh điểm này. Kết quả là, sư tỷ đệ hai người một đường hướng nam phi hành, cũng rốt cuộc không để ta qua, cho cần đến đến cùng để ở nơi đâu vấn đề. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong bất chi bất giác, Lưu Hồng liền đi đến lượng giới sơn trên không, chỉ cần vượt qua đạo này núi, chính là đại đường vị trí nam chiêm bộ châu. Cái kia xui xẻo hầu tử không biết thế nào, muốn hay không đi xuống xem một chút đâu. Thôi do dự một lúc sau, hắn liền bỏ đi ý nghĩ này, sau đó bay thẳng qua trên núi. Hắn là có chút đồng tình tôn ngộ không không giả, nhưng cũng chỉ thế thôi. Từ khi khóa lại nghịch thiên cải mệnh hệ thống về sau, thay đổi Tây Du nhân vật vận mệnh, phá hư Tây Du kịch bản, liền thành hắn chủ yếu nhất, đồng thời cũng là sứ mạng duy nhất. Bất quá truy cứu bản chất mà nói, mục đích làm như vậy, kỳ thật vẫn là vì thu hoạch thiên mệnh điểm. Sớm tại mấy ngày phía trước, hắn liền thành công treo chọc tôn ngộ không, đồng thời bởi vậy được đến không ít thiên mệnh một chút mấy. đã như vậy, vậy hắn cũng liền không cần thiết tiếp tục tại trên người đối phương phí tâm tư. Dù sao kéo lông dê cũng không thể bắt lấy một con dê kéo không phải. Tiến vào Nam Chiêm bộ châu về sau. Lưu Hồng liền đem chính mình tốc độ phi hành chậm lại, sau đó chuẩn bị tìm địa phương hạ xuống. Đều ở trên trời phi kỳ thật cũng rất không có ý tứ, xung quanh đều là trắng xóa mây trôi, bay lâu dài, người ngược lại là không mệt, nhưng trên tinh thần lại dễ dàng mệt mỏi. Cùng hắn như vậy, vẫn thật là không như sau đi đi khắp nơi đi, sau đó nhìn một chút đại đường vạn dặm giang sơn đâu. A, đây là. Liên tại Lưu Hồng lựa chọn hạ xuống địa điểm lúc, nơi xa một đỉnh núi nhỏ, đột nhiên hấp dẫn sự chú ý của hắn. Từ trên nhìn xuống, cái kia mảnh đỉnh núi có vẻ như coi như non xanh nước biếc. Có thể là dưới chân núi một mảnh kiến trúc phía trên, lại bao phủ một cố dậy đặc đen không đen sám không bụi, ở giữa bên trong còn kèm theo mấy sợi kim quang sương mù. Hắn đem pháp lực tập hợp tại hai mắt, đối với nơi đó cẩn thận quan sát một phen, sau đó rất nhanh liền phát hiện vấn đề. Trong sương mù màu đen, cho người một loại âm trầm quỷ quyệt cảm giác, đại biểu là quỷ khí; trong sương mù màu sám, tràn đầy ngang ngược cùng hoang man, đại biểu là yêu khí. Mà có ý tứ nhất, phải kể là trong sương mù mấy sợi kim quang, cái kia rõ ràng chính là tây phương giáo bên trong đã thu được chính quả tu giả trên người tán phát ra phật quang mà còn cái này Phật quang nhìn xem phẩm cấp không thấp, đoán chừng là cái Bồ Tát quả vị. Có ý tứ, quỷ, yêu, Phật tập trung vào đây đã, xem ra khẳng định có cái gì mờ ám, cái này náo nhiệt ngược lại là có thể góp một cái. Lưu Hồng trầm ngâm chỉ chốc lát, sau đó thân hình lóe lên, hướng về cái kia mảnh kiến trúc bay đi. Đợi đến hai chân chắc chắn về sau, hắn ngạc nhiên phát hiện, nơi này vậy mà là một tòa bỏ hoang Phật tự. Lan Như tự. Đậu phộng, cái tên này thế nào như thế quen tai đâu? Chẳng lẽ? Thâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, Lưu Hồng hai mắt níu lại. Bởi vì hắn cuối cùng nhớ tới chính mình vì sao đối cái này chùa miếu tên như vậy quen thuộc. Chương 64, tình cờ gặp thôi thị thương đội, chương 64, tình cờ gặp thôi thị thương đội. Sớm tại xuyên qua phía trước, Lưu Hồng đối Phật môn liền không có hảo cảm gì. Bởi vậy, trừ Bạch Mã tự, Thiếu Lâm tự, linh nhận tự có hạn vài tòa, bị trở thành du lịch thắng địa chùa miếu bên ngoài, hắn thật đúng là gọi không ra vài tòa Phật tự danh tự. Có thể là, đối với Lan Nhược tự cái tên này, hắn nhưng lại có ấn tượng thật sâu. Nếu biết rõ, vậy nhưng thật sự là tràn đầy hồi ức a. Nhân sinh đường, ngõ đẹp giống như đường dài, giữa đường gian nan vất vả, gian nan vất vả đập vào mặt làm. Hồng chân bên trong, ngộng đẹp có bao nhiêu phương hướng, tìm si ngốc ngõ ảo trung tâm thích, đường theo người mêng mông. Nhìn chăm chăm tàn tạ biển bài cũng thấy một trận về sau. Hắn bỗng nhiên khẽ mỉm cười, sau đó nhịn không được nhẹ giọng ngâm nga. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn hiện ra thiện nữ u hồn bốn chữ lớn, còn có mấy cái nhường cho khắp sâu ấn tượng nhân vật hình tượng. Ở trong đó, có xinh đẹp nho nhã ca ca, có danh xưng á thái đệ nhất cặp đùi đẹp vương đại mỹ nhân, có cái nào đó giả mà không kính ngọ đại đạo trưởng. Trừ cái đó ra, hắn thậm chí nhớ tới lúc trước cùng hắn cùng một chỗ trốn học, sau đó chạy tới phòng chiếu phim xem phim mấy cái tuổi thơ tiểu đồng bọn, chỉ là chỉ là như vậy thời gian, trung bưu vẫn là trở về không được a, ca ca, ngươi đang hát cái gì nha? vì cái gì nữ hoa một câu đều ngẽ không hiểu. lưu hồng phản ứng đưa tới nữ hoa chú ý, tiểu gia hỏa ở một bên nghe đường này, nhưng thủy trung đều không có nghe ra một cái như thế về sau, vì vậy nhịn không được mở miệng hỏi thăm. ha ha, ca chỉ là thuận miệng ngu hừ hừ, ngươi nghe không hiểu cũng rất bình thường. lưu hồng cười cười, sau đó tùy tiện tìm cái cớ đem chủ đề chuyển hướng. tiếng quảng đông nha, ngươi nghe không hiểu cũng là bình thường, nghe hiểu được cái tiên mới kêu kỳ quái đâu. thu hồi tâm tư về sau. Lưu Hồng lại lần nữa nhìn về phía trước tàn tạ chuồng miếu lúc trong mắt đã nhiều ra mấy phần vẻ hiểu rõ. Tất nhiên nơi này là Lan Nhược Tự, vậy hắn vừa rồi tại đám mây bên trên nhìn thấy tất cả, không sai biệt lắm liền có thể giải thích không? Tại thiện nữ ưu hồn cố sự bên trong, quỷ cùng yêu tự nhiên là không thiếu, phật môn nguyên tố cũng có. Nếu như tồn tại Yến Sích Hà lời nói, làm không tốt còn phải lại thêm một cái đạo ra. đương nhiên hiện tại là Đại Đường triều Trinh Quán thập tam niên, thời gian cùng cố sự bên trong đối cảnh không cướp, cho nên Yến Xích Hà thần mã như cục sim tỷ lệ lớn bên trên là không thể nào xuất hiện. Bất quá tất nhiên người cũng đã tới, như vậy vào xem vẫn rất có cần thiết. Tại Lưu Hồng xem ra, cho dù không vì cái gì khác, vẹn vẹn chỉ là vì trong lòng một điểm tình hoài, hắn cũng nguyện ý đi như thế một lần. Nghĩ đến đây, Lưu Hồng cất bước liền muốn hướng trong Phật tự đi. Có thể là không đợi hắn đi ra hai bước, trên vai nữ hoa lại bỗng nhiên mở miệng. "Kaka, chúng ta không muốn đi vào có tốt hay không?" Nữ hoa có khả năng cảm giác được, trong này hình như có chút bất dịu. Trước mặt tòa này lan nhược tự bên trong có loài khác tồn tại. Điểm này xác nhận không thể nghi ngờ. Bây giờ nữ hoa là yêu cầm thân không giả. Thế nhưng tại trên người nàng, lại có được bó lớn thuộc về nhân tộc công đức, cho nên trời sinh liền sẽ bài xích yêu, quỷ loại hình nhất tộc bất quá nói đi thì nói lại, xem như một cái thiên tiên cấp yêu cầm, tiểu gia hỏa thực lực muốn xa xa thắng qua đối phương, cho nên sợ là chắc chắn sẽ không sợ, nhiều nhất, nhiều nhất chỉ là có chút chán ghét đối phương khí tức mà thôi. nữ hoa ngon a, ca ca muốn vào xem, nữ hoa liền làm cùng ca ca có tốt hay không. lưu hồng đối với lan nhược tự hết sức tò mò, cho nên cũng không tính hiện tại liền đi. bất quá đang nói chuyện thời điểm, hắn vẫn là đưa ra tay phải của mình, chấn an một cái trên bả vai nữ hoa. tại trong lúc này, hắn thậm chí thả ra một tia công đức lực lượng, là đối phương tăng thêm một tầng vòng bảo hộ. mục đích làm như vậy cũng không phải là vì bảo vệ nữ hoa không bị thương tổn, mà là vì để cho nữ hoa cảm giác dễ chịu một chút. Phải thừa nhận, làm như vậy đích thật là có chút quá mức xa xỉ. Nếu biết rõ, đây chính là công đức lực lượng a. Cảm giác từ lưu hồng lòng bàn tay truyền ra ấm áp, nữ hoa cau mày do dự một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý. "Ách. Vậy được rồi." Nữ hoa đáp ứng Kaka. "Chỉ là điểm xong đầu về sau, nó lập tức đưa ra cánh bắt đầu khoa tay. "Bất quá Kaka, đợi đến đi ra về sau, Kaka muốn cái nữ oa một cái. Không đối, là ít nhất hai cái, loại kia lành lạnh, ngoạc nào ăn ngon đống tròn." Tiểu gia hỏa bắt đầu ra điều kiện. Nghe đến nàng nói như vậy, Lưu Hồng trên mặt lộ ra một tia dở khóc dở cười biểu lộ, nhưng cuối cùng vẫn là đáp ứng đối phương điều kiện. Hai cái dâu tây trứng ống kem ly mà thôi. Vậy cũng là vấn đề. Soạt, phân vận. Đạp đạp đạp. Đúng lúc này, Lan Nhược tự tới gần đường lớn phương hướng, truyền đến một trận lộn xộn tiếng bước chân, còn có la ngựa xe ngựa tiến lên lúc phát ra đặc thù động tĩnh. Lưu Hồng quay đầu nhìn lại, phát hiện một chi thương đội đang theo nơi này đuổi. Thương đội ở giữa nhất một chiếc toàn bộ phong bế trên xe ngựa, còn dựng thẳng một cây màu vàng kim nhạt vân vân tam giác tiểu kỳ cơ nhỏ lá cờ bên trên dùng ngân tuyến treo lên một cây đại trượng kiểu chữ thôi chữ. A, đây là Thôi Thị gia tộc thương đội. Lưu Hồng chân mày hơi nhíu, trong miệng còn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Tất nhiên đánh ra tiểu kỳ cờ nhỏ bên trên viết có một cái thôi chữ, Như vậy người đến tất nhiên chính là Thôi Thị gia tộc thương đội. Đây quả thực là tên trọc trên chán con rồi rõ ràng sự tình. Theo lý thuyết Lưu Hồng là không nên nhiều một câu như vậy miệng. Nhưng trên thực tế sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Đại đương triều, tính cả phía trước đại tùy hướng đều là thân phận chế độ xã hội thế gia đại tộc, vọng tộc quý tộc ở trong xã hội phổ biến được hưởng cao thượng uy vọng cùng địa vị. Nơi này cái gọi là uy vọng cùng địa vị, chỉ cũng không phải những cái kia yếu ớt đầu bạn nao đồ vật, mà là thiết thiết thực thực quan hệ đến phía sau đại biểu thực lực. Có đường một khi bắt đầu, liền có điều vị ngũ tính thất vọng chính là, từ năm cái dòng họ đại biểu, bảy cái ở trong nước nắm giữ thực lực tuyệt đối thế gia vọng tộc. Trong đó lý, thôi hai họ, mỗi cái họ đều chiếm hai cái thế gia vọng tộc. Mặt khác Lư, Trịnh, Vương tăng họ thì đều chiếm một cái thế gia vọng tộc. Muốn hỏi những này thế gia vọng tộc đến tột cùng hào phú đến trình độ nào. Nói như vậy, năm họ bên trong liền bao gồm lý tính, cũng chính là lớn đường hoàng đế lý thế dân cái kia lý dựa theo lý thế dân cùng lớn đường hoàng tộc thuyết pháp nhà của bọn họ tộc kỳ thật liền nguồn gốc từ ngũ tính thất vọng bên trong lý thị gia tộc nhưng mà lời nói này cũng không có cái gì chứng dụng. bởi vì vô luận là lung tây lý thị hoặc là triệu quận lý thị trong tộc đều có người ra mặt giải thích loại này thuyết pháp dùng bọn hắn tới nói cái này lý không phải là cái kia lý giữa hai bên căn bản là không có bất kỳ cái gì huyết mạch quan hệ cái này liền rất lung túng các ngươi hai nhà nói như vậy chẳng phải là rất không cho hoàng tộc mặt mũi ha ha không cho hoàng tử mặt mũi vậy liền đúng Ngũ tính thất vọng chính là như thế treo, ngươi nói bọn họ hào phú không hào phú a? Hiện tại xuất hiện cái này thương đội, chính là ngũ tính thất vọng bên trong tối thị. Đối với cái này Lưu Hồng vô cùng khẳng định. Sở Dĩ nói như vậy, là vì hắn thân đương, cũng chính là các quốc công Lưu Thế Long nguyên phối, chính là xuất từ Thanh Hà Thối thị. Chỉ là Lưu Hồng xuất thế phía sau không bao lâu, hắn lão mụ liền qua đời, thế cho nên Lưu gia cùng Thanh Hà Thối thị chậm rãi chặt đứt lui tới. Bởi vậy, hắn có thể phán đoán ra đối phương là Thối thị, nhưng phán đoán không ra đối phương đến cùng là Thanh Hà Thối thị vẫn là Bắc Lăng Thối thị. Bất quá đây cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Bởi vì bảy nhìn bên trong hai nhà thôi thị, kỳ thật vốn là người một nhà, chỉ bất quá tại Hán triều thời gian nhà mà thôi. Ma Đản, cái này hoang giao giá địa, thế mà còn có thể gặp phải lão mụ người nhà mẹ đẻ, cái này thực sự là. Rất nhiều suy nghĩ tại Lưu Hồng trong đầu chợt lóe lên. Sau đó hắn ngừng lại bộ pháp, chờ lấy đối phương đội xe tới gần. Nếu như đến chính là những người khác, hắn tuyệt đối sẽ không quản đối phương chết sống, thế nhưng thôi thị gia tộc người lại khác biệt. Dù sao giữa Song Phương bao nhiêu dính như vậy một chút quan hệ, nếu như có thể giúp đối phương một cái, hắn vẫn là nguyện ý rối rôi tay. Chương 65, những này tên trọc muốn làm gì? Chương 65, những này tên chọc muốn làm gì? Lưu Hồng phát hiện thôi thị thương đội lúc, trong thương đội hộ vệ cũng phát hiện Lưu Hồng. Bởi vì nơi đây đã tới gần vùng núi, cho nên bọn hộ vệ từng cái toàn bộ đều vô cùng cảnh giác, tại nhìn thấy Lưu Hồng đồng thời, liền đã có người lớn tiếng kêu dừng đội ngũ. Ngay sau đó, bọn hộ vệ nhanh chóng làm ra phản ứng. Cũng không lâu lắm, một cái phòng ngự tính trận thế bị bày ra. Tại cái này một quá trình bên trong, không có người ở nào, càng không có người bối rối, mỗi một cái hộ vệ đều biết rõ chính mình hẳn là làm thứ gì, lại lẫn nhau ở giữa phối hợp ăn ý, vẹn vẹn chỉ một điểm này mà nói cũng là xứng đáng kỷ luật nghiêm minh bốn chữ này. Thôi ra thương đội quy mô cũng không tính nhỏ. Trừ chính giữa chiếc kia toàn bộ phong bế bốn ngồi xe ngựa bên ngoài, trong đội ngũ chỉ là kéo hàng la ngựa xe ngựa, liền vượt qua 30 năm chiếc. Tất cả hộ vệ chung vào một chỗ, càng là vượt qua trăm kỵ. Là, chính là trăm kỵ, mà không phải trăm vị. Cùng bình thường thương đội so sánh, Thôi thì thương đội nhân viên hộ vệ nhìn qua tinh nhuệ rất nhiều, vô luận là trang bị vẫn là nhân viên tố chất, đều không có cái gì khả năng so sánh. Mấu chốt nhất là, bọn họ không chỉ có binh khí, hơn nữa còn có ngựa. Cái này liền vô cùng ghê gớm. Biết rõ, cho rằng đây là hộ vệ Không biết, còn tưởng rằng là đại đường tại Ngũ Kỵ binh đâu. Đạp đạp đạp. Sau một lát, ba tên hộ vệ rục ngựa đến lưu hồng trước mắt. Vị huynh đài này, ngươi ngăn lại đường đi của chúng ta, không biết có gì chỉ giáo. Nói chuyện một người trung niên kỵ sĩ. Người này nhìn xem tuổi tác đã không nhỏ, lại không có một tơ một hào giả yếu thái độ, cả người tản ra một cỗ sắc bén khí thế. Hắn một bên nói, một bên từ trên xuống dưới đánh giá lưu hồng. Mà tay phải của hắn thì từ đầu đến cuối rũ xuống nghiên ngựa một bên. Lưu hồng tùy ý nhìn lướt qua, trong lòng không sai biệt lắm liền đã có tính toán, lại nói cái này ngũ tính thất vọng đi ra người đích thật là có như vậy một chút ý tứ. Trước mắt cái này ba tên kỵ sĩ, bao gồm phía sau thủ hộ đội xe những hộ vệ kia, cũng đều là một chút kinh nghiệm qua chiến trận lao binh. Cùng bình thường lao binh khác biệt chính là những lao binh này trạng thái một chút cũng không có rơi xuống. càng có thậm chí tại bọn họ tùy thân trang bị bên trong, thế mà còn bao gồm tình cương ngắn gắng sức cái này loại này, bị triều đình mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ tư tàng vũ khí. kể từ đó chiến lược cũng liền có thể thấy được chút ít. các ngươi là nhà nào? Thanh Hà Thôi Thị vẫn là Bắc Lăng Thôi Thị. Trầm Lâm chỉ chốc lát về sau, Lưu Hồng rứt khoát đem lời cho hỏi rõ, lấy thân phận của hắn bây giờ mà nói cũng xác thực không cần thiết cùng đối phương khách khí. Ngươi là? Nghe thấy lời ấy, trung niên kỵ sĩ ngược lại là giật nảy mình. Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, toàn bộ đại đường cảnh nội, có khả năng nhận ra đội xe bọn họ bên trong mặt kia tiểu kỳ cờ nhỏ người, đích thật là không phải số ít. Thế nhưng tại nhận ra về sau, còn dám dùng loại này giọng điệu tra hỏi, thật liền không có mấy cái, trừ ngũ hành bảy nhìn bên trong còn lại mấy nhà. Như thế thật sự là dạng này, sự tình liền có chút phiền phức. Nếu biết rõ, tại ngũ tính thất vọng bên trong, có mấy nhà vụn trộn có thể là rất không hợp nhau, cũng không biết trước mắt vị này. Ừ, cái này cầm lấy để các ngươi người chủ sự đi ra trả lời, đúng, ngươi vẫn không trả lời ta vừa rồi vấn đề đâu. Trung niên kỵ sĩ phản ứng để Lưu Hồng có chút bất mãn, cân nhắc đến đối phương bao nhiêu cũng coi là cái người một nhà hắn cũng không có cùng đối phương tính toán, mà là ném ra một khối nho nhỏ ngọc giác. Ngọc giác chính là mơ dê non ngọc chế thành, hào quang nội liễm, ôn nhuận đáng yêu. Nhìn xem liền không giống sản phẩm. Ngọc giác chính diện, cắt một cái to lớn thể diện thôi chữ, mặt sau vân vân chính giữa còn có thanh hà đông võ chữ. Cái này ngọc giác là Lưu Hồng lão mụ lưu lại di vật, cùng lúc đó nó cũng là thanh hà thôi ra đích hệ tử đệ biểu tượng. Hiện tại loại này thời điểm lấy ra, ngược lại là có thể tiết kiệm đi rất lắm lượng nước. Trung niên kỵ sĩ phản ứng coi như không tệ. Ngọc Giác gặp thân thể lúc, hắn vô ý thức rơi tay ra, đem nắm vào trong lòng bàn tay. Chỉ là thấy rõ Ngọc Giác quy chế về sau, trên mặt hắn biểu lộ lập tức liền thay đổi đến nghiêm túc. "Tiểu nhân Ma Dũng, bài kiến thiếu gia." Hắn tung người xuống ngựa, rất cung kính đi cái quỳ một gối xuống lễ. "Thiếu gia." Nghe đến đối phương như thế xưng hô chính mình, Lưu Hồng như không được khẽ mỉm cười. Hắn đã đoán được thân phận của đối phương thấy được ngọc giác phía sau sẽ có loại này phản ứng cũng chỉ khả năng là thanh hà thôi ra người như thế nói đến đối phương xác thực xem như là người một nhà đi thôi đem các ngươi người chủ sự gọi tới ta có lời muốn nói lưu hồng đem lời nói vừa rồi lại lặp lại một liền bất quá lần này ngữ khí của hắn nghe vào so trước đó nhu hòa không ít có tín vật sự tình liền dễ làm nhiều trung niên kỵ sĩ cầm ngọc giác quay trở về đội ngũ không sai biệt lắm nửa nén hương về sau liền lại vội vàng trở về thiếu gia lần này đi ra đội ngũ chủ sự chính là sáu phòng tôn tiểu thư bên ngoài nói chuyện đều có không tiện còn mời thiếu gia rời bước Hắn cẩn thận từng ly từng tí bẩm bảo nói. Đang lúc nói chuyện, hắn ánh mắt vô tình hay cố ý tại nữ oa trên thân dạo qua một vòng. Dạng này a, được thôi, ngươi phía trước dẫn đường. Lưu Hồng không có làm khó đối phương. Đại đường nam nữ phòng không có hậu thế như vậy nghiêm khắc, thế nhưng tại cái này dã ngoại hoang vu, đối phương cẩn thận một chút cũng là nên. Bất quá cái này 6 phòng tôn tiểu thư, Lưu Hồng đối lão mụ tình huống trong nhà hiểu rõ không nhiều, chỉ biết là lão mụ tựa như là thôi ra dòng chính thứ chín phòng, mà còn bởi vì không có nam đinh nguyên nhân, cái này một phòng hiện nay đã bị đứt đoạn chuyển lựa. Lưu gia cùng tôi ra quan hệ xa dần, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì cái này. Dựa theo đối phận tính toán, lão mụ cùng tôi ra mặt khác mấy phòng trưởng lời nói người là cùng thế hệ, như vậy tính toán, cái này cái gọi là Tôn tiểu thư, há không chính là hắn cháu họ. Cái này quan hệ. Chậm chạp. Lưu Hồng một bên lung tung suy nghĩ, một bên tại trung niên kỵ sĩ cùng đi, chậm rãi tới gần tôi gia thương đội chính giữa chiếc kia bốn ngồi xe ngựa. Có thể là đi đi, trên mặt của hắn chính là biến đổi. Hắn cảm thấy Phật tu khí tức, mà còn số lượng còn không chỉ một cái. Phạm nhân cảnh giới bên trong, đạo gia tu giả tổng cộng có 9 cái cấp bậc, theo thứ tự là Luyện khí, Trúc cơ, kim đan, nguyên anh, phân thần, hợp thể, độ ngự, đại thừa, độ kiếp. Phật môn tu giả hơi có khác biệt, nhưng để cho tiện cùng đạo ra đạo ra đối ứng, có người đồng dạng đem chia chín cái cấp bậc, chính là: Tục kinh, luyện thể, kim cương, thiền ngồi, khâu khốc, khốc, xá lợi, Phật liên, kim thân, minh vương. Vào giờ phút này, tòa ra thương đội bên trong chỉ là minh vương liền có hai người. Trừ cái đó ra, còn có 6 người là kim thân, 12 người là Phật liên. Dạng này một cỗ Phật tu thế lực đã hoàn toàn không giới một số thiên cổ tiên sát, thậm chí còn muốn có phần hơn mà không bằng Chẳng lẽ nói, đường đường ngũ tính thất vọng thanh hà thôi ra, đã bị Tây Phương giáo những cái kia tên trọc bọn họ cho không chế sao? Đúng, lần này đi ra chính là thôi ra sáu phòng tôn tiểu thư. Những này tên trọc muốn làm gì? Đốt. Ý thức được tình huống không thích hợp về sau, Lưu Hồng híp mắt hét lớn một tiếng, đồng thời một thân kim tiên khí tức nháy mắt bạo phát ra. Chương 66, cho biểu cứu thịnh an, chương 66, cho biểu cứu thịnh an. A Di Đà Phật. Ngã Phật Từ Bi. Hiện tại Lưu Hồng thả ra khí tức nháy mắt, thôi ra trong đội xe ở giữa chiếc kia phòng bế bốn ngồi xe ngựa bên trong, vang lên hai tiếng tụng Phật thanh âm. Xem ra Cái thứ hai vị minh vương cấp Phật tu là cảm giác được cái gì? Đồng thời đã chuẩn bị thi triển tương ứng thủ đoạn. Minh vương cấp Phật tu, không sai biệt lắm giống như là đạo gia độ kiếp cảnh giới tu giả, khoảng cách địa tiên cảnh cũng chỉ có một bước ngắn. Đặt ở trong nhân thế, tuyệt đối xứng đáng đại năng hai chữ. Nhưng mà điều này cũng không có gì chứng dụng. Phàm nhân cảnh trung quy chỉ là phàm nhân cảnh, so với tiên nhân cảnh, căn bản là không có cái gì có thể so tính, cho dù là đối đầu yếu nhất địa tiên, cũng chỉ có bị treo lên đánh phận. Lại càng không cần phải nói, đối đầu lưu hồng dạng này kim tiên. Hai tiếng tụng Phật thanh sau đó, Trong xe là song không một tiếng động, mà lúc này Lưu Hồng thậm chí đều không có thi triển thủ đoạn gì cùng thần thông. Sự tình đến đây còn không tính xong. Tại Lưu Hồng không chế bên dưới, trừ bốn ngồi xe ngựa bên trong một vị nào đó Tôn tiểu thư, còn có một bên trung niên kỵ sĩ Mã Dũng, cả chi thôi ra thương đội người đột nhiên nhộn nhịp ngã xuống đất. Giống như là chúng cái gì tà đồng dạng. Thiếu gia, đây là. Gặp một lần cảnh này, dẫn đường Mã Dũng lập tức cực kỳ hoảng sợ, nhưng lại tại hắn tính toán nói cái gì thời điểm, bốn ngồi xe ngựa cửa xe lại bỗng nhiên bị mở ra. Ngay sau đó, một cái thân hình nhỏ điệu nữ tử từ, từ bên trong chui ra. "Người tới, nhanh" Nhưng mà, tại nhìn đến ngã đầy đất hộ vệ cùng người cộng tất lúc, nữ tử âm thanh lại im bật mà dừng. Vị này hẳn là thôi ra sáu phòng tôn tiểu thư đi. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Lưu Hồng nhìn thoáng qua bên người Mã Dũng, sau đó thản nhiên đi tới. Phát giác được hắn tới gần, nữ tử trên mặt lúc này lộ ra một kia cảnh giác chi ý. Cho dù nhận ra một bên Mã Dũng cũng không ngoại lệ. Yên nào yên nào, ta nói đại đứa, nữ, hiện tại ngươi đại khái có thể yên tâm, có biểu thúc ta tại cái này, bất luận cái gì yêu ma quỷ quái đều không gây thương tổn được ngươi. Có thể trong tay đối phương ngọc giác, Lưu Hồng cười khẽ một tiếng. Hắn vây tay đem ngọc giác thu vào lòng bàn tay, sau đó bắt đầu suy nghĩ tới chính mình vị này tiện nghi tiện nghi thân thích, khoan hay nói, dài đến ngược lại là quá đẹp mắt, mà còn mặt mày ở giữa, cái này hắn trong ấn tượng lão mụ lại có mấy phần tương tự, một vị nào đó nữ tử, đại điện nữ, biểu thúc. cái này đều cái gì cùng cái gì a, nào có vừa thấy mặt cứ như vậy chiếm người tiện nghi, đoán thầm vài câu về sau, nữ tử cúi đầu nhìn một chút chính mình không có vật gì tay nhỏ, lại nhìn một chút lưu hồng trong tay ngọc giác, đột nhiên mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì nha, ai là ngươi đại điện nữ a, ta cảnh cáo ngươi, ngươi Ngươi đừng tới đây a. Đang lúc nói chuyện, nàng liên tiếp thối lui ra khỏi mấy bước, đi tới một thất chiến mã bên cạnh, nhìn cái bộ dáng này, nếu như Lưu Hồng lại tiếp tục tới gần, nàng liền muốn đoạt ngựa mà chạy. Ha ha, ta gọi Lưu Hồng, các quốc công Lưu Thế Long nhi tử, mụ ta kêu thôi kiểu như, ta nói cháu họ, chính ngươi suy nghĩ một chút, ta đến cũng phải hay không biểu thức của ngươi. Lưu Hồng cười cười dừng bước, không có tiếp tục đâm kích đối phương. Nữ tử, để ta suy nghĩ một chút. Ta nghĩ cái quặng long bao của nha, liên tính những chuyện này toàn bộ đều là thật, cái kia cũng phải gọi biểu cứu có tốt hay không? liên bối phận đều không có làm rõ ràng, người này có phải là ngốc? Có lẽ là bởi vì Lưu Hồng thái độ nguyên nhân a. vào giờ phút này, nữ tử trên mặt hoảng sợ chi ý ngược lại là ít đi rất nhiều, vừa nghĩ tới phía trước khối kia ngọc giác, nàng hoặc nhiều hoặc ít có chút tin tưởng Lưu Hồng thuyết pháp. thanh hà thôi ra là ngũ tính thất vọng một trong, gia tộc bên trong đệ tử đều nhận được tốt đẹp giáo dục, đối với gia phả cũng là đọc ngược như chạy. gia tộc bên trong có các quốc công môn thân này thích, nữ tử là biết rõ. thôi kiểu như cái tên này, nàng cũng không xa lạ gì. mẫu chốt nhất là, những chuyện khác có lẽ có khả năng làm giả, nhưng khối kia ngọc giác lại không giả được như thế nói đến nghĩ đi nghĩ lại nữ tử sắc mặt lại tốt hơn nhiều trầm mặc một hồi về sau nàng vượt phía trước một bước tiếp nhận phía sau có chút thi lễ tiểu nữ tử thôi tiểu yến thanh hà thôi ra thứ 29 đời đệ tử cho biểu cứu thịnh an nói biểu cứu hai chữ lúc nàng đặc biệt nhấn mạnh tựa hồ đang nhắc nhở đối phương vừa rồi nói sai nhưng mà nữ tử phiên này tiểu tâm tư hiển nhiên là huyền công bởi vì lưu hồng căn bản là không nghe lọt ai. thôi thôi tiểu yến cái này không đúng đều đã đến lan ngự tự không phải là nhiếp tiểu yến sao hắn nhỏ giọng thầm thì một câu lại đối thôi tiểu yến trên dưới quan sát một phen sau một lát, ân, con ngủ nãy a, bất quá chân không có vương đại mỹ nhân giải. vừa nói như vậy xong, tay phải của hắn tùy ý quơ cuốc, từ trong tay háo phủi xuống một vật, vật này vừa rơi xuống đất, liền hóa thân thành một bộ bạch cốt khô lâu. t, bên cạnh mã dung hít vào một ngụm khí lạnh, trực tiếp rút ra eo của mình ao, khoảng cách thêm gần thôi tiểu thiến, càng là kém chút sợ kẹt ra quần. lưu hồng không có phản ứng hai người này, hắn hướng về phía khô lâu du tay, phân phó nói, tiểu bạch, vào lan nhược tự nhìn xem, phàm là có loại khác, toàn bộ đều cho ta cầm ra đến, ta ngược lại muốn xem xem, tất cả những thứ này đến cùng là ai đang làm trò quỷ. Tiểu Bạch là Bạch Cốt phu U nhân tên mới. Nghe đến Lưu Hồng nói như vậy, nó xương sọ nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó quay người hướng về Lan Nhược tự đi đến. Chỉ là mới đi ra ba bước, Nguyên Bản vẫn là khô lâu tiểu Bạch. Liên Huyễn hóa thành một cái tuyệt sắc nữ tử, dung mạo tư thái, so thôi tiểu Thiến còn muốn thắng được mấy phần. Tốt cháu họ, cùng biểu thúc ta nói một chút, nhà các ngươi hiện tại đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì tùy tiện đi ra một cái thương đội, liền có nhiều như vậy phật tu. Bạch Cốt phu U nhân, hoặc là nói tiểu Bạch, Nguyên Bản là một tôn kim tiên đại yêu. Tại cung Hậu Thiên Linh bảo cấp Phật bảo dung hợp về sau, thực lực của nó chỉ có tăng lên chứ không giảm đi cho nên Lưu Hồng đối với nó vô cùng yên tâm. Nhưng mà thôi ra thương đúng tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Tại Lưu Hồng trong ấn tượng, Ngũ Tính thất vọng có một nhà tính toán một nhà, phía sau loáng thoáng đều có đạo gia tồn tại vết tích. Bởi vậy, Phật tu xuất hiện tại thôi ra, đây tuyệt đối không bình thường. Vấn đề này hắn nhất định phải làm rõ ràng. Bằng không mà nói, hắn thực sự là có chút tiến lòng không dưới. Thôi Tiểu Thiến, Mã Dũng, bọn họ đã sớm nhìn ra Lưu Hồng không phải người bình thường. Có thể là theo Bạch Cốt phu nhân xuất hiện, bọn họ lập tức liền ý thức được, Lưu Hồng loại này không bình thường, đoan trường xa xa vượt qua bọn họ thượng đẳng. Tại đối mặt không biết sự vật lúc, tuyệt đại đa số người đều sẽ trong lòng còn có hoàng hốt hai người bọn họ tự nhiên cũng không ngoại lệ cho nên lúc này bọn họ ít nhiều có chút chân tay luống cuống đến mức nói lưu hồng vấn đề a biểu cứu thiếu gia hắn mới vừa nói cái gì sao trong lòng hai người đều có chút loạn chương 67, kiếm chuyện hòa thượng chương 67, kiếm chuyện hòa thượng đại gia tộc đi ra tử đệ quả nhiên nhất là hơn người một mặt cho dù là nữ tử cũng không ngoại lệ vượt qua ban đầu bất an về sau thôi tiểu tiến rất nhanh liền bình tĩnh lại trên một điểm này mặt liền một bên mã dung cũng có chỗ không bằng chỉ là Lưu Hồng đưa ra vấn đề kia, thôi Tiểu Thiến liền có chút trả lời không được, nàng chỉ là một người bình thường, tại Thanh Hà Thôi ra, cũng chỉ có thể xem như là hàng tiểu bối, gia tộc bên trong sự tình nàng biết rõ là không ít, chỉ khi nào dính đến một số bí ẩn, liền không phải là nàng bây giờ có khả năng biết được. bất quá thôi Tiểu Thiến cũng không lốc, cứ việc không thể trực tiếp trả lời Lưu Hồng vấn đề, nhưng nàng vẫn là đem gia tộc bên trong gần nhất phát sinh một chút biến cố, nhất là liên quan đến vật, đạo, đại khái bên trên buốt một lần, sau đó tỉ mỉ nói một lần, khoan hay nói gần nhất Thanh Hà Thôi gia, vẫn thật là phát sinh một kiện đại sự. Cụ thể tới nói, chính là tộc trưởng không biết xuất phát từ loại nguyên nhân nào, thế mà đối Tây Phương giáo một vài thứ phát sinh hứng thú. Nếu như vẹn vẹn chỉ là dạng này, có lẽ còn không tính cái gì, có thể là tộc trưởng về sau làm một ít chuyện, có vẻ như có chút hơi quá. Cũng không biết là bị người nào đầu độc. Tộc trưởng tiêu phí đại lượng vàng bạc tại Thanh Hà Đông võ thành, cùng với xung quanh một tòa khác thành thị, thành lập nên hai tòa quy mô hùng vĩ chỗ triển. Thanh Hà Thôi gia gia đại nghiệp đại, vàng bạc có khả năng giải quyết sự tình, đều không coi là chuyện gì. Vì một chút yêu thích, lãng phí một chút vàng bạc đối với Thanh Hà Thôi gia tộc trưởng đến nói. Đích thật là nhỏ đến không thể lại nhỏ sự tình, nhưng mà sự tình cũng không có nhìn qua đơn giản như vậy. Cái kia hai tòa chùa miếu xây thành về sau, liền có đại lượng tăng nhân trước đến nhờ vả, nghe nói trong đó còn có cái gì đắc đạo cao tăng, làm giống như thật. Những này tăng nhân đều không phải cái gì đèn đã cả dầu. Tại xây mới thành trong chùa miếu đâm xuống căn về sau, bọn họ liền bắt đầu kiếm chuyện, từng cái cũng không tại trong chùa thật tốt đợi, mỗi ngày đều bưng cái bát vỡ khắp nơi đi hòa duyên. Đại đường trinh quán nhân gian, dân chúng thời gian trôi qua cũng không thể gặp phải ăn xin cho chút đồ ăn liền cho chút đồ ăn tích đức làm việc thiện sự tình nguyên bản liền phù hợp hóa hạ con dân nhận biết ai có thể nghĩ những cái kia tăng nhân hóa duyên hóa thế mà không phải ăn uống mà là tiền đồng đương nhiên nếu như cho điểm vàng bạc gì đó tăng nhân cũng sẽ không để ý có thể các tăng nhân không ngại các lao bách tính để ý à nhà ai tiền cũng không phải gió lớn tuổi tới dựa vào cái gì ngươi một cái miệng sau đó lấy ra cái bắt vỡ lao tử liền phải đem chính mình tân tân khổ khổ kiếm được tiền không ràng buộc đưa cho người à khắp thiên hạ đều không có đạo lý như vậy có tốt hay không phải thừa nhận lão bách tính ý nghĩ là rất có đạo lý nhưng vấn đề là những cái kia bưng bát vỡ tăng nhân không cùng ngươi giảng đạo lý à bọn họ lý do cũng là đơn giản phật gia bọn họ tin chính là phật tổ lão nhân gia ông ta đến mức nói đạo lý thần mã như cục sỉ ha ha cái này mẹ nó tính là cái gì à ngươi không trả tiền đúng không đi tất nhiên ngươi không trả tiền cái kia bần tăng liền mỗi ngày đến với ngươi cùng ngươi nói phật pháp nói tứ đại giai không đem bộ xương mị nữ nói đi đời nhân quả một mực nói đến ngươi nguyện ý đưa tiền mới thôi thôi à dạng này thao tác liền rất là lơ hòa thượng nha ngươi hiểu được bản sự khác hoặc là không được, có thể bàn về tấm này cái này miệng, vậy liền thật chỉ có thể ha ha. Kết quả là vẫn thật là có người đưa tiền. Mà còn dần dần, tin tưởng một bộ này, độ vật người cũng bắt đầu nhiều hơn. Nhưng mà trên thế giới này đầu có thể thanh tỉnh người dù sao vẫn là nhiều. Có người tin tưởng, tự nhiên là có người không tin. Trẫm dãi, tín đồ cùng người bình thường ở giữa, hòa thượng cùng người bình thường ở giữa, liền bắt đầu sinh ra mâu thuẫn. Vừa mới bắt đầu thời điểm, loại này mâu thuẫn còn giới hạn tại cá thể cùng cá thể ở giữa. Theo thời gian trôi qua, quần thể cùng quần thể ở giữa cũng có mâu thuẫn, mà còn phạm vi thay đổi đến càng lúc càng lớn lâu này, bao gồm đông võ thành ở bên trong, tính cả xung quanh một chút địa khu, đều bị những này hòa thượng làm ô yên trường khí. nếu như nói, các hòa thượng không có cái gì vừa vặn, đây cũng là mà thôi. có thể sự tình xấu chính là ở chỗ, những này khắp nơi gây sự hòa thượng, toàn bộ đều thuộc về thanh hà thôi ra thành lập hai tòa chủ miếu. nếu biết rõ, đối với ở tại nơi này mảnh địa khu dân chúng bình thường đến nói, ngũ tính thất vọng bên trong thanh hà thôi ra, tuyệt đối coi là một cái quái vật khổng lồ. cái này cũng liền đưa đến, rất nhiều người cho dù ăn hòa thượng thua thiệt, cũng không dám làm ra quá lớn phản kích, cứ thế mãi, liền càng thêm cổ vũ các hòa thượng dáng vẻ bệ vệ ban đầu thời điểm, bọn họ hóa duyên vẫn là dựa vào cái miệng đó. Có thể về sau, liên bắt đầu lập thủ. Đối với cái này, các lão bách tính là tiếng oán hờn khắp nơi. Phát sinh chuyện lớn như vậy, tự nhiên sẽ có thế lực làm ra phản ứng. Đầu tiên đứng ra, cũng không phải là đại gia cho rằng đạo ra, mà là Ngũ tính thất vọng bên trong một những tối thị, Bắc Lăng thôi ra, Thanh Hà thôi ra cùng Bắc Lăng thôi ra, không những hệ gia đồng nguyên quan hệ thân mật, mà còn gia tộc đại bản doanh khoảng cách cũng gần vô cùng. Phát giác hòa thượng việc các về sau, Bắc Lăng thôi gia tộc trưởng chủ động tìm tới cửa, hy vọng Thanh Hà thôi thị hoặc là quán thúc một cái hòa thượng, hoặc là dứt khoát đuổi bọn hắn đi nói thật, bác lăng thôi gia tộc trưởng yêu cầu thật không quá phận. từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, thậm chí là cho đủ thanh hà thôi gia mặt mũi, chỉ là để người không tưởng tượng được là thanh hà thôi gia tộc trưởng lại trực tiếp bác đối phương mặt mũi. song phương tại thương lượng thời điểm, cụ thể chuyện gì xảy ra, người ngoài không được biết. đừng nói là người ngoài, cho dù chính là thôi tiểu thiến dạng này gia tộc đích hệ tử đệ, đối với cái này cũng là hàm hàm hồ hồ. có thể kết quả cuối cùng tất cả mọi người nhìn thấy, ngũ tinh thất vọng bên trong, nguyên bản cùng thanh hà thôi gia quan hệ thân mật nhất bác lăng thôi gia, từ đó về sau liền bắt đầu thay đổi đến xa lánh mà Thanh Hà thôi gia tộc trưởng, thì vẫn nhất ý đi một mình. Trên cơ bản, sự tình không sai biệt lắm chính là cái dạng này. trở lên những này cũng còn chỉ là thôi Tiểu Thiến biết rõ, mà nàng không biết sự tình, vậy thì càng nhiều. Nói ví dụ như lần này, sớm tại nửa tháng ở giữa, nàng tiếp đến gia tộc ban bố một cái nhiệm vụ, yêu cầu nàng dẫn đầu một chi thương đội, đưa một nhóm đặc thù hàng hóa đến Lan Nương tự. trải qua thời gian dài chuẩn bị cùng bốn ba, nàng cuối cùng dẫn người thuận lợi đi tới nơi đây, về sau liền gặp Lưu Hồng. Có thể là chuyện phát sinh kế tiếp, liền để nàng cảm giác có chút bất khả tư nghị. Xem như thương đội người chủ sự, nàng ngồi trước kia bốn ngồi xe ngựa, là gia tộc chuyên môn tìm người định chế, trong đó không gian vô cùng rộng rãi. Ngay bình thường, trừ chính nàng bên ngoài, còn có hai mama cũng tại trên xe ngựa. Chiếu cố nàng sinh hoạt thường ngày, bảo vệ an toàn của nàng. Nhưng mà liền tại vừa rồi, hai cái kia mama lại bỗng nhiên biến thành hai cái trọc chán hòa thượng, sau đó lại không biết bởi vì nguyên nhân gì lại hôn mê đi. Kể từ đó, nàng mới không thể không xuống xe tìm người. Cho tới bây giờ, nàng vẫn còn có chút không biết rõ tình hình, bất quá đối với việc này, nàng ngược lại là một chút cũng không có che giấu. Chỉ là đang nói ra chuyện này thời điểm, Trên mặt nàng biểu lộ tại sao lại không dễ nhìn. Kỳ thật suy nghĩ một chút cũng là, một cái đại cô nương ra nhà, bên cạnh thế mà xâm nhập vào hai cái hòa thượng, cái này mẹ nó đều để chuyện gì à? Chương 68, Phật môn thầm tấu. Chương 68, Phật môn thầm tấu. Tôi Thiến Nhi tuổi tác không lớn, một cái miệng nhỏ ngược lại là rất có thể nói. Nghe nàng loạn xả dừng lại xuống giường phí, Lưu Hồng đối Thanh Hà thôi ra nhất đem hai năm này phát sinh một chút sự việc kỳ quái, không sai biệt lắm có một cái đại khái hiểu rõ. Sự tình Kỳ thật không hề phức tạp, đơn giản chính là Tây Phương giáo một chút tu giả, vừa dìm Tây Du sự tình vừa vặn kéo lại màn lớn cơ hội. Bắt đầu đối Nam chiêm bộ châu nhân tộc tiến hành thẩm thấu. Loại này thẩm thấu chủ yếu bao gồm hai cái phương diện. Đầu tiên là lợi dụng một chút cùng loại với nhân quả bão ứng, hiện thế kiếp sau loại hình lý luận tại đại đường cảnh nội truyền bá tây phương giáo giáo nghĩa. Thứ nhì là thông qua chùa miếu cùng tăng nhân tồn tại ở nhân gian vơ vét của cải gây sự, sau đó tiến một bước xúc tiến giáo nghĩa mở rộng. Vì thế bọn họ có thể vận dụng một chút siêu phàm lực lượng, khống chế được bộ phận thân phận tương đối đặc thù nhân loại, dùng cái này đến tăng nhanh thẩm thấu tốc độ. Phải thừa nhận, làm ra những chuyện này phía sau màn người vật ra, lựa chọn điểm vào là phi thường chính xác. Bọn họ chỗ chọn lựa phương thức, không phải là từ trên xuống dưới, cũng không phải từ đôi đến đầu, mà là từ giữa đó bắt tay vào làm, sau đó hướng hai bên quyết tán. Cụ thể đến nói, chính là bọn họ không có đem triều đình cùng tầng dưới chót bình dân xem như chỗ đồi phá, mà là lựa chọn khống chế một vài gia tộc lớn cùng thân hào nông thôn, đưa lên một điểm ngon ngọt hoặc là gia tăng một chút uy hiếp, làm cho vị chính mình kế hoạch phục vụ. Đối với đại đường dạng này một cái xã hội kết cấu, loại này cách làm không những hiệu suất sẽ rất cao, hơn nữa còn không dễ dàng xảy ra vấn đề. Bởi vậy có thể thấy được Tây Phương giáo đối nhân tộc nghiên cứu là rất tấu, lại trong giáo không thiếu người thông minh tồn tại nghĩ rõ ràng những vấn đề này về sau, Lưu Hồng bày tỏ chính mình đã có chút nhìn không hiểu Phương Đông đạo gia cùng Thiên cung thế lực tại việc này bên trên phản ứng, hắn thực sự là không thể nào hiểu được Phương Đông đạo gia cùng Thiên cung thế lực bên trong những cái kia cao cao tại thượng tồn tại, vì cái gì muốn dung túng Tây Phương giáo loại này thẩm thấu hành động, là vì hiểu rõ phía trước nhân quả sao? Thoạt nhìn hẳn không phải là đồng ý Tây Phương giáo làm ra Tây Du dạng này náo kịch, bản thân cái này cũng đã là tại cõi phong thần lượng kiếp tân tình, cho nên vô luận đạo gia cũng tốt, thiên cung cũng được, đều không nợ Tây Phương giáo cái gì, là vì bọn họ không biết những chuyện này hoặc là còn chưa ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. "Tốt a, cái này liền càng thêm không thể nào." "Nói đùa cái gì a?" Tây Phương Giáo làm ra những này tiểu động tác, đều đã bắt đầu giao động Phương Đông Đạo gia cùng Thiên Cung cơ bản bản, bọn họ đối với cái này lại thế nào có thể hoàn toàn không biết gì cả đâu. Lưu Hồng Trái lo phải nghĩ nửa ngày, đều không có nghĩ ra một cái như thế về sau, cuối cùng đành phải từ bỏ. Nhìn thấy Lưu Hồng cau mày không nói lời nào, cũng không biết suy nghĩ cái gì, bên kia thôi Tiểu Thiến cùng Mã Dũng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lòng bao nhiêu đều có như vậy một chút thất vọng. Cùng ngươi bình thường so sánh, hai người bọn họ đều xem như là thấy qua việc đời, có thể là tình huống trước mắt đã đại đại vượt ra khỏi bọn họ nhận biết, cho nên Lưu Hồng không mở miệng, hai người bọn họ không dám tùy tiện phát biểu ý kiến. Theo thời gian trôi qua, không khí hiện trường dần dần trở nên yên lặng. Lại qua một lát, Thôi Tiểu Thiến bỗng nhiên đánh run một cái. núi hoang, giá lĩnh, cổ đạo, phế chùa, xung quanh như có như không âm khí. khuôn mặt tuấn giật quý công tử, hình dạng cổ quái thần dị tức điểu. tán loạn đội xe, ngã đầy đất, tôn sùng không biết sống chết người cộng tác cùng hộ vệ, còn có cái này chết tiệt chở mực. trở lên tất cả những thứ này. Đối với một tên suất thân hảo môn tuổi trẻ thiếu nữ mà nói, thực sự là có chút quá mức bị đè nén. Thôi tiểu Tiên trong lòng thấp thỏm, dần dần hóa thành hoàng hốt. Nàng nhìn lại nhìn bên người Mã Dũng, lại nhìn một chút trước người Lưu Hồng, chần chờ sau một lát, liền hơi di chuyển bước chân, hướng về cái sau vị trí đụng đụng. Theo thân thể tới gần. Nàng từ đối phương trên thân, cảm thấy một loại ấm áp lại nhu hòa lực lượng, cái này để con mắt của nàng lập tức chính là sáng lên. Còn tốt có tiện nghi biểu cứu tại. A. Mới vừa rồi còn không có cảm thấy, hiện tại nhìn kỹ, cái này tiện nghi biểu cứu dài đến cũng quá dễ nhìn a. Ân, còn có mùi trên người cũng rất dễ chịu đây. Trong lúc bất chi bất giác, Thôi tiểu thiến gương mặt xinh đẹp bên trên bay qua một vệt hồng vân. Đồng thời trong lòng cũng bắt đầu suy nghĩ lung tung. Sau đó chính là không ngừng mà tới gần lại tới gần. Đến cuối cùng, thân thể mềm mại của nàng đều nhanh muốn áp vào trên người của đối phương đi. Mã Dũng, thấy cảnh này lúc, bên cạnh Mã Dũng khẽ miệng nhịn không được giật giật lấy một cái, sau đó có một loại lấy tay che mặt xúc động. Hắn là Thanh Hà Thôi ra mời chào môn khách. Sắp được nói, là Thanh Hà Thôi ra dòng chính thứ 6 phòng chỗ mời chào môn khách. Từ đường quân tinh nhuệ bộ đội luyện giáp thiết kỵ lui ra phía sau, hắn liền tiến vào Thôi gia, đến nay đã vượt qua 10 năm xem như là nhìn xem thôi tiểu thiến lớn lên nói một câu nói thật hắn vẫn thật là không nghĩ tới thôi gia vị này lấy điêu ngoa chứ danh tôn tiểu thư thôi tiểu thiến thế mà lại biểu hiện ra dạng này một mặt dạng này quá cái kia đi tam tiểu thư ai ta có thể hay không thận trọng một điểm a lại nói với một mặt xấu hổ mang e sợ bộ dạng đến cùng là ổn ào loại nào a Nha leo nha leo rỗ rảnh rầm rầm lệ đang lúc hiện trường ba người mỗi người có tâm tư riêng thời điểm bỏ hoang lan nhược tự bên trong phát ra một trận động tĩnh rất lớn ngay sau đó trong chuỗi yêu khí lượn lờ quỷ vũ bao phủ ở giữa bên trong còn thỉnh thoảng bộ phát ra mấy đạo phật quang, bởi vì sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, Thôi Tiểu Thiến cùng Mã Dung giật nảy mình, biểu cứu, cái trước càng là một tiếng kinh hô, sau đó ôm chặt lấy Lưu Hồng cánh tay, đem chính mình toàn bộ thân thể đều treo ở trên người của đối phương, Lưu Hồng, cứ việc vừa rồi vẫn luôn có chút không quan tâm, có thể là Lưu Hồng một sợi thần thức từ đầu đến cuối đều bám vào Bạch cốt Phu nhân trên thân, bởi vậy, Lan Nhược tự bên trong phát sinh cái gì, trong lòng của hắn đều là không hiểu, trong chùa não ra động tĩnh lớn như vậy, hắn không có quá mức để ý, có thể là Thôi Tiểu Thiến động tác lại làm cho hắn có chút số hổ cái này nha đầu chết tiệt nhìn xem cũng không nhỏ làm sao còn giật mình a bá đúng lúc này một đạo bóng trắng từ lan nhược tự bên trong bay ra sau khi rơi xuống đất một bộ váy trắng bạch cốt phu nhân hướng về phía lưu hồng không người một chút chủ nhân ngài bàn giao sự tình đều hoàn thành đây là ta ở bên trong tìm tới đồ vật nó cung cung kính kính nói một bên nói nó một bên mở ra bàn tay trên lòng bàn tay để đó một đoạn màu tím một tâm mấy viên màu đen âm khí châu cùng với một cái màu vàng kim nhạt phật cốt xá lợi lưu hồng tay phải dâng lên đem một tâm cùng âm khí châu hấp thu vào ở trong tay lại vô dụng động viên kia xá lợi tiểu bạch bây giờ ngươi tình huống đặc thù phật cốt xá lợi ngươi lưu lại chính mình hấp thu về sau lại gặp phải những chuyện tương tự cũng không cần nói với ta làm theo liền có thể gặp phải lưu hồng phía trước bạch cốt phu nhân vừa vặn là một cái tu luyện tây phương giáo công pháp thì Ma, nhưng là bây giờ nó đã thành một cái bán yêu nửa phật bảo đặc thù tồn tại đối với nó mà nói phàm là cùng phật môn có liên quan đồ vật đều có thể trở thành tài nguyên tu luyện sử dụng đối với cái này lưu hồng cũng là búng xuôi bỏ mặc nói đến đây lưu hồng đưa tay chỉ thôi ra thương đội đúng bên kia còn có hai cái minh vương cấp sáu cái kim thân cấp, mười hai cái phật liền cấp tu giả, ngươi cùng nhau hấp thu à, lưu lại cũng là phiền phức. Giang Ba câu ở giữa, hắn liền quyết định những người kia vận mệnh, không có bất kỳ cái gì không đành lòng cùng do dự. chương 69, từ một tâm đưa tới suy đoán. chương 69, từ một tâm đưa tới suy đoán. đơn giản bàn giao vài câu về sau, Lưu Hồng liền đem lực chú ý chuyển đến trong tay một tâm cùng âm khí châu phía trên. trải qua một phen tra xét, hắn rất nhanh liền làm rõ ràng hai thứ đồ này vừa vặn. một tâm là một cái ngàn năm cây hoại yêu tinh hoa cùng ký linh độ vật, bạch cốt phu nhân tại đánh giết cái này thủ yêu lúc, sử dụng thủ đoạn hết sức tinh diệu cho nên cái này đoạn một tâm bên trong gần như giữ lại thụ yêu toàn bộ tinh hoa, tương đối khó đến chính là thụ yêu bản thể tại hóa hình lúc đã từng trải qua lôi kiếp thử thách, cũng chính bởi vì nguyên nhân này một tâm bên trong trừ bình thường yêu linh lực bên ngoài còn nhiều ra một tia đường đường chính chính lôi đỉnh lực lượng, cái này liền tương đối hiếm thấy. Tại lưu hồng xem ra có lôi đỉnh lực lượng gia trị một tâm liền thành một loại cực kỳ tốt vật liệu luyện khí, điểm này là xác nhận không thể nghi ngờ, mà còn từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cho dù không đối một tâm luyện chế, bản thân cũng đã là một kiện bán thành phẩm pháp khí. đương nhiên luyện chế cũng tốt, không luyện chế cũng được. Mộc Tâm Cực Hạn đều chỉ phàm là khí, như muốn luyện thành Hậu Thiên Linh Bảo, trên cơ bản chính là chuyện không thể nào, đến mức nói Tiên Tiên Linh Bảo. Thật ra, cái này liền càng thêm không thể nào. Trên thực tế, đừng nói Mộc Tâm là ngàn năm cây hoẻ yêu dị lưu chi vật, cho dù chính là vạn năm, mười vạn năm, cây hoẻ yêu dị lưu chi vật cũng không thể xuất hiện trường hợp này. Để Lưu Hồng cảm giác có chút ngoài ý muốn chính là, Bạch Cốt phu nhân tại lấy ra cái này đoạn Mộc Tâm lúc, không biết sử dụng phương pháp gì, giữ lại ngàn năm cây hoẻ yêu một sợi ký ức. Đọc cái này sợi ký ức về sau, hắn đối Lan Nhược tự cùng với có liên quan sự tình, bao nhiêu có một chút hiểu rõ nhắc tới tòa này chùa truyền lịch sử cũng coi như lâu đời mới vừa xây thành thời điểm chùa chiến bên trong cung phụng không phải bình thường bồ tát la hán mà là cái gọi là định quang hoan hỷ phật về sau bởi vì chiến loạn nguyên nhân chùa chiến bên trong hòa thượng chết thì chết trốn thì trốn cuối cùng phế chùa cũng bị bỏ phế nhưng mà tiếp xuống lại phát sinh một kiện rất có ý tứ sự tình hơn 100 năm trước một cái trong đêm một viên màu vàng phật cốt xá lợi hạ xuống từ trên trời rơi vào tòa này bỏ hoàng chùa miếu hậu viện tại cái này viên xá lợi trợ giúp bên dưới trong hậu viện một khoảng ngàn năm cây ngoại nhờ vào đó tu luyện thành yêu đồng thời thuận lợi vượt qua hóa hình kiếp Xá lợi bên trong có lưu một đạo định quang hoan hỷ phật truyền thừa. Kết quả là ngàn năm cây mẹ yêu liền tự nhận định quang hoan hỷ phật truyền nhân, sau đó mượn tòa này bỏ hoang chùa triển, bắt đầu chính mình tu luyện cuộc đời. Hiểu rõ những chuyện này về sau, Lưu Hồng trong lòng không khỏi hơi động một chút. Có ý tứ, thật có ý tứ, chuyện này thoạt nhìn so với trong tưởng tượng muốn phức tạp rất nhiều, chẳng lẽ nói cái này như trước vẫn là Phật môn bố củ. Hắn một bên thưởng thức một tâm, một bên tự lẩm bẩm. Nói một câu nói thật, vừa vặn đến nơi này thời điểm, hắn cũng không có đi nghĩ nhiều như vậy có không có sự tỉnh. duy nhất để hắn có chút hứng thú chính là lan nhược tự cái này chùa tên. Dù sao đối với thiện nữ hữu hồn cố sự, hắn ấn tượng vẫn là rất sâu. Nhưng là bây giờ, tại nhìn ngàn năm cây hoẹ yêu bộ phận ký ức về sau, hắn lại nhạy cảm phát hiện trong đó có cái gì không đúng địa phương. Từ mặt ngoài nhìn, cái này thụ yêu kinh lịch tựa hồ không có gì không đối, tối đa cũng chính là cơ duyên không sai, gặp vận may thu được một đạo tu luyện truyền thừa mà thôi. Loại này sự tỉnh tại hồng hoang thế giới bên trong không hề hiếm thấy. Thế nhưng nếu như ngươi tế phẩm lợi nói, liền sẽ phát hiện một vài vấn đề. Lan Nhược tự cung phụng chính là định quang hoan hỷ phật, cuối cùng từ trên trời giáng xuống màu vàng phật cốt xá lợi bên trong, gánh chịu cũng là định quang hoan hỷ phật một đạo truyền thừa. Chuyện như vậy nghe lấy có phải là rất bình thường. Ha ha, nếu như ngươi thật nghĩ như vậy, cũng chỉ có thể nói rõ ngươi cân nhắc vấn đề có chút quá nghĩ đương nhiên. Nếu biết rõ, Phật cốt xá lợi cùng truyền thừa xuất hiện thời điểm, Lan Nhược tự đã phế đi. Như vậy vấn đề lại tới. Vì cái gì Phật cốt xá lợi cùng truyền thừa sẽ xuất hiện vào lúc này, mà không phải tại Lan Nhược tự cường thịnh thời điểm xuất hiện? Chẳng lẽ nói, Định Quang Hoan hỷ Phật là kẻ ngu phải không? Vẫn là nói, Định Quang Hoan hỷ Phật đã hồ đồ đến loại này trình độ, liền cũng phụng chính mình chùa Miếu Hương Hỏa chặt đứt cũng không biết. Chợt lên hai cái dạ thế này, nhìn như cót như vậy ném một cái ném có thể nhưng trên thực tế, chuyện như vậy căn bản là không có khả năng phát sinh. Sở dĩ nói như vậy là vì Định Quang Hoan Hỷ Phật không những công lốc, nghị phản còn vô cùng khôn khéo. chứ khôn khéo bên ngoài, con hàng này tính toán chi li cùng làm việc không giằng cứu, tại toàn bộ Hồng Hoang Thế Giới bên trong cũng đều là nổi danh. nhắc tới Định Quang Hoan Hỷ Phật Kỳ thật cũng không phải là Tây Phương Giáo chính thống xuất thân, tại nương nhờ vào Tây Phương Giáo phía trước, thân phận chân chính của hắn chính là Thông Thiên Giáo Chủ Tùy Thị Thất Tiên một trong, trưởng nhị Định Quang Tiên. Thông Thiên Giáo Chủ đối hắn vô cùng coi trọng, coi trọng đến liền Tiên Thiên Chí Bảo Lục Hổ Phan đều yên lòng giao cho hắn quản lý. sau đó chứng minh. Thông Thiên dạy thực lực mạnh về cường, thế nhưng nhìn người ánh mắt chỉ có thể nói là đồng dạng. Phong Thần đại chiến lúc, thân là Lục Đại Thánh nhân một trong Thông Thiên giáo chủ lấy một địch bốn, bầy xuống vạn tiên trận đối kháng lao tử, Nguyên Thủy tiếp dẫn chuẩn đề tứ đại thánh nhân. Nhưng mà chiến đến thời khắc mấu chốt, Trường Nhĩ định quang tiên lại lầm chẳng phản bội Thông Thiên giáo chủ, đồng thời đánh cắp xem như vạn tiên trận trận nhãn lục hồn phan. Trận chiến này kết quả cuối cùng chính là vạn tiên trận bởi vì thiếu trận nhãn bị phá, Thông Thiên giáo chủ sắp thành lại bại, nguyên bản thật tốt tuyệt đạo cũng bởi vậy biến thành cho bụi không còn tồn tại. Có thể là xem như sự tình kẻ đầu tê. Ơ. Trường Nghị Định Quang Tiên không những không có tiếp nhận tổn thất gì, ngược lại còn muốn lặc mình biến hóa, thành Tây Phương giáo bên trong định quang hoan hỷ phật. Đáng giận nhất là chính là, thông qua chuyện này, hắn tiện thể còn vì chính mình mở một kiện tiên tiên trí bảo lục hồn phan, cuộc sống này qua. Quả thực chính là đã ý. Bởi vậy có thể thấy được, phía trước hai cái kia giả như, tối đa cũng chỉ là giả như mà thôi. Theo cái này mạch suy nghĩ tiếp tục tiếp tục nghĩ, kết hợp gần nhất hai năm này Thanh Hà thôi ra phát sinh sự tình, Lưu Hồng rất nhanh liền xác định, lan ngược tự những này bố cục, hẳn là Tây Phương giáo có lẽ là phía trước, liền đã làm tốt an bài. Hắn mục đích chính là vì tây phương giáo thẩm thấu nhân tộc đánh xuống cơ sở, sau đó thừa dịp tây du một chuyện, để phật môn thu hoạch càng nhiều nhân tộc khí vận. kế hoạch này một khi thành công, làm như vậy người chấp hành định quang hoan hỷ phật, tất nhiên lại bởi vậy được đến đại lượng phật môn công đức. trên cơ bản, sự tình không sai biệt lắm hẳn là dạng này, có dạng này nhận biết về sau, lưu hồng đối phật môn cảnh giác lại sâu hơn mấy phần. cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn bắt đầu đối với chính mình nguyên bản một chút kế hoạch tiến hành điều chỉnh. tây phương giáo tiên trọng bọn họ sát thực không dễ trọng, tại không có khống chế cảm thấy lực lượng phía trước, hắn là không định quá đáng kích thích đối phương. đương nhiên nên kiếm chuyện vẫn là tiếp tục kiếm chuyện. Trên một điểm này mặt, hắn mãi mãi đều sẽ không bỏ qua, chỉ là về sau hắn sẽ làm đến càng thêm thông minh một chút. Chương 70, Lan Nhược tự sự tỉnh, chương 70, Lan Nhược tự sự tỉnh. Được lưu hồng mệnh lệnh, Bạch cốt phu nhân đi vào thôi thị thương đội, đem nút ở trong đó Phật môn tu giả toàn bộ đều tìm được. Những người tu này số lượng không ít, chung vào một chỗ tổng cộng có 20 người. Đối với bọn gia hỏa này, Bạch cốt phu nhân một chút cũng không có khách khí, nó một bàn tay một cái, đem bọn họ toàn bộ đều đập thành tro bụi. Tiện thể còn hấp thu trong cơ thể của bọn họ Phật linh Số lượng cũng không phải ít, có thể thực lực thật là quá yếu, hấp thu bọn họ liền cùng không có hấp thu đồng dạng. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Bạch Cốt phu nhân âm thầm lắc đầu, sau đó tùy ý liếc qua còn lại người cộng tác cùng hộ vệ. Đối mặt dạng này một bộ tình cảnh, một bên tôi tiểu thiến cùng Mã Dung Kem chút sợ tẻ ra quần. Cái trước vô ý thức hướng Lưu Hồng bên cạnh đụng đụng. Tựa hồ chỉ có như vậy, mới có thể để cho chính mình cảm giác an toàn một chút. Kiểm tra xong ngàn năm cây hoạ một tâm, Lưu Hồng lại cầm lấy một cái âm khí châu nhìn xuống, chỉ là cùng một tâm so sánh, cái đồ chơi này giá trị liền kém quá nhiều. Âm khí châu chính là quỷ hồn hoặc là linh thể tại sắp biến mất thời điểm đối nó làm pháp lực đem cô động đến cực hạn phía sau sản vật đối với phàm nhân tu sĩ mà nói bọn họ có lẽ còn có chút tác dụng nhưng đối với lưu hồng dạng này kim tiên nhưng là một chút tác dụng đều không có phía trước tiến vào lan ngược tự thời điểm bạch cốt phu nhân thu hoạch một tâm vẹn vẹn chỉ có dài bằng bàn tay một đo nhỏ có thể là thu hoạch tâm khí châu số lượng lại không phải số ít kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút lời nói cái này cũng không có gì có thể kỳ quái tây hoẹ thuộc xương quỷ mục loại này cây thiên tính thuần âm dễ dàng đưa tới phụ cận dạo chơi các loại quỷ hồn lan nhược tự bên trong các loại quỷ vật nhiều một ít cũng đã rất bình thường trầm ngâm chỉ chốc lát về sau lưu hồng đưa ra hai ngón tay kẹp lên một cái âm khí châu chuẩn bị đem cái bạo chỉ là hắn mới vận lên trong cơ thể pháp lực động tác trên tay liền lập tức dừng lại không đối anh em hiện tại đã là có chính quả người ngược lại là có thể thử một chút nhìn xem thứ này có phải là có khả năng siêu độ lưu hồng nghĩ đến liền làm bây giờ hắn mặc dù đã có chính quả thế nhưng đối với vật kinh thần mã như cục sít hắn là mười khiếu bên trong thông tiểu thiếu còn lại nhất khiếu bất thông đối với cái này hắn ngược lại là không có làm sao để ý nam mô lưu hồng la hán Âm khí châu bên trong điểm này chân linh, ngươi lại rất tốt. tục ngữ nói sắc tức thị không, không tức thị sắc, người xuất ra không nói dối. Vốn là hắn hôm nay muốn siêu đổ ngươi. Trong tay hắn kẹp lấy âm khí châu, ngoài miệng bắt đầu nói hiệu nói vượng. Khoan hay nói, dạng này lẳng lơ thao tác thế mà thật có hiệu quả. Mấy hơi thở về sau, hai ngón tay nhọn âm khí châu liền bắt đầu phong thích âm khí, mà còn những này âm khí một khi phong thích, liền nhanh chóng tan rã tại trong không khí. phản phất từ trước đến nay đều không có xuất hiện qua đồng dạng, làm âm khí châu hoàn toàn biến mất thời điểm. Lưu Hồng cảm giác trên thân hình như có chút biến hóa, chỉ là loại này cảm giác vô cùng nhẹ nhàng. Nếu như không tận lực đi cảm giác lời nói, căn bản là không thể nhận ra cảm giác. Loại này cảm giác hắn từng có trải nghiệm. Lần trước bị thiên đạo hạ xuống Phật môn công đức thời điểm, tình huống cùng hiện tại không sai biệt lắm, chính là cảm giác trình độ phải mạnh mẽ rất nhiều. Xem ra, siêu độ một cái âm khí châu, nhiều ít vẫn là có như vậy một chút công đức. Chỉ là dựa theo hệ thống cho ra định lượng tiêu chuẩn, những này công đức cho dù là nhân với một vạn, đoán chừng đều không nhất định có khả năng đạt tới một cái tiêu chuẩn điểm số. Ý thức được điểm này về sau, Lưu Hồng một cái tay khác nhẹ nhàng nắm chặt, đem còn lại âm khí châu toàn bộ đều một cái bóp nát. Ma đàn siêu độ chi phí hiệu quả thật thấp à? chuyện này đồ đần mới sẽ đi làm đây. nhỏ giọng đổ nước bọt vài câu, hắn quay đầu nhìn hướng một bên thôi tiểu yến. ta nói cháu họ con à, biểu thúc hỏi ngươi một vấn đề, ngươi có dám hay không đem biểu thúc cánh tay ôm lại gấp một chút? nghe thấy lời ấy, thôi tiểu yến gương mặt xinh đẹp nhảy một cái đỏ lên. sau đó nàng liên tục không ngừng buông lỏng ra cánh tay của đối phương. bất quá liền xem như dạng này, nàng cũng không có di động thân thể của mình. dưới cái nhìn của nàng, trước mắt chỗ an toàn nhất chính là lưu hoàng bên người, chứ nơi này bên ngoài, nàng chỗ nào cũng sẽ không đi. đơn, biểu cứu ngài mẫu thân là cô nai nãi của ta, theo, dựa theo đối phận, ngài hẳn là ta biểu cứu, không, không phải biểu thúc, vì che dấu đối đối của mình, nàng cường điệu một cái giữa song phương quan hệ, thậm chí liền Lưu Hồng lão mụ thôi kiểu như đều rời ra ngoài. Nghe đến nàng nói như vậy, Lưu Hồng liền lật một cái lưỡi mắt, cái gì biểu cứu không nhắc tới cứu, như thế tiêu thực sự là quá khó đọc, còn không bằng biểu thúc tiêu lên thuần miệng. Trong lòng hắn là như thế nghĩ, ngoài miệng lại không có cùng đối phương phân biệt, tùy ý ngang đối phương một cái, hắn nhàn nhạt trả lời, tốt cháu họ, ngươi nói những này biểu thúc ta đều biết rõ, để cái kia người nào chuẩn bị một chút chúng ta bây giờ liền đi. Thôi tiểu thiến, đậu đen rau má. Xem ra cháu họ cùng biểu thúc hai cái này xưng hô là không đổi được. Tính toán, thích gọi thế nào liền gọi thế nào a. Dù sao ngươi là đại lão, tất cả tất cả nghe theo ngươi. Thôi tiểu thiến cuối cùng nghĩ thông suốt rồi, vì vậy không tại xoắn xuýt song phương xưng hô. Lưu Hồng trong miệng cái kia người nào chỉ là hộ vệ đội trưởng Mã Dũng. Hắn nói chuẩn bị, kỳ thật chính là để Mã Dũng phụ trách xử lý thương đội đến tiếp sau sự tình, mà chính hắn thì là mang theo Thôi tiểu thiến đơn độc rời đi. Tuy tiện dặn dò Mã Dũng vài câu, Lưu Hồng thông qua pháp lực tỉnh lại những cái kia người cộng tác cùng hộ vệ. Sau đó đem bạch cốt phu nhân thu vào trong tay áo. Cháu họ, biểu thúc hôm nay để ngươi mở mắt một chút, dẫn ngươi đến trên trời phi một vòng. Đang lúc nói chuyện, hắn đưa tay ôm lại đối phương eo nhỏ nhắn, trực tiếp dùng cưới mây lướt gió chi thuật, bay đến giữa không trung bên trong. Sau đó muốn đi địa phương, chính là thanh hà thôi ra. Nghe thôi tiểu thiến phía trước giải thích, hắn biết thôi ra gần nhất náo ra đến sự tình không nhỏ, cứ việc cùng đối phương không có cái gì quan hệ, thế nhưng cân nhắc đến chính mình đã qua đời láo mụ, hắn vẫn là nguyện ý trợ giúp đối phương một cái, nhất là. Hắn đã sớm nhìn Phật giáo không vừa mắt, nếu như nhân cơ hội này có khả năng làm một đợt sự tình lời nói, hắn không có chút nào sẽ để ý. Dù sao thân phận của hắn vừa vẫn thích hợp, cho nên liền tính làm ra một chút phá hư Tây Phương giáo mấy kế hoạch sự tình, những cái kia tên trọc cũng không thể bởi vì lúc này liền tìm hắn phiền phức. Dù sao phía sau hắn còn đứng một cái thần nông thị, chỉ cần là mời hắn chiêm lý, thần nông thị vô luận như thế nào đều sẽ vì hắn nâng đỡ. Đây chính là có hậu trường chỗ tốt, chương 71, điều tra nhận xui xẻo, chương 71, điều tra nhận xui xẻo. Lưu Hồng làm việc gọn gàng mà linh hoạt, Lan Nhược tự sự tìm một, hắn nói là đi thì đi không có chút nào dây dưa dài dòng, rời đi thời điểm, hắn còn thuận tay mang lên thôi ra tam tiểu thư thôi tiểu tiến. mục đích làm như vậy, ngược lại không phải bởi vì hướng đối phương khoe khoang cái gì, lan ngược tự chỗ vắng vẻ, từ trên bản đồ nhìn, nơi này vẫn như cũ thuộc về đại đường địa vực, có thể xung quanh mấy chục dặm phạm vi bên trong, trên cơ bản không nhìn thấy người nào khói. phía trước liền đã nói qua, tây du đại đường không thể so trong lịch sử đại đường, thông thường mà nói, chỉ cần không phải nhân tộc khu quần cư, phàm là gặp phải cái rừng núi hoang vắng hoặc là rừng thiên nước độc gì đó, liền có khả năng xuất hiện một chút làm cho không người nào có thể lý giải tồn tại. Đối với người bình thường đến nói, vô luận là Lao bách tính vẫn là võ sĩ, một khi cùng những này yêu tinh quỷ quái đụng phải, kết quả chính là một cái chết chữ. Luận quan hệ, nói bối phận, thôi tiểu thiến đến quản hắn kêu biểu cứu. Có tầng này quan hệ tại, hắn tự nhiên không muốn nhìn thấy đối phương xảy ra chuyện, cho nên có thể giúp một cái cũng liền giúp. Trừ cái đó ra, mang lên thôi tiểu thiến một nguyên nhân khác, là hắn không quen biết đi hướng Thanh thủy đồng vũ thành đường. Đem đối phương mang theo bên người, không thể nghi ngờ có khả năng dạm bất không ít phiền phức. Đạo lý đơn giản như vậy, hắn tự nhiên không có khả năng nghĩ không ra. Động động, thần. Thần tiên Nhìn lên bầu trời bên trong đã hóa thành một cái chấm đen nhỏ lưu hồng, Mã Dung trong tay đai lưng len ken một cái rơi vào trên mặt đất. Trối đau chỗ ruột đặc đầu thú vòng đồng, nặng nghề màn lện ở trên bàn chân của hắn. Đau đến hắn nhịn không được liền nhếch miệng. Có thể là hắn ánh mắt, nhưng thủy Trung không có di động mày may. Mãi đến rốt cuộc không nhìn thấy lưu hồng thân hình mới thôi. Ngựa, Mã Ca, vừa rồi xảy ra chuyện gì sao? Chúng ta làm sao? Đúng lúc này, hai tên mới vừa tỉnh táo lại hộ vệ đi tới Mã Dung bên người, bọn họ theo hắn ánh mắt nhìn một chút, trên mặt đều là nghi ngờ biểu lộ. Mã Dung cũng không trả lời vấn đề này. Hắn quay đầu liếc qua đội xe nhàn nhạt phân phó nói, nói nhảm cũng không cần nói, tiểu lục, nhị hổ, các ngươi hai cái đi kiểm tra một chút những người khác tình huống, nếu như không có vấn đề gì, để bọn họ dọn dẹp một chút, chuẩn bị lên đường. những người khác, đúng, tiểu thư. nghe thấy lời ấy, tiểu lục cùng nhị hổ cuối cùng phản ứng lại, chớp sắc mặt đều là đại biến. rất hiển nhiên, bọn họ đã nhớ lại hôn mê phía trước những chuyện kia. các ngươi hai cái đừng giật mình, tiểu thư không có chuyện gì, các ngươi trước theo ta phân phó đi làm, nếu có nghi vấn gì, đợi đến lên đường về sau nói sau đi. mã dung khẽ cho mày, tựa hồ đối thủ hạ phản ứng có chút bất mãn hắn hướng về phía hai người xô tay, sau đó phối hợp hướng về chiến mã của mình đi đến. ai, lần này thôi ra đoán chừng muốn phát sinh đại sự, hy vọng tất cả thuận lợi đi. vừa đi, hắn vừa có chút lo âu muốn nói. hoa, chúng ta, chúng ta bay trên trời, bị Lưu Hồng đưa đến trên không về sau, thôi tiểu thiến trong đầu trống rỗng, một mực chờ đến bay ra hơn mười dặm, nàng mới khó khăn lắm phản ứng lại. sau đó chính là một trận hô to gọi nhỏ. vừa mới bắt đầu thời điểm, Lưu Hồng không có làm sao phản ứng nàng. thế nhưng tại nhìn đến đối phương lá gan càng lúc càng lớn thậm chí từ tùy thân bối năng bên trong lấy ra một cái tinh sảo thủ nhỏ đem nhắm ngay con nào đó đi qua chim mương khoa tay lúc hắn cuối cùng có chút nhịn không được ma đàn nha đầu này não sẽ không có ma bệnh a sớm biết đại đường nữ tử không giống với phía sau mấy cái kia triều đại có thể là khác biệt đến loại này trình độ hình như cũng không nên ai nhân gia chim nhỏ thật tốt tại nơi đó phi đã không có nhận ngươi cũng không có cho ngươi ngươi cùng nó không qua được làm gì ăn no dối việc vừa nghĩ đến đây lưu hồng không nhịn được muốn làm cho đối phương yên tĩnh một điểm có thể là coi hắn con mắt dư quang lơ đãng đảo qua cái kia suy sẹo chim nhỏ lúc Nhưng trong lòng thì hơi động một chút. Ma đàn, cái này Hồng Hoang quả nhiên không hổ là Hồng Hoang. Tuy tiện gặp phải một con chim, rõ ràng đều là Kim Đan cấp yêu cầm. Cái này cũng quá. Trầm Âm chỉ chốc lát về sau, Lưu Hồng chủ động đem tốc độ thả chậm xuống, sau đó thả ra một sợi thần niệm. "Tiểu gia Hỏa, nghe cho kỹ, tiếp xuống theo ta nói đi làm, đợi đến hắn bắt đầu cùng cái kia chim câu thông. Kim Đan cấp yêu cầm, đặt ở tiên hiệp bản thế giới, có lẽ còn có thể đem ra được. Có thể là tại cái này Hồng Hoang bên trong, lại liền cái giẫm cũng không tính. Nhưng bất kể nói thế nào, cấp bậc này yêu cầm" bao nhiêu đã có như vậy một chút trí tuệ, cho nên tối thiểu câu thông vẫn là có thể làm đến. Hoa, bị Lưu Hồng thần niệm một quái nhiễu, con nào đó chim nhỏ kém chút sợ kẻ ra quần. Chỉ thấy nó hai cánh cứng đờ, thẳng tắp hướng về phía dưới rơi xuống. Vạn hạnh chính là phản ứng của nó cũng không tính chậm, cho nên kịp thời khôi phục cân bằng. Bất quá con hàng này hiển nhiên biết nằm nhẹ. Được Lưu Hồng sau khi phân phó, nó lập tức bày ngay ngắn vị trí của mình, sau đó theo đối phương yêu cầu, hướng về bên này bay tới. Gặp một lần cảnh này, một bên thôi Tiểu Thiến nhịn không được hoan hồn một tiếng. A, quá tốt rồi, gần gần. Đang lúc nói chuyện. Nàng khẽ bóp cơ quan, khởi động trong tay thủ nỏ. Sau một khắc, một mực tinh cương chế tạo không có vũ tiễn mũi tên, hướng về đối phương thẳng tắp bay đi, tốc độ nhanh đến dọa người. Phải thừa nhận, Thôi Tiểu Thiến ở phương diện này vẫn có chút thực lực. Nàng tiễn bắn ra rất chuẩn, thậm chí tính toán tốt lúc trước tính toán. Nếu như mục tiêu chỉ là một cái bình thường chim mông lời nói, như vậy vẹn vẹn chỉ là một tiễn này, cũng đủ để cho nó nuốt hận tại chỗ. Nhưng mà, Thôi Tiểu Thiến hiện tại bắn, cũng không phải là cái gì bình thường chim. Cho nên theo dự liệu tất cả đều không có phát sinh. Đối mặt phi tốc đến gần mũi tên, cái tiều yêu cầm miệng há ra trực tiếp phun ra một cái màu vỏ quýt tiểu hỏa cầu, mũi tên cùng hỏa cầu chạm vào nhau, trực tiếp tại trên không hóa thành sắt lỏng. kể từ đó, cũng liền chưa nói tới cái gì bắn chúng không bắn chúng. làm xong tất cả những thứ này về sau, yêu cầm há miệng run rẩy nhìn nơi xa lưu hồng một cái, sau đó quyết định chắc chắn, đối với lưu hồng bên người thôi tiểu thiến lại phun ra một cái hỏa cầu. ai ơi, không tốt. phía trước mũi tên kia chưa chọn vẹn toàn bộ công, thôi tiểu thiến liền đã có chút trợn tròn mắt, tại nhìn đến hướng về phía chính mình bay tới hỏa cầu lúc, nàng toàn thân trên dưới lông tơ đều dựng lên. biểu cứu, cứu ta. đến lúc này, nàng cuối cùng nhớ ra một bên lưu hồng có thể là không chờ nàng làm ra bước kế tiếp phản ứng, hỏa cầu đã tới người. với anh. sau một khắc, ngọn lửa dưng rực bứt lên. thôi tiểu tiến nháy mắt hóa thành một hỏa nhân. thấy cảnh này lúc, cái kia phun hỏa cầu yêu cầm cũng tròn váng. tiếp đến lưu hồng mệnh lệnh về sau, nó nghĩ đến rất nhiều có thể, nhưng duy chỉ có không nghĩ tới sẽ xuất hiện trường hợp này. chính mình phun ra hỏa cầu có bao nhiêu lợi hại, nó tự nhiên là không nhiều. dưới cái nhìn của nó, nhân loại kia nữ tử, xong. mà chính nó tiếp xuống vận mệnh, đoán chừng cũng không khá hơn chút nào. nghĩ đến đây, nó rứt khoát nhắm mắt lại. tính toán, thích thế nào thì thế ấy a, điều ra nhận xuôi dẻo. Chương 72, người một nhà không nói hai nhà lời nói, chương 72, người một nhà không nói hai nhà lời nói. Sự tình phát sinh có chút quá mức đột nhiên. Vô luận là phun hỏa cầu yêu cầm, vẫn là chịu hỏa cầu thôi tiểu thiến, đều cảm thấy mình lập tức liền phải chết. Khác biệt duy nhất chính là, cái trước cho rằng chính mình sẽ bị lưu hồng giết chết, cái sau cho rằng chính mình sẽ bị hỏa cầu tiêu chết. Nhưng mà, hai người bọn họ rõ ràng là suy nghĩ nhiều. Có lưu hồng dạng này, một cái kim tiên ở một bên nhìn xem, lại thế nào khả năng sẽ cho phép phát sinh loại này ngoài ý muốn đâu? Phải thừa nhận, yêu cầm phun ra hỏa diễm uy lực là không nhỏ. Liên quan tới điểm này, Từ chi kia bị dung hợp thành sắt lòng tinh cương mũi tên nhỏ phía trên, trên cơ bản liền có thể nhìn ra một hai. Có thể là điều này cũng không có gì chứng dụng. Tại Lưu Hồng phóng thích ra kim tiên lực lượng quá yếu nhiều bên dưới, tiếp xúc đến thôi tiểu Thiến thân thể hỏa cầu, vẹn vẹn có hỏa diễm chi hình, nhưng cũng không có hỏa diễm thực. Sắp thực nói, bởi vì có Lưu Hồng nhúng tay, yêu cầm công kích đã hoàn toàn mất đi hiệu quả. Từ mặt ngoài nhìn, nó hình như thả ra một cái hỏa cầu, nhưng trên thực tế, nó phóng ra nhiều nhất bất quá là một cái đặc hiệu mà thôi. Bởi vậy, thôi tiểu Tiễn không có nhận đến một tơ một hào tổn thương. A, có chút ý tứ, thu mà tại lúc này Lưu Hồng trong lòng bao nhiêu cũng có một chút kinh nghiệm Sở Dĩ sẽ như thế là nên là yêu cầm phóng thích ra hỏa cầu uy lực của nó so với trong tưởng tượng còn muốn đại suất rất nhiều chỉ là trong đó nhiệt độ liền vượt qua bình thường đan hỏa không biết bao nhiêu lần thật muốn tương đối lời nói đạo này hỏa cầu công kích gần như sắp tiếp cận địa tiền cấp bậc tu giả thông qua đạo thuật phóng thích ra hỏa linh lực thuật pháp có khả năng làm đến điểm này liền chứng minh một việc chính là cái này yêu cầm cũng không phải là không cung chân tại thân thể của nó bên trong khẳng định chạy xuôi một loại nào đó cường đại giống loài huyết mạch, thế cho nên để nó tại Kim đăng Kỳ liền nắm giữ sức mạnh như thế trời sinh thần thông. Đối với loại này sự tình Lưu Hồng bên này vẫn là gắng gượng qua hứng thú, cho nên mới sẽ chủ động đem hỏa diễm thu lại, mà không phải tùy tiện một cái bóc tát. Ha, ta làm sao còn chưa có trên ta? Không đối, ngọn lửa này nhìn xem thật hù doa người, nhưng trên thực tế, một lát sau về sau, một bên thôi Tiểu Thiến cuối cùng phản ứng lại, chỉ là lần này nàng lại thay đổi đến rất là bất diệu. Thôi Tiểu Thiến không phải người ngu, cái kia yêu cầm trước sau hai lần công kích, nàng cũng toàn bộ đều xem tại trong mắt cho nên nàng trong lòng vô cùng rõ ràng, công kích của đối phương không thể gọi là không cường. Thế nhưng tại bên cạnh mình lại đứng một cái giống như là tiên nhân tồn tại. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, nàng mới có thể bình an vô sự đứng ở chỗ này. Biểu cứu, cảm ơn ngươi, thực sự là rất cảm tạ. Tương thông sự tình mấu chốt về sau, Thôi Tiểu Thiến hướng về phía Lưu Hồng rất cung kính hành lễ, cả người nhìn qua muốn nhiều nhu thuận liền có nhiều nhu thuận. Lưu Hồng sao cũng được gật gật đầu. Trầm ngâm mấy giây về sau, hắn lạnh nhạt nói, cháu họ, cái này thế giới so trong tưởng tượng của ngươi muốn phức tạp rất nhiều. Về sau đi ra bên ngoài nhất định không nên tùy tiện gây chuyện, bằng không mà nói, kết quả làm sao ngươi hẳn là biết rõ. Có dạng này một cái ngoài ý muốn, lưu hồng mục đích trên cơ bản liền đạt tới. Dựa theo hắn kế hoạch ban đầu, lần này tiến về Thanh Hà thôi ra, một là đối phương giải quyết Tây Phương giáo mang tới phiền phức, hai là tại nơi đó lưu lại một đạo truyền thừa. Đạo này truyền thừa chất lượng không hề cao, muốn nhờ vào đó tu luyện đến tiến cảnh, cho dù là cấp thấp nhất địa tiên, đó cũng là chuyện không thể nào. Bất quá đối với người bình thường đến nói, cái này liền đã coi như là rất không tệ, bởi vì có đạo này truyền thừa. Ít nhất có thể làm cho người bước lên con đường tu luyện, nếu như vận khí tốt một chút, tu luyện đến nguyên anh bên trên cũng không phải là không thể được. Đặt ở nhân gian, đây là một cái rất lớn cơ duyên. Người cứ như vậy nghĩ đi, các triều đại đổi thay hoàng đế đều đang tìm kiếm con đường trường sinh. Vì đạt tới mục đích này, bọn họ không ít người hao phí vô số tinh lực, có khi thậm chí bởi vậy thay đổi lịch sử tiến trình. Bất quá nói đi thì nói lại, người gặp qua mấy cái hoàng đế tuổi thọ là vượt qua 100 tuổi, một cái đều không có a. Bởi vậy có thể thấy được, muốn trường sinh là bao nhiêu không dễ dàng. Có truyền thừa, có khả năng tu luyện cũng không có nghĩa là liền có thể trường sinh. Thế nhưng một khi tu luyện có thành tựu, như vậy bằng cái này sống lâu cái mấy trăm năm thậm chí một ngàn năm, tỷ lệ lớn là có thể làm đến. Bất quá Lưu Hồng cũng lo lắng. Được truyền thừa về sau, thôi ra người bởi vậy cũng không biết trời cao đất rộng. Vì để tránh cho trường hợp này xuất hiện, hắn mới sẽ mượn cái kia yêu cẩm cho thôi Tiểu Thiến thật tốt trên mặt đất bài học. Trên cơ bản, sự tình không sai biệt lắm chính là như vậy. Thôi Tiểu Thiến không biết Lưu Hồng trong lòng tính toán, có thể là đối với Lưu Hồng nói lời nói này, nàng vẫn là rất tán thành. Vừa rồi phát sinh sự tình, đích thật là đem nàng dọa cho phát sợ cái này thế giới thật tốt nguy hiểm tùy tiện bắn một con chim liền thiếu chút nữa vứt bỏ cái mạng nhỏ của mình có dạng này kinh lịch nàng lại thế nào có thể đem đối phương trở thành gió bên hai. biểu cứu ngài nói những chuyện này ta đều biết rõ yên tâm đi biểu cứu về sau ta làm việc sẽ không còn tùy tiện như vậy thôi tiểu thiến túi đầu, ngoan ngoãn mà bảo chứng nói tân ngươi có dạng này ý nghĩ liền tốt đã như vậy như vậy có nhiều thứ ngược lại là có khả năng trước thời hạn cho ngươi lưu hồng nhẹ gật đầu sau đó duỗi ra ngón tay tại đối phương mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái tôi tiểu thiến không có tránh né chỉ là trên mặt có nhiều vẻ không hiểu nửa ngày về sau, nàng biểu lộ đột nhiên biến đổi. Bởi vì trong thời gian thật ngắn, trong đầu của nàng liền nhiều rất nhiều thứ, có ý tứ chính là, nàng lại có thể lý giải những thứ này hàng nghĩa. Làm Lưu Hồng đem ngón tay thu hồi lúc, nàng hướng về phía Lưu Hồng yêu tiểu con xuống. Đa tạ biểu cứu chuyên pháp, về sau tiểu thiến làm xem biểu cứu sư phụ. Nói ra lời nói này lúc, thôi tiểu thiến biểu lộ lộ ra phi thường nghiêm túc, rất có một loại đồ đệ đối sư phụ ý vị ở bên trong. Lưu Hồng cười sùa tay, nói sư phụ không sư phụ cũng không cần nâng, ngươi là ta cháu họ, ta là biểu thúc ngươi, người một nhà không nói hai nhà lời nói. Thôi tiểu thiến, biểu thúc. Lão Thiên gia, cái này nhạnh thoạt nhìn là không qua được. Tính toán, biểu thúc liền bày tỏ thuốc a. Dù sao biểu thúc cùng biểu cứu cũng không kém là bao nhiêu. Ngài rất muốn cứ như vậy liền làm sao a? Liên tại thôi Tiểu Thiến suy nghĩ lung tung thời điểm, Lưu Hồng hướng về phía nơi xa một phương hướng nào đó vung tay lên, đem con nào đó không dám rời đi yêu cẩm nhiếp đi qua. Thấy cảnh này, hắn bả vai nữ hoa thế mà cũng biểu hiện ra nhất định hứng thú. Tiểu gia hỏa hướng về phía đối phương từ trên xuống dưới quan sát một phen, đồng nhiên mở miệng hỏi, "A, ah, chỉ có một cái chân. Ngươi là? Ngươi là Tất Vương?" Bị nàng tiểu nói này Lưu Hồng lập tức liền chú ý tới điểm này. Trước mắt cái này yêu cầm, thân thể là màu lam, có màu đỏ điểm lấm tấm, mổ là màu trắng, ngoại hình nhìn xem có điểm giống bệnh hạ, nhưng quả thực chỉ có một cái chân. Như vậy hình dạng, cùng trong truyền thuyết yêu cầm Tất Phương Chí Ít có 9 điểm trở lên tương tự, bất quá liền thực lực đến xem, có lẽ không phải là chân chính Tất Phương. Lớn nhất có thể chính là trên người của nó nắm giữ bộ phận Tất Phương huyết mạch. Nhưng coi như là dạng này, cũng đã vô cùng gay gớm. Nếu biết rõ, Tất Phương chính là yêu đỉnh 10 đại yêu soái một trong, cứ việc thực lực tại yêu soái bên trong chỉ có thể xếp tại trung du, nhưng cũng vượt qua chuẩn thành, cái này đã môn hạ có tất phương huyết mạch, liên mang ý nghĩa năm giữa ít nhất có khả năng tu tới thái ớt kim tiền tiềm lực. ý thức được điểm này về sau, lưu hồng trong lòng lập tức liền tính toán. hắn tại suy nghĩ, có phải là muốn đem đối phương thu vào đến chính mình dưới trướng? dù sao thủ hạ của hắn đã có bốn cái yêu, bạch cốt phu nhân, lọa ga đại, như đại cùng như nhị, lại nhiều mấy cái có vẻ như cũng không có cái gì. chương 73, thu cái tiện nghi đồ đệ. chương 73, thu cái tiện nghi đồ đệ. các các cạn, có vẻ như tất phương yêu cầm sẽ không nói xong. thế nhưng thông qua thần niệm tiến hành câu thông, nhưng là không hề có một chút vấn đề. vừa mới bắt đầu thời điểm lực chú ý của nó toàn bộ đều đặt ở Lưu Hồng trên thân, đợi đến Nữ Va vừa mở miệng, lực chú ý của nó lập tức chuyển rời đến Nữ Va trên thân. Đối mặt Nữ Va thời điểm, thái độ của nó thậm chí so vừa rồi càng kiêm tốn. Không có cách nào, ai bảo Nữ Va hiện tại hình thái đồng dạng cũng là một cái yêu cầm đâu? Có lẽ là bởi vì ghét bỏ đối phương quá đần, ngay cả lời cũng sẽ không nói, cho nên Nữ Va rất nhanh liền từ bỏ lời nói giao lưu, vẹn vẹn chỉ là lấy thần niệm câu thông. Nhìn thấy trường hợp này, Lưu Hồng rất khoát phân sợi thần niệm tại Nữ Va trên thân, muốn nghe một chút bọn họ đến cùng đang nói cái gì. Kết quả là hiện tại rất nhanh liền yên tĩnh trở lại. Cách đó không xa, vừa vặn được truyền thừa thôi tiểu thiến, cũng là bị trường hợp này giật mình kêu lên. Nàng đã sớm nhìn ra, nhà mình biểu cứu trên vai nữ hoa không phải phản phẩm. Có thể nàng thật không nghĩ tới, nữ hoa lại có thể mở miệng nói tiếng người, cái này để nàng đối lưu hồng thực lực cũng có tiến một bước hiểu rõ. chậc chậc, Liên biết nói chuyện yêu quái, đều như thế nghe biểu cứu lời nói, trời ạ, thiến nhi cái này tiện nghi biểu cứu cũng quá mạnh à. Nàng ở trong lòng thầm nghĩ. Nửa ngày về sau, mời cùng nữ hoa giao lưu xong xuôi. Tốt Đã, nói giao lưu có vẻ như có chút không quá chuẩn xác, bởi vì tại toàn bộ trong quá trình, trên cơ bản đều là nữ oa đang hỏi, yêu cầm tại đáp. Lam Liên cùng Thẩm Phạm Nhân giống như, đối với cái này, yêu cầm không những không có biểu hiện ra không kiên nhẫn, ngược lại còn vô cùng phối hợp. Hai bên giao lưu vừa kết thúc, Lưu Hồng không sai biệt lắm cũng liền biết yêu cầm tình huống. Có ý tứ chính là, cứ việc chính mình hình dạng dáng rất 10 phần giống Tất Phương, trên thân huyết mạch cùng thần thông cũng đều đến từ Tất Phương. Thế nhưng trước mắt yêu cầm, nhưng căn bản cũng không biết Tất Phương là cái gì. Ý thức được điểm này về sau, Lưu Hồng nhịn không được bắt đầu đồng tình lên những ngày yêu quái. Nhớ ngày đó, tại Vũ Yêu đại chiến phía trước, yêu tộc là bực nào uy phong, làm sao cuối cùng vẫn là chúng thánh nhân giang kế, thành lần thứ ba vô lượng lượng kiếp kẻ chết thay, thế cho nên liền trọng yếu nhất truyền thừa đều bị mất. Bởi vậy có thể thấy được, hồng hoang thế giới bên trong trừ nói thực lực bên ngoài, còn cần nói điểm não. Những cái kia hiếu dũng vô mưu hạng người, đã xuất thân sau có núi dựa lớn, bây giờ từng cái mộ phần bên trên cỏ cũng không biết đổi qua mấy góc dạng. Ngược lại là nhân tộc bằng vào chính mình thông minh, trở thành phương tiên địa này nhân vật chính, đây thật là biết được yêu cầm chân chính thân phận về sau, tóc mái trong lòng liền sinh ra chiêu nạp đối phương vì chính mình thủ hạ tính toán chuyện này so với trong tượng tượng muốn thuận lợi rất nhiều hắn bên này còn chưa mở lời nói chuyện đâu yêu cầm liền tại nữ hoa khuyên chật nói du phía dưới trở thành hắn khai sơn đại đệ tử so với hiện đại cổ đại đối với quan hệ thầy trò là phi thường xem trọng sở dĩ sẽ như thế là vì cổ đại quan hệ thầy trò so hiện đại quan hệ thầy trò phải mật thiết rất nhiều làm một ví dụ a đặt ở cổ đại làm đệ tử từ trên lý luận tới nói một khi lão sư qua đời liền có thể tiếp thu lão sư lưu lại di sản nơi này nâng lên di sản chỉ cũng không vẹn vẹn chỉ là vàng bạc của nổi, nó còn bao gồm lao sư sáng nghiệp, nhân mạch quan hệ, quyển tắc giả được lợi các loại. sở dĩ sẽ có một ngày sư phụ, cả đời vi phụ thuyết pháp, truy cứu căn bản lời nói, kỳ thật chính là nguồn gốc từ cái này. tuyệt đại đa số người hiện đại là không thể nào hiểu được loại này quan hệ. trở lên những chuyện này, lưu hồng trong lòng hầu như đều không nhiều, nhưng hắn căn bản là không có để ở trong lòng. một cái đồ đệ mà thôi, cho dù là khai sơn đại đệ tử, thu cũng liền thu. di sản, ha ha, đó là vật gì a? muốn có di sản, liền nhất định phải để hắn chết trước có thể là hắn cho rằng chính mình căn bản là không có khả năng so đồ đệ chết sớm, cho nên cho nên không sai biệt lắm cũng liền dạng này. tất nhiên cho người làm lão sư như vậy lễ gặp mặt vẫn là muốn cho mọi thứ đều muốn nói điểm quy củ. lưu hồng tự nhận là coi trọng người, cho nên nhiều ít vẫn là để ý mặt mũi công phu, cân nhắc một trận về sau hắn mở ra chính mình không gian tùy thân mở ra, cuối cùng từ bên trong cầm ba cây lông đi ra. đồ đệ đúng không? ngươi bây giờ còn không có danh tự, sư phụ liền cho ngươi cầm lấy một cái, về sau ngươi liền kêu tất phương, tới tới tới, tới những vật này ngươi cầm trước, xem như là sư phụ cho ngươi gặp mặt đối với tất phương đến nói hôm nay một ngày này trôi qua là thật kích thích với bắt đầu thời điểm nó còn tưởng rằng cái mạng nhỏ của mình nếu không bảo vệ không nghĩ tới sự tình cuối cùng biến thành dạng này đối với nhiều một cái lao sư sự tình nó ngược lại là không có chút nào để ý dưới cái nhìn của nó lưu hồng sát thực không đảm đương nổi cái này thân phận không nghĩ tới hiện tại thế mà còn có lễ gặp mặt cẩm cũng đem nó cho sướng đến phát dồi dồi các các cặc nó hướng về phía lưu hồng kêu mấy tiếng sau đó cung cung kính kính từ đối phương trong tay đem ba cây long tiết tới lưu hồng ha <cười> ha đối với tất phương Lưu Hồng cũng không có cái gì quá lớn ý kiến, có thể là đối với đối phương gọi tiếng, hắn lại hết sức điệu đầu đau. Các các cả, các ngươi cái cọng lông bao của nha? Rõ ràng là một cái tất phương huyết mạch yêu cầm, dáng dấp lại cùng bạch hạc giống như, là lông muốn phát ra con vịt gọi tiếng. Sớm biết là dạng này, liền không cho hắn lấy tên tất phương, trực tiếp kêu con vịt thật tốt. Nữ hoa, liền tại Lưu Hồng nổ nước bọt thời điểm, một bên nữ hoa nhìn thấy cái kia ba cây lông, trong lòng cũng là có chút im lặng. Những này lông nàng đều biết, vật này không phải mà khác chính là nàng lao cha thần nông thị đầu kia ra hổ tạp rẻ bên trên rút ra nói là con nào đó chuẩn thánh cấp yêu thú ra lông phân biệt hỗ trợ lưu hồng chuẩn bị gõ lại lừa dối chính mình tiện nghi sư phụ một phen cuối cùng thần nông thị bị hắn làm phiền liền từ tạp rẻ bên trên túm một túm dưới lông đến hiện tại ngược lại tốt con hàng này thế mà đem cái đồ chơi này trở thành lễ gặp mặt đưa cho mình khai sơn đại đồ đệ cái này mẹ nó cũng quá keo kìa ta nhìn thấy tất phương cầm ba cây lông còn tại một bên cười ngây ngô nữ hoa nhịn không được thẳng lắc đầu chương bảy đến đông võ thành chương bảy đến đông võ thành Nhìn xem vui vẻ đều nhanh tìm không thấy Nam Bắc Tất Phương, dừng ở Lưu Hồng bả vai nữ oa nhịn không được thẳng lắc đầu, ánh mắt bên trong cũng là có nhiều xem thường chi ý. Tiểu Gia Hỏa dùng đầu cọ sát Lưu Hồng có má, nhỏ giọng nói: "Ka Ka, với cũng quá keo kìa, cái kia xỏa điệu tốt xấu là người khai sơn đại đệ tử, dùng vật như vậy lừa gạt nó, thật tốt sao? Cái gọi là lừa gạt người đồ vật chỉ chính là cái kia ba cây lông thú." Luận vui vặn lời nói, cái đồ chơi này kỳ thật cũng không tính quá kém. Bất kể nói thế nào, bọn họ đều là từ đại La cấp yêu thú gia lông bên trên kéo xuống đến, tốt xấu cũng có như vậy một tia thần dị. Có thể là thứ này tốt hay xấu? cái kia đạt được người nào đến xem tại nữ hoa trong mắt đừng nói là chỉ là mấy cây lông thú cho dù chính là cả trương ra lông cũng chỉ là rác rưởi đồng dạng tồn tại có thể là tại lưu hồng xem ra sự tình liền không phải là dạng này nghe nữ hoa lần giải thích này hắn đầu tiên là lật một cái lên mắt sau đó nhịn không được ở trong lòng nghĩ linh tinh nói thật hắn kỳ thật có khả năng lý giải đối phương vì sao lại nói như vậy xem như địa hoàng thần nông thị thương yêu nhất tiểu nữ nhi tiểu gia hỏa ngày bình thường thấy qua các loại đồ tốt có nhiều lắm mưa dầm thấm đất tầm mắt tự nhiên cũng liền thay đổi đến nước lên thì thuyền lên nhưng vấn đề là lý giải quy lý giải nhưng hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý đối phương thuyết pháp. Trong hoang thế giới bên trong, tu giả sử dụng vũ khí cùng khí cụ, đại khái có thể chia làm hai loại, một loại là cho phàm nhân dùng, một loại là cho tiên nhân dùng. Cái trước xưng là khí, cái sau xưng là bảo. Chính là pháp khí cùng pháp bảo. Thái cổ, viễn cổ, thượng cổ, thậm chí là cận cổ thời kỳ, tiên phàm ở giữa có minh sát phân chia, tiên nhân trên cơ bản không có khả năng sử dụng phàm khí. Nhưng mà, trải qua mấy lần vô lượng lượng kiếp về sau, kể trên trường hợp này lại hoặc nhiều hoặc ít phát sinh một chút biến hóa. Theo điều tiên cùng với điều tiên trở lên cấp bậc tu giả tăng nhanh, nguyên bản số lượng liền rất có hạn pháp bảo, thay đổi đến càng thêm khó được. Điều này dẫn đến rất nhiều không có bối cảnh cùng hậu trường tiên nhân, hoặc là dùng cực phẩm pháp khí góp đủ số, hoặc là nghĩ biện pháp tốn thời gian thai nghén chính mình bản mệnh pháp bảo. Hắn đưa ra cái kia ba cây long thú, nhìn xem hình như không thế nào thu hút, lại đều có trở thành cực phẩm pháp khí tiềm chất. Bây giờ Tất Phương, vẹn vẹn chỉ là một cái kim đan cấp yêu cẩm, có thể có được cái này ba cây long thú, liền nên tìm một chỗ vụn trộm vui vẻ. Thật làm pháp bảo là rau cải trắng a. Đây không phải là nói đùa nha. Dạng này ra hỏa sự tình Chính hắn trong tay đều không có mấy món có tốt hay không, mà còn lời này còn nói trở về. Liên tính hắn nguyện ý đưa ra pháp bảo, cái kia Tất Phương cũng phải dùng đến a. Phía trước gặp phải nữ hoa thời điểm, tiểu gia hỏa còn không có tiến giai đến tiên tiên tiêu chuẩn, trên thân không giống cũng không có pháp bảo. Những chuyện này giải thích khá phí miệng lưỡi, cho nên Lưu Hồng không có ý định nói tỉ mỉ. Vì tiết kiệm một chút phiền phức, hắn dứt khoát cười ha ha, sau đó vung tay háo một cái, đem Tất Phương đưa vào trong tay áo, mang lấy đám mây nhắm hướng đông phương bay đi. Trải qua sự tình vừa rồi, thôi tiểu thiến ngược lại là trung thực không ít. Nhắc tới dùng điều khiển sương mù đẳng Vân thuật đi đường kỳ thật cũng rất có không có ý nghĩa. Chưa vừa mới bắt đầu sẽ có như vậy một chút tươi mới cảm giác, thời gian này một lúc lâu, thể xác tinh thần đều sẽ cảm giác hết sức vui vẻ. Vạn hạnh chính là cái này thuật tốc độ cũng không chậm, không sai biệt lắm sau một canh giờ, Lưu Hồng liền đi đến Thanh Thủy Đông Vũ Thành trên không. Cháu họ, thôi ra các ngươi mạnh này, có rảnh rỗi hay không viện tử hoặc là trang viên gì đó. Hắn nhìn thoáng qua phía dưới đầu tường, sau đó tùy ý hỏi một câu. Biểu Cửu, đều đã đến chỗ rồi, ngươi không chuẩn bị đi ra tộc ngồi một chút sao? Tôi tiểu tiến biết Lưu Hồng mục đích của chuyến này, nhưng coi như là dạng này, nàng đối Lưu Hồng hiện tại yêu cầu này vẫn còn có chút nhìn không hiểu. Tìm nhàn dối viện tử hoặc là trang viên làm gì? Chẳng lẽ nói còn chuẩn bị trước che giấu phải không? Lưu Hồng lắc đầu, trả lời: Trước tiên tìm một nơi dàn xếp lại a. Các ngươi thôi ra sự tình không khó giải quyết, bất quá vì để tránh cho xuất hiện cái gì hậu họa, tốt nhất vẫn là chờ nhìn xem tình huống lại nói. Đặt ở Hồng Hoang bên trong, một tên Kim Tiên có lẽ cũng không tính cái gì, có thể là tại nhân tộc lĩnh bên trong, trên cơ bản chính là một cái khó giải tồn tại. Lưu Hồng có nắm chắc tại trong vòng một khắc đồng hồ, đem thôi ra tất cả vấn đề đều giải quyết đi. Thế nhưng hắn thấy, làm như vậy chỉ là trị ngọn không trị gốc. Giải quyết vấn đề phương thức tốt nhất, chính là đem Tây Phương giáo ở chỗ này thế lực nhổ tận gốc, chỉ bất quá muốn làm đến điều này, còn cần tiêu phí một chút tâm tư. Bởi vậy, trước tiên tìm một nơi ở lại, không thể nghi ngờ là không thể tốt hơn. Chỉ là hắn từ trước đến nay đều hưởng thụ đã quen, nhà trọ thần mã như cục sịt, hắn là tuyệt đối sẽ không ở, cho nên mới sẽ có câu hỏi này. Gặp Lưu Hồng kiên trì, thôi điều tiến liền lại không nói thêm cái gì. Nàng suy nghĩ một chút, sau đó đáp Chúng ta sáu phòng ở ngoài thành có một tòa nghỉ mát trang viên, hiện tại lúc này có lẽ không có người nào ở, nếu như biểu cứu không chê, chúng ta liền đi nơi đó à. Đang lúc nói chuyện, nàng hướng về phía Đông Võ thành phía Nam khoa tay một cái. Từ trên cao nhìn xuống, nơi đó thật có một mảnh kiến trúc lờ mờ ở giữa, có vẻ như quy mô còn không tính nhỏ. Lưu Hồng nhẹ gật đầu, hướng về cái hướng kia hạ xuống đám mây. Thanh Thủy thôi ra không hổ là ngũ tính thất vọng một trong. Gia tộc bên trong sáu phòng nhất mạch một tòa nghỉ mát dùng trang viên, vô luận là diện tích hay là quy mô, thậm chí bao gồm kiến trúc nội bộ bài biện, so cắt cốt công lưu thế long nhà chủ trạch đều không thua bao nhiêu. Bởi vậy, đối với thôi tiểu thiến cái này lễ cử, Lưu Hồng cảm giác hết sức hài lòng. Bởi vì hiện tại cũng không phải là mùa hè, cho nên trong trang viên trừ một tên ngoại sự quản gia mấy tên nô bộc bên ngoài, liền rốt cuộc không có cái gì khác người. Kể từ đó, Lưu Hồng cùng thôi tiểu thiến hai người cũng là vui vẻ tự tại. Thôi Bình, các ngươi mấy cái hãy nghe cho ta, bản tiểu thư trước thời hạn trở về sự tình, người nào đều không cho khắp nơi trong giường, bằng không mà nói. Hừ hừ. Tiến vào trang viên về sau, thôi tiểu thiến lập tức đem những người này tập trung đến trong hậu hoa viên. Sau đó ở trước mặt tất cả mọi người bắt đầu phát biểu. Có lẽ là bởi vì đến nhà mình nguyên nhân, tiểu nha đầu sức mạnh nhìn qua đủ rất nhiều, lúc nói chuyện cũng rất có như vậy một chút khí thế. Đối mặt cảnh này, đóng giữ nơi đây đám nô bộ tự nhiên luôn mồm xưng vâng. Chỉ là tên kia gọi là thôi bình ngoại sự qua ra, lại vô tình hay cố ý hướng về thôi tiểu thiến bên người Lưu Hồng Liệt mấy lần. Trên mặt càng là hiện lên một vệt nhỏ bé không thể nhận ra dị sắc. A, có ý tứ, thế mà còn có một cái kim cương cấp phật tu, xem ra Tây Phương giáo đối thôi gia thẩm thấu thật là rất lợi hại a. Lưu Hồng Liệt mắt liền nhìn ra thôi bình nội tình. Hắn đưa tay phải ra, hướng về phía đối phương hư không một điểm đem định tại chỗ cũ. Cháu họ, trừ người này ra, khiến người khác tất cả đi xuống a, nói cho bọn họ, gần nhất mấy ngày nay không được rời đi trang viên, cụ thể làm thế nào chính ngươi nhìn xem xử lý. Làm xong tất cả những thứ này về sau, hắn dùng thần niệm phát ra một đạo truyền âm. Chương 75, lấy người lợi khí, chương 75, lấy người lợi khí. Thôi tiểu thiến không phải người ngu. Nghe lưu hồng truyền âm về sau, nàng lập tức liền ý thức được cái gì. Vì vậy nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thôi bình vài lần. Rất hiển nhiên, trước mắt đứng cái này thôi bình, trên thân tuyệt đối tổn tại vấn đề rất lớn, điểm này hẳn là xác định không thể nghi ngờ cũng không biết, bây giờ tôi bình, có còn hay không là nguyên lai like một cái kia. nghĩ đến đây, thôi tiểu thiến như không được âm thầm thở dài. chấm lâm chỉ chốc lát về sau, nàng quét mắt ở đây nô buộc, nói tất cả mọi người nghe lấy. gần nhất mấy ngày nay, nếu như không có ta gật đầu, các ngươi chỗ nào đều không cho đi, nhớ chưa? nói xong câu đó, nàng xua tay, sau đó tiếp tục nói, thôi bình ngươi trước lưu một cái, những người khác tạm đi đi. nên làm cái gì thì làm cái đó, không chuyện làm liền trở về phòng nghỉ ngơi. chờ mấy ngày nữa, tự nhiên sẽ có ban thượng phát xuống. đi thôi. sau một lát, viện tử bên trong trừ lưu hồng cùng thôi tiểu thiến bên ngoài liền chỉ còn lại thôi bình. Lưu Hồng không có để ý một bên tôi tiểu thiến ánh mắt, tay phải hắn vung lên, đem Bạch Cốt phu nhân, Tất phương, Lộc Á đại, Nưu đại, Nưu nhị, toàn bộ đều phóng ra. Nhìn xem chính mình những này yêu quái thủ hạ, hắn lạnh lùng nói, gần nhất mấy ngày nay, các ngươi có thể tại trong trang viên tự do hoạt động, nhưng không muốn cho ta gây chuyện. Đang lúc nói chuyện, hắn đem Tất phương gọi tới bên cạnh. Nhìn thấy tên kia không có, đem ta phía trước cho ngươi độ vật lấy ra, đâm vào trong cơ thể của hắn, dùng ngươi đan hỏa tế luyện. Lưu Hồng lần này tới Đông Ngô thành, vi chính là giải quyết thanh hà thôi ra vấn đề bất quá hắn cũng không định cùng Tây Phương giáo giảng đạo lý Tây Du náo kịch kết thúc phía trước nhưng phàm là tiến vào đại đường cảnh nội trừ số rất ít gánh vác lấy đặc thù sứ mệnh còn lại đều là một chút tiểu lâu la những người này giết cũng liền giết không có gì lớn liền xem như Tây Phương giáo đại năng biết việc này cũng sẽ không bởi vậy cùng hắn trở mặt dù sao bây giờ hắn đã coi như là có vừa vặn người đứng tại sau lưng của hắn chính là địa hoàng thần nông thị thậm chí liền hòa vân động mặt khác hai vị nhân tộc thánh hoàng cũng đều có thể tính làm ở bên trong có bối cảnh như vậy cũng không có nghĩa là hắn liền có thể muốn làm gì thì làm nhưng chỉ cần chiếm đóng một chữa lý vậy thì cái gì đều không cần sợ hãi cụ thể đến lần này tại thôi ra sự tình phía trên hắn đích thật là có quyền lực làm ra cứng rắn phản kích sở dĩ nói như vậy là vì hắn đã qua đời thần đường vừa lúc là thôi ra chính phòng đại tiểu thư kể từ đó hắn cùng thôi ra ở giữa liền có nhân quả tây phương giáo làm việc không chính cống chọc tới thôi ra trên đầu chẳng khác nào là chọc tới trên đầu của hắn hắn xuất thủ quét rất đối phương phái gia lola hoàn toàn phù hợp hồng hoang bên trong làm việc quy tắc sư phụ người này là tây phương giáo nếu như chúng ta làm như vậy tây phương giáo những người kia có thể hay không Nghe Lưu Hồng lời nói về sau, Tây Phương trong mắt lóe lên một vẻ do dự. Xem như một cái kim đàn cấp yêu cầm, phạm vi hoạt động của nó rất lớn, tại gặp phải Lưu Hồng phía trước, cũng từng cùng Tây Phương giáo tu giả đánh qua một hai lần quan hệ. Cứ việc nó tiếp xúc đến cấp độ rất thấp, có thể là cái này không hề gây trở ngại nó giải Tây Phương giáo tình huống. Dưới cái nhìn của nó, chính mình tiện nghi sư phụ, lợi hại ngược lại là rất lợi hại, nhưng so với Tây Phương giáo vẫn là kém xa. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, nó mới có hiện tại loại này phản ứng. Ha ha, ngươi biết rõ sự tình cũng không phải ít a. Nghe thấy lời ấy, Lưu Hồng lông mày hơi nhíu trong miệng hắn tựa như là tại khoa trương đối phương nhưng trong lòng lại có chút không quá cao hứng. bất quá đối với tất phương tâm thái hắn bao nhiêu cũng có thể lý giải một chút cho nên cũng không có vì vậy trách cứ đối phương. trầm mặc mấy giây về sau hắn đưa tay điểm một cái tất phương hỏi đúng ngươi tại bãi ta làm thầy về sau có cảm giác được gì hay không địa phương khác biệt cái này tất phương không biết lời này là có ý gì nhưng vẫn là vô ý thức cảm giác một cái chạm vào thân thể của mình. sau một lát hai mắt của nó chừng một cái sư phụ ta cảm thấy chính mình thực lực hình như mạnh không ít mà còn pháp lực vận chuyển tốc độ cũng đề cao rất nhiều, đây là tình huống như thế nào? Thực lực mạnh lên, pháp lực vận chuyển tốc độ tăng nhanh, cái này tự nhiên là một chuyện tốt. Chỉ là đối với dạng này chuyện tốt, tất phương lại cảm giác có chút không nghĩ ra. Nếu biết rõ, nó bái Lưu Hồng sư phụ vẫn chưa tới nửa ngày thời gian, nhận đến chỗ tốt bất quá chỉ là ba cây đại la kim tiên cấp yêu thú lông thú mà thôi. Theo lý thuyết là không nên xảy ra chuyện như vậy. Đối mặt tất phương nghi vấn, Lưu Hồng cũng không có thửa nước đục thả câu, hắn đưa tay chỉ chính mình, giải thích nói: sư phụ của ngươi ta chính là nhân tộc lao tổ địa hoàng thần nông thị đệ tử. Bởi vậy trên thân chiếm không ít nhân tộc khí vận. Hiện tại ngươi thành đệ tử, tình huống tự nhiên cũng giống như vậy, cho nên ngươi cảm thấy sư phụ ta còn cần lo lắng Tây Phương giáo những cái kia tên chó sao? Từ khi Vũ yêu đại chiến về sau, nhân tộc liền bị Thiên đạo xác nhận là thiên địa nhân vật chính. Đồng thời bởi vậy chiếm cứ hồng hoang thế giới rất lớn một bộ phận khí vận. Dưới loại tình huống này, những không phải là nhân tộc loại, bao gồm yêu tộc ở bên trong, một khi tiến vào nhân tộc lãnh địa, liền nhất định sẽ nhận đến nhân tộc khí vận áp chế. Kể từ đó, 10 phần thực lực cùng tiên phú, nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy ra 6 7 phần. Tất Phương cảm thấy chính mình mạnh lên. Cái này nhìn như không có gì ma bệnh, nhưng trên thực tế lại không phải như vậy, nói chẳng ra, bây giờ nó chỉ là không còn bị nhân tộc khí vận áp chế mà thôi. Sở dĩ nói cho đối phương biết những này, kỳ thật chỉ là đang nhắc nhở đối phương, chính mình cũng là có hậu trợ người, cho nên làm việc không cần có cố kỵ nhiều như vậy. Cuối cùng Tất Phương còn không tính quá ngu. Nghe Lưu Hồng lời nói về sau, nó lập tức liền chế đến trong đó trọng điểm. "Tốt sư phụ, đệ tử cái này liền đi làm." Tiếng nói vừa ra về sau, nó lấy từ chính mình cánh chim phía dưới lấy ra 3 cây lông thú, sau đó đem đâm vào đến tôi bình trong cơ thể vào giờ phút này, thôi bình miệng không thể nói, thân không thể động. thế nhưng hai mắt của hắn bên trong, cũng lộ ra một tia kinh hãi cùng bám động. rất hiển nhiên, nắm giữ tương đối mà nói tương đối hoàn chỉnh truyền thừa hắn, đã tiên đoán được chính mình tiếp xuống vận mệnh. lưu hồng nhìn thấy thôi bình ánh mắt, trừ một ít khinh thường bên ngoài, đối với cái này hắn không có bất kỳ cái gì phản ứng. hắn thấy, những này phật tu tất nhiên dám đến chỗ kiếm chuyện, vậy thì nhất định phải gánh chịu hậu quả tương ứng, vô cùng đơn giản giết chết bọn hắn, thực sự là lợi cho bọn họ quá rồi. Căn cứ phế vật lợi dụng nguyên tắc, hắn quyết định để những này Phật tu trong người trước khi chết, phát huy ra chính mình sau cùng một điểm giá trị, vì hắn đồ đệ làm chút cống hiến. Trước mắt cái này thôi bình, vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Hiện nay, toàn bộ Đông Võ thành địa khu, còn có phụ cận một tòa thành thị, Phật tu số lượng không hề tại số ít. Nếu như đưa bọn họ toàn bộ đều tế luyện, như vậy tất phương trong tay cái này ba cây lâm thú, có lẽ liền có thể đạt đến đỉnh cấp phàm khí tiêu chuẩn. Chuyện tốt như vậy, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đương nhiên, loại này lấy người luyện khí phương thức, đi cũng không phải là nghiêm chỉnh đường đi, mà lấy phương này thức luyện ra được khí Cuối cùng tất nhiên không phải tà khí chính là yêu khí. Đối với cái này hắn ngược lại là một chút cũng không có để ở trong lòng. Không đi đứng đắn đường đi, khả năng sẽ có hại âm đức, thậm chí là dẫn tới tai họa, nhưng hắn trên thân nắm giữ công đức, cho nên không cần kiêng kỵ cái này. Đến mức nói tà khí hoặc là yêu khí vấn đề. Thôi ta, điểm này liền càng không cần đi suy tính. Dù sao tất phương bản thân liền không phải là nhân loại, tất nhiên là dạng này, tà khí cũng tốt, yêu khí cũng được, lại có quan hệ gì? Xì xì xì. Liên tại Lưu Hồng suy nghĩ lung tung thời điểm, thôi bình thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu héo rút vẹn vẹn chỉ là 2-3 giây hắn hình dạng liền biến thành một người khác nhìn không ra con hàng này cũng không phải là thôi tiểu thiến nhận biết cái kia thôi bình mà là từ cái nào đó phật tu giảm mạo mà đến thấy tình cảnh này nguyên bản còn mặt lộ vẻ không đành lòng thôi tiểu thiến trên mặt biểu lộ lập tức liền cứng đờ đơn biểu cứu hắn hắn không phải cái kia vậy hắn đến cùng là tiểu nha đầu lắp bắp đường ngày đến cuối cùng đều không có nói ra một câu nguyên lành lợi nói lưu hồng bay đầu nhìn nàng một cái trầm mặc mấy giây về sau mới mở miệng nói Ngươi không cần phải để ý đến hắn đến cùng là ai, ngươi chỉ cần biết, ngươi nhận biết cái kia thôi bình đã chết, mà biểu thúc ta hiện tại, ngay tại vì thôi bình báo thủ. Lưu Hồng Âm thanh nghe vào vẫn lạnh nhạt như cũ, có thể là tại cái này phần lạnh nhạt bên trong, lại nhiều ra một vệt lẫnh khốc chi ý. Trên thực tế, Sở Tại nhìn ra thôi bình trên thân nắm giữ kim cương cảnh tu vi, trong cơ thể nắm giữ một loại nào đó huyết sát chi khí thời điểm, hắn liền đã biết nguyên bản người kia đã chết. Sở Dĩ thả tới hiện tại mới nói, đơn giản chính là vì cho thôi tiểu thiến bên trên một bài giảng. Tất nhiên nàng đã đi lên con đường tu luyện Có một số việc sớm muộn đều là muốn tiếp xúc đến, mà còn sớm một chút tiếp xúc, tóm lại so muộn một chút tiếp xúc đến tốt. Ít nhất hắn chính là cho rằng như vậy. Chương 76, tra xét kết quả, chương 76, tra xét kết quả. Lưu Hồng tại dị giọt nghỉ mát trong vườn ở lại chính là 3 ngày. Tại cái này trong thời gian 3 ngày, hắn dành thời gian đi ra ngoài qua mấy lần, đem toàn bộ Đông Võ Thành cùng với tình huống xung quanh hầu như đều thăm dò rõ ràng. Khoảng cách Đông Võ Thành 20 bên trong địa phương, còn có một tòa vô luận là quy mô vẫn là nhân khẩu số lượng, đều so Đông Võ Thành nhỏ đi rất nhiều về thành, Lưu Tuyển Thành. Tại cái này hai tòa thành thị vùng ngoại ô, đều có một tòa xây thành vẫn chưa tới 2 năm chùa miếu, cái này hai tòa chùa miếu chiếm diện tích đều vượt qua trăm mẫu. Nhìn kiến trúc quy mô cùng chất lượng, cùng với trong đó bộ phận bày biện, đại khái bên trên liền có thể tính ra, xây dựng bọn họ chi phí có lẽ đều vượt qua vạn lượng bạch ngân. dạng này một khoản tiền, cho dù là đặt ở đại đường trinh quán tình thế, đều đạt đến món tiền khổng lồ hai chữ. đối với cái này xung quanh lão bách tính cũng là có nhiều nghị luận. rất hiển nhiên, xây dựng chùa miếu tiền đều là thanh hà thôi ra ra. bởi vậy, lão bách tính trừ đấu kỵ bên ngoài, cũng không có nói phật muôn cái gì lời nói xấu. theo thời gian trôi qua hai tòa chùa miếu bên trong hương hỏa bắt đầu thay đổi đến tràn đầy, mà cư dân phụ cận thì là rõ ràng tiếp thu Phật môn tồn tại. Nhìn ra được, tại thay đổi một cách vô chi vô giác bên trong, tuyệt đại đa số người đã thờ phụng lên Phật môn giáo nghĩa. Vẹn vẹn chỉ một điểm này mà nói, Phật môn thẩm thấu vẫn là vẫn là tương đối thành công. Bất quá sẽ xuất hiện tình huống như vậy, lưu hồng ngược lại là một chút cũng không có cảm giác ngoài ý muốn. Nếu biết rõ, Phật tu miệng có thể là rất có thể nói. Đừng nói là những này dân chúng bình thường, cho dù là hùng hoang bên trong tu giả, có thật nhiều đều là bởi vì cái này nguyên nhân, cuối cùng quy y đến Phật môn, trở thành Tây phương giáo một phần tử. Trở lên những này, không sai biệt lắm là Phật môn ở chỗ này phát triển tình huống. Lưu Hồng chính là Kim Tiên, muốn biết một ít chuyện, tự nhiên so người bình thường thuận tiện rất nhiều, đồng thời cũng nhanh chóng rất nhiều. Trải qua một phen tra xét, hắn không những hiểu rõ kể trên tin tức, mà còn đối ở tại nơi này mảnh địa khu Phật tu, làm ra một cái chính xác thống kê. Phật tu nhân số tổng cộng là 3, 861 người. Cái số này, vẹn vẹn chỉ trên thân có tu vì Phật tu, những cái kia bình thường hòa thượng, còn không có bao gồm ở bên trong. 3. 861 cái Phật tu bên trong, tuyệt đại đa số đều là Tụng Kinh cùng Luyện Thể hai cái này cấp bậc, trong đó cái trước càng là chiếm được 90 trở lên. Tụng Kinh cùng Luyện Thể, đối ứng chính là Đạo Gia Luyện Khí cùng Chúc Cơ. Dạng này tồn tại, tại Lưu Hồng trong mắt có lẽ không coi là cái gì, có thể là tại người bình thường xem ra, đã vô cùng giỏi người. Chứ những này cấp thấp Phật tu, cao cấp cũng có, thế nhưng đạt tới Kim Thân cùng Minh Vương hai cái này cấp bậc, số lượng lại không có vượt qua hai trưởng số lượng. Cái này để Lưu Hồng cảm giác có chút ý vị. Nếu biết rõ, phía trước tại Lan Nhược tự thời điểm, thôi ra thương đội bên trong hai cái này cấp bậc Phật tu Số lượng liền đạt tới 8 cái. Bởi vậy có thể thấy được, Phật môn đối thôi tiểu thiến cái kia một nhóm coi trọng trình độ. Liên quan tới điểm này, Lưu Hồng vẫn luôn không có làm sao nghĩ rõ ràng, bởi vì hắn thấy, lan dược tự cũng tốt, thôi tiểu thiến cũng được, có vẻ như thật đúng là không có cái gì khó lượng. Lưu Hồng là cái rất lười biếng người, nghĩ không hiểu sự tình, hắn cũng sẽ không đi để tâm vào chuyện vụ vặt, dù sao chỉ cần phá đông võ thành cùng Lưu Tuyền thành chỗ miếu, sự tình tóm lại có cha ra manh mối một ngày. Phạm nhân cảnh Phật tu đều là con tốt nhỏ, cho dù đạt tới minh vương tiêu chuẩn cũng bất lợi bên ngoài giải quyết những người này, Lưu Hồng thậm chí đều không cần tự mình ra tay, chỉ cần để Bạch Cốt Phu Nhân đi chạy một vòng, không sai biệt lắm liền có thể giải quyết. Trừ phàm nhân cảnh bên ngoài, thiên nhân cảnh phật tu cũng có. trải qua tra xét, Lưu Hồng tổng cộng tìm tới hai cái. Hai cái này đều là kim thân la hán, thực lực cùng lúc trước tuệ cốt la hán tương tự, so Minh giác la hán cùng Hoàng Quang la hán đều muốn kém hơn một chút, không sai biệt lắm xem như là chân tiên tiêu chuẩn. đối với dạng này tồn tại, Bạch Cốt Phu Nhân kỳ thật cũng có thể ứng đối, mà con ứng đối tuyệt đối sẽ không ăn lực. thế nhưng Lưu Hồng vẫn là quyết định, một khi động thủ nhất định phải từ chính mình đích thân xuất thủ đánh giết đối phương, mà không thể để bạch cốt phu U nhân làm chuyện này. Sở dĩ như vậy là vì bạch cốt phu U nhân tồn tại thực sự là quá mức đặc thủ. Tại dung hợp này chuỗi bạch cốt thủ chỉ phật bảo về sau, bạch cốt phu U nhân đã thành bán yêu nửa phật bảo. Đối với phật môn mà nói, độc đặc như thế một cái tồn tại, lực hấp dẫn hiển nhiên là vô cùng to lớn. ở vào cẩn thận mục đích, lưu hồng tuyệt đối sẽ không để bạch cốt phu U nhân bại lộ tại kim thân la hán trước mặt, bằng không mà nói, hắn không dám hứa chắc sẽ phát sinh chuyện gì. Trên cơ bản, tình huống không sai biệt lắm chính là như vậy. trở lên những này chính là cái này ba ngày đến nay. Hàn Tại Đông Võ Thành đi dạo thu hoạch. Chương 77, tầng mây bên trong Na Giả, chương 77, tầng mây bên trong Na Giả. Đông Võ Thành, nam giao, thôi ra sáu phòng một chỗ dị giọt nghỉ mát vườn. Buổi chiều, trang viên hậu hoa viên bên trong. Một cái tướng mạo có chút ngốc manh ngốc hiếu bảo, hai cái so bình thường châu nước còn muốn lớn hơn một vòng ngu ngơ tê giác, chính một mặt thích dí trà đạm trong vườn các loại kỳ hoa dị thảo. Khoảng cách bọn họ chỗ không xa, Tam tiểu thư thôi tiểu tiên một bên phòng thích ra mới vừa học được không lâu cấp thấp Phật pháp, một bên cùng nữ oa truy đuổi cởi đùa, chơi đến là quên cả trời đất. Dàn cây nho bên dưới, Lưu Hồng lười biếng ngồi dựa vào một tấm lão đằng trên ghế nằm, thơi hấp mắt lại không biết suy nghĩ cái gì. Ở phía sau hắn, hình người trạng thái bạch cốt phu nhân ngồi xếp bằng, tu luyện trải qua thần nông thị cải tiến bản mới bạch cốt quan công pháp. Nhìn một cái, ngược lại là rất có vài phần bảo tướng trang nghiêm hương vị. Hết thảy tất cả đều là như vậy yên tĩnh tốt đẹp, thế cho nên ngẫu nhiên có nô bộc đi qua, đều sẽ vô ý thức chậm dần bước chân. Không biết qua bao lâu, thôi tiểu thiến bỗng nhiên đình chỉ chơi đùa, sau đó xách theo váy đi chậm chậm đi tới Lưu Hồng bên người. Biểu cứu biểu cứu, mau tỉnh lại, chúng ta phải về nhà. Đang lúc nói chuyện, nàng quay đầu liếc nhìn nơi xa chân trời hai đạo đôi mi thanh tú cao lại trên mặt lộ ra một vẻ chán nản biểu lộ trải qua mấy ngày thời gian tiếp xúc thôi tiểu tiến đã đem lưu hồng trở thành người trong nhà cho nên vô luận là nói chuyện cũng tốt làm việc cũng được hoàn toàn không có mới quen lúc cái chủng loại kia câu nệ. lưu hồng chậm rãi mở ra hai mắt theo thôi tiểu tiến ánh mắt nhìn thoáng qua ma đản! đám này tên chọc làm sao lại như thế không yên tĩnh đâu từng cái toàn bộ đều vội vã muốn đi đầu thai đúng không sau một lát lông mày của hắn hơi nhíu lại trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu khoảng cách gì dọt nghỉ mát vườn chỗ không xa trên bầu trời không biết lúc nào nhiều ra tối đen như mực mây đen Tầng mây nội bộ mờ hồ có điện quang hiện lên, nhìn như lập tức sẽ có một trận mưa lớn hạ xuống. Người bình thường mắt thường phàm thai, cho dù nhìn thấy đám mây đen kia, cũng sẽ không liên tưởng quá nhiều. Có thể lưu hồng chính là kim tiên, tu luyện lại là hỗn độn thần ma quan tự pháp, cho nên vẻn vẹn chỉ là một cái, liền phát hiện trong mây đen mờ ám, trước mắt cái này mưa xuống đám mây, cũng không phải là tự nhiên tạo thành. Tại đám mây nội bộ chỗ sâu, có một đạo cổ quái thân hình chính không ngừng xoay quanh quấn quanh, mà nó mỗi một cái động tác, đều sẽ dẫn đến xung quanh hơi nước tiến một bước tụ tập. Trong truyền thuyết, thiên đình bên trong có lôi công điện mẫu, sông lớn biển hồ bên trong thủy tộc long vương Nhân gian nước mưa chính là từ bọn họ đến chủ đạo cùng công chế. Dạng này thuyết pháp cũng đối cũng không đúng. Hồng Hoang thế giới bên trong, cùng loại với Phong Vũ Lôi Điện những này hiện tượng, trên cơ bản đều là tự nhiên tạo thành, cái gọi là thần tiên Phật Đà sẽ rất ít chủ động đối nó tiến hành can thiệp. Lôi Công Điện mẫu cùng Tứ Hải Long Vương, đích thật là chân thật tồn tại. Chỉ bất quá chức trách của bọn nó, cũng không phải là đối Phong Vũ Lôi Điện tiến hành chủ đạo cùng công chế, mà là từ bên cạnh đối nó tiến hành điều tiết khống chế cùng khai thông quản lý. Cụ thể đến nói, chính là người bảo lãnh ở giữa mưa thuận gió hòa, một khi phát sinh cái gì đại tai đại nan, liền xuất thủ can thiệp một cái phòng ngừa cục diện thay đổi đến không thể vãn hồi. đương nhiên, xem như chủ quản phương diện này sự vật thần linh, hành vân bố vũ năng lực như vậy bọn họ đều có. điểm này không thể nghi ngờ. nhưng mà nắm giữ loại này năng lực thần linh, lại cũng không vẹn vẹn chỉ có bọn họ. nói ví dụ như hiện tại lưu hồng nhìn thấy đầu kia giống như rồng mà không phải là rồng tồn tại, chính là một loại sinh hoạt tại phương tây đặc biệt sinh linh. tây phương giáo bên trong có bát bộ thiên long thuyết pháp, bát bộ thiên long lại sưng bát bộ chúng, chính là tây phương giáo các đại năng lấy thông thiên triệt để năng lực thu lấy cùng hàng phục tám cái đặc biệt trùng tẩu. tám bộ người một ngày chúng. Nhị Long chúng, 3 đêm tiên, 4 càn đặt bà, 5 a tu la, 6 già lâu la, 7 thần na la, 8 ma hồ la giả ma hầu la giả. Dựa theo đối ngoại tuyên truyền, bát bộ chúng đều là Tây phương giáo hộ pháp thần. Nhưng trên thực tế, bọn họ chẳng qua là một chút đáng thương, liền chính mình vận mệnh đều không thể khống chế môn hạ chó săn mà thôi. Tám bộ bên trong, lấy thiên hỏa long là thượng thủ vì vậy liền có bát bộ thiên long thuyết pháp. Có thể là có một chút nhất định phải nói rõ, tám bộ bên trong long chúng, cứ việc cũng bao gồm long tộc, nhưng không hề chỉ giới hạn tại long tộc. Trên thực tế, ban đầu long chúng chính là một loại vươn người không đủ không có dựng có kịch độc đơn đầu hoặc là nhiều mặt loại loài rắn sinh linh. bọn họ có một cái tên gọi khác, chính là na giả. nên sinh linh năng lực cùng thần thông, cùng phương đông long tộc có chút tương tự, nhưng thực lực đối với cái sau mà nói, nhưng lại yếu rất nhiều. hiện nay, lưu hồng chỗ nhìn thấy đạo thân ảnh kia, vừa lúc chính là một đầu na giả. trải qua gần nhất mấy ngày nay tra xét, lưu hồng đối tây phương giáo tại đông võ thành địa khu sở tác sở vi đại khái bên trên đã có một cái tương đối kỹ càng hiểu rõ. bởi vậy, tại nhận ra đầu này na giả thân phận về sau, hắn lập tức liền đoán được sự tình đại khái. Tây Phương giáo tại Đông Võ thành địa khu phát triển là không sai, nhưng muốn nói không có gặp phải bất luận cái gì trở lực lời nói, đó cũng là chuyện không thể nào. Có ý tứ chính là, bằng vào Thanh Hà thôi ra hỗ trợ, Tây Phương giáo tại truyền bá giáo nghĩa thời điểm, nhà nước bên trên đều tuân theo mở một mắt nhắm một mắt thái độ. Có thể là đến dân gian, có một bộ phận lão bách tính đối với cái này lại không thèm chịu nể mặt mũi. Liên chính là nói, Tây Phương giáo bây giờ gặp phải một vài vấn đề, cũng không phải là từ trên xuống dưới, mà là vừa vặn tới ngược lại. Trường hợp này xuất hiện, ngược lại là không hề khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Tây Phương giáo truyền vào thời gian đã lâu, thế nhưng bất kể nói thế nào, tuyệt đại đa số người tin tưởng vẫn là đạo gia. Điểm này tại tầng dưới chốt biểu hiện đặc biệt rõ ràng. Đối mặt cục diện như vậy, một số tên chọc dần dần mất kiên trì, bọn họ bắt đầu gian lận. Cụ thể cách làm chính là, tổ tiên là đất chế tạo một chút tai nạn, sau đó người cứu vớt khuôn mặt xuất hiện, hoặc tuyên dương phật pháp, hoặc đe dọa bất tính. đồng thời nhờ vào đó mở rộng tây phương giáo lực ảnh hưởng. Liên Lưu Hồng biết, tại hắn đến phía trước, nguyên bản khí hậu còn tính là tương đối hợp lòng người Đông võ thành, liền đã phát sinh nhiều lần tiểu quy mô nạn lộn mỗi khi có nạn lụt phát sinh lúc đều sẽ có không ít ruộng tốt phòng ốc bị chìm ngập mà còn cả người lẫn vật thương vong cũng không phải số ít đối với vấn đề này Lưu Hồng vẫn luôn không có làm sao quan tâm có thể là tại nhìn đến Na Dã lúc trong lòng của hắn lập tức liền đã có tính toán nguyên bản hắn còn muốn đợi đến tới hôm nay liền bắt đầu chấp hành chính mình kế hoạch trước đem Tây Phương Giáo an bài tại Thôi Gia Cây đinh rút ra sau đó quét dọn rơi xung quanh chùa miếu cùng tăng chúng hiện tại xem ra ngược lại là có thể trước thời hạn xuất thủ một đầu Na Dã mà thôi thực lực liền Huyền Tiên tiêu chuẩn đều không có đạt tới thu thập xong dạng này tồn tại căn bản là không có cái gì độ khó bất quá cứ như vậy cũng tốt. Mượn cơ hội này, vừa vặn có thể nhìn xem, bản địa Tây Phương giáo sẽ có cái gì phản ứng, cùng với trong tay có cái gì ẩn tàng lực lượng. Nếu như tất cả đều tại trong dự liệu lời nói, nếu như là dạng này, như vậy tại hôm nay ban đêm giờ hội phía trước, thôi ra cùng đồng võ thành tất cả vấn đề làm sao vậy, liền có thể duy nhất một lần giải quyết. Chương 78, Bạch Cốt phu nhân mới thủ đoạn công kích, chương 78, Bạch Cốt phu nhân mới thủ đoạn công kích. Quyết định về sau, Lưu Hồng Từ lao đảng trên ghế nằm đứng lên. Hắn hạ ra chính mình thần niệm, đem xung quanh mấy chục phạm vi toàn bộ đều quét một lần. Ha <cười> ha tốt, rất tốt. Tây phương giáo những này tên trọng tâm thật là lớn. Thế mà chỉ thả một đầu na già đi ra, liền người trợ giúp đều không có mang lên. Lần này ngược lại là tiết kiệm không ý chuyện. Kết quả rất nhanh liền đi ra. Có lẽ là bởi vì gần đoạn thời gian xuôi gió xuôi nước duyên cớ, Tây phương giáo tăng chúng bọn họ đã mất đi lòng cảnh giác. Bọn họ thả na già đi ra, lại không có sắp xếp người tiếp ứng. Kể từ đó, Lưu Hồng thậm chí đều không cần đích thân đậu thủ. Trầm ngâm mấy giây về sau, hắn quay đầu nhìn về phía bạch cốt phu nhân, Tiểu Bạch thấy được trên trời đầu kia con lươn nhọ không có. Đi đem nó cho ta diệt, chiến lợi phẩm ngươi có thể tùy ý xử lý, nhưng tốc độ nhất định phải nhanh, ta chỉ cấp ngươi nửa nén hương thời gian. Dạng này thời gian yêu cầu cũng không tính hạ khắc. Bây giờ Bạch Cốt Phu Nhân thực lực đã tới Kim Tiên đỉnh phong, đối đầu chỉ là một cái liền Huyền Tiên đều không phải tồn tại, tuyệt đối là tay cầm đem nắm sự tình. Đừng nói là nửa nén hương thời gian, cho dù là nửa cái đối mặt liền giải quyết vấn đề, cũng sẽ không để người cảm giác quá mức ngoài ý muốn. Bá, Lưu Hồng bên này vừa rất lợi, Bạch Cốt Phu Nhân liền từ bụi cỏ bùa đoàn bên trên bắn lên, nó đầu tiên là hướng về phía Lưu Hồng có chút thi lễ, sau đó thân thể bắt đầu huyền hóa cũng không lâu lắm, nguyên bản cái kia thiên kiều bá mỹ nữ tử tiêu thất vô tung, thay vào đó là một bộ thuần kim sắc hình người khô lâu. Tục nữ nói, sư tử vô thỏ, cũng dùng bản lực, làm một cái hoang dại bà không yêu quái, bạch cốt phu nhân tại những phương diện có lẽ là kém một chút, thế nhưng đối với chiến đấu lý giải, lại rất có chính mình một bộ đồ vật. Vào giờ phút này, nó đã tính ra đối thủ cùng chính mình thực lực sai biệt, nhưng coi như là dạng này, nó vẫn là không có phất lờ, mà là lấy ra chính mình trạng thái mạnh nhất. Tại Lưu Hồng nhìn chăm chú phía dưới, Một vệt kim quang xung đột mà lên, thẳng tắp bay về phía nơi xa cái kia đen nhanh đám mây, tốc độ nhanh đến giống như một đạo màu vàng thiểm điện. "Biểu cứu, ngươi đây là?" Tại Bạch Cốt phu nhân hiện ra nguyên hình thời điểm, Thôi Tiểu Thiến liền cùng một cái chúng một tiến tựa như thỏ, lập tức thoát ra ngoài thật xa, bất quá đối với Lưu Hồng An bài, nàng vẫn là hết sức tò mò. "Cháu họ, ngươi trốn xa như vậy làm gì? Nói như vậy ngươi không mệt mỏi sao?" Nhìn vẻ mặt ta rất sợ đó biểu lộ Thôi Tiểu Thiến, Lưu Hồng tức giận hét miệng, sau đó quay người nhìn về phía nơi xa trên trời. Nói nhảm cũng không cần nói, nhìn cho thật kỹ chính là, đối với ngươi tới nói, đây là một lần khó được quan sát gần như đến mức nói có khả năng lĩnh ngộ bao nhiêu, liền xem chính ngươi ngộ tính. Hắn tiếp tục nói, thôi Tiểu Thiến, cái gì gọi là trốn xa như vậy làm gì? Thủ hạ ngươi dài đến có nhiều dò người, chính ngươi trong lòng liền không có điểm bức số sao? Nhân gia có thể là ngươi cháu họ ai? Cần dùng tới nói như vậy nhân gia sao? Trải qua mấy ngày thời gian ở chung, Thôi Tiểu Thiến đối với Lưu Hồng Thủ Hạ mấy cái này đám yêu quái, trên cơ bản đều có hiểu rõ nhất định. Đối với Nữ Hoa, nàng phi thường yêu thích, mà còn đã cùng đối phương thân quen. Đối với Lộc Ca Đại Cung Ngu Đại, Ngu Nhị, nàng không có cảm giác gì đối với bạch cốt phu nhân nàng là đánh trong lòng cảm thấy sợ hãi kỳ thật cái này cũng không có gì có thể kỳ quái một cái hai mươi không đến nữ hải tử đối mặt cái này một cái có thể đi có thể động lại động một chút lại hóa thân khô lâu thì mà lại thế nào khả năng sẽ không e ngại đâu đoán thầm vài câu về sau thôi tiểu thiến gật đầu nhìn về phía bầu trời xa xăm nàng không biết đến tuột cùng chuyện gì xảy ra là đối với lưu hồng lời nói nàng vẫn là vô cùng để ý bạch cốt phu nhân tốc độ thật nhanh mấy hơi thở về sau liền đâm đầu thẳng vào màu đen đám mây nội bộ đặt ở đi qua lời nói đối mặt dạng này một cái đối thủ Nó sẽ trước xác định đối phương vị trí, sau đó tập trung tất cả pháp lực, đối nó phát động một kích chí mạng. Nếu như cái này một kích không trúng, như vậy trừ phi là bất đắc dĩ, bằng không mà nói, nó tỷ lệ lớn sẽ từ bỏ công kích kế tiếp. Nhưng là bây giờ tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Đi qua nó là nghèo F3 không yêu, bởi vậy đành phải lấy pháp lực cùng địch nhân cứng rắn. Hiện tại nó cũng coi là có hậu trường người, trong tay càng là có một kiện uy lực không tệ Phật bảo. Không đối, phải nói chính nó cũng đã là một kiện Phật bảo. Hơn nữa còn là hậu thiên linh bảo cấp. Kể từ đó, nàng liền không cần chính diện cùng địch nhân đối kháng. Dựa vào pháp bảo đối với địch nhân tiến hành nghiền ép, thủ đoạn như vậy nó không thâm sao. Vừa nghĩ đến đây, Bạch Cốt phu nhân Kim Tiên pháp lực, nháy mắt tại màu vàng xương cốt ở giữa lưu động. Rất nhanh, tại hai cốt khác biệt bộ phận, xuất hiện 14 cái điểm sáng. Trong đó lớn nhất một cái, vừa vận tại nó xương sọ mi tâm. Những điểm sáng này một khi xuất hiện, biến hóa ruột 14 cái thần thái khác nhau ngồi Phật. Nam mô Lưu Hồng La Hán. Tại cái kia từ lớn nhất điểm sáng hiện hóa ra ngồi Phật dẫn đầu xuống, ngồi Phật bọn họ cùng nhau đọc lên một tiếng Phật hiệu. Sau một khắc, 14 cái to lớn Phật trưởng chồng chất lên nhau. Hướng về tầng mây chỗ sâu cái nào đó thân ảnh hung hăng vút xuống đi. Tị thử sơn trang bên trong, trong hậu hoa viên. Lưu Hồng. Nghe cái này tiếng vang kia triệt chân trời, bao hàm có chính mình dành tự Phật hiệu, Lưu Hồng lập tức liền sờ mặt ạ. Hắn là thật không nghĩ tới, Bạch cốt phu nhân công kích sẽ náo ra dạng này động tĩnh. Đối với cái này hắn đã không biết nên nói cái gì cho phải. Chương 79, xóa đi na giả, chương 79, xóa đi na giả. Theo một tiếng Nam Mô Lưu Hồng La Hán Phật hiệu vang lên. Trên bầu trời cái kia từ 14 cái Phật thủ ấn chồng chất lên nhau to lớn bàn tay, nặng nề mà rơi xuống, trực tiếp đặt tại mầu đen đám mây bên trên. Sau một khắc, kim quang nổ lên, mây trôi tản mạn khắp nơi, che đậy nửa bầu trời mây đen. Trong khoảnh khắc biến mất hơn phân nửa, làm ánh mặt trời xuất hiện lần nữa lúc. Còn lại một những non nửa mây đen cũng bắt đầu từng tầng từng tầng biến mất, nguyên bản trốn ở trong đám mây tâm vị trí cái nào đó thân ảnh, thì là chậm rãi lộ ra chân dung của nó. Đây là một đầu giống như rồng mà không phải là rồng, giống như rắn không phải là rắn, cả người vòng quanh địa quang, nắm giữ hai cái đầu cự hình dị loại sinh vật. Vật này không phải người khác, chính là phương tây ngụy long Na giả. Vào giờ phút này, đầu này Na giả đã phát hiện đến từ hướng trên đỉnh đầu nguy cơ liên thấy nó giống như rắn hổ mang đồng dạng, thật cao nâng lên hai cái to lớn đầu, sau đó miệng há ra, phun ra hai đạo trong mơ hổ chứa viên quang phật tức. Phật tức mục tiêu là cái kia đang không ngừng hạ lạc to lớn bàn tay. Nó loại này chống cự, thoát nhìn tựa hổ là làm ra tác dụng nhất định, bởi vì cái kia to lớn dưới bàn tay rơi tốc độ, xác thực bởi vậy dừng lại như vậy một nhỏ bên dưới. đáng tiếc là giữa hai bên trên lệch thực tế quá mức rõ ràng. Vẹn vẹn chỉ là thời gian trong nay mắt, cự hình bàn tay liền thoát khỏi phật tước ảnh hưởng, sau đó lấy một loại so vừa rồi tốc độ nhanh hơn, nặng nề mà hướng phía dưới nhân tới. Lệ. Na giả cũng không phải là ngốc nghếch sinh vật, phát hiện tình huống không ổn về sau, nó không có lựa chọn tiếp tục gắng gượng chống đỡ, mà là cái đuôi bay xuống, hướng về cái nào đó đông võ thành tây nam phương hướng bơi đi. Nhìn nó cái dạng này, là tính toán chạy. Phải thừa nhận, xem như bát bộ thiên long bên trong một bộ, Ngụy Long Na giả loại này sinh vật, cũng không phải là nhược kê tồn tại. Ít nhất nó ở trên bầu trời bơi lội tốc độ rất nhanh. Trên một điểm này mặt, ngay tại phía dưới quan chiến lưu hồng cũng là mà cảm. Hắn âm thầm đánh giá một chút, sau đó kinh ngạc phát hiện chính mình cho dù thi triển ra Thiên Cương Tam Thập Lục Pháp bên trong điều khiển xương mù đẳng vân chi thuật tại tuyệt đối phương diện tốc độ mặt cũng muốn so với đối phương chậm ít nhất ba thành dạng này một cái chỉ lệnh nhìn như còn tại có khả năng tiếp thu phạm vi bên trong nhưng trên thực tế lại không phải như vậy nếu biết rõ bây giờ hắn thực lực đã tới kim tiên có thể trên bầu trời đầu kia na giả lại liền huyền tiên đều không có đạt tới giữa song phương, trên lệnh tiếc nhất hai cái lớn đẳng cấp có thể là tốc độ này vừa nghĩ đến đây lưu hồng nhịn không được ở trong lòng lâm thầm tỉnh táo hùng hoang thế giới thực sự là quá lớn các loại loạn thất bát tao chủng tộc tầng tầng lớp lớp nhưng phải là có tên có tuổi hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút độc môn thủ đoạn Thoạt nhìn về sau thời điểm đối địch trừ muốn nhìn lẫn nhau thực lực đẳng cấp cùng pháp bảo đạo thuật phương diện này nhất định phải cũng muốn gia tăng chú ý Bằng không mà nói làm không tốt liền có khả năng đáy chậu rãnh lật thuyền loại này sự tình cũng không phải tùy tiện nói cười đang lúc lưu hồng bản thân tự kiểm điểm thời điểm nữ hoa tiếng kinh hô ở bên tai của hắn vang lên ca, ca nhanh nhanh nhanh đầu kia con lươn nhỏ liền muốn chạy trốn nhanh lên ngăn lại nó một bên nói nàng một bên kích động tại lưu hồng tả hiếu hai vai lặp đi lặp lại hơi nhảy Cả người coi trọng hưng phấn không muốn không muốn. Trước đây không lâu, nàng còn tại trong hoa viên chơi đùa, trên trời chiến đấu sau khi bắt đầu, liền rơi vào lưu hồng bả vai quan chiến. Nhắc tới, tiểu gia hỏa này tính cách kỳ thật không hề ngang ngược. Trừ đối Đông Hải Long tộc hận ý rất sâu, mỗi lần nhớ tới liền sẽ lòng sinh sát ý bên ngoài, đa số thời điểm vẫn là tương đối bình hòa. Nhưng là cùng tuyệt đại đa số tiểu hải tử đồng dạng, nàng đặc biệt thích xem náo nhiệt. Nói một cách khác, chính là ưa thích làm ăn dưa của chúng. Mà còn náo nhiệt càng lớn, nàng thì càng vui vẻ, cho nên mới sẽ có hiện tại loại này biểu hiện. Đối với nữ hoa cái này tính tình, lưu hồng nhiều ít vẫn là biết một chút. Nếu như đổi thành cái gì khác thời điểm, hắn có lẽ sẽ còn trấn an đối phương một cái, làm cho đối phương đừng kích động như vậy. Nhưng là bây giờ, hắn lại có chút không lo được nhiều như vậy. Vào giờ phút này, hắn cảm giác hết sức đau đầu. Sở dĩ sẽ như thế, cũng không phải bởi vì đầu kia Na giả tốc độ ngoài dự liệu, chủ yếu vẫn là bởi vì, phía trước cái kia âm thanh nam mô lưu hồng lai hán náo ra động tĩnh thực sự là quá lớn. Hiện nay, đã có người chú ý tới nơi này. Tại cảm giác của hắn bên trong là, Tây Phương Giáo an bài tại Đông Võ thành địa khu 2 tên Kim Thân La Hán, ngay tại hướng nơi này đuổi. Sớm biết sự tình sẽ là dạng này. Hán tình nguyện tự mình ra tay đối phó đầu kia na giả, cũng sẽ không để Bạch Cốt Phu nhân xuất chiến. Tiểu Bạch, đừng lề mề, nhanh lên đem tên kia thu thập xong, chết hay sống không cần lo, ta cảm giác đã có người đến, kế tiếp còn có bận rộn đâu. Nghĩ đến đây, Lưu Hồng đưa tay khẽ vuốt một cái nữ hoa trên lưng lâm vũ, sau đó dùng thần niệm phát ra một đạo truyền âm, nữ khí bên trong thậm chí mang lên một điểm gấp ý. Kim thân la hán thần mã như cục sì, hán kỳ thật cũng không quá để ở trong lòng, lấy thực lực của hán bây giờ, kim thân la hán cấp bậc phật tu tới lại nhiều, cũng bất quá chính là đưa đồ ăn vặt. Nhưng vấn đề là, hán lo lắng đội vậy bại lộ Bạch Cốt Phu nhân tồn tại vì để tránh cho có thể phiền phức trên bầu trời chiến đấu nhất định phải tốc chiến tốc thắng sau đó lại dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết đi hai cái kia là hán. chỉ có dạng này hắn mới sẽ chân chính yên tâm biết chủ nhân tiểu bạch lập tức động thủ nhận đến truyền âm về sau bạch cốt phu nhân trong hốc mắt linh hồn chi hỏa hơi núp nick một chút mà trên bầu trời bàn tay khổng lồ kia cũng bởi vậy làm ra một cái vô cùng cổ quái động tác tay đốt sau một khắc cái bàn tay này một lần nữa chia 14 cái phật thủ ấn, đồng thời lấy thế xét đánh không kịp bung thai đem đã chạy ra một khoảng cách na giả vây quanh tại trong đó chỉ có phật thủ lớn Đối phó đối phương hiển nhiên là có chút lực có thua, phía trước 14 cái Phật thủ Ấn hợp làm một thể, cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Bất quá lần này, Bạch Cốt phu nhân rõ ràng không có ý định sử dụng thông thường thủ đoạn. Bạo. Nhìn thấy Na Già đột nhiên lại lần nữa tăng thêm tốc độ, chuẩn bị từ hai cái Phật thủ Ấn bên trong đi xuyên mà qua lúc, Bạch Cốt phu nhân hàm trên và hàm dưới chạm vào nhau, để ép ra một cái bạo chữ. Trên bầu trời bạo chữ dư âm chưa hết, 14 cái Phật thủ Ấn ở giữa, kéo ra khỏi từng đạo tia sáng, kết thành một cái to lớn lưới ánh sáng. Sau đó không đợi Na Già làm ra tiến một bước phấn lững, lưới ánh sáng liền cùng nhau nổ tung. Liên quan lưới ánh sáng bên trong na giả, toàn bộ đều tiêu tán thành vô hình. Thật giống như từ trước đến nay đều không có xuất hiện qua đồng dạng. Loại này tiêu tán, bao gồm na giả thân thể, hồn phách, còn có cái kia mấu chốt nhất nhất định chân linh. Cũng chính là nói, nó giữa thiên địa tồn tại qua tất cả vết tích, đều đã bị triệt để xóa đi, liền chuyển đời đầu thai cùng Phật quốc cơ hội sống lại đều sẽ không còn có. Vào giờ phút này, cho dù là Tây Phương Giáo tiếp dẫn cùng chuẩn đề nhị thánh đi qua nơi đây, cũng không có khả năng để nó nặng mới phục sinh. Chương 80, tự bế bố y địa la hán, chương 80, tự bế bố y địa la hán. A, tiểu bạch thật tuyệt. Nhìn thấy Bạch Cốt phu nhân ra tay động các giải quyết hết na giả, Lưu Hồng còn chưa nói cái gì đâu, hắn bả vai nữ hoa ngược lại là nhảy dựng lên. Cho tới nay, nàng cùng Bạch Cốt phu nhân quan hệ đều tương đối lãnh đạm. Sở dĩ sẽ như thế, là vì cái sau trên thân phát ra cái chủng loại kia Phật môn khí tức, nó đánh trong nội tâm có chút bại xích. Nhưng là bây giờ, nàng nhìn Bạch Cốt phu nhân lại cảm thấy vô cùng thuận mắt. Trên thực tế, nếu như không phải Lưu Hồng đưa tay ngăn đón lời nói, nàng hận không thể hiện tại liền bay đi lên vô vô bả vai của đối phương, sau đó hung hăng khích lệ đối phương một phen. Nương lại nữ hoa về sau, Lưu Hồng đưa tay tại ngang hông của mình một vệt. Ngay sau đó, một đạo bóng sám chợt lóe lên, hướng về Bạch cốt phu nhân bay thẳng mà đi. "Tiểu Bạch, món pháp bảo này ngươi cầm trước, phía Đông cái kia kim thân là hán liền giao cho ngươi." Lưu Hồng lại lần nữa phát ra một đạo truyền âm. Đang lúc nói chuyện, hắn đem nữ hoa giao cho một bên tôi tiểu thiến, sau đó phát động Thiên Cương Tam Thập Lục Pháp bên trong ngũ hành đại độn cả người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tà Long yêu đái, làm bóng sám rơi vào Bạch cốt phu nhân trong tay lúc, cái sau trong đầu lập tức hiện ra Tà Long yêu đái cách dùng, hiển nhiên Lưu Hồng tại đem ném ra lúc đã làm tốt tất cả cần thiết chuẩn bị. Nhỏ giọng thầm thì một câu về sau, Bạch cốt phu nhân quay đầu hướng về phía Đông bay đi. Cùng lúc đó, nó thả ra chính mình linh hồn chi lực, đem phía dưới trăm dặm khu vực, toàn bộ đều đưa vào chính mình tra xét pháp vi, làm một cái bán yêu nửa Phật bảo mặt khắp tồn tại. Bạch cốt phu nhân đối Phật tu cùng với mất cảm, không đến nửa giây, liền định vị đến lưu hồng trong miệng cái kia Kim thân La Hán vị trí. Lần này tới La Hán, chỉ là Tây Phương giáo bên trong vô số La Hán một cái, cũng không phải là thập bát La Hán hoặc là Ngũ bách La Hán dạng này có danh tiếng tồn tại. Cho nên thực lực thật là có chút không quá đủ nhìn. Bình thường mà nói, tu đến La Hán quả vị Phật tu, thực lực có lẽ tại chân tiên đến kim tiên ở giữa Nếu như trong tay nắm giữ cường lực Phật Bảo lại nói, chiến lực có thể sẽ còn càng mạnh một chút, nhưng cao nhất sẽ không vượt qua thái ớt kim tiên tiêu chuẩn. Nhưng là bây giờ Bạch Cốt phu nhân tìm tới cái này, nhìn qua liền có chút thất thảm. Đơn giản ước định một lúc sau, Bạch Cốt phu nhân ngạc nhiên phát hiện, thực lực của đối phương thế mà chỉ có thiên tiên tiêu chuẩn, mà còn liền xem như tại thiên tiên bên trong, đều là tương đối yếu nhược. Chủ nhân làm việc cũng quá cẩn thận đi. Đối phó dạng này một tên, thế mà còn muốn sử dụng tiên tiên linh bảo. Nhìn trong tay mình tà long yêu đệ Bạch Cốt phu nhân trong lòng khó được sinh ra một tia cảm giác dở khóc dở cười. Bất quá cân nhắc liên tục về sau, nó vẫn là kích hoạt lên tà long yêu đái bên trong cơ chế. Đi. Sau một khắc, tà long yêu đái hóa thành một đạo màu xám cái bóng, hướng về phía cái nào đó nhược kê đến không thể yếu hơn nữa gà kim thân la hán bay thẳng mà đi. Mà bạch cốt phu nhân chính mình thì là lại lần nữa tăng nhanh tốc độ phi hành. Phanh. Sau một lát, nó đáp xuống một chỗ trong rừng cây, mà đập vào mi mắt cái kia một bức tình cảnh, lại làm cho nó cảm giác không còn gì để nói. Chỉ thấy một cái vóc người cao lớn tăng nhân ngựa mặt chỉ lên trời nằm trên mặt đất, toàn thân trên dưới bị tà long yêu đái trói cực kỳ chặt chẽ, nhìn như đã không có năng lực phản kháng nói một cách khác trận chiến đấu này không có bắt đầu liền đã kết thúc mà bạch cốt phu nhân làm duy nhị hai chuyện chính là đi đường cùng kích hoạt pháp bảo bên trong tâm chế cái này có thể so vừa rồi đối phó đầu kia ngụy long giả muốn nhẹ nó nhiều cứ việc phía trước nó kỳ thật cũng không có phí khí được gì nhưng tốt xấu động thủ không phải ngươi ngươi ngươi là nhà kia phật linh là vì cái gì muốn muốn đối phật gia ta xuất thủ trên đất cao lớn tăng nhân lúc này cũng nhìn thấy bạch cốt phu nhân bất quá tại cảm giác được bạch cốt phu nhân thực lực về sau hắn ngay cả lời đều nói không đầy đủ trên mặt biểu lộ nhìn qua càng là hình như sắc hốc. Người này tên là Bố Y Ê La Hán. Hán quả thực là một vị thu được La hán quả vị Phật tu, chỉ là tại Tây Phương giáo Đông đảo La Hán bên trong, thuộc về nhất là hạng chót một loại kia tồn tại. Trước đây không lâu, Bố Y Ê La Hán còn tại Đại Đông tự bên trong lấy nụ thân bố thí danh nghĩa, hưởng dụng một vị nào đó trước đến dân hương mỹ nhân khách hành hương. Nhưng mà tại cái nào đó thời khắc mấu chốt, hắn bỗng nhiên phát giác Đông võ thành Nam giao một chỗ, xuất hiện một cái cường đại Phật tu khí tức. Chỉ là cố khí tức này vô cùng cổ quái, chính là hình như Phật tu, lại hình như Phật bảo, để hắn cái này kim thân La Hán cũng có chút cầm không quá chuẩn. Vì vậy hắn vội vội vàng vàng mặc vào quần áo, sau đó thi triển thần thông, hướng về cái phương hướng này nhanh chóng chạy đến. Chỉ là còn chưa đi ra bao xa, hắn liền nghe đến một tiếng Nam Mô Lưu Hồng La Hán Phật hiệu, cái này để hắn càng thêm xác định là có đồng môn tới chơi. Ý thức được điểm này về sau, hắn không những không có cảm giác được cao hứng, ngược lại còn sinh ra vô tận lo lắng. Nếu biết rõ, tại Tây Phương giáo nội bộ cũng là có khác biệt phe phái, mà còn phe phái này cũng giữa hệ phái, đánh đến cũng là tương đối lợi hại. Cứ việc còn nói không lên là ngươi chết ta sống, nhưng cũng không sai biệt lắm. Hiện nay, Tây Du đại mạc đã kéo ra Cứ việc Thỉnh Kinh chuyến đi còn không có chính thức bắt đầu, thậm chí liền Kim Thiền tử cũng còn không có xuất thế, nhưng đủ kiểu tính toán cùng mưu đồ cũng đã tầng tầng lớp lớp. Cho đến ngày nay, Tây Phương giáo nội bộ người đều biết, Phật môn khí vận đang thịnh. Chỉ chờ tới lúc Tây Du sự tình kết thúc, Tây Phương giáo tất nhiên có khả năng thu hoạch nhân tộc đại khí vận, đồng thời bởi vậy nên đón một đợt cao tốc phát triển. Ngay tại lúc này, khiêm nhượng là không thể nào khiêm nhượng. Vì có khả năng mượn Tây Du sự tình, thu hoạch càng nhiều khí vận, sau đó đột phá đến cao hơn chính quả, trong giáo thế lực lớn nhỏ thật là lựa mạng. Thừa dịp còn có thời gian mười mấy năm có thể bố cục vô số Phật tu bị phái đến nhân tộc cương vực truyền pháp, để cầu có khả năng dựng vào lần này xe tiện lợi. Bộ ý kẻ La Hán chính là truyền pháp Phật tu bên trong một thành viên. Dựa theo thế lực phân chia, hắn thuộc về Định Quang Hoan Hỷ Phật thủ hạ cùng những đồng đạo so sánh, hắn vị trí thế lực tương đối mà nói tương đối yếu thế. Chỉ là đây cũng là chuyện không có cách nào. Dù sao Định Quang Hoan Hỷ Phật cũng không phải là Phật môn chính tông xuất thân, mà là từ tiệt giáo bên trong phản bội mà đến, đang giáo chúng địa vị tự nhiên cũng liền dạng này. Đối với điểm này, Định Quang Hoan Hỷ Phật trong lòng rõ ràng, bọn họ những này làm thủ hạ tự nhiên cũng đều minh bạch bởi vậy nếu như không có bắt buộc hắn là thật không muốn cùng trong giáo đồng đạo gặp mặt bởi vì cái này bình thường đều không có kết quả gì tốt chỉ là sự tình phát triển đến nhìn tình trạng này nhân gia liền phật hiệu đều báo ra tới nếu là hắn lại không tới lời nói vậy liền thật sự có chút không nói được ai có thể nghĩ người này cũng còn không có nhìn thấy đâu hắn liền bị một đạo bóng sám cho bắt tới vô ý là hắn thực lực là kém một chút có thể là kim thân là hắn là kim thân là hắn cho nên nên có nhãn lực sức lực vẫn phải có bị người đẩy ngã về sau hắn lập tức liền nhìn ra cuốn lấy thân thể của mình đạo này bóng sám vừa vặn cái này mẹ nó lại là một kiện tiên thiên linh bảo ha ha, Thiên Thiên Linh Bảo, chuyện như vậy ngươi dám tin? Nghĩ hắn bùa y y la hắn có tài được gì, lại có thể đưa tới Thiên Thiên Linh Bảo công kích, đây quả thực là hào vô nhân tính có tốt hay không? Lại nói, tất cả mọi người là đồng môn, đều thuộc về Tây Phương Giáo, Liên tính lẫn nhau ở giữa có chút không hợp nhau lắm, cái này hương hỏa tình cảm vẫn phải có, không cần thiết chơi như thế hung hăng. Còn có chính là dùng Thiên Thiên Linh Bảo cấp phá bảo, công kích hắn dạng này một cái nhược kê la hắn, đây rốt cuộc là tại chiến đấu đâu, vẫn là đang khoe khoang. Nếu như là chiến đấu, cái này căn bản liền không cần thiết. Nếu như là khoe khoang lời nói, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi mục đích đã tới. Có dạng này nhận biết, Bồ Y Y La Hán trong lòng đã sớm bắt đầu nghĩ linh tinh. Nói thật, hắn kỳ thật cũng muốn gặp mặt cái này pháp bảo người sở hữu, sau đó hỏi một chút đối phương đến cùng là cái gì ý tứ. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cứ việc hắn quả thực là bị công kích, nhưng trong lòng hắn không hề lo lắng, ngược lại bởi vậy có như vậy một chút chờ mong. Nhưng mà thế sự khó liệu. Hiện tại hắn cuối cùng thấy được Bạch Cốt phu nhân, có thể là tại cảm giác được đối phương chân thực thực lực về sau, nước mắt của hắn đều nhanh muốn rơi xuống. Mập mờ. Đến lại là một cái kim tiên mà còn tu luyện vẫn là bạch cốt quan công pháp, cái này mẹ nó cũng quá hư hiếp người à, giống như ngươi đại lão, ruồi ruồi tay là có thể đem phật ra cho đập chết, bây giờ lại còn dùng tới tiên thiên linh bảo, cái này còn có để cho người sống hay không? đem nên hỏi lời nói toàn bộ đều hỏi xong về sau, bố y liền la hắn cảm giác đầu óc của mình có chút chóng không, chợt liền cầu xin tha thứ cũng không muốn nói, là hắn tự bế, bị trước mắt cái này vô sỉ ra hỏa cho làm tự bế, hắn quyết định đợi đến chuyện lần này kết thúc về sau, hắn liền muốn đi định quan hoan hỷ phật nơi đó cáo trạng, bằng không mà nói, nếu như không đem khẩu khí này xuất một chút đến, hắn đời này cũng sẽ không vui vẻ. Chương 81, hành động trước thời hạn, chương 81, hành động trước thời hạn. Đối mặt Bạch cốt phu nhân Hải cốt chân thần, bố Y Liễu La Hán đang kinh nộ đan sen đồng thời, trong lòng ngược lại âm thầm thở ra một cái. Hắn thấy, đối phương cũng giống như mình, đều thuộc về Tây Phương giáo Phật tu. Nhiều nhất chính là phe phái khác biệt mà thôi. Bởi vậy, đối phương khả năng sẽ hung hăng thu thập mình dừng lại, lại sẽ không thật đối với chính mình hạ tử thủ. Tất nhiên là dạng này, vậy hắn cũng liền không có gì có thể lo lắng. Một điểm ra thịt nỗi khổ mà thôi. Nghĩ hắn một cái đường đường kim thân La Hán, chút chuyện nhỏ này vẫn là gánh vác được. Có dạng này nhận biết về sau, Bố Y La Hán rước khoát nhắm mắt lại, thái độ của hắn rất rõ ràng, đó chính là thích thế nào thì thế ấy à, chẳng lẽ ngươi còn có thể muốn Phật ra mệnh? Bạch Cốt Phu Nhân không hề biết bố Y La Hán là thế nào nghĩ, hoặc là nói, đối với cái này nó căn bản là không quan tâm chút nào. Tại xác định thân phận của đối phương về sau, nó dạo bước đi tới đối phương trước người, đưa tay sờ sờ cái kia chính chỉ riêng Vết đốt phát sáng đầu trọng. Ngươi. Bố Y La Hán mở hai mắt ra, nộ trừng Bạch Cốt Phu Nhân muốn nói cái gì? Có thể là lúc này Bạch Cốt Phu Nhân đã thu hồi bốn cái ngón tay, sau đó lấy còn sót lại một cái ngón trỏ, đối với hắn đỉnh đầu hung hăng điểm xuống đi. Phật Phật. Sự tình phát sinh thực sự là quá mức đột nhiên, thế cho nên bố Y Di Đà Hán căn bản là không kịp có phản ứng. Đợi đến hắn phát hiện sự tình không thích hợp thời điểm. Bạch cốt phu nhân cái kia ngón trỏ đã thật sâu chui vào xương sọ nội bộ. "Thế a? Thế a?" Bố Y Di Đà Hán lồng ngực nặng nề mà phập phồng, trong miệng phát ra một loại giống như phá phong dương tiếng hơi thở, hai mắt nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương. "Mập mờ. Ngươi lại dám giết Phật gia, chuyện này làm đến cũng quá không chính công đi." Đến lúc cuối cùng một ý nghĩ tại trong đầu dâng lên lúc, hắn cảm giác hai mắt tối sầm, sau đó tất cả ý thức liền biến mất vô tung lại một cái kim thân la hán, ngế bản bình thường mà nói muốn giết chết một cái kim thân la hán, hơn nữa còn muốn mau giết, cũng không phải là một kiện rất dễ dàng sự tình. Cho dù là lưu hồng tự mình ra tay, cũng nhất định phải sử dụng toại nhân chủ y loại này pháp bảo mới có thể trong thời gian ngắn như vậy kết thúc đối phương sinh mệnh. Nhưng mà bạch cốt phu nhân nhưng lại không cần tiền vãi như vậy. Hiện tại đó, trên cơ bản giống như là một kiện hậu thiên linh bảo cấp phật bảo. Tại bùa y la hán mất đi năng lực chống cự dưới tình huống muốn giết chết đối phương, thật chính là một đầu ngón tay sự tình. Mà còn tại giết chết đối phương đồng thời, nó còn tiện thể hấp thu đối phương chính quả thật có thể nói là vật tận kỳ dụng, một chút cũng không có lãng phí. Bá, đúng lúc này, Lưu Hồng từ một bên trong đất chui ra, ở trong tay của hắn còn cầm một viên chân bóng hỏa thượng đầu. Ừ, cái này cho ngươi, cùng nhau hấp thu a. Bất quá động tác tốt nhất nhanh một chút, tiếp xuống chúng ta còn có chuyện muốn làm đâu. Đang lúc nói chuyện, hắn tiện tay giơ lên, đem trong tay đầu ném vào Bạch Cốt phu nhân dưới chân. Rất hiển nhiên, làm Bạch Cốt phu nhân ở chỗ này lúc đang bận điệu, Lưu Hồng bên kia cũng tương tự không có nhàn rỗi, mà còn hạ thủ cũng có chút nào so Bạch Cốt phu nhân chậm. Lửa nén hương về sau, Hai người một lần nữa về tới Tị thử Sơn Trang Hậu Hoa Viên. Nên đón bọn họ, là thôi Tiểu Thiến gần như cùng nhiệt ánh mắt. Nàng cũng không có thấy được hai người đánh giết La Hán quá trình, thế nhưng Bạch Cốt phu nhân động thủ diệt Na giả hình ảnh, nàng nhưng là nhìn rõ rõ ràng ràng. Hiện tại thôi Tiểu Thiến đã chính thức bước vào tu giả hàng ngũ. Tại Lưu Hồng trợ giúp phía dưới, tiểu nha đầu thậm chí tại ngắn ngủi trong vòng một ngày, liền thoải mái mà vượt qua chút cơ cánh cửa. Nhưng coi như là dạng này, vừa rồi loại kia cấp độ chiến đấu, khoảng cách nàng vẫn là quá mức xa vời, cho nên sẽ có dạng này phản ứng không có chút nào kỳ quái nói nhảm thì không cần nói, ta ngày hôm qua giao phó ngươi sự tình đều làm xong sao? nhìn thấy thôi, tiểu tiến tự hồ muốn mở miệng, lưu hồng xua tay đánh gãy nàng, sau đó rất là tùy ý hỏi một câu. ách, biểu cứu ngươi liên tâm đi, ngày hôm qua ta đã liên lạc qua phụ thân rồi, mà còn chuẩn bị xong một chi bách nhân đội, tùy thời có thể vận dụng cái kia một loại. thôi tiểu tiến tắc nghẽn tắc nghẽn, nhưng cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn trả lời đối phương vấn đề. lưu hồng lần này tới đông võ thành mục đích chính là vì giải quyết thanh hà thôi ra gặp phải phiến phước, muốn làm đến điểm này, thanh trừ hết đông võ thành mặt đất bên trên tây phương giáo thế lực là nhất định, có thể chỉ là làm như vậy. Rõ ràng còn có chút không đủ. Hiện nay, tại Đông Võ Thành, thậm chí là không xa cái kia Lưu Tuyển Thành, vô luận là bách tính cũng hoặc quan viên, đều đem Thanh Hà Thôi Gia cùng Tây Phương giáo thế lực cung cấp. Sở dĩ sẽ như thế, là vì Thanh Hà Thôi Gia tộc trưởng, một tay đẩy mạnh Tây Phương giáo Tây Phương giáo ở chỗ này phát triển, vì thế thậm chí còn bỏ vốn xây dựng hai tòa to lớn và tự. Vì thế, tại loại bỏ Tây Phương giáo thế lực lúc, liền nhất định phải kéo lên Thôi Gia cùng một chỗ, bằng không mà nói, có trời mới biết sau này sẽ phát sinh chuyện gì. Nghe Thôi Tiểu Tiễn trả lời về sau, Lưu Hồng thỏa mãn nhẹ gật đầu. Sau đó hắn đưa tay ôm lại đối phương eo nhỏ nhắn lại lần nữa phát động ngũ hành đại đột. Tục Nữ nói, kế hoạch không có biến hóa nhanh. Nguyên bản Lưu Hồng tính toán là, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt một ngày, đợi đến ngày mai lại bắt đầu hành động, hiện tại xem ra, hành động nhất định phải trước thời hạn. Bất quá vậy cũng là không được đại sự gì. Hai cái kim thân la hán đều đã trừ đi, còn lại những cái kia tôn kép bọn họ, trên cơ bản chính là đẩy nàng một đợt sự tình, đoán chừng trạng vạng tối phía trước liền có thể thu công. Lạc Già đại, lúc ta không có ở đây các ngươi đều đàn hoàng, không cho phép gây chuyện, nếu không trở về không tha cho các ngươi. Tại đầu không vào trong đất phía trước, Lưu Hồng đặc biệt dặn dò một câu chỉ là tiếng nói của hắn vừa ra, thân thể liền đã chui ra khỏi hơn mười dặm, tiến vào đông võ thành nội thành, lao ra, ngài nói tam nha đầu nâng lên những chuyện kia, đến cùng dựa vào không đáng tin cậy a, vì cái gì ta luôn cảm giác, tốt phu nhân, chuyện này ngươi đừng hỏi nữa, đợi đến ngày mai gặp đến vị kia hồng biểu đệ liền rõ ràng, trong lòng ta không nhiều, có thể là, không có gì có thể là, đông võ thành nam thành, thanh hà thôi ra nhà cũ, sáu phòng lao ra thôi thái an cùng phu nhân vương thị, ngay tại nhà mình viện tử bên trong nhà thoại, lão lưỡng khẩu nói xong nói xong, chủ đề liền chuyển đến nữ nhi thôi tiểu thiến chi thân, tối hôm qua. Thôi tiểu thiến đột nhiên trở về, có thể là đem bọn họ cho dọa đến không nhẹ. Tại nghe nữ nhi giảng thuật một ít chuyện về sau, càng là thậm chí đi ngủ đều không có ngủ ngon. Hiện tại không làm gì nhàn, nhịn không được còn nói đến chuyện này. Khách quan mà nói, thôi thái an so với mình phu nhân muốn trầm ổn không ít, cho nên miễn cưỡng còn có thể bảo trì một chút tỉnh táo. Có thể hắn trên miệng nói nhẹ nhõm, trong lòng nên có lo lắng nhưng là không có chút nào ít. Da da, ta lại trở về rồi. Đúng lúc này, sau lưng của hai người đột nhiên vang lên thôi tiểu thiến âm thanh, chỉ là thanh âm này lộ ra quá mức đột nhiên, lão lưỡng khẩu khi nghe đến về sau chếu chút nữa một đầu mới ngã xuống đất. Chương 82, con hàng này sẽ không phải là tại Trang Bơ, chương 82, con hàng này sẽ không phải là tại Trang Bơ. "Giống, thật giống. Ngươi chính là Cửu Như Đường Di Hải tử a, luận bối phận, ngươi ta vẫn là đường biểu hình đệ đâu." Mấy phút phía trước, Lưu Hồng lấy mũ hành đại độn bên trong thổ độn chi thuật, mang theo Bạch Cốt phu nhân, nữ hoa, thôi tiểu thiến ba người, xuất hiện ở thôi gia sáu phòng người chủ trì thôi Thái An sau lưng. Mấy người ra sân phương thức quá mức quỷ dị. Thế cho nên thôi Thái An cùng với phu nhân Vương thị đều bị dọa cho phát sợ. Cái sau càng là bởi vậy cảm giác thân thể có chút khó chịu. Từ thôi Tiểu Thiến ngồi tiếp vào nhà nghỉ ngơi đi. Kết quả là viện tử bên trong chỉ còn lại thôi Thái An một người buổi tiếp. Hiện thân về sau Lưu Hồng cũng không có cùng thôi Thái An chào hỏi, mà là một mực nhìn qua bầu trời phương xa, cũng không biết tại nhìn thứ gì. Cái này để thôi Thái An bao nhiêu cảm giác có chút xấu hổ. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải không có lời nói, mượn Lưu Hồng ngũ quan hình dạng nói sự tình, tính toán rút ngắn cùng đối phương quan hệ. Biểu ca nói không sai, giữa chúng ta đích thật là quan hệ thân thích, cho nên biểu ca nói chuyện không cần khách khí như vậy, người trong nhà tùy tiện một chút cũng không sao. Lưu Hồng quay đầu nhìn tôi thái an một cái, sau đó gật đầu cười. Đối phương lúc nói chuyện lộ ra có chút cẩn thận, lại không tự giác hạ thấp tư thái, điểm này hắn tự nhiên có khả năng phát giác được. Suy nghĩ kiếm một chút lời nói, cái này có vẻ như cũng rất bình thường. Thanh thủy thôi ra là vô cùng ghê gớm, nhưng vậy cũng phải phân cùng ai so. Tục nữ nói, tiên phàm khác nhau. Vừa rồi hắn hiện thân phương thức, cho thấy chính là tiên nhân thủ đoạn, đối phương chỉ là một phàm nhân, cũng không liền hẳn là phản ứng như thế sao? Cân nhắc đến lẫn nhau quan hệ trong đó, Lưu Hồng không muốn để cho không khí hiện trường thay đổi đến quá mức cứng nhắc, sở dĩ chủ động biểu đạt chính mình điện ý. Nhìn thấy Lưu Hồng khách khí như thế, Thôi Thái An cuối cùng yên tâm. Cả người nhìn qua cũng nhẹ nhõm không ít. Trầm Âm chỉ chốc lát về sau, hắn tỏ vẻ hỏi, đúng hồng biểu đệ, vừa rồi ngươi đang nhìn cái gì à, có phải là có vấn đề gì? Đang lúc nói chuyện, hắn ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời. Phương xa chân trời nhìn một cái không sót gì, đi ra mấy sợi thật mỏng mây trắng bên ngoài, cái gì cũng không có, điều này không khỏi làm hắn càng hảo càng kỳ. Nghe thấy lời ấy, Lưu Hồng suy nghĩ một chút, trả lời, tại nhìn tiên đạo phản ứng. Nói đến đây, hắn cảm thấy tựa hồ cần thiết giải thích một chút, vì vậy tiếp tục nói đến biểu ca nhà phía trước. Tiểu đệ ta vừa vặn làm thịt hai cái kim thân la hán, cho nên muốn nhìn xem sẽ có cái gì dị tượng phát sinh. Kim thân la hán chính là chính quả người sở hữu, như thế tồn tại tử vong, thiên đạo bình thường đều sẽ làm ra tương ứng phản ứng. Đối với cái này Lưu Hồng là thấm sâu trong người. Nhớ ngày đó đang làm chết hán môn la hán lúc, hắn liền kiến thức qua cảnh tượng như vậy. Về sau giết chết tuệ cốt la hán đám người lúc, bởi vì có thần nông thị toa chấn, thiên địa dị tượng cũng không có tới, hắn bày tỏ có khả năng lý giải. Nhưng mà tình huống của hôm nay liền có chút đặc thù. Bố ý la hán cùng cùng với đồng bạn chết đã vượt qua một khắc đồng hồ thời gian có thể là tên có dị tượng nhưng Thủy trùng chưa từng xuất hiện điều này không khỏi làm hắn có chút bận tâm thôi thái an nghe lưu hồng giải thích thôi thái an cảm giác váng đầu chóng mặt trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì là tốt làm thịt hai kim thân là Hán. thật hay dạ. con hàng này sẽ không phải là tại trang bua sớm tại hơn một năm trước thanh thủy thôi gia tộc trưởng ra mặt kiếm chuyện tại nhà mình phạm vi thế lực bên trong hoa lớn đại giới xây dựng hai tòa to lớn chùa miếu thế cho nên rất nhiều tăng nhân cùng phật tu tới đây đặt chân có dạng này một mối liên hệ thôi thái an đối phật giáo nhiều ít vẫn là có chút hiểu rõ cứ việc hắn vẫn luôn không thể nào tin được trên thế giới này thật sẽ có kim thân la hán, bồ tát, phật tổ loại hình tồn tại, nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại hắn thông qua phật môn một chút kinh văn cùng giáo nghĩa đối đầu thuật mấy loại tồn tại có một cái đại khái hiểu rõ. hắn thấy đám đồ chơi này kỳ thật sẽ trở cho là thần tiên, cung phàm nhân căn bản là không có cái gì có thể so tính. có thể là trước mắt vị này vẫn còn, vừa mở miệng liền nói chính mình giết chết hai cái kim thân la hán, đây rốt cuộc là tại trang bước đầu, vẫn là thật rất nguy bức. nhớ lại phía trước đối phương xuất hiện phương thức, thôi thải an cuối cùng vẫn là cảm thấy chính mình cái này tiện nghi biểu đệ cũng không có nói mỏ. Chỉ là nghĩ đến đây, trong lòng của hắn nhịn không được có chút kích động. Thoạt nhìn, chúng ta Thanh Hà thôi ra được cứu rồi a. Hắn ở trong lòng trầm nghĩ. Chương 83, hỗ trợ biểu ca trở thành tân tộc trưởng, chương 83, hỗ trợ biểu ca trở thành tân tộc trưởng. Lưu Hồng trên thân nắm giữ một tia Thanh Hà thôi ra huyết mạch, thế nhưng đối với cái này, Ngũ Tính thất vọng một trong đại tộc, bản thân hắn cũng không có cái gì quá lớn cảm giác. Long cảm mến hoặc là tán đồng cảm giác gì đó, căn bản lại không tồn tại. Mà lần này, hắn sợ dĩ nguyện ý ra tay trợ giúp đối phương, một mặt là bởi vì vừa vặn đội kịp, một phương diện khác thì là bởi vì sự tình liên lụy tới Tây Phương giáo. Khách quan mà nói, hắn càng thêm xem trọng kỳ thật vẫn là cái sau. Đối với hắn mà nói, phàm là có khả năng làm một cái tây phương giáo, cho đối phương bên trên một điểm nhãn lực, kia thật là không cần tiền đều sẽ cấp làm. Dù sao dạng này sự tình chỉ cần thành, liền sẽ có tương ứng điểm tiến hóa tiền thu. Cái này có thể so tiền muốn thực tế nhiều. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, làm cho hắn cứ việc đối thôi Thái An biểu đạt một ít thiện ý, lại không có tiến một bước cùng đối phương thân thiện tính toán. Dù sao chỉ cần qua hôm nay, đại gia chính là hai đầu đạo bên trên người. Sau này có thể hay không lại gặp mặt vẫn là chưa biết đâu. So với Lưu Hồng loại này là nhạt. Tôi Thái An thái độ liền hoàn toàn khác biệt. Tại ý thức đến Lưu Hồng không phải phạm nhân về sau, Lão Gia Hỏa thái độ cái kia tiêu một cái thân mật a, cái này mở miệng một tiếng hồng biểu đệ tiêu, làm Lưu Hồng lông tơ đều muốn dựng lên. Trên thực tế, nếu như không phải kém muối phận, Lão Gia này làm không tốt liền nữ nhi đều muốn đưa ra ngoài, dù sao cái này biểu đệ nào có nữ tế thân a. Bất quá nói đi thì nói lại, liền xem như kém muối phận, nếu như Lưu Hồng nguyện ý, Lão Gia Hỏa đoán chừng còn là sẽ làm ra một chút không có điểm mấu chốt sự tình. Đương nhiên, loại này sự tình nhiều nhất chỉ có thể tại nội bộ tiêu hóa, nói là không có thể ra bên ngoài nói bằng không mà nói, tuyệt đối sẽ để những gia tộc cười đến rung răng. Cứ như vậy, hai người một cái quan loa, một cái nhiệt tình, cũng làm miễn cưỡng lúng túng hàn nguyên. liền tại Lưu Hồng cảm thấy không kiên nhẫn thời điểm, thôi Tiểu Thiến từ nội chạy đi ra. nàng đi thẳng tới Lưu Hồng bên cạnh, một cách tự nhiên ôm lấy cánh tay của hắn, biểu cứu ngươi nói, tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Là trước đi đại đông tự, vẫn là trước giải quyết bên trong gia tộc vấn đề. Thôi Tiểu Thiến đại khái biết Lưu Hồng tính toán, nhưng lại không biết kế hoạch cụ thể hiện nay nàng đối tây phương giáo tiên chọc có thể nói là hận thấu xương, cho nên ước gì lưu hồng có khả năng sớm một chút xuất thủ, đem những này tăng nhân, phật tu hoàn toàn giải quyết đi. Lưu Hồng vỗ vỗ thôi tiểu thiến mu bàn tay, trả lời đại đông tự sự tình không gấp, vẫn là trước giải quyết đi thôi gia nội bộ phiền phức đang nói đi, bởi vì chỉ có dạng này, sau đó mới có thể đối đại gia có cái bằng hàng giao. tại gần nhất cái này trong thời gian ba ngày, hắn vẫn luôn tại suy nghĩ thôi ra sự tình, nói một câu nói thật, giải quyết đi đông võ thành phật mắc kỳ thật cũng không khó, thế nhưng muốn để thôi gia tại việc này bên trong bứt ra, tương đối mà nói liền khá là phiến phái. Dù sao trận này Phật Mặc bản thân chính là từ thôi gia tộc trưởng đưa tới. Nếu như trước đó không làm tốt ăn bài, như vậy cho dù đem Phật Mặc giải quyết, Thanh thủy thôi gia cũng sẽ bởi vậy nhận đến nghiêm trọng liên lụy. Một cái xử lý không tốt lời nói, bị khai trừ ra ngũ tính thất vọng cũng không phải là không có có thể, đây cũng không phải là hắn nguyện ý nhìn thấy kết quả. Trầm ngâm chỉ chốc lát về sau, Lưu Hồng Thả ra chính mình thân nghiệm, đem toàn bộ thôi phủ lao trách toàn bộ đều bao phủ. Sau một khắc, nhà cũ bên trong hết thấy tất cả, toàn bộ đều chiếu người hắn thân hải. Liên chỉ con chuột đều không có bỏ lỡ. 1 2 3 27, khá lắm. Tây Phương Giáo người đối với nơi này thẩm thấu có thể là thật là lợi hại a." Hắn tự lẩm bẩm vài câu. Sau đó thân hình loé lên, liền chui vào đến dưới trần mặt đất bên trong. Cái này, thấy cảnh này lúc, Thôi Tiểu Thiến không có làm sao dạng, một bên thôi thái an nhưng là cả kinh ngay cả cái cảm đều nhanh rất xuống. "Đa đa, ngài yên tâm đi, biểu cứu rất lợi hại, tuyệt đối có thể giải quyết vấn đề." Thôi Tiểu Thiến khuôn mặt nhỏ hơi có chút đỏ lên, nhìn qua tựa hồ rất dáng vẻ hưng phấn, nhưng ngay cả như vậy, nàng vẫn là an ủi nhà mình lao trà một câu. Chỉ là tiếng nói của nàng vừa ra, tại vừa rồi Lưu Hồng biến mất cái chỗ kia, liên toát ra một cái hình người vật thể. Liếc mắt một cái, trên người đối phương mặc chính là thôi phủ hạ nhân y phục, xem ra hẳn là một cái gia đình. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Theo thời gian trôi qua, trên mặt đất xuất hiện người càng đến càng nhiều, mấy hơi thở về sau, liền đạt tới 28 người nhiều. Những người này bên trong, có gia đình, có nha hoàn, có hộ vệ, còn có hai vị gia tộc thiếu gia, cùng với thủ hạ tô vẽ. Thôi Thái An hai cha con tiến lên đại khái nhìn một chút. Sau đó phát hiện, có ít người có tương đối nhìn quen mắt, có thì lạ mắt một chút, nhưng trên cơ bản đều là thành thủy thôi gia người. Điểm này là xác nhận không thể nghi ngờ. Mà còn, giờ phút này bọn họ cũng đều xảy ra trạng thái hôn mê, cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì. Nhưng mà, tại nhìn đến cuối cùng xuất hiện người kia lúc, trong lòng hai người nhưng là cùng nhau giật mình, bởi vì người này không phải người khác, chính là Thanh Thủy thôi ra đương kim tộc trưởng, thôi đại lâm thôi lão gia tử. Bá. Hiện tại cha con hai người cảm giác có chút không biết làm sao thời điểm, Lưu Hồng cuối cùng thông qua chỗ đồn phương thức, quay trở về ngôi viện này trung ương. Hiện thân về sau, hắn cũng không có tìm những người khác nói chuyện, mà là đưa ra tay phải của mình, đối với nằm dưới đất những người kia lăng không ấn xuống một cái cũng không lâu lắm, trừ tộc trưởng Thôi Đại Lâm bên ngoài, thân thể của những người khác đều biến hóa một cái, đồng thời tại thôi thị tra con nhìn chăm chú bên trong, biến thành một đống đầu trọc hòa thượng. Những này hòa thượng là Tây Phương giáo tại các ngôi gia tộc nằm vùng Tây Đỉnh. Bị bọn họ mạo danh thay thế người, có lẽ đều đã không còn nữa. Bởi vì ta từ thân thể bọn hắn bên trên, cảm thấy một tia huyết tinh nghiệp lực, cái này chứng minh bọn họ trước đây không lâu mới giết qua người. Lưu Hồng ở một bên hảo ý giải thích vài câu. Sau đó hắn chỉ vào thôi gia tộc trưởng thôi Đại Lâm, tiếp tục nói, người này tình huống cùng những người khác khác biệt, hắn cũng không có bị người thay thế thay, lại bị Phật pháp cho độ hóa. Trường hợp này không có cách nào khôi phục, cho nên các ngươi có thể đem hắn nhìn thành người chết. Bây giờ Lưu Hồng nắm giữ là hắn quả vị, tự nhiên có khả năng nhìn ra thôi đại lâm tình huống. Hắn thấy, loại này bị độ hóa suy sẹo, trên cơ bản đã không coi là là nhân loại, cho nên xưng là người chết cũng không đủ. Nhìn thấy thôi thị cha con còn đang là người, hắn nhịn không được thở dài, sau đó đem ý nghĩ của mình là hai người nói rõ một cái. Giải quyết thôi phủ nội bộ hai họa ngầm về sau, hắn sẽ ra tay diệt trừ đông Võ thành cùng Lưu Tuyển thành địa khu tất cả tăng nhân cùng Phật tu. Nơi này nói tới diệt trừ, chỉ cũng không mẹn mẹn chỉ là giết chết bọn hắn. Hắn muốn là đem tăng nhân cùng Phật tu thanh danh hoàn toàn bôi xấu, để tất cả lão bách tính vừa thấy được bọn họ, liền sẽ hận đến hàm răng ngửa. Chỉ có dạng này, mới xem như triệt để đánh vỡ Tây Phương giáo tính toán. Muốn làm đến điểm này, kỳ thật không hề khó khăn. Lưu Hồng ý nghĩ là, sẽ bị độ hóa thôi, Đại Lâm đẩy đi ra làm dê thế tội, nói hắn là do Tây Phương giáo yêu tăng biến hóa mà đến. Như vậy như vậy, liền có thể đem tôi ra dẫn thân tình cảm bên trong hái đi ra. Sau đó lắc mình biến hóa, dẫn thân tình cảm chủ đạo người biến thành sự tình người bị hại. Đương nhiên, làm như vậy thôi Đại Lâm là nhất định phải bị hy sinh rơi, hiện tại liền nhìn tôi Thái An cuối cùng sẽ như vậy chọn. Nghĩ đến đây, Lưu Hồng liếc mắt bên người Thôi Thái An, lạnh nhạt nói, sự tình chính là như thế chuyện này, đợi đến tất cả độ kết thúc về sau, ta có thể ủng hộ biểu ca ngươi trở thành Thôi gia tân tộc trưởng. Nếu như ngươi nguyện ý. Chương 84, tiến về đại đồng tự, chương 84, tiến về đại đồng tự. Đối mặt trở thành tộc trưởng dụ hoặc, thôi Thái An biểu hiện vẫn là cực kỳ tỉnh táo. Hắn nhìn chằm chằm trên đất thôi Đại Lâm nhìn một lát, sau đó quay đầu hỏi, biểu đệ, phụ thân ta thật không cứu nổi sao? Nếu như còn có một tia hy vọng lời nói, ta cũng không nguyện ý trở thành tộc trưởng này. Lưu Hồng lắc đầu, trả lời, sắp được nói phụ thân ngươi kỳ thật không có chuyện gì, chính là thành tây phương giáo một con chó mà thôi, muốn khôi phục là không thể nào. cụ thể làm sao, biểu ca ngươi xem đó mà làm thôi. lời nói này nhưng thật ra là có mất bất công. thôi đại lâm hiện tại trường hợp này, cứu vẫn là có thể liền. thế nhưng muốn để một cái bị độ hóa người trở về hình dáng ban đầu, nhất định phải từ thánh nhân, hoặc là số rất ít nắm giữ thủ đoạn đặc thủ chuẩn thánh xuất thủ. chỉ là tại lưu hồng xem ra, thỏa mãn điều kiện như vậy thực sự là rất khó khăn. vì vậy dứt khoát liền đem lời cho nói chết, mà còn đối với cái này hắn cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng. Dù sao hắn làm việc từ trước đến nay từ tâm, mà còn hắn thấy chính mình vừa rồi nói những lời kia xác thực một điểm mà bệnh đều không có, đến mức nói thôi Thái An đến tuyệt cùng sẽ như thế nào lựa chọn, hắn chỉ có như vậy một chút hiếu kỳ bên ngoài, cũng không có muốn can thiệp đối phương ý tứ. Tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, làm cái gì hoặc là không làm cái gì, đều có lẽ từ chính mình đến quyết định. Đồng dạng sẽ ra sự tình cũng nhất định phải từ chính mình đến kiêng. Nghe Lưu Hồng lời nói về sau, Thôi Thái An lại lần nữa rơi vào trầm mặc, mà còn lần này thời gian so vừa rồi muốn dài rất nhiều, xem ra trong lòng cũng của hắn tại hạ đấu tranh quyết liệt. Lại một lát sau, Thôi Thái An bỗng nhiên khẽ thở dài một tiếng. Sau đó cho ra chính mình lựa chọn, hắn nguyện ý tiếp thu Lưu Hồng ý kiến, thế nhưng hy vọng Lưu Hồng có khả năng giúp hắn hai cái bất ổn. Đầu tiên, là ở sau đó hành động bên trong, sẽ tiến vào Đông Võ Thành cùng Lưu Tuyền Thành tăng nhân cùng Phật tu hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ, xem như là là tộc trưởng báo thủ. Thứ nhì, là hy vọng tộc trưởng thôi đại lâm lại đi thời điểm, có khả năng điểm tính một cái, không muốn bị bất luận cái gì thống khổ. Đối với dạng này yêu cầu nhỏ Lưu Hồng ngược lại là thật không có để ở trong lòng, cho nên không chút suy nghĩ đáp ứng xuống. Lệ liên nói hắn tính toán ra tay giúp trên đất những người này giải thoát lúc trên bầu trời vang lên một tiếng cổ quái tiếng chim hót ngầm đầu nhìn lên phát hiện đến chính là hắn tiện nghi đồ đệ tất phương vì vậy lưu hồng từ bỏ tính toán của mình hướng về phía tất phương ra hiệu một cái mấy cái này tên trọc toàn bộ đều giao cho ngươi mượn cơ hội này ngươi có thể tế luyện một cái cái kia ba cây long thú nói không chừng còn có thể có ngoại ý muốn kinh thì đâu giải quyết thôi ra thay họa ngầm về sau chuyện kế tiếp liền thay đổi đến rất thuận lợi lưu hồng cùng bạch cốt phu nhân chia binh hai đường cái trước đi hướng đông võ thành tây giao cái sau đi hướng mấy chục dặm có hơn lưu tuyển thành Bạch Cốt Phu nhân tình huống bên kia tạm thời không đề cập tới. Lưu Hồng cũng không phải là một người đi ra, cùng với hắn một chỗ, còn có Thôi Thái An cung cấp chi trăm người đội hộ vệ, cùng với bị hắn hạ chút thủ đoạn thôi đại lâm. Không sai biệt lắm một khắc đồng hồ về sau, một đoàn người liền đến tây giao đại đồng tự cửa ra vào. Nhìn một cái, chùa miếu xung quanh ngược lại là có chút náo nhiệt. Lui tới người đi đường bên trong, tám chín phần 10 đều là vào chùa miếu dân hương hoặc là nghe kinh văn, bởi vì người tương đối nhiều nguyên nhân, trang diện làm cùng đi chợ đồng dạng. Đối mặt dạng này một bộ tình cảnh, Lưu Hồng trong lòng ít nhiều có chút kinh ngạc. Tại trong ấn tượng của hắn, đến chùa miếu thắp hương cầu nguyện cũng đều là sơ nhất hoặc là 10 năm sự tình, làm sao đại đồng tự bên này cứ như vậy đặc thù đâu? Biểu thúc, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Là trước đi cùng quan phương bên kia lên tiếng chào hỏi đâu, vẫn là vọt thẳng vào miếu bên trong gây sự? Thôi tiểu tiến lần này cũng cùng đi theo. Nhìn xem đại đông tự cùng với xung quanh náo nhiệt bộ dạng, nàng cũng không nhịn được có chút mắt trợn tròn. Chương 85, Tuệ Thông Hòa thượng, chương 85, Tuệ Thông Hòa thượng. Đại đông tự nằm ở Đông Võ thành Tây Giao, chiếm diện tích vượt qua trăm mẫu, chính là Thanh Hà thôi ra bỏ vốn xây dựng hai tòa chùa miếu một trong. Chùa miếu phía đông, gặp cũ khúc hạ trung đoạn lớn nhất một cái nhân tạo biển tảo nên bến tàu mỗi ngày lui tới khách hàng thương thuyền, ít thì mấy chục, nhiều thì hơn trăm, lớn nhỏ coi là một cái giao thông đầu mối then chốt. Chùa miếu phía tây, theo sát đông võ thành lớn nhất dược liệu bán buôn thị trường. Trừ cái đó ra, còn có một cái quy mô còn có thể la ngựa thị trường, cho nên một năm 365 ngày, người lưu lượng trên cơ bản liền không có làm sao nhỏ qua. Mượn dạng này hoàn cảnh địa lý, Đại Đông tự từ xây thành một khắc kia trở đi, liền không có thiếu qua khách hành hương, mà còn theo thời gian trôi qua, trong chùa hương hỏa cũng biến thành càng thêm cường thịnh. Kỳ thật suy nghĩ một chút cũng rất bình thường. Viêm Hoàng đại địa bên trên, Bình thường bách tính từ trước đến nay có kính thần truyền thống, đại gia sở dĩ kính thần cũng không phải bởi vì đối thần tín ngưỡng có cỡ nào thành kính, truy cứu căn bản lời nói chủ yếu vẫn là vì cầu một cái an lòng. Mà lưu nhân, thương hộ, du khách, người hái thuốc những này đặc thù quân thể tương đối mà nói ở phương diện này sẽ càng thêm để ý. Lưu Hồng đám người đến rất nhanh liền đưa tới ra vào đại đông tự khách hành hương, cùng với xung quanh người qua đường cùng thương gia chú ý. Sở dĩ sẽ như thế chủ yếu là bởi vì đi theo phía sau bọn họ hộ vệ thực sự là quá nhiều, Trừng Trâm Hào cường tráng tiểu tử hướng nơi đó một chạm, nghị không làm người khác chú ý cũng khó khăn cảm thụ được xung quanh những cái kia hoặc yếu kỳ, hoặc kinh ngạc, hoặc cẩn thận ánh mắt, Lưu Hồng nhịn không được nhíu mày. hắn là thật không nghĩ tới, Đại Đông Tự xung quanh sẽ như thế náo nhiệt. Nghe thôi Tiểu Thiến hỏi đến bước kế tiếp nên làm như thế nào, hắn trầm ngâm một chút, sau đó trả lời, như vậy đi, ngươi phái một người đến phụ cận nha môn chạy một chuyến, để bọn họ phái thêm một điểm công sai tới, liền nói nơi này ra đại sự, cần bọn họ hiệp trợ giải quyết. Lưu Hồng kế hoạch ban đầu là đến Đại Đông Tự về sau, trực tiếp xuất thủ đem trong chùa tăng nhân cung phật tu diệt, sau đó thông báo quan phủ phái người tới kết thúc. Tại Đông Võ Thành cùng với xung quanh rất lớn một mảnh địa khu, Thanh Hà thôi ra sẽ cùng tại thổ hoàng đế tồn tại, cho nên muốn làm đến điểm này không hề khó khăn. Nhưng là bây giờ, hắn nhưng lại không thể không thay đổi phía trước tính toán. Diệt những cái kia tăng nhân cùng phật tu rất dễ dàng, thế nhưng giúp thôi ra chính danh, để đại chúng cho rằng thôi ra bản thân cũng là người bị hại, cái này liền tương đối phiền phức. Hiện tại xung quanh có nhiều người nhìn như vậy, hắn cũng không tốt quá mức tùy ý làm vậy, bằng không mà nói, hắn là không có việc gì, có thể thôi ra liền có chút không quá tốt nói. Lý do an toàn, làm việc vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Được Lưu Hồng dặn dò. Thôi tiểu thiến tự nhiên biết nên làm như thế nào, vì vậy rất nhanh có một gã hộ vệ cầm thôi ra bái thiếp, rời đi đội ngũ chạy thẳng tới nha môn mà đi. Mọi người ở đây chờ đợi công sai thời điểm. Đại Đông tự cửa không đi ra một cái hòa thượng. Hòa thượng này tuổi tác không lớn, không sai biệt lắm có cái 20 tuổi, nhìn dáng dấp, có lẽ trong chùa sư tiếp khách một loại nhân vật. A Di Đà Phật, tiểu tăng tuệ thông cái này mái hiên hữu lễ, không biết các vị thí chủ tới đây có gì muốn làm. Là tính toán dân hương đâu, vẫn là định nghe trải qua. Từ cửa chùa đi ra về sau, hòa thượng trực tiếp đi tới lưu hồng đám người trước người, sau đó chính là một phen hỏi thăm chỉ nói là thời điểm hắn vô tình hay cố ý quét mắt Lưu Hồng bên người thôi Tiểu Thiến trong mắt vẻ kinh ngạc chợt lóe lên Hoa Thượng ngươi quản nhiều như thế làm gì nơi này cũng không phải là nhà ngươi chỗ nào đến phiên ngươi đến sử dụng phần này nhà tâm Lưu Hồng còn chưa trả lời một bên thôi Tiểu Thiến liền vượt lên trước một bước mà miệng nha đầu này một cái miệng liền cung ngăn thuốc súng giống như căn bản không có nói chuyện cẩn thận ý tứ rõ ràng là tại cùng đối phương tranh cãi đối với cái này Lưu Hồng ngược lại là một chút cũng không có cảm giác ngoài ý muốn cho đến ngày nay Thôi Tiểu Thiến đã biết lúc trước gia tộc phái nàng tiến về Lan Nhược Tự mục đích đúng là vì để cho nàng chịu chết đi mà làm ra quyết định này chính là nàng cái kia bị độ hóa Ra Ra, thanh hà thôi, gia tộc trưởng thôi, đại lâm thôi, lão thái gia. Nói một câu nói thật, nàng kỳ thật không hề hận Ra Ra của mình. Dưới cái nhìn của nàng, Ra Ra cũng là người bị hại. Mà còn từ trước mắt tình huống đến xem, lão nhân gia ông ta đoán chừng là không còn sống lâu nữa, cho nên thật không có cái gì tốt hận. Thế nhưng đối với tại phía sau màn điều khiển tất cả những thứ này tên trọc bọn họ, nàng nhưng là hận đến tận xương tủy. Trên thực tế, nếu như thay cái không có người địa phương, nàng căn bản liền sẽ không cùng đối phương nói nhảm, mà là đã sớm mệnh lệnh xô lưng bọn hộ vệ động thủ nghe đến thôi Tiểu Thiến nói chuyện như thế sặc, Tuệ Thông Hòa Thượng sắc mặt hơi đổi một chút. Mà tại lúc này, một bên Lưu Hồng cuối cùng mở miệng, Hòa Thượng, nói nhảm cũng không cần bao nhiêu, ta đề nghị ngươi chỗ nào đến liền về đến nơi đâu, thuận tiện thông báo một chút trong chùa tên chọn bọn họ, để bọn họ rửa sạch cái cổ chờ chết ta. Đang lúc nói chuyện, hắn đưa tay vu vu thôi Tiểu Thiến sau lưng, ra hiệu đối phương an tâm chớ vội. Thí chủ, lời này của ngươi là có ý gì? Khó đến nói, chúng ta đại đồng tự có chỗ nào đắc tội thí chủ sao? Tuệ Thông quay đầu nhìn xem Lưu Hồng con mắt, sắc mặt âm trầm đều nhanh chảy ra nước. Lưu Hồng cười cười, vẻ mặt khinh thường, làm sao? Tức giận? sinh khí ngươi cũng phải kìm nén, chỉ là một cái khô vinh cảnh phật tu mà thôi, tính toán mẹ nó cái gì à? Ngươi nghe đến khô vinh cảnh ba chữ này lúc, tuệ thông hòa thượng trên mặt biểu lộ lập tức đại biến, đồng thời thân thể cũng là lui về sau hai bước. rất hiển nhiên, hắn căn bản là không ngờ đến, trước mắt cái này nhìn như người bình thường thiếu gia nhà giàu, thế mà có thể một cái tiêu phá chính mình tu vi. Phật tu bên trong khô vinh cảnh, đại khái cùng đạo môn bên trong phân thần cảnh tương đối. tại nhân tộc thế giới bên trong, nắm giữ tu vi như thế, trên cơ bản đã xứng đáng đại năng hai chữ. có thể là giờ phút này. Tuệ thông hòa thượng vị này đại năng lại cảm giác chính mình lông tơ đều nhanh nhanh dựng lên. Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, đối phương có khả năng tiêu phá chính mình tu vi, chỉ có thể mang ý nghĩa hai chuyện. Hoặc chính là thực lực của đối phương cao hơn chính mình ra không biết bao nhiêu lần, hoặc chính là đại đông tự đã bị cái nào đó nhân vật lợi hại hoặc là thế lực theo dõi. Xét thấy đối phương hiện tại loại này không hữu hảo thái độ, Kể trên hai loại tình huống mặc kệ là loại nào, đối hắn, đối đại đông tự, thậm chí là đối đông võ thành Tây phương giáo thế lực đều không phải chuyện gì tốt. Chuyện này nhất định phải báo cáo, bằng không mà nói. A, nha môn người tới còn rất nhanh a tất nhiên là dạng này, vậy ngươi cũng liền không cần thiết đi thông báo những người khác, vẫn là chết sớm một chút tính toán. Liên đại tuệ thông hòa thượng cảm giác sự tình không ổn thời điểm, bên hai của hắn chợt nhớ tới lưu hồng lầm bầm lầu bầu âm thanh. ngay sau đó, thân thể của hắn không tự chủ được chuyển một cái phương hướng, sau đó mở rộng bước chân, hướng về đại đồng tự cửa hồng đi đến. không tốt, chúng tinh kế. trong chớp mắt, hắn tựa hồ là ý thức được cái gì, có thể là lúc này hết thể đều đã chậm. hắn giờ phút này đã mất đi đối với chính mình thân thể không chế, cả người hình như biến thành một bộ bị người điều khiển con rối. cũng không lâu lắm, tuệ thông hòa thượng liền quay trở về chỗ triển. Chỉ là chân phải của hắn vừa vặn vượt qua cánh cửa, thân thể liền bắt đầu bành trướng lên, đồng thời trên mặt còn lộ ra một loại thống khổ mà vặn vẹo biểu lộ. Phanh. Sau một lát, thân thể của hắn làm sao một cái chín mộng bí đỏ độ tung, huyết vụ đầy trời vẫy đến khắp nơi đều là. A, không tốt rồi, giết người rồi. Lúc này vừa vặn có một tên khách hành hương từ chuột triền bên trong đi ra, lại trùng hợp đi qua tuệ thông bên người, bởi vậy bị huyết vụ làm cho khắp cả mặt mũi đều là màu tươi. Cái phản ứng về sau, khách hành hương phát ra một tiếng kêu sợ hãi, sau đó nấc một tiếng hôn mê bất tỉnh. Chương 86, đại khai sát giới, chương 86, đại khai sát giới tuệ thông hòa thượng chết, mà còn tử tướng thê thảm vô cùng. tại lưu hồng không chế phía dưới, con hàng này vừa mới một bước qua chuột triển cửa hồng cánh cửa, thân thể liền bành trướng bạo liệt ra, hóa thành huyết vụ đầy trời. cuối cùng liền một bộ toàn thây đều không có lưu lại. trên thực tế, từ hắn đi ra chuột triển một khắc kia trở đi, liền đã chú định sẽ rơi vào dạng này một cái vận mệnh. sở dĩ nói như vậy, là vì lưu hồng vừa nhìn thấy hắn, liền đã có khả năng xác định, con hàng này cũng không phải là cái gì biết khách tăng, mà là đại đồng tự nội bộ cao tầng. dù sao đối phương tu vi bảy tại nơi đó, tương đương một cái khô vinh cảnh phật tu. Tại đồng võ thành dạng này, một cái địa phương nhỏ, lại thế nào có thể trở thành một tòa chùa miếu người giữ cửa đâu? Tuệ Thông Hòa thượng chết, lập tức liền đưa tới liên tiếp phản ứng dây chuyển. Theo cái nào đó khách hành hương tiếng kinh hô vang lên. Chùa chiến bên trong tăng nhân cùng Phật tu, chùa chiến bên ngoài người đi đường cùng khách qua đường, cùng với xung quanh một chút khách hành hương, toàn bộ đội chú ý tới cửa hông động tĩnh, đồng thời nhộn nhịp đem ánh mắt đầu hàng nơi đó. Sau đó không có gì bất ngờ xảy ra lại là hỗn loạn lung tung. Giết chết Tuệ Thông Hòa thượng về sau, Lưu Hồng cũng không có như vậy tu tay lại. Hắn khống chế thần thức của mình, đem cảm giác được tất cả tăng nhân cùng Phật tu Toàn bộ đều trở thành mục tiêu công kích của mình, đồng thời đối nó áp dụng thần niệm công kích. Sau một khắc, tự bạo âm thanh tại đại đông tự bên trong không ngừng mà vang lên. Mấy hơi thở về sau, trừ một chút dâng hương khách hành hương cùng nghe kinh phổ thông bách tính bên ngoài, cả tòa đại đông tự bên trong liền rốt cuộc không có một người sống. 1, 2, 3, 456, 457, ma đàn. Nhân số thật đúng là không ít ta, không biết tiểu bạch nơi đó tình huống như thế nào. Lưu Hồng vẫn như cũ đứng tại chùa chiền bên ngoài xa mười mấy mét địa phương, thân thể không có di động mấy may, trên mặt biểu lộ cũng vẫn là như vậy phong khinh vân đạm. Giạng này rất cho hành động đối với hắn mà nói thực sự là lại nhẹ nhõm bất quá, bởi vì giữa Song phương thực lực căn bản là không có cái gì có thể so tính, cho nên cho đến cái cuối cùng Phật Tu bị giết chết, hắn cũng không có đụng tới qua bất luận một loại nào thần thông hoặc là thuật pháp. Trên cơ bản, vẹn vẹn chỉ cần động động suy nghĩ, mục tiêu liền sẽ liên miên nổ tung. Cho đến tử vong một khắc này, bọn họ sẽ không biết công kích nguồn gốc từ chỗ nào. Chết đi những người này bên trong, đã có tu luyện Tây Phương giáo công pháp Phật Tu, cũng có không có chút nào tu vi bình thường tăng nhân. Đối với cái này Lưu Hồng toàn bộ đều là đối xử như nhau, làm lạc như vậy bởi vì hắn thị sát thành tính sao? vẫn là nói vì thiên mệnh điểm hắn liền có thể như vậy không từ thủ đoạn trên thực tế sự tình vẫn thật là không phải như vậy lưu hồng tự nhận không phải người tốt lành gì nhưng làm người tối thiểu danh giới cuối cùng vẫn phải có lần này hắn sở dĩ không có nương tay thậm chí liền bình thường tăng nhân đều không có buông tha chủ yếu là bởi vì đại đông tự tăng nhân cùng phật tu mỗi người đều đáng chết cùng được lan tự đồng dạng đại đông tự cung phụng bồ tát phật đà cũng không nghĩ có thể trong đó được bày tại địa vị cao nhất nhưng là vị kia định quang hoan hỷ phật cũng chính là nói đông võ thành mạch này phật tu tu chính là đại hoan hỷ phật pháp từ danh tự bên trên liền có thể nhìn ra phương pháp này cũng không phải là đứng đắn gì được lối. đương nhiên, nếu như sự tình vẹn vẹn chỉ là dạng này, lưu hồng hạ thủ có lẽ còn sẽ không như thế hung ác. những cái kia phật tu là khẳng định muốn giết, có thể bình thường tăng nhân hắn sẽ không đi động. bởi vì cái này căn bản liền không cần thiết. dù sao hồng mông sơ khai thời điểm, thiên địa liền phân ra âm dương, nhân luân đại đạo gì đó, nghe vào có lẽ tương đối cái kia, nhưng trung quy là thuộc về chính đạo. mà cái gọi là đại hoan hỷ phật pháp, nếu như truy cứu căn nguyên, cũng tương tự thuộc về hình quyết. có thể pháp là hình quyết, người liền không phải là chính nhân. mấy cái này ra vẻ đạo mạo tiên trọng. Từng cái ngoài miệng nói thanh quy giới luật, mặt ngoài cũng là khuyên người làm thiện, có thể vụng trộm làm liền không phải là người nào sự tình. Tại Đại Đông Tự hậu điện phía dưới có một tòa quy mô hùng vĩ mật thất dưới đất, trong đó cầm tù rất nhiều chỗ khác nhau tuổi tác cùng thân phận nữ tử. Những cô gái này bên trong tuyệt đại đa số đều là Phật tu sử dụng thủ đoạn bạo lực cưỡng ép bắt đến, còn lại một phần nhỏ thì là bị cái gọi là Phật phương lừa gạt đến nơi này. Tại Đại Đông Tự Phật tu cùng tăng nhân trong mắt các nàng đã không còn là người, mà là tu luyện đại hoan hỷ Phật pháp tài nguyên tu luyện. Đối với cái này Đại Đông Tự nội bộ người có một cái tính toán một cái, liền không có một cái là không biết. Nói một câu nói thật, Lưu Hồng chính mình cũng thích nữ nhân, nhất là mỹ nữ, bản thân cái này cũng không có cái gì xấu hổ mở miệng. Thế nhưng đối với Đại Đông tự Phật tu cùng tăng nhân cách làm, hắn nhưng là cực kỳ khinh thường, mà tại nhìn qua những nữ tử kia trạng thái về sau, hắn là thật nổi giận. Hắn thấy, cái này căn bản liền không phải người làm sự tình. Tất nhiên là dạng này, như vậy sự tình liền rất đơn giản, các ngươi không phải là không muốn làm người sao? Cái kia anh em hôm nay liền thỏa mãn các ngươi. Lưu Hồng là như thế nghĩ, cũng là làm như thế. Tại hắn thần niệm công kích phía dưới, Đại Đông tự tử trên xuống dưới 457 người, một cái đều không có bỏ qua. Toàn bộ đều tự bạo thành một đoàn huyết vụ. Hiện trường cảnh tượng cực kỳ gia người. Thật tốt một tòa chùa chiền, ngay mắt liền biến thành huyết hải địa ngục. Theo thời gian trôi qua, đại đông tự nội bộ còn sống khách hành hương cùng nghe kinh người, từng cái toàn bộ đều phản ứng lại, sau đó kêu cha gọi mẹ hướng bên ngoài chùa chạy trốn. Kể từ đó, hiện trường lập tức thay đổi đến hỗn loạn không chịu nổi, liên quan bên ngoài chùa người đi đường đều bị dọa đến không dám tới gần nơi đây. Mà tại lúc này, trong nha môn công sai cuối cùng cũng đến. Đại đường nha môn coi như thành mình, ở bên trong người hầu người tố chất cũng không tệ, cho nên rất nhanh có người chủ động duy trì lên hiện trường trật tự bởi vì không biết chuyện gì xảy ra những này công sai từng cái toàn bộ đều như lâm đại địch trong đó có mấy cái thậm chí liền yêu đạo đều rút ra những này công sai là thôi tiểu thiến dựa vào một tấm tiếp mời đưa tới bởi vậy trong đó người cầm đầu rất nhanh liền đi tới lưu hồng cùng thôi tiểu thiến trước mặt người này hoàng nô là một đám công sai bên trong ban chính có khả năng làm đến chức vị này người không nói thực lực mạnh bao nhiêu năng lực lớn bao nhiêu nhãn lực sức lực tất nhiên là số một mà còn đối với chính mình quản hạt địa đầu khẳng định sẽ phi thường quen thuộc thuộc về có chuyện hay không liền sẽ lưng lưng anh hùng phổ người cũng chính bởi vì nguyên nhân này Nô ban chính liếc mắt một cái liền nhận ra thôi Tiểu Thiến thân phận, sau đó cúi đầu cúi người bu lại. Tam tiểu thư tốt, tiểu nhân họ Ngô Tên Phúc là tây giao nha môn ban chính, không biết có chỗ nào có thể vì Tam tiểu thư ra sức sao? Người này ép quèo thật là không tệ. Cứ việc thủ hạ đã có chút loạn, nhưng hắn đối chuyện xảy ra xung quanh lại một chữ không để cập tới, ngược lại còn cho thôi Tiểu Thiến xin đứng lên an. Chỉ là đang nói chuyện thời điểm, hắn ánh mắt thỉnh thoảng sẽ quét mắt một vòng thủ hạ của mình, trong đó ám thị ý tứ không nói cũng hiểu. Thôi Tiểu Thiến nhìn vị này Ngô ban chính cảm thấy có chút quen mắt, cảm giác tựa như là ở nơi nào gặp qua, nhưng không quen biết đối phương. Nghe đến đối phương nói như vậy, nàng trầm ngâm một chút, sau đó thối lui một bước, đem Lưu Hồng nổi bật đi ra. "Nô Ban Chính, chuyện cụ thể để ta biểu cứu cùng ngươi nói đi, ta toàn bộ đều nghe ta biểu cứu." Nàng nhàn nhạt trả lời, "Tam tiểu thư biểu cứu." Nghe thấy lời ấy, Nô Ban Chính quay đầu nhìn hướng Lưu Hồng, trên mặt biểu lộ hơi kinh ngạc. "Sở dĩ sẽ như thế, là vì tại hắn trong ấn tượng, còn giống như thật sự không có Lưu Hồng người này." Chương 87, Quỷ dị lao tăng, chương 87, Quỷ dị lao tăng. Nô Ban Chính quay đầu nhìn về phía Lưu Hồng, ánh mắt tại trên vai phải vừa đi vừa về đánh mấy cái truyện, trên mặt đều là nghi ngờ biểu lộ trên thực tế, hắn cũng sớm đã chú ý tới sự tồn tại của đối phương, cùng xung quanh những người khác so sánh, lưu hồng vô luận là tướng mạo vẫn là khí chất đều lộ ra đặc biệt phát triển, trên một điểm này mặt, cho dù là tam tiểu thư thôi tiểu thiến đều không thể so sánh cùng nhau. nhất là đối phương bả vai rơi cái kia cổ quái mà thần dị đại điểu. càng vì đó hơn tăng thêm một kia sắc thái thần bí. nô ban chính dám thề với trời, chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy đặc thù loài chim. tại bị cái này đại điểu mắt xanh nhìn chăm chú thời điểm, hắn thậm chí sẽ sinh ra một loại quỳ xuống đến cúng bái đối phương xúc động, điều này không khỏi làm cho hắn lòng sinh cảnh giác. Nhắc tới, nô ban chính sẽ có cảm giác như vậy, kỳ thật không có chút nào kỳ quái. Làm nữ hoa lấy điều hình trạng thái gặp người lúc, chính là một cái thiên tiên cấp yêu cầm. Hơn nữa còn là chủng loại đặc thù cái kia một loại. Tiểu nha đầu tiến giai thời gian quá ngắn, Tôn Sùng không thể rất tốt thu lại chính mình khí tức, người bình thường tới đối mặt, tự nhiên sẽ cảm giác được đặc thù nào đó áp lực. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cái này kỳ thật chính là một loại sinh mệnh cấp độ bên trên ngân ép. Cháu họ, chuyện bên này chính ngươi xử lý liền tốt, biểu cứu ta còn có những chuyện khác, đi trước một bước, tình huống cụ thể trở về trang viên lại nói. Lưu Hồng cũng không có đem ngô Ban Chính coi đó là vấn đề. Hắn cau mày bàn giao thôi tiểu thiến hai câu, sau đó quay đầu bước đi, mấy cái lắc mình ở giữa, liền biến mất ở sau lưng hộ vệ bảy bên trong. Chỉnh quá trình, nhìn xem có loại không hiểu quỷ dị. Tam tiểu thư, cái này. Thấy tình cảnh này, ngô Ban Chính không những không có tức giận, ngược lại còn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chỉ là chỗ chức trách trách, hắn không thể không lại lần nữa nhìn hướng thôi tiểu thiến. Cái sau không hề biết chuyện gì xảy ra, nhưng đại đông tự sự tình nên xử lý như thế nào cùng kết thúc, Lưu Hồng nhưng là cũng sớm đã nói qua, cho nên hơi chút trầm ngâm về sau, nàng liền đem Ngô Ban Chính gọi tới một bên. Sau đó tinh tế giải thích, mà tại lúc này, Lưu Hồng đã xuất hiện ở đỉnh đầu bọn họ tầng mây bên trong. Thân nghiệm có chút nhất chuyện, xác định đại đông tự cùng đông võ thành phạm vi bên trong, tất cả Phật tu đều đã bị quét dọn sạch sẽ, thân thể của hắn hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Lưu Tuyển thành phương hướng bay thẳng mà đi. Sở dĩ đi đến vội vã như vậy, là vì liền tại vừa rồi, Bạch cốt phu nhân hướng hắn gửi tới tin cầu cứu. Tình huống này đại đại vượt quá hắn dự liệu, thế cho nên không thể không bỏ xuống thôi tiểu thiên đám người, chỉ đi một mình Lưu Tuyền thành bên kia. Không sai biệt lắm nửa nén hương công vụ, Lưu Hồng liền đến Lưu Tuyền thành bắc ngoại ôm một chỗ núi ly thôi ra bỏ vốn xây dựng một tòa khác chùa triển chính là tọa lạc ở nơi này chỉ là không đợi tới gần chùa triển trên mặt hắn biểu lộ liền chầm xuống từ chỗ cao nhìn xuống một tòa bị phá hủy chùa triển bất ngờ đang nhìn chỉ là tại một mảnh đổ nát thê lương ở giữa một đoàn kim quang lúc gần lúc hiện kim quang vị trí trung tâm là đã hiện ra hải cốt chân thân bạch cốt phu nhân chỉ là giờ phút này bạch cốt phu nhân tình huống lại cũng không thật là tốt bị thần nông thị đánh vào trong cơ thể mười viên bạch cốt phật châu giờ phút này đã thoát ly bản thể của nó đồng thời hóa thành mười tôn ngồi ngay ngắn liên hoa đài ngồi phật đưa nó xịt sao bảo hộ tại chính giữa dưới chân của nó Kim đang cấp yêu cầm Tất Phương, chính ngựa mặt chỉ lên trời nắm xuống đất. Người này hai mắt đóng chặt, cũng không biết đến tọt cùng là chết vẫn là không có chết. Nhưng tình huống chung quy không phải rất là khéo chính là, mà tạo thành tất cả những thứ này kẻ cầm đầu thì là một tên quần áo tạc ơi, khuôn mặt cổ sơ, biểu lộ đau khổ cao tuổi lão tăng. Lão tăng đứng tại kim quang bên ngoài, hai mắt hơi đóng, hai tay bày ra một cái cổ quái Phật lễ, miệng lẩm bẩm, nhìn như là tại đọc thầm một loại nào đó kinh văn. Lúc này Lưu Hồng, cùng tên này lão tăng khoảng cách rất xa. Nhưng quỷ dị liền quỷ dị tại, theo lão tăng bở môi trên dưới mấp máy, bên hai của hắn tựa hồ cũng vang lên một loại nào đó giống như thì thầm đồng dạng tụng kinh âm thanh. Kinh văn nội dung cụ thể, Lưu Hồng cũng không biết, thậm chí liền đọc lên âm tiết đều nghe đến không phải vô cùng rõ ràng. Có thể là suy nghĩ của hắn, nhưng dần dần mà trở nên u ám. Trong thoáng chốc, hắn cảm giác chính mình tựa hồ tiến vào một cái huy hoàng Phật quốc, mà trong mắt của hắn nhìn thấy, cũng không phải cái gì khuôn mặt cổ sơ lao tăng, mà là một tôn không thể nhìn thẳng, không được qua tưởng, không thể niệm kỳ danh cổ phận. Thần niệm vừa đi vừa về quét vài vòng, Lưu Hồng đem phía dưới phát sinh tất cả, toàn bộ đều chiếu rọi vào chính mình thần hải, trên cơ bản hiểu rõ tình huống hiện trường. Nhưng mà liên đại hắn tính toán hạ xuống đám mây thời điểm nhưng trong lòng vang lên một cái không hiểu âm thanh đừng quản những chuyện này thật tốt nghe một chút kinh văn a đây chính là một phần cơ duyên to lớn người bình thường cầu đều cầu không đến đâu ngã phật tứ bi chắc chắn truyền ta đại trí tuệ độ kia nhân gian bể khổ đến cái kia đại tự tại đại tiêu giao cầu trường sinh lâu dài xem thưởng thụ vô tận tôn sùng tất cả đều là giả vọng phật quốc chính là căn bản đi cái kia phật quốc a trở thành nơi đó một phần tử nhất niệm ngu chính là bản ngự tuyệt nhất niệm trí chính là bản ngự sinh chậm rãi lưu hồng trên mặt biểu lộ thay đổi đến bình tĩnh an lành Khe miệng của hắn có chút nít lên, toàn bộ thân thể cũng tại trong bất chi bất giác bắt đầu thay đổi đến luông lòng. hết thảy tất cả phát sinh là như vậy một cách tự nhiên, phản phất lẽ ra nên chính là như vậy đồng dạng. Sau một lát, sau đầu của hắn sinh ra một vòng vầng quang. Cùng lúc đó, một tia phật tính từ trong cơ thể của hắn di tản ra, thậm chí ảnh hưởng đến rừng ở hắn bả vai nữ hoa. Chương 88, sơn trại đi ra chính quả. Chương 88, sơn trại đi ra chính quả. Trên bầu trời lưu hồng chính là kim tiên, trên mặt đất đang tiến hành một loại nào đó kỳ lạ giao phong hai người cũng không kém. Bạch Cốt Phu nhân chiến lược so Lưu Hồng yếu không ít, nhưng Tu Vi lại cũng không tại Lưu Hồng phía dưới, thậm chí có khả năng càng mạnh một chút. Mà tên kia láo tăng Tu Vi liền có chút không quá tốt nói, lấy Lưu Hồng cùng Bạch Cốt Phu nhân nhãn lực, tạm thời còn không cách nào phán đoán ra thực lực của đối phương đẳng cấp. Bất quá căn cứ tình huống trước mắt phỏng đoán, lão già này ít nhất cũng là Kim Tiên Cao Giày hoặc là Kim Tiên Đỉnh Phong. Chú ý, nơi này nói là ít nhất. Nếu có người nói cho Lưu Hồng cùng Bạch Cốt Phu nhân nói đối phương chính là Thái Ưt hoặc là Đại La cấp tuyệt thủ, hai người bọn họ khẳng định cũng sẽ tin. Dù sao đối phương thực lực bày tại nơi đó, đây là tuyệt đối không giả được. Là vì nguyên nhân này, làm Lưu Hồng dùng thần niệm liếc nhìn phía dưới thời điểm, Bạch Cốt phu nhân cùng lão tăng lập tức phát hiện Lưu Hồng tồn tại. Đối với Lưu Hồng xuất hiện, Bạch Cốt phu nhân trong lòng nửa là vui mừng, nửa là lo lắng. Vui mừng là cứ việc vận mệnh của nó đã bị khóa lại tại Lưu Hồng trên thân, nhưng đối phương ít nhất đưa nó đặt ở trong lòng. Vừa nhận được tín hiệu cầu cứu, đối phương lập tức liền chạy tới. Cái này liền đã tương đối có thể. Tốt lo lắng chính là, Lưu Hồng chiến lực là không sai, nhưng chúng quy không vượt ra ngoài Kim Tiên pháp chủ, những trước mắt lao ra hỏa này lại thực sự là quá quỷ dị. Bởi vậy, tiếp xuống đến tuột cùng sẽ phát sinh cái gì, trong lòng cũng của nó không nắm chắc. Cùng Bạch Cốt phu nhân các biệt, trên kia lão tăng tại phát hiện Lưu Hồng lúc, trong lòng vui vẻ muốn xa xa nhiều hơn lo lắng. Nhất là xác định Lưu Hồng tu vi về sau, liền càng là như vậy. Đối với cái này hắn cũng không có tận lực che giấu. Có chút miết lên khóe miệng, liền chứng minh tâm tình của hắn vào giờ khắc này. Tại cùng Bạch Cốt phu nhân giao phong thời điểm, lão tăng bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt, cũng không có dùng ra toàn bộ thực lực của mình. Hiện tại tất nhiên lại tới một cái, như vậy vừa vặn, rứt khoát một muỗng hấp đi. Lão tăng là như thế nghĩ, cũng là làm như thế tại cung bạch cốt phu nhân rằng co thời điểm hắn phân ra một bộ phận tinh lực đối vừa mới đến chiến trường lưu hồng phát động công kích mà hắn sử dụng phương thức công kích chính là tây phương giáo tại hồng hoang thế giới bên trong nổi tiếng nhất đồng thời cũng là làm người kiềm kỵ nhất một loại thủ đoạn độ hóa rất hiển nhiên hắn công kích lấy được theo dự liệu hiệu quả mấy hơi thở ở giữa trên bầu trời lưu hồng hai mắt liền bắt đầu biến thành có chút ngốc trệ trên mặt cũng dần dần nhiều ra một loại kỳ dị biểu lộ theo thời gian trôi qua lưu hồng sau đầu chậm rãi xuất hiện một vòng viền vàng trên thân thể càng là tản ra một kia như có như không phật tính thấy tình cảnh này lão tăng nụ cười trên mặt càng tăng lên nhìn một cái, giống như một đóa giả hoa cúc. Kim Tiên, ha ha, xem ra ngã Phật tọa hạ lại muốn nhiều ra một tôn đỉnh phong kim thân La Hán, nếu như vận khí tốt, nhiều ra một tôn Bồ Tát cũng không phải là không thể được, lần này độ hóa, đáng giá. Hắn rất là vui vẻ mà thầm nghĩ. Cùng người bình thường cho rằng khác biệt, Tây Phương giáo bên trong một chút cường giả, trừ phi là thánh nhân hoặc là thánh nhân trở lên cấp bậc đại năng, thi triển độ hóa thần thông cũng không phải là không có đại giới. Mà cái này đại giới, chỉ chính là tu vi cùng công đức. Mỗi lần thi triển một lần độ hóa thần thông, tu vi nhẹ thì rơi xuống một cái tiểu đẳng cấp, nặng thì rơi xuống một cái lớn đẳng cấp, đồng thời còn sẽ tiêu hao hết một ngàn cái phật môn công đức. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, đưa đến cho dù là đại la hoặc là chuẩn thánh cấp bậc này phật tu cũng sẽ không dễ dàng thi triển ra độ hóa thần thông. Đối với việc này mặt, tây phương giáo bên trong phật tu kỳ thật đã sớm có chung nhận thức. Thông thường mà nói, chỉ có thỏa mãn phía dưới hai cái điều kiện, bọn họ mới bước lên nguy hiểm to lớn đối cái nào đó đặc thù đối tượng tiến hành độ hóa. Đầu tiên là đối phương thực lực nhất định phải thấp hơn chính mình. Thứ nhì là đối phương nhất định phải nắm giữ độ hóa giá trị. Điều kiện thứ nhất rất dễ dàng lý giải. Nếu như đối phương thực lực cao hơn chính mình, như vậy độ hóa tất nhiên thất bại, điểm này là xác định không thể nghi ngờ. Điều kiện thứ hai hơi có vẻ phức tạp, cụ thể đến nói, nơi này cái gọi là giá trị là chỉ bị độ hóa đối tượng nhất định phải có đủ tại độ hóa sau khi thành công, lập tức nắm giữ chính quả tiềm chất. Đối với Phật tu mà nói, điều kiện này là cực kỳ trọng yếu. Sở dĩ nói như vậy, là vì một khi đem đặc biệt đối tượng độ hóa thành Tây phương giáo La Hán, Bồ Tát, thậm chí là Phật Đà, như vậy thì triển độ hóa thần thông trỗi chạ ra đại giới, đều đem tại Phật quốc bên trong thu hoạch được bổ thưởng, thậm chí thậm chí còn có thể nhiều ra không ít lợi nhuận cái này có thể so với mình tân tân khổ khổ tu luyện cùng góp nhặt phật công muốn nhẹ nhõm nhiều từ một loại nào đó trình độ đi lên nói tây phương giáo phát triển cùng tương đại có rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì tây phương giáo nắm giữ cái này đặc biệt thần thông xuất hiện tại lưu tuyển thành Chùa chiến lão tăng là một tên thập phần cường đại phật tu lấy hắn tu vi cùng chiến lược đến nói muốn cầm xuống bạch cốt phu nhân tuyệt đối là một kiện nhẹ nhõm thêm vui sướng sự tình nhưng mà tại cùng bạch cốt phu nhân giao đấu thời điểm hắn bén nhạy phát giác trên người đối phương cái chủng loại kia cổ quái tình huống hắn thấy bạch cốt phu nhân không những không phải một con yêu quái hoặc là nói là thì mà được lại là một cái cùng loại với phật bảo tồn tại ý thức được điểm này về sau trong lòng của hắn sinh ra một kia tham nghiệm, đồng thời lập tức quyết định đối với đối phương tiến hành độ hóa có ý tứ chính là mắt thấy đối bạch cốt phu nhân độ hóa liền muốn thành công lưu hồng lại tại lúc này chạy tới nơi đây lao tăng không hề biết lưu hồng cùng bạch cốt phu nhân quan hệ mà hắn đối lưu hồng xuất thủ nguyên nhân duy nhất còn là bởi vì một cái tham chữ hắn ý nghĩ cũng là đơn giản dù sao mỗi thi triển một lần độ hóa thần thông đều cần trả một cái giá thật lớn tất nhiên là dạng này như vậy một con dê cũng là đuổi hai con cừu cũng là đuổi dứt khoát liền cùng lưu hồng cùng một chỗ độ hóa tốt. Lưu Hồng sau đầu viên quang vừa hiện trên thân thể Phật tính mới ra, Lão Tăng lập tức liền biết, lần này độ hóa thành. Vừa nghĩ tới chính mình độ hóa có khả năng nhất tiện song điều, Lão gia hỏa trong lòng cái tiêu tiêu một cái đẹp à, liền bong bóng nước muối đều nhanh xuất hiện. Ân. Vào giờ phút này, hắn hận không thể nhiều xuất hiện mấy cái Lưu Hồng dạng này ra hỏa. Sau đó tới lên cái một mũi tên chúng ba con chim, bốn điêu khắc, thậm chí năm sáu điêu khắc thần mã như cục xin, dù sao là càng nhiều càng tốt, dù sao cái này tự nhiên kiếm được tu vi cùng công đức, ai còn có thể không vui lòng à? Phải thừa nhận, Lão Tăng tính toán đánh đến là không sai mà còn thực lực cũng sát thực rất mạnh. Nếu như hôm nay đến không phải Lưu Hồng, mà là những cái nào Kim Tiên hoặc là Đại yêu, như vậy nhất tiến song điều cũng liền nhất tiến song điều. Đáng tiếc là, vận khí của hắn thực sự là không sao. Bởi vì hắn gặp phải vừa lúc là Lưu Hồng. Lao Tăng vừa rồi cũng không có nhìn lầm, Lưu Hồng sau đầu xuất hiện cái kia quang hoàn, chính là Tây Phương giáo chính quả người đoạt được có viên quang hoặc là nói là Phật quang. Mà Lưu Hồng trên thân cũng sát thực thả ra Phật tính khí tức. Thậm chí, trở lên hai thứ đồ này xuất hiện, cùng Lao Tăng thi triển độ hóa thần thông, cũng quả thật có quan hệ trực tiếp. Nhưng mà, Lưu Hồng viên quang cùng Phật tính cũng không phải là bởi vì độ hóa thần thông sinh ra mà là bị độ hóa thần thông cho kích phát ra đến nói ví dụ như nguyên nhân ha ha nói ra lão tăng có thể sẽ không tin con hàng này sớm mẹ nó chính là một cái có chính quả là hán. mà còn hắn cái này chính quả cùng tây phương giáo còn không có trực tiếp liên hệ mà là hệ thống lợi dụng thiên đạo hạ xuống phật môn công đức trực tiếp sơn trại đi ra kể từ đó lời nói sự tình lập tức thay đổi đến thú vị chính quả mới ra lưu hồng lập tức thanh tỉnh mơ hồ bên trong hắn thậm chí sinh ra một loại cảm giác kỳ dị thật giống như hắn có khả năng phản độ hóa đối phương đồng dạng Khu cụ, cái này có vẻ như có thể có ai. Chương 89, Nhân sinh ba đại hảo giác. Chương 89, Nhân sinh ba đại hảo giác. Bầu trời bên trong, Lưu Hồng thu hồi điều khiển xương ngủ đẳng vân thần thông, sau đó bằng vào tự thân pháp lực, hướng về bạch cốt phu nhân cùng lao tăng vị trí chậm rãi rơi xuống. Cho tới nay, hắn đều quen thuộc lấy một bộ nhà giàu quý công tử diện mạo gặp người, cho dù lúc đối địch cũng không ngoại lệ. Bất quá giờ phút này, hắn bộ dáng lại cùng bình thường hoàn toàn khác biệt. Cứ việc ngũ quan hình dạng cùng dáng người hình thể đều vẫn là như cũ, thế nhưng sau đầu cái kia một vòng biên quang, cùng với xung quanh cơ thể tràn ngập nhàn nhạt, nhạt phật tức để hắn thoạt nhìn nhiều ra một tia thần thánh hư vị, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, hiện tại Lưu Hồng đã không còn là Lưu Hồng, mà là một tôn danh xứng với thực kim thân La Hán. Thấy tình cảnh này, phía dưới chùa miếu phế tích bên trong bạch cốt phu nhân cùng lao tăng tâm tình khác nhau, cái trước trong lòng sinh ra một tia nhàn nhạt, nhạt đắng chát, cái sau thì có một loại mừng rỡ như điên cảm giác. Song chủ nhân bị lao ra hỏa kia cho độ hóa, sớm biết như vậy, thật không nên hướng chủ nhân cầu cứu A. Bạch cốt phu nhân suy nghĩ có chút hỗn loạn, có thể nó bộ kia hải cốt chân thân phát tán ra khí tức, lại thay đổi đến càng thêm lăng lệ, đây là tính toán muốn liều mạng. Sự tình phát triển đến trình độ này, Bạch Cốt phu nhân chỉ có hai lựa chọn, hoặc là từ bỏ chống lại, tùy ý lao tăng độ hóa chính mình, hoặc là tự bạo bản thể, cùng đối phương liều cái lưỡng bại câu thương. Rất hiển nhiên, nó lựa chọn chính là ngươi tốt, ngươi tốt là cái sau. Tốt tốt tốt. Lần này có thể có như thế thu hoạch, thật là Phật tổ chiếu cố, Phật gia ta lần này thật sự là kiếm lợi lớn. Lao tăng như quét ra mặt mo triệt để giãn ra ra, nhìn qua thật giống như một đóa nở rộ già hoa cúc. Bất quá liền xem như dạng này, hắn cũng không có bương lòng đối Bạch Cốt phu nhân quan tâm. Phát giác được đối phương có tự bạo mưu đồ về sau, khóe miệng của hắn có chút nhếch lên trong mắt ra một tia nhàn nhạt khinh thường. Tự bạo, ha ha, ngươi ngược lại là bạo bạo nhìn. Hôm nay nếu để cho ngươi tự bạo thành công, liền tính phạt ra ta thua." Thâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, Lao tăng khí tức nháy mắt biến đổi, hiển lộ ra đại la kim tiên tu vi, đồng thời trong miệng đọc lên độ hóa kinh văn, cũng nhiều thêm một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được vận vị. Phiên này biến cố, đệ bạch cốt phu nhân lập tức cảm giác gấp lực tăng gấp bội, liên quan trong cơ thể đã nổi khủng pháp lực đều từ từ bình phục xuống. Tự bạo cố gắng thất bại. Bạch cốt phu nhân còn muốn tiếp tục thử nghiệm, lại phát hiện ý thức của mình bắt đầu mơ hồ. Nó có khả năng cảm giác được Nếu như tùy ý trường hợp này duy trì liên tục tiếp tục giữ vững như vậy nhiều nhất tiếp qua nửa nén hương thời gian, nó liền sẽ triệt để mất đi vốn có ý thức, trở thành tây phương giáo, hoặc là nói là đối diện người lao tăng này khôi lỗi. Bạch cốt Phu nhân âm thầm gấp gáp, cũng không có cái gì chứng dụng. Giữa song phương thực lực sai biệt quá mức cách xa, cách xa đến nó cho dù biết vấn đề xuất hiện ở chỗ nào, cũng vô pháp xuất thủ ngăn cản, thậm chí liền thử một chút cơ hội đều không có. Ý thức được điểm này về sau, nó nhịn không được hướng về lưu hồng vị trí nhìn. Đây chỉ là nó một cái vô ý thức tốt tự động, sự tinh biến thành hiện tại cái dạng này nó đã không tại trông chờ sẽ phát sinh cái gì kỳ tích hệ thống ta hiện tại có loại cảm giác kia chính là ta có thể ngược lại độ hóa phía dưới lao ra hoặc kia thế nhưng ta không có nắm chắc ngươi bên này có đề nghị gì hay không có giữa không trung bên trong lưu hồng vẫn như cũng là một bộ bảo tướng trang nghiêm giản dị có thể hắn ánh mắt lại có vẻ đặc biệt thanh minh Vang vào cố gắng đứt đổi lấy chính quả hắn thành công chống cự lại một tên đại la kim tiên đẳng cấp phật tu độ hóa tại xác định chính mình không có việc gì về sau hắn lập tức liền có một loại muốn phản kích đối phương xúc động chỉ riêng ăn đòn không hoàn thủ cũng không phải phong cách của hắn chỉ là thực lực của đối phương dù sao cao hơn hắn rất nhiều. để cho an toàn, hắn không thể không hướng hệ thống tìm kiếm trợ giúp, mà hắn choì lại, chính là điểm tích lũy trong chương mục cái kia còn lại mười mấy vạn cái thiên mệnh điểm. hắn thấy chính mình chỗ khóa lại hệ thống chó là chó một chút, nhưng đã đến mấu chốt thời điểm, nhiều ít vẫn là có chút tác dụng. đã như vậy, hướng đối phương cầu trợ giúp cũng đã thành chuyện tự nhiên. ký chủ, ngươi biết nhân sinh ba đại hảo rất sao? lưu hồng tiếng nói vừa ra, hệ thống hồi phục liền tại trong đầu của hắn văng lên, chỉ là hệ thống cho ra cũng không phải là đáp án, mà là một cái hỏi lại. lưu hồng, nghe thấy lời ấy. Lưu Hồng đầu tiên là sướng sốt một chút, chưa không còn gì để nói. Nhân sinh ba đại ảo giác, ma đản, lời này là mấy cái ý tứ, xem như là chào phúng sao. Lưu Hồng bày tỏ chính mình có bị mạo phạm đến, bất quá vì giải quyết vấn đề trước mắt, hắn vẫn là không thể không nhẫn lại tính tình, vẻ mặt đau khổ cho ra mà đến đáp án. Ngươi nói hẳn là điện thoại chấn động, nàng thích ta, ta có thể phản sát ta. Dựa theo ngươi ý tứ, ta là không có cách nào phản độ hóa cái kia lao ra hỏa kia rồi. Đang lúc nói chuyện, Lưu Hồng móc ra thoại nhân trụy cùng tứ hài bình, tiện thể còn kích hoạt lên bên hồng tà long yêu đế, tất nhiên không thể phản độ hóa đối phương vậy cũng chỉ có liều mạng vì giết chết Lão gia hỏa kia, cho dù tự bạo một hai tuyệt pháp bảo gì đó, hắn là sẽ không có một tơ một hào do dự. Pháp bảo không có, có thể kiếm tiên mệnh điểm sau đó đến hệ thống thương thành mua sắm. Nếu là liền mạng nhỏ đều không có, vậy thì cái gì đều không cần nói. Đối với chuyện như thế này mặt Lưu Hồng não từ trước đến nay đều rất rõ ràng. Nhưng mà để hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn chính là hệ thống bên này rất nhanh liền phủ định hắn câu trả lời này. Khi chủ ngươi nói sai, nhân sinh ba đại hảo rất là u linh chấn động, đục hiệu ứng, bắn ra hiệu ứng. Vốn hệ thống có ý tứ là nếu như ký chủ đem ba đại hảo giác bên trong đục hiệu ứng cùng bắn ra hiệu ứng kết hợp với nhau liền có thể tự làm quyết định nên áp dụng loại nào biện pháp nói một cách khác ký chủ gặp chuyện có lẽ nhiều động não mà không phải chuyện gì đều đến hỏi vốn hệ thống dạng này đối ký chủ có chỗ tốt nghe hiểu không có lưu hồng mờ mờ tờ cái này nói đến cùng là cái gì là lông hệ thống nói từng chữ hắn đều có thể nghe hiểu có thể liền cùng một chỗ liền không rõ đâu cái này đều lộn xộn cái gì a hiện tại ký chủ đã khó như vậy làm sao ai tính toán ký chủ ai quy của ngươi cũng liền dạng này nói quá nhiều khẳng định nghe không rõ như vậy đi Ngươi cho 10000 cái thiên mệnh điểm, xem như là trừng cầu ý kiến phí đi, chuyện lần này vốn hệ thống giúp ngươi xử lý. Tựa hồ là phát giác Lưu Hồng ý nghĩ, hệ thống rất nhanh đổi một bộ sắc mặt. Lưu Hồng. Tốt a, hệ thống không phải người, mà còn thật chó. Không phải liền là muốn thiên mệnh điểm sao? Ngươi ngược lại là nói thẳng a. Lão tử cũng không phải là người hẹn hỏi, không có chuyện gì kéo cái gì nhân sinh ba đại hảo ra ca. Xuất phát từ bất đắc dĩ, Lưu Hồng một bên đoán thẩm cái nào đó cho hệ thống, một bên giao cho đối phương quyền hạn, cho phép khấu trừ 10000 cái thiên mệnh điểm. Sau một khắc, trong đầu của hắn trong đầu lập tức nhiều ra một thiên pháp môn. Đây là một hạng vô cùng đặc biệt pháp môn, sen vào thần thông cùng thuật pháp ở giữa, người bình thường muốn tinh thông, không có 3 năm 5 năm căn bản liền không cần nghĩ. Vạn hạnh chính là, đây là từ hệ thống cung cấp pháp môn, thuộc về nháy mắt quán đỉnh cái chủng loại kia, cho nên Lưu Hồng lập tức liền hiểu được trong đó tinh nghĩa. Sau một lát, hắn tối đầu nhìn về phía tên kia lão tăng, trong mắt tuôn ra một vẻ hàn mang. Lão già hỏa, ngươi không phải độ hóa sao, vậy chúng ta liền so tài một chút, người nào độ hóa thuật càng lợi hại. Hắn một bên làm nghĩ như thế, một bên vận động thủ cổ tay cùng ngón tay, làm ra một cái 10 phần cổ quái thủ quyết. Chương 90, Lưu Hồng phản độ hóa. Chương 90, Lưu Hồng Phản Độ Hóa. Hồng hoang thế giới bên trong hệ thống tu luyện có rất nhiều. Trừ đã suy Thoái Long, Phượng, Kỳ Lân, Vù, Yêu Mấy Tộc bên ngoài, Thiên Địa Ngũ Trùng Lòa, vậy long long Vũ, Côn, cùng với người, Quỷ, Thần, Thiên Thậm chí là Vượng Ngoại Thiên Ma, đều có riêng phần mình phương pháp tu luyện. Thông thường mà nói, hình người tộc quần hệ thống tu luyện nhiều cùng đạo gia có quan hệ, ít nhất từ lần thứ ba vô lượng lượng tiếp về sau chính là như vậy. Bất quá theo Tây Phương giáo hương khởi Phật môn hệ thống tu luyện cũng dần dần phát triển, nhất là tại lần thứ tư vô lượng lượng kiếp về sau, nên hệ thống trầm rãi có một loại có thể cùng đạo gia hệ thống tu luyện địa vị ngang nhau xu thế. Nhắc tới, trở lên hai loại hệ thống tu luyện, kỳ thật nguyên bản là hệ gia đồng nguyên. Tục nữ nói, Phật vốn là nói. Lời này thật không phải tùy tiện nói một chút, chỉ là đồng nguyên về đồng nguyên, theo thời gian trôi qua, Phật môn hệ thống tu luyện chỗ đi đường đi, lại bắt đầu thay đổi đến cùng đạo gia càng lúc càng xa. Tại cái này một quá trình bên trong, nên hệ thống tu luyện một cách tự nhiên diễn sinh ra được rất nhiều đặc biệt công pháp, thuật nói cùng thần thông. Những loại công pháp, thuật nói cùng thần thông Tại cùng Phật môn hệ thống tu luyện căn bản, cũng chính là cái gọi là chính quả đem kết hợp về sau, tạo thành chính mình đặc hữu phong cách. Nói ví dụ như, độ hóa thần thông chính là một cái ví dụ rất tốt. Tại Tây Phương giáo bên trong, độ hóa thần thông có lẽ cũng không phải là lợi hại nhất một loại thần thông, thế nhưng nó tại Hồng Hoang bên trong danh khí, tuyệt đối là vang dội nhất. Nhất là phong thần một trận chiến kết thúc về sau, tình huống liền càng là như vậy. Theo thuyết giáo, xiển giáo, nhân giáo bên trong đại lượng đệ tử, bị độ hóa thành Tây Phương giáo La Hán, Bồ Tát, thậm chí là Phật Đà. Trong một đoạn thời gian rất lâu, mọi người một khi nâng lên độ hóa hai chữ gần như đều nhanh muốn nói hổ biến sắc. Nhưng mà, rất nhiều người cũng không biết là, độ hóa thần thông cùng trên thế giới tất cả thần thông đồng dạng, truy cứu căn bản, đồng dạng có khả năng ngược dòng 3000 Hỗn Độn Thần Ma 3000 Đại Đạo. Trên thực tế, nó chân chính gọi vặn, chính là độ hóa thần ma một đạo tiên tiên thần thông. Chỉ là cái này độ hóa thần ma, tại thái cổ 3000 Hỗn Độn Thần Ma bên trong, xem như là một cái tương đối yếu ớt tồn tại, thực lực không nói là hạng chót, nhưng cũng không sai biệt lắm. Bởi vậy, độ hóa thần thông thật không phải cái gì cường lực thần thông. Cái đồ chơi này cứ việc thoạt nhìn đã quỷ dị lại khó giải. Nhưng trên thực tế, lại tồn tại một cái hết sức rõ ràng thiếu hụt, chính là nó chỉ đối thực lực so người thi pháp đối thủ nhỏ yếu hữu hiệu, lại một khi thi thuật thất bại, liền tất nhiên sẽ gây nên phản vệ. Phía trên đã nói, Phật môn bên trong thần thông, trên cơ bản đều là cùng chính quả đem kết hợp. Cũng chính là nói, Phật môn bên trong độ hóa, cùng độ hóa thần ma độ hóa, hoặc nhiều hoặc ít còn có như vậy một chút khác nhau. Lưu Hồng thực lực so lão tăng yếu không giả, nhưng hắn nắm giữ La Hán quả vị, chính là bởi vì nguyên nhân này, lão tăng thi triển ra độ hóa thần thông, đối hắn không có sinh ra bất kỳ ảnh hưởng. Kể từ đó, sẽ xuất hiện phản vệ tình huống cũng đã rất bình thường. Nếu như nói, Lưu Hồng không có khóa lại sửa đổi mệnh hệ thống, hoặc là không có từ hệ thống nơi đó được đến nào đó hạng đặc thù pháp môn, như vậy lấy Lao Tăng đại la kim tiên thực lực, là đủ để chống đỡ lần này phản vệ. Nhưng mà trên thế giới này không hề tồn tại như vậy nhiều nếu như hiểu được đặc thù pháp môn tinh nghĩa về sau, Lưu Hồng lập tức đối Lao Tăng phát động phản kích, mà hắn cho áp dụng thủ đoạn, bất ngờ cũng là độ hóa thần thông. Chỉ bất quá hắn sử dụng độ hóa thần thông, nhưng là độ hóa thần ma nắm giữ cái kia nguyên bản, luận đến hiệu quả và hạn chế tính, đồng thời Lao Tăng sử dụng mạnh hơn rất nhiều. Nam chỉ thấy hắn một cái tay tay loại hình cùng năm ngón tay không ngừng mà biến hóa, liên tiếp bày ra các loại kỳ dị thủ quyết, trong miệng còn đang không ngừng mà nghĩ linh tinh cổ quái âm tiết. Cũng không lâu lắm, thần thông liền bị kích phát đi ra, mà còn lập tức phát huy ra huy lực. Vào giờ phút này, phía dưới Lão Tăng cũng tại nhớ kỹ độ hóa trải qua. Trong khi bại lộ Kim Tiên tu vi, đồng thời thi triển ra toàn lực thời điểm, cách hắn không xa bạch cốt phu nhân rất nhanh liền không kiên trì nổi. Thấy tình cảnh này, Lão Tăng trong lòng mừng thầm, đồng thời chuẩn bị tiếp tục gia tăng cường độ. Nhưng mà đúng vào lúc này, bên hai của hắn bỗng nhiên vang lên một trận cổ quái tiếng tục kinh. Kinh văn nghe vào cùng hắn hiện tại đọc giống nhau ý hệt, có thể là lấy lao tăng kiến thức cùng lừa duyệt, nhưng căn bản liền không cách nào phân biệt ra đây là loại nào lời nói. Càng chết là trận này cổ quái tiếng tụng kinh một khi xuất hiện, liền cùng hắn chỗ đọc độ hóa trải qua sinh ra của mình, sau đó đối bản thân hắn sinh ra một loại nào đó không hiểu ảnh hưởng. đưa đến kết quả chính là, hắn đối từ chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai vị thánh nhân truyền pháp lúc nâng lên phật, thay đổi đến có chút lòng sinh trong đối. ý thức được điểm này về sau, Lão tăng trong lòng lập tức kinh hãi. Không tốt, cái này tiếng tụng kinh có gì đó quái lạ, Phật gia hình như mắt lửa. Lão tăng kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, phát giác tình huống không ổn. Hắn ấy mắt liền đã xác định nguy hiểm đầu nguồn, chỉ là coi hắn quyết định tiến hành phản chế lúc, lại ngạc nhiên phát hiện, lúc này chính mình đã mất đi đối thân thể không chế. Dưới loại tình huống này, đừng nói là phản chế, liền tính muốn ngừng hạ miệng bên trong độ hóa trải qua, có vẻ như đều đã thành một loại hy vọng xa vời. Lao tăng không cam lòng bị quản chế, đối mặt ác liệt như vậy tình huống, hắn một bên thu hồi đối bạch cốt phu nhân áp chế, một bên điều động trong cơ thể tất cả pháp lực, muốn đối kháng loại này không hiểu gõ bó. Đáng tiếc là, hắn những ngày cố gắng hoàn toàn chính là phí công, bận rộn nửa ngày. Hắn không những không có thoát khỏi lập tức hoàn cảnh khó khăn, thậm chí liền tư duy đều thay đổi đến càng thêm chậm chạp. Không có Lao Tăng áp chế, Bạch Cốt phu nhân lập tức khôi phục năng lực hành động. Nó nhìn một chút Lao Tăng, lại nhìn một chút Lưu Hồng. Hai cái đen ngòm trong hốc mắt, linh hồn chi hỏa chợt lóe lên, "Chủ nhân, ngươi..." Hắn, "Đây là..." Lưu Hồng cũng không có phản ứng Bạch Cốt phu nhân. Từ Lao Tăng phát động phản chế một khắc kia trở đi, hắn đồng dạng cảm nhận được một loại áp lực lớn lao, vào giờ phút này, hắn tạm thời còn có thể chiến đến tơ phong, lại phân không ra một tơ một hào lực chú ý đi quan tâm những chuyện khác. Bạch Cốt phu nhân không đốc Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, nó liền thấy rõ ràng tình thế, vì vậy lập tức vọt đến Lưu Hồng phía sau, phụ trách lên thủ vệ chức vụ. Chủ nhân thực sự là quá mạnh, đối mặt đại La Kim tiên dạng này tồn tại, vậy mà còn có thể tại trong tuyệt cảnh phát động phản kích, đây quả thực là. Nhìn xem Lưu Hồng bóng lưng, trong lòng của nó hiếm thấy sinh ra một ít tâm tình kích động, đồng thời còn có một loại nó chưa hề trải nghiệm qua tâm tình. Dần dần, nó trong hốc mắt linh hồn chi hỏa thay đổi đến càng thêm sáng. Mà nó ánh mắt thì là cũng không còn cách nào dị động mấy may. Vào giờ phút này, Lưu Hồng bóng lưng tựa hồ chiếm cứ nó tất cả ý thức, không hiểu Nó có một loại hy vọng thời gian liền lưu lại tại cái này một khắc ý nghĩ. Không tốt, lão già này muốn tự bảo, đi mau. Liên tại Bạch Cốt phu nhân suy nghĩ lung tung thời điểm, đứng tại nó trước người Lưu Hồng bỗng nhiên xoay người lại, đồng thời bắt lại vai của nó xương. Làm đi mau cái kia đi chữ vừa vặn rơi xuống, Lưu Hồng cùng Bạch Cốt phu nhân liền tiêu thất vô tung, nguyên bản bọn họ đứng cái chỗ kia, sừng sốt liền một quặng lông đều không có lưu lại. Thiên Cương Tam thập lục phát một trong, ngũ hành đại độn tổ độn, chương 91, làm trở ngại chứ không giúp gì thần nông thị, chương 91, làm trở ngại chứ không giúp gì thần nông thị. Một mảnh hoang giao giá địa bên trong, một chỗ sườn đất đống nhiên chia hai bên trái phải toát ra một lớn một nhỏ hai đạo nhân ảnh xuất hiện không phải người khác chính là Lưu Hồng cùng Bạch Cốt Phu Nhân xác định phụ cận không có bất kỳ cái gì nguy hiểm về sau Lưu Hồng quay đầu liếc nhìn Bạch Cốt Phu Nhân Hải Cốt chân thân khẽ cho mày tiểu bạch không có chuyện gì ngươi liền biến trở về hình người a hiện tại cái bộ dáng này ta nhìn đến có chút sợ đến hoảng nơi này còn có tiểu hải từ đâu. đang lúc nói chuyện hắn rồi khẽ vuốt một cái bả vai nữ娲 lông vũ để xác định thân thể của đối phương có vấn đề hay không vừa rồi tên kia láo tăng thi triển ra độ hóa thần thông tại đối hắn sinh ra nhất định ảnh hưởng đồng thời. Đối nữ hoa cũng tạo thành không nhỏ cái nhiễu. Trên thực tế, nếu như không phải hắn phản ứng cấp tốc, kịp thời thi triển ra phản độ hóa thần thông, làm không tốt Tây Phương giáo từ đây liền sẽ nhiều ra một cái mới Phật cẩm. Nếu như sự tình thật phát triển đến trình độ này, như vậy không cần chờ Phật môn những cái kia tên chọc tìm hắn gây phiền phức, Địa Hoàng thần nông thị liền sẽ ra tay trước một bước làm thịt hắn. Đây cũng không phải là nói đùa. Vạn hạnh chính là, hệ thống cho ra nguyên bản hỗn độn độ hóa thuật là thật ra sức. Thuật này bị dùng ra về sau, không những ảnh hưởng đến tên kia lao tăng, mà còn tiện thể còn loại bỏ đối phương độ hóa thần thông đối phệ mình ảnh hưởng. Nhưng coi như là dạng này, Lưu Hồng vẫn còn có chút không quá yên tâm. Kaka, nữ hoa đã không có chuyện gì. Đúng Kaka, vừa rồi lao Hòa thượng kia thật sự là quá xấu. Chúng ta đi đánh cho hắn một trận có tốt hay không? Nữ hoa tình huống so với trong tưởng tượng tốt lên rất nhiều. Tiểu gia hỏa dùng não động cọ sát Lưu Hồng trong lòng bàn tay, sau đó liền bắt đầu nghĩ linh tinh, rõ ràng là đối vừa rồi phát sinh sự tình có rất sâu ám niệm. Nhìn thấy nàng còn có tâm tư nói những này, Lưu Hồng nỗi lòng lo lắng bên trong cuối cùng để xuống. Tiểu gia hỏa không có chuyện gì liền tốt, đến mức nói những. Nghĩ đến đây, Lưu Hồng quay đầu nhìn về phía nơi xa một phương hướng nào đó. Vào giờ phút này trong lòng của hắn bao nhiêu cảm thấy có chút kỳ quái phía trước rõ ràng liền phát hiện lao tăng đã chuẩn bị tự bạo vì sao đến bây giờ còn không có dị tượng chuyển đến bạch cốt phu nhân lúc này đã biến trở về nữ tử xinh đẹp hình dạng nó nhìn một chút lưu hồng lại nhìn một chút lưu hồng bả vai nữ hoa khoe miệng nhịn không được nhẹ nhàng có quắp mấy lần Mơ mơ tờ có người nói như vậy sao cái gì gọi là ngươi nhìn đến sợ đến hoàng a phía trước tại bạch hổ lĩnh chế phục lão nương thời điểm ngươi thế nào không nói sợ đến hoàng đâu còn có chính là cái gì gọi là nơi này còn có tiểu hải tử a nữ hoa sống mấy ngàn năm Cái này mẹ nó so lão nương niên kỷ đều lớn có tốt hay không? Bạch Cốt phu nhân đối lưu Hồng Cương mới cái kia phiên giải thích rất là bất mãn, bất quá cuối cùng cũng chỉ là ở trong lòng oán thầm đối phương vài câu mà thôi. Phía trước Lưu Hồng bốc lên thiên đại nguy hiểm trước đến cứu giúp cử động của nó, đã để nó triệt để công nhận giữa song phương chủ tớ quan hệ. Bá. Liên tại mấy người đều mang tâm tư thời điểm, Lưu Hồng bên người không gian bỗng nhiên ba động một chút, chống rỗng xuất hiện một bóng người. Sự tình phát sinh mười phần đột ngột. Nhưng cho dù là như vậy, Lưu Hồng vẫn là vô ý thức làm ra phản ứng. Trong chớp mắt, tọa nhân chú ý từ chỗ cổ tay của hắn phá thể mà ra hướng về người tới trực tiếp đâm tới, không có một tơ một hào lưu thủ. Nhưng mà nguyên bản lặp đi lặp lại thí nghiệm công kích, lần này lại không có lấy được hiệu quả, khó khăn lắm liền muốn tiếp xúc đến thân thể của đối phương lúc, tọa nhân chủ y tại trên không có chút dừng lại, sau đó liền như là làm ảo thuật đồng dạng biến mất vô ảnh vô tung. Thay vào đó thì là một cái có khắc chim thú cổ pháp đại đỉnh, lưu hồng phản ứng cũng không chậm, tọa nhân chủ y bay ra một khắc này, tứ hải bình liền đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Có thể là tại nhìn đến cổ pháp đại đỉnh một khắc này, nguyên bản đã chuẩn bị liều mạng hắn, nhưng trong nháy mắt thu hồi tất cả chiến ý. Sư phụ, lão nhân gia người sao lại tới đây? Trước đó cũng không thông báo một tiếng, nhìn đem đồ đệ ngươi ta cho dọa. Hắn một bên nói, một bên đem Tứ Hải Bình một lần nữa thu vào trong cơ thể. Lưu Hồng tiếng nói vừa ra, một tên tướng mạo kỳ lạ lão giả cao lớn, liền từ tôn kia cổ phát đại đỉnh phía sau lách mình mà ra. Người đến chính là Lưu Hồng tiện nghi sư phụ Thần Đông thị. Hiện thân về sau, Thần Đông thị đối với đại đỉnh điểm nhẹ một cái. Sau một khắc, miệng đỉnh chỗ hào quang lóe lên, nguyên bản được thu vào trong đỉnh tọa nhân chủ ý, liền bị đại đỉnh cho nôn đi ra, đồng thời bay trở về đến Lưu Hồng trong tay. Thấy cảnh này lúc, Lưu Hồng trong mắt lóe lên một vẻ đố kỵ. Thần nông đỉnh, hậu thiên trí bảo loại pháp bảo, cái đồ chơi này xác thực cường đại, thế mà liền thoại nhân chủ y đều có thể thu lấy, nếu là hắn có thể cột như thế một kiện pháp bảo lời nói. Thần nông thị liếc mắt liền nhìn ra lưu hồng ý nghĩ, vì vậy tức giận ngang hắn mắt, tốt đồ đệ, không có chuyện gì ngươi cũng đừng suy nghĩ lung tung, sư phụ thần nông đỉnh là không sai, nhưng ngươi thoại nhân chủ y không thể so với thần nông đỉnh kém, có cơ hội, thật tốt chữa trị cái này truy a. Đa đa, ngươi làm sao cũng tới, đa đa ngươi bình thường đều như thế chống không sao. Lúc này lưu hồng bả vai nữ oa cũng phản ứng lại, chỉ là tiểu gia hỏa tại nhận ra thần nông thị về sau cũng không có biểu hiện hết sức cao hứng, ngược lại còn có như vậy một kia bất đắc dĩ hương vị. Thần nông thị nghe thấy lời ấy, thần nông thị sắc mặt lúc ấy liền đen. Nghe một chút, đều tới nghe một chút. Đây là nữ nhi hoang neng lão cha lúc lời nên nói sao? Ta sao lại tới đây? Ta đến trả không phải là vì ngươi. Thần nông thị cảm giác có chút bị khuất, cho nên cũng liền lười nói thêm cái gì. Hán thần niệm hơi động một chút, không chế thần nông đỉnh lại nôn ra một vật. Thốt ta, nói vật có lẽ có ít không quá thỏa đáng. Bởi vì lần này bị nôn đi ra, là cái ở vào trạng thái hôn mê lão hỏa thượng, một cái ở đây tất cả mọi người mười phần nhìn quen mắt lão hỏa thượng. Sư phụ, lão nhân gia ngài chính là vì cái này mới tới. Thấy tình cảnh này, lưu hồng trong lòng lập tức liền có đến. Phía trước lão tăng phát động độ hóa thần thông lúc, nữ hoa bên này cũng nhận không nhỏ ảnh hưởng, thần nông thị hẳn là bởi vì cái này mới bị kinh động đến. Kỳ thật suy nghĩ một chút cũng rất bình thường. Nữ hoa trên thân có lưu thần nông thị chuẩn bị ở sau, phát sinh chuyện lớn như vậy, lão đầu tử không đến mới kỳ quái đâu. Nghĩ đến đây, lưu hồng không đợi đối phương trả lời, vừa tiếp tục nói, "Sư phụ, lần này ngài có thể là xem thường đồ đệ, nếu như sư phụ không đến, đồ đệ bên này sớm đã đem vấn đề giải quyết hay." Nói ra lời nói này lúc, Lưu Hồng trong giọng nói hoặc nhiều hoặc ít có như vậy một tia bàn trách. Hắn thấy, chính mình đối lao tăng phản độ hóa đã đưa đến hiệu quả, đối phương vì không bị độ hóa, tại dưới sự bất đắc dĩ, thậm chí đều đã chuẩn bị tự bạo. Bởi vậy, thần nông thị có tới hay không, kỳ thật đều một cái dạng. Hoặc là nói, thật đúng là không bằng không đến đâu. Sở dĩ nói như vậy, là vì thần nông thị cho dù không đến, chính mình cũng có thể giải quyết vấn đề, tới, ngược lại còn cứu lao tăng kia một mạng. Đây không phải là tại làm trở ngại chứ không giúp gì sao? Chương 92, thỏ, tiên trọng, ngây nốc không phân biệt được, chương 92, thỏ, tiên trọng, ngây nốc không phân biệt được. Lời này của ngươi là có ý gì? Là tại toán trách sư phụ làm trở ngại sao? Thần nông thị sống vô số tuế nguyệt, lưu hồng điểm này tiểu tâm tư, lại thế nào có thể giấu giếm được ánh mắt của hắn? Bởi vậy, tại nghe Lưu Hồng lời nói về sau, lão đầu tử lập tức trợn mắt lên. "Ách, sư phụ, lão nhân gia người suy nghĩ nhiều, sư phụ chịu vì Đồ Nhi ra mặt, Đồ Nhi vui vẻ còn không kịp đâu, làm sao có thể toán trách sư phụ?" Nhìn thấy tiện nghi sư phụ phát cáu, Lưu Hồng không thể không chê cười giải thích một phen, tiện thể còn nhỏ địa phương nhỏ đập đối phương một cái mông ngựa. Bất quá trong lòng là thế nào nghĩ, cũng chỉ có chính hắn biết nhìn xem Lưu Hồng cái kia một mặt lá mặt lá trái bộ dạng Thần Nông Thị nhịn không được lật một cái lên mắt lại ngoài dự liệu cũng không có nói thêm cái gì Sở Dĩ sẽ như thế là vì sự tình phát triển cho tới bây giờ tình trạng này có mấy lời nói hoặc là không nói kỳ thật đều là một cái bộ dạng nên đến chung Bui vẫn là sẽ đến nghĩ đến đây Thần Nông Thị nhịn không được âm thầm thở dài sau đó thu hồi Thần Nông Đỉnh quay đầu nhìn về phía nơi xa chân trời đây là thấy tình cảnh này Lưu Hồng trong lòng bao nhiêu cảm giác có chút ngoài ý muốn chỉ là còn chưa kiềm chờ hắn nghĩ lại trong lòng đống nhiên chính là khé động sau đó hắn học Thần Nông Thị bộ dạng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa xăm. Sau một lát, nơi xa dáng mây đột nhiên tản đi ra. Ngay sau đó, một đạo hùng vĩ thân ảnh chậm rãi ngưng thật, cuối cùng hóa thân thành một tôn bảo tướng trang nghiêm Phật Đà. Tây phương giáo người đến. Theo tôn này Phật Đà đến, Lưu Hồng trên mặt biểu lộ lập tức liền thay đổi đến nghiêm túc. Cùng lúc đó, hắn cũng nghĩ minh bạch thần nông thị hiện thân nơi đây nguyên nhân. Rất hiển nhiên, hắn cái này tiện nghi sư phụ khẳng định là từ nữ oa trên thân suy tính ra một chút cùng hắn có liên quan sự tình. Mà đối phương chạy tới nơi đây mục đích, chỉ là vì lo lắng nữ oa bên ngoài, càng nhiều hẳn là bởi vì hắn. Ý thức điểm này, lưu hồng thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng thì cảm giác có chút tấm áp. "Dễ dàng như vậy sư phụ, thật sự là bài đúng a." Phật Đà hiện thân về sau, lập tức liền đem ánh mắt ném đi qua, mà còn ánh mắt nhắm thẳng vào trên đất cái kia hôn mê lao tăng. Rất nhanh, trên mặt của hắn liền lóe lên một vẻ tức giận. "A Di Đà Phật, không biết vị đạo hữu nào tại cùng chúng ta Tây Phương giáo không qua được, chẳng lẽ liền không sợ gánh chịu nhân quả sao?" Đang lúc nói chuyện, tôn này Phật Đà xứng sở liền bay tới. Đợi đến tới gần về sau, hắn cũng không có rơi xuống đất, mà là vẫn như cũ treo ở tầng mây bên trong, coi trọng một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Ma đàn, con hàng này là tới cứu người vẫn là tới trang bức a? Cần thiết bày ra dạng này một bộ tư thái sao? Lưu Hồng nhìn một chút trên trời Phật Đà, lại nhìn một chút cách đó không xa thần nông thị. Sau đó nhịn không được lắc đầu liên tục. Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, trên trời cái kia trang bức ra hỏa, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ giả dạng làm ngu bê. Một cái chỉ là Phật Đà mà thôi, liền Phật chủ đều không phải, dạng này một cái mặt hàng, lại dám tại Hỏa Vân Tam Thánh Hoàng trước mặt trang bức. Đây không phải là không có chuyện gì tìm cho mình không dễ chịu sao? Nghĩ đến đây, Lưu Hồng khẽ miệng nhịn không được có chút mép lên đến trên mặt càng là lộ ra một bộ cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ có tiện nghi sư phụ tại cái này hắn là thật người nào đều không giả tất nhiên là dạng này vậy thì chờ xem cái tốt dù sao thỉnh thoảng làm một lần ăn dưa còn chúng cảm giác cũng không rất không tệ một cái kia thỏ, ngươi cùng với ai nói nhân quả đâu còn không mau một chút cho bản hoàng lan xuống đến lưu hồng đoán cũng không có sai thần nông thị đích thật là không có cùng đối phương khách khí mà còn lao đầu tử vừa mở miệng bước cách liền so với đối phương cao hơn rất nhiều chỉ là đang nghe rõ rồi chứ thần nông thị lời nói về sau lưu hồng lại cả kinh cái cẩm đều kém chút rơi xuống Đồng thời trong đầu còn nhiều ra vô số dấu chấm hỏi. Hắn cảm thấy chính mình cũng không có nghe lầm. Thần nông thị vừa rồi, thật là hô lên tỏ hai chữ. Như vậy vấn đề liền tới. Cái này tỏ lại là cái gì quỷ a? Gặp gỡ Tây Phương giáo người, không phải có lẽ đều tên tỏ sao? Chẳng lẽ nói, chính mình cái này tiện nghi sư phụ lớn tuổi, cho nên cái này tỏ cùng tiến trọng, ngây ngốc không phân biệt được. Ý nghĩ này mới vừa vặn dâng lên, liền bị Lưu Hồng quên hết đi. Lớn tuổi? Ha ha, nói đùa cái gì a? Liên Thần nông thị dạng này tồn tại, Lại sống lên mấy cái kỷ nguyên đều là dễ dàng sự tình, lại thế nào khả năng sẽ nhiều năm kỷ luật lớn nói chuyện. Vừa nghĩ đến đây, Lưu Hồng lập tức liền bình tĩnh lại. Sau đó bày ra một bộ xem kịch vui bộ dạng. Chương 93, vận khí không tốt trưởng nhĩ định quan tiên, chương 93, vận khí không tốt trưởng nhĩ định quan tiên. Tại Phật giáo tuyên truyền bên trong, cùng với dân chúng bình thường trong nhận thức biết, Bồ Tát cũng tốt, Phật Đà cũng được, cho dù là kim thân la hán cùng hộ pháp kim cương, đều là trang nghiêm, thần thánh, cao cao tại thượng cũng không thể khinh ngẩn. Quan niệm như vậy chính xác hay không tạm thời bất luận, có một chút lại phải thừa nhận, đó chính là Tây phương giáo những cái kia tên trọc bọn họ đích thật là rất có thể trang. Vẹn vẹn liền giáo nghĩa mê hoặc tính cùng phật tu vẻ ngoài mà nói, bọn họ so phương đông thần hệ bên trong lớn nhỏ thần tiên bọn họ không thể nghi ngờ là muốn cao minh rất nhiều. Điểm này là không thể nghi ngờ. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Phật giáo một khi chuyển vào nhân tộc tụ cư địa khu, liền nhanh chóng truyền bá ra, mà còn chịu tán thành trình độ cũng bắt đầu thay đổi đến càng ngày càng cao. Tại tầng dưới chốt bách tính quần thể bên trong, hiện tượng này biểu hiện đặc biệt rõ ràng. Có ý tứ chính là, kể trên trường hợp này duy trì liên tục đến lâu dài, Tây phương giáo tiên trọc bọn họ chính mình hình như cũng bắt đầu cho lại như vậy. Liên giống như hiện tại xuất hiện tôn này Phật Đà. Nha vừa mới vừa hiện thân, liên tình huống hiện trường đều không có làm rõ ràng, đi lên liền đem chính mình bày tại chính nghĩa một phương, sau đó muốn Lưu Hồng cùng Thần nông thị đôi thầy trò này cho ra một cái công đạo. Nhìn hắn cái bộ dáng này, tựa hồ trở lên yêu cầu một khi không chiếm được thỏa mãn, hắn lập tức liền muốn như thế nào đi nữa đồng dạng, cái này bức trang. Đừng quản những người khác làm sao nghĩ, dù sao Lưu Hồng đánh một cái mắt điểm. Chỉ là đánh xong điểm số về sau, Lưu Hồng liền ôm cánh tay ở một bên nhìn lên trọ cười, hoàn toàn không có phản ứng đối phương ý tứ. Ai bảo Thần nông thị liền đứng tại bên cạnh hắn đâu? Không có cái nào Ông vào kim đại tuổi nam nhân làm việc chính là như thế tùy hứng nhắc tới có khả năng tu đến phật đà chính quả tu giả liền không có một cái lãng đóc mà đến tôn này phật đà sở dĩ dám ngang như vậy một mặt là bởi vì thói quen mà thôi một phương diện khác thì là bởi vì thực lực cùng tu vi đều đến nhất định tiêu chuẩn tại tây phương giáo hệ thống tu luyện bên trong phật đà chính quả muốn cao hơn nhiều bồ tát quả vị cùng la hán quả vị từ tu vi đẳng cấp bên trên nhìn mỗi một cái phật đà chính quả người sở hữu ít nhất tương đương với một tôn đại la kim tiên hơn nữa còn là cao giai đại la kim tiên dạng này tồn tại xác thực nắm giữ vốn để kiêu ngạo đặc biệt là tại Nam Chiêm Bộ Châu loại này nhân tộc khu quần cư bọn họ hoàn toàn có thể hoành hành không sợ tùy ý làm bậy mà là không phải là đúng sai loại hình vấn đề thì căn bản không tại bọn hắn cân nhắc phạm vi bên trong nhưng mà cái này đi đêm nhiều trung quỹ sẽ gặp phải quỷ lần này Phật Đà đối mặt người không phải cái gì am miêu ác cẩu mà là hỏa vân động tam thánh hoàng bên trong địa hoàng thần nông thị vô luận là thân phận vẫn là thực lực giữa song phương căn bản là không có cái gì có thể so tính bởi vậy làm Phật Đà bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng lúc thần nông thị không có gì bất ngờ xảy ra cứng rắn chọc trở về không có cho đối phương lưu một điểm mặt mũi. Để Lưu Hồng cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hắn cái kia tiện nghi sư phụ, vừa mở miệng liền nâng lên thỏ hai chữ, thật giống như biết đối phương vừa vặn đồng dạng. Cái này liền để người có chút nhìn không hiểu. Chẳng lẽ nói, tại cái này đường đường Tây Phương giáo bên trong, còn có con nào đó thỏ nhận được chính quả, hơn nữa còn là Phật đà chính quả. Ma đạn, chuyện này hình như không nghe người ta nói quá. a. Vả, thật làm Lưu Hồng trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, trên bầu trời mang lấy đám mây một vị nào đó Phật đà bỗng nhiên chậm lại, lại vừa vận rơi vào thần nông thị phía trước cách đó không xa. Trơ thấy rõ thần nông thị hình dạng, con hàng này bỗng nhiên đánh lên rung dậy. Địa Hoàng lớn. Đại nhân tại bên trên, tiểu thần không biết Địa Hoàng lớn. Đại nhân tại cái này, lời mới vừa nói có nhiều lãnh đạo, còn mời. Con mời Địa Hoàng đại nhân vòng qua tiểu thần. Đang lúc nói chuyện, hắn phủ phủ một thân quỳ mộng xuống đất, cả người nhìn qua sợ đến không muốn không muốn, vừa rồi Ly Phong cũng không biết đi nơi nào. Lưu Hồng. Thấy tình cảnh này, Thần Đông thị còn không có như thế nào đây, một bên Lưu Hồng ngược lại là không còn gì để nói. Cái gì đồ chơi a đây là? Muốn hay không sợ đến nhanh như vậy a? Thần Đông thị rất treo là không giả, có thể ngươi tốt xấu đều đã Phật Đà, hơn nữa còn là một tôn cao giai đại la. Ta có thể hay không đừng cho hai cái này xưng hô bôi đen. Chẳng lẽ nói, thần nông thị là vì nhận biết ngươi, mà còn biết ngươi như thế sợ, cho nên mới quản ngươi kéo vỏ. Con thỏ nhỏ nhỏ, ngươi có thể vào Tây Phương giáo liền quên căn bản đúng không? Nhìn xem ngươi bây giờ cái bộ dạng này, còn không tranh thủ thời gian khôi phục chân thân. Đối mặt đều nhanh co lại thành một đoàn đoàn cái nào đó vừa đà, thần nông thị thật sự là không có một tơ một hào khách khí, vừa mở miệng liền cùng dạy bảo tôn tử giống như. Lưu Hồng nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia. Trong lòng cảm giác tự hào không khỏi tự nhiên sinh ra. Đều đến xem, đây chính là hắn nhận thức tiện nghi sư phụ uy phong không, bá khí không, a, hiện ra chân thân là cái quỷ gì? chẳng lẽ nói tiểu thần cần tuân địa hoàng đại nhân pháp chỉ? thần nông thị bên này vừa rứt lời, phật đà liền đưa tay hướng về thần nông thị bãi một cái, sau đó thân thể bạo chỗ một đoàn kim quang. sau một lát, phật đà biến mất không còn tam tích, thay vào đó là một cái toàn thân trên dưới bước lên Phật quang, giữa mi tâm sinh ra một khối hỏa diễm hình dáng kim ban cự hình thỏ. đối, chính là thỏ, lưu hồng bày tỏ mình tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. mắt đỏ, lỗ tai dài, còn có cái kia ba mũi miệng, chính là nghĩ nhận sai cũng không thể. Ý thức được điểm này về sau, Lưu Hồng lập tức có chút mê, lại nói Tây Phương Giáo bên trong dị loại sắt thực không phải số ít, bát bộ Thiên Long bên trong các loại loạn thất bát tao trùng tộc đều có, có thể là cái này vỏ. Thút ta, cái này trùng loại Phật Đà vẫn thật là chưa nghe nói qua. Kinh ngạc mua cười, Lưu Hồng nghi vấn trong lòng cũng nhiều hơn, chỉ là nghĩ nghĩ đến, trong lòng của hắn bỗng nhiên khẽ động. Hắn hồi tưởng lại, tại đối đầu thần nông thị thời điểm, trước mắt cái này vỏ, tự xưng là tiểu thần nếu biết rõ, đây cũng không phải là Tây Phương Giáo bên trong xương hô, cũng chính là nói, con hàng này vừa vận cũng không phải là Tây Phương Giáo. Như thế nói đến lời nói. Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, lưu hồng trong đầu linh quang lóe lên, sau đó nhịn không được bật thốt lên nói, "Đậu phộng, con hàng này không phải là trường nhĩ định quang tiên a?" Thỏ, mộp mộp tờ. "Tiểu tử này ai vậy?" Biết còn nói, nhìn thấu không nói toạc đạo lý không hiểu sao. Thỏ ra, Phật gia không muốn mặt mũi sao? Nha nha cái hử, nếu không phải địa hoàng gia gia tại cái này, vốn thỏ, vốn Phật gia một cái gặm chết ngươi nha. Thỏ nhướng mi mắt, tức giận liếc nhìn lưu hồng. Mắt đỏ bên trong hung quang chợt lóe lên. Lưu hồng nói không sai, thỏ xác thực chính là trưởng nhĩ định quang tiên, tại cái này hồng hoang thế giới bên trong cũng coi là có tiền có tuổi, mà còn đại sự cũng đã từng làm như vậy mấy quộc. Dưới loại tình huống này, bị một cái nho nhỏ kim tiên hô lên gọi bận, thỏ trong lòng rất khó chịu, thế cho nên đều sinh ra một tia trả thủ suy nghĩ. Đồ đệ, ngươi biết sự tình còn thật nhiều sao? Xem ra sư phụ phía trước vẫn có chút xem thường ngươi. Nghe đến Lưu Hồng nói như vậy, thần Đông thị nhịn không được quay đầu nhìn hắn một cái. Trong ánh mắt cũng là rất có ý vị. Đồ, đồ đệ. Nghe thấy lời ấy, con nào đó chỏ mí mắt lập tức rủ xuống, sau đó mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cũng không tiếp tục suy nghĩ lung tung. Tê dạy, điệu hoàng gia ra đồ đệ cái này hắn vẫn thật là không thể chơi vào. Cho dù phía sau hạ độc thủ cũng đồng dạng. Nếu biết rõ, địa hoàng gia gia lão ca ngày hoàng, có thể là danh sương hồng hoàng đệ nhất miếu tính toàn phục hy, trong thiên hạ cũng không có cái gì sự tình là vị đại nhân kia không tính được tới. Cho nên, cho nên trả thù cái kia nhỏ kim tiên sự tình vẫn là thôi đi. Một bên, thần nông thị thu hồi ánh mắt đối với trường nhĩ định quang tiên bản giao nói con thỏ nhỏ, ta biết nơi này sự tình đều là ngươi vì tranh khí vận làm ra. Bất quá, nói đến bất quá hai chữ là, thần nông thị biểu lộ đung nhiên thay đổi đến cổ quái, cảm giác có loại phì cười không chỉ hương vị. Trăm mặc mấy giây về sau. Hắn mới nói tiếp, bất quá vận khí của ngươi không tốt, trọng tới đồ đệ của ta người nhà, nếu không như vậy đi, ngươi sự tình ta cũng không truy cứu, đại gia liền làm cái gì đều không có phát sinh, ngươi thấy có được không? Nói ra lời nói này lúc, Thần nông thị hoàn toàn chính là một bộ tốt thương tốt lượng thái độ. Có thể Trường Nghị Định Quang Tiên lại không có chút nào dám lãnh đạo. Cái gì gọi là ngươi thấy có được không? Phật gia nhìn xem kỳ thật không có chút nào có thể, có thể Phật gia dám mẹ nó đi thẳng nói sao? Thật làm Phật gia ngốc ca. Gần như không có chút gì do dự, Trường Nghị Định Quang Tiên liền gật đầu đồng ý Thần nông thị đề nghị, địa hoàng đại nhân, ngài nói cái gì chính là cái gì? Tiểu thân ý nghĩ không trọng yếu, ưn, thật không có chút nào trọng yếu. Thở ngoài miệng nói xong không trọng yếu, nhưng trong lòng sắc khóc. Tây Du đại mạc kéo ra về sau, vì tranh đoạt cái này một khối khí vận, Tây Phương giáo phía dưới từng cái phế phái, có thể nói là bát tiên quá hải, các hiện thần thông, từng cái tất cả đều là tiểu động tác không ngừng. Nhớ năm đó, hắn đã từng tại Lan Nhược tự lưu lại qua Đại Hoan Hỷ Phật pháp truyền thừa, về sau lại bởi vì một cái vô tình, cùng Thanh Hà thôi ra lên nhân quả, cho nên mới sẽ có được hôm nay Đông Võ Thành Phật môn đại hưng một chuyện. Tại kế hoạch của hắn nguyên bản kế hoạch bên trong. Đây chính là hắn phân lấy Tây Du khí vận một cái cơ hội thật tốt, hiện tại xem ra, tất cả tính toán chẳng mấy chốc sẽ thất bại. Cái này để hắn làm sao có thể cao hứng? Nhưng mà, không quản trong nội tâm có cao hứng hay không, chuyện này hắn đều phải cắn răng nhẫn nhịn. Địa hoàng vị đại năng này, hắn là thật tâm không thể chơi vào, đừng nói là hắn, liền xem Như Như Lai Phật tổ đích thân đến, Đoan Trừng cũng tương tự không thể chơi vào. Có một số việc người khác không biết, nhưng hắn một cái vượt qua nhiều lần vô lượng lượng kiếp đại yêu, nhưng trong lòng thì rất có như vậy một chút bất số. Thần nông thị lão giả này, nói là nhân tộc thánh hoàng, nhưng trên thực tế liền cùng hắn cái kia đại ca phục hi đồng dạ đều không phải chính tông nhân loại, mà là. Nghĩ đến đây, trường Nghị Định Quang Tiên nhịn không được lại run lập cập, sau đó cũng không dám tiếp tục tiếp tục nghĩ. Hắn thấy, dù sao việc đã đến nước này, thích thế nào a. Nhìn thấy trường Nghị Định Quang Tiên như vậy tức thời, Thần Đông Thị cuối cùng thỏa mãn nhẹ gật đầu. Nhưng mà, liền tại hắn tính toán phất tay làm cho đối phương rời đi thời điểm, ánh mắt lại lơ đãng quét qua đối phương trên trán khối kêu hỏa diễm hình dáng kim ban. Sau đó lời ra đến khóe miệng, đột nhiên liền thay đổi hương vị, "Ha ha, cái gì gọi là ta nói cái gì chính là cái gì a, nghe ý lời này của ngươi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, bản hoàng là tùy ý mạnh yếu sao?" Con nào đó thỏ, làm sao cái ý tứ? Ta là ai? Ta đang làm gì? Ta như thế? Lưu Hồng, Ma đàn, xem ra tiện nghi sư phụ còn chuẩn bị tiếp tục gây sự a. Cái này thỏ có vẻ như phải xui xẻo ai. Xem như người đứng xem, Lưu Hồng ở một bên nhìn đến vô cùng rõ ràng, Thần Đông Thị nguyên bản cũng định cứ tính như vậy, có thể là nửa đường lại thay đổi chủ ý, cho nên, ha ha, thỏ, ngươi liền tự cầu phúc a. Vừa nghĩ đến đây, hắn nhịn không được đều có chút đồng tình đối phương, gặp gỡ địa hoàng Thần Đông Thị, con hàng này vật khí. Chậc chậc, chương 94, đem chuyện phức tạm thay đổi đơn giản. Chương 94, đem chuyện phức tạp thay đổi đơn giản. Một khắc đồng hồ về sau, trương nhĩ định quang tiên cuối cùng đi. Ân, là khóc lóc đi. Rời đi thời điểm, hắn mang lên tên kia còn hôn mê lao tăng, nhưng lưu lại một đống lông, một đống màu vàng, lấy từ tại mi tâm hỏa diễm hình dáng vằn tóc vàng. Đối với cái này, lưu hồng cảm giác có chút không hiểu. Không phải liền là một đống lông sao? Cho dù cái này mút lông nhìn qua có chút đặc thù, nhưng nó chung quy vẫn là một đống lông không phải. Lại nói ngươi cay sao năm nhất con thỏ sẽ kém như thế một đống lông sao? Bởi vì không nghĩ ra. Cho nên hắn không thể không hướng chính mình tiện nghi sư phụ khiêm tốn thỉnh giáo, có thể là tại biết được trong đó nguyên nhân về sau, hắn lại nhịn không được âm thầm tại lưỡi. Dựa theo thần nông thị thuyết pháp, trường nhĩ định quang tiên người này, bao nhiêu cũng coi là một cái dị loại. Nơi này nói tới dị loại, cũng không phải là chỉ hắn không phải người quen thuộc, mà là chỉ hắn tồn tại bản thân liền vô cùng đặc thù, cho dù phóng nhãn toàn bộ hằng hoàng, đều hết sức hiếm thấy. Cụ thể đến nói, con hàng này bản thể, chính là một cái nắm giữ một tia hoang cổ huyết mạch thần kỳ tổ, hơn nữa còn là một cái tiên tiên yêu tộc. Trừ cái đó ra, con hàng này đã từng nương nhờ vào tại Tiệt giáo Thông Thiên giáo chủ môn hạ. Tu luyện cùng đạo gia truyền thừa có liên quan huyền môn hành quyết, phong thần đại kiếp trong đó, hắn tiên khốn kiếp thuộc tính triệt để phát tác, lâm trận lùi bước không nói, còn thuận tay mang đi lục hồn phan, đem thông thiên giáo chủ hố không muốn không muốn. Từ sau lúc đó, hắn lại nương nhờ vào tây phương giáo, tu luyện có phật môn hành quyết, đại hoan hỉ phật pháp, đồng thời dùng cái này chứng được phật đà chính quả, thành cái gọi là định quang hoan hỉ phật. Phải thừa nhận, trương nhĩ định quang tiên người kinh lịch thật rất bất phàm, mà loại này bất phàm, cũng đưa đến hắn thân kiếm yêu, nói, phật mấy nhà dài lại tự mang có một sợi hoàng cổ tiên tiên thuộc tính, nghiêm túc nói. Hồng hoang thế giới bên trong thân kiếm mấy nhà dài tồn tại không hề tại số ít, trong đó tuyệt đại đa số cũng đều tập trung vào Tây Phương giáo, bởi vì hệ thống tu luyện khác biệt. Tại đồng dạng tình huống bên dưới, kể trên những này tồn tại, rất ít có khả năng đem mấy nhà đồ vật dung hội hoàn thông, đây cũng không phải bọn họ không nghĩ, mà là không thể. Có thể là, chương nhĩ định quang tiên tình huống lại có chỗ khác biệt. Hắn gái kia một tia hoang cổ tiên tiên huyết mạch, bản thân vừa vặn liền vô cùng bất phàm, thế cho nên không cần hắn tận lực đi làm thứ gì, liền có thể chủ động giúp đỡ hắn đem sở học toàn bộ đều dung hợp lại cùng nhau cái này một tia hoang cổ tiên thiên huyết mạch, toàn bộ đều ngưng tụ ở hắn chỗ mi tâm cái tia hỏa diễm hình dáng màu vàng vằn bên trên, thần nông thị lấy phía trên tóc vàng, chẳng khác nào là tước đoạt hắn bộ phận tu luyện trải nghiệm, bởi vì những này trải nghiệm cũng không phải là chính hắn lĩnh ngộ ra đến, cho nên thần nông thị loại này tước đoạt cũng là mãi mãi, tạo thành nguy hại thực sự là không cần nói cũng biết. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, trường nghĩ định quang tiên rời đi thời điểm mới sẽ khóc đến như vậy thương tâm. Hôm nay hắn thật là thua thiệt lớn, nói là bệnh thiếu máu cũng không đủ. Trên cơ bản, sự tình không sai biệt lắm chính là bộ dáng này. Lưu Hồng không phải không thấy qua việc đời người. Có thể là tại nghe Thần nông thị giải thích về sau, hắn vẫn như cũ cảm giác hết sức khiếp sợ. Một phương diện, hắn là thật không nghĩ tới, con nào đó trở thế mà còn có như thế một tay, một phương diện khác, hắn đồng dạng không nghĩ tới, Thần nông thị hạ thủ thế mà lại như thế hung ác. Trong ngâm chỉ chốc lát về sau, Lưu Hồng nhịn không được hướng về Thần nông thị tay phải nhìn. Tại nơi đó, một đống tóc vàng chính cuốn tại hai ngón tay ở giữa. Thấy tình cảnh này, Lưu Hồng nhiều ít vẫn là có như vậy một chút nóng mắt. Vì vậy hắn điên nghiêm mặt hỏi, "Khô cụ, cái kia, ta nói sư phụ à, hiện tại cái này lông ngải cũng kéo, lại nói tiếp xuống ngươi tính làm thế nào?" dùng bọn họ luyện khí, vẫn là chúng nói chúng nó có thể làm thuốc. Nghe thấy lời ấy, thần nông thị cười lắc đầu. Dùng như thế nào? Ha ha, ngươi nhìn xem chính là. Đang lúc nói chuyện, hắn lấy ra thần nông đỉnh, sau đó đem cái kia mút lông ném đi vào. Sau một khắc, đỉnh phía dưới sinh ra một đoàn tam vị chân hỏa, cứ như vậy đang tại lưu hồng mặt luyện chế ra. Sau một canh giờ, miệng đỉnh dâng lên một đoàn hào quang. Đợi đến tam vị chân hỏa dập tắt thời điểm, một sợi kim mang từ hào quang này ra, thẳng tắp rơi vào đến thần nông thị trong tay. Đây là. Lưu hồng không kiềm chờ đợi nhìn sang, chỉ là tại thấy rõ kim mang bộ mặt thật về sau hắn lập tức cảm giác không còn gì để nói cái này mẹ nó vốn là một đống lông hiện tại biến thành một cọp lông đây coi là luyện đến cái gì ý tứ à Đồ nhi ngươi nhìn sư phụ luyện ra đồ vật làm sao đúng lúc này thần nông thị đã thu hồi tôn kia lại đỉnh đồng thời cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn hỏi thăm ý kiến của hắn lưu hồng mờ mờ tờ còn làm sao vấn đề này làm như thế nào trả lời trầm mặc mấy giây về sau lưu hồng cười khan một tiếng trả lời sư phụ ngài thật tuyệt có khả năng đem chuyện phức tạp thay đổi đơn giản đây chính là bản lĩnh một đống lông biến thành một cọng lông cũng không phải chỉ là đem chuyện phức tạp thay đổi đơn giản sao? Em. mặc kệ người khác là thế nào cho rằng, dù sao mạc tà chính là nghĩ như vậy, đây không có mao bệnh à? Nghe Lưu Hồng trả lời, Thần Đông thị dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã nhào một cái mới ngã xuống đất. Thần mẹ nó đem chuyện phức tạp thay đổi đơn giản, có với vớt ngông nữa sao? Đi, Trâm Mặc chỉ chốc lát về sau, hắn dùng rơi tay lên, cái kia tóc vàng đánh vào Lưu Hồng đuôi tóc ở giữa, sau đó đi đến một bên phụng chịu đi.